trước một, sóng nương tựa lẫn nhau. cuối tháng 10 bắc phương, nhiệt độ không khí di nhiên rất thấp. lúc này chính là trạm vào tối, bầu trời bị đen nhịt mây đen che khuất hơn phân nữa. cuối mùa thu mưa một tới, khả năng này là chân chính tiến vào mùa đông trước đó cuối cùng một trận mưa. tiếng rít lớn dần hàn phòng, cùng mây đen chuyển miên, đem cuối cùng một tia sáng chậm rãi che giấu. chính trị tan tầm giờ cao điểm, trên mặt đường người đi đường rất nhiều, vì lấy mưa to sắp tới, tất cả mọi người buộc chặt cổ áo, thần thái trước khi xuất phát vội vàng. trong đám người, một người mặc đồng phục nam hải một đường chạy chậm đến đi tới một cái tiểu khu hạng sang cửa ra vào. tại cửa tiểu khu đổi hồi một hồi. Nam Hải nhìn đồng hồ tay một chút, thần sắc do dự, nhưng vẫn là bước vào cư xá cửa chính. An Ninh giữ cửa tựa hồ nhận ra hắn, gặp hắn đi vào cũng không có ngăn cản, chỉ là khe khẽ lắc đầu. Tống Tĩnh mở cửa, nhìn thấy đứng ở cửa trai trai Hà Tử, lông mày chính là khe nhíu một cái. Tống gì, cha ta ở nhà không?" Hắn ra khỏi nhà, ngươi có chuyện gì? Tống Tĩnh giọng điệu không tốt lắm, trước mắt đứa nhỏ này là lão công nàng Hà Chí Thành cùng vợ cũ con trai, gọi Hà Thụ. Tống Tĩnh cùng Hà Chí Thành kết hôn hơn 3 năm, Hà Chí Thành phía sau không ít cho hắn con trai đưa tiền, còn tưởng rằng nàng Tống Tĩnh không biết. Hiện tại càng là ngày một thảm tệ hơn, đứa nhỏ này 2-3 ngày liền đến một chuyến, cho dù tốt tính tình cũng nhịn không được. Hà Thụ ngây ra một lúc, giống như là không nghĩ tới Tống Tĩnh sẽ nói cha hắn không ở nhà. Lúc này Tống Tĩnh chặn lấy cửa, Hà Thụ không thể cứng rắn xông vào trong, cũng không thể nói không tin, một cái 13-14 tuổi trai trai hải tử, cứ như vậy lằng tại cửa ra vào. Hơn nửa ngày mới mở miệng nói, "Tống đi, ta nghĩ mượn chút tiền." "Vay tiền? người lấy gì trả?" Tống Tĩnh khí cười, "Cha ngươi mỗi tháng tiền sinh hoạt đều không ít người, hai mẹ con nhà ngươi cũng quá không biết đủ rồi à?" Kít vào một hơi, Tống Tĩnh sợ lên hơi nô lên phần bụng bình phục một lần cảm xúc trầm âm thanh nói tiếp Hà Thụ ngươi cũng không nhỏ Azi cảm thấy ngươi cũng là hiểu chuyện hải tử không cần cứ là chạy tới nhửng ngươi ba bà khó xử được không hắn liền làm một cái công chức nhỏ không phải sao đại lão bản Hà Thụ cúi thấp đầu đi ra tiểu khu gió càng lớn hơn mang theo mấy giọt lạnh bút mưa bùi phá mặt người đau nhức nắm thật chặt đơn bạc đồng phục Hà Thụ cảm thấy hàn ý từ lòng bàn chân lạnh đến trong lòng mưa dần dần lớn một đường chạy vội chạy về nhà Hà Thụ toàn thân trên dưới đều ướt đẫm hắn thay đổi nhỏ nước đồng phục tùy tiện tìm một kiện áo ba lô rộng cùng quần xốp trong lên không kịp tắm rửa liền bắt đầu nhặt dao nấu cơm trong nồi cơm điện đậm đặc cháo gạo tản mát ra hương khí một bàn xanh biết rau xanh thịt băm cũng xào kỹ xuất ra ị nốt giữ nhiệt hồ cơm Hà Thụ cẩn thận đem đồ ăn đặt đi vào còn dư một chút canh rau bị hắn rót vào trong chén trộn trong nồi còn lại cháo gạo toàn bộ ăn vào trong bụng mà áo mưa Hà Thụ mang theo hộp cơm vọt vào mưa to bên trong Tề Duyệt nằm ở trên giường bệnh nhìn ngoài cửa sổ gió táp mưa xa càng ngày càng lo lắng con trai nên cho Hải Tử mua một điện thoại Tề Duyệt trong lòng tự trách Hà Thụ chưa từng có mở miệng cùng với nàng muốn qua những vật này có thể nàng biết con trai trong lớp đồng học đều có chính lo lắng đến đã nhìn thấy con trai một tay mang theo hộp cơm, một tay cầm xếp chỉnh chỉnh tề tề áo mưa vào phòng bệnh. Mẹ, hôm nay cảm giác khá hơn chút nào không? Ta nấu ngươi thích ăn nhất cháo gạo, trên mặt còn có một chút non nớt Nam Hải. Mang theo nhìn thấy mụ mụ vui sướng nụ cười đi tới trước người. Trời mưa lớn như vậy, còn đưa cơm tới làm gì? Tề Duyệt đau lòng không được, cầm khăn mặt cho con trai lau mặt bên trên nước mưa. Từ khi bản thân trần đoán xác nhận về sau, đứa bé này phảng phất trong vòng một đêm liền trưởng thành. Không có việc gì, ta chạy nhanh, mưa đuổi không kịp ta. Hà Thụ cười toẹt toẹt bảy song trên giường bàn bản, mở ra hộp cơm một bát thơm nước đậm đặc cháo gạo cùng xanh biếc rau xanh bỏ lên trên bàn mẹ hôm nay đồ ăn có thể mới mẻ bán đồ ăn đại thẩm còn đưa ta hai quả hành hà thụ trong miệng vừa nói không phù hợp nghiên kỷ lời nói vừa đem tề duyệt chậm rãi đỡ lên người ăn chưa nhiều như vậy mẹ cũng ăn không được ngươi bồi mẹ ăn chút đi trong nhà có bao nhiêu tiền nàng tâm lý nắm chắc hiện tại chỉ sợ liền mua thức ăn tiền cũng không nhiều ta ở nhà ăn no căng mới đến hà thụ đem thìa đưa cho mụ mụ yên tĩnh ngồi vào một bên bị con trai ánh mắt nhìn chăm chăm tề duyệt lại không nói bụng cũng gượng chống lấy ăn hơn hai cái thu cái bàn Hà Thụ ngồi vào mụ mụ bên cạnh, vừa giúp nàng nắm vuốt chân, vừa nói mình ở trường học sự tình. Cùng trong phòng bệnh trừ bỏ Hà Thụ mụ mụ, còn có một cái bảy mươi tuổi tô nãi nãi, gặp Hà Thụ như vậy yếu thuận, thực sự là từ trong lòng cảm giác cưa thích. Tiểu Thụ a tới. Hà Thụ đứng lên, đi đến lão nhân bên giường. Tô nãi nãi, có chuyện gì sao? Tới cái này ngươi cầm lấy đi ăn. Tô nãi nãi từ bên cạnh trong hộp tủ, xuất ra hai cái lớn canh quýt. Nãi nãi ta không muốn, ngài giữ lại ăn đi. Hà Thụ vội vàng quan qua tay. Ngươi đứa nhỏ này, nãi nãi cho ngươi, ngươi liền cầm lấy. Ta cái tôn tử kia, nếu là có ngươi một nửa hiếu thuận, ngại mãi bệnh sớm tốt rồi. Không lay chuyển được Tô Nãi Nãi, Hà Thụ tiếp nhận một cái, cái kia ta liền cầm một cái đi, cảm ơn Tô Nãi Nãi. Hảo hài tử, đi thôi, đi bồi Mụ Mụ a. Tô Nãi Nãi một mặt hiền lành, nàng hàng ngày nhìn xem, đứa nhỏ này thực sự là quá bất ức, Hà Thụ Mụ Mụ thực sự là có phúc lớn. Mẹ, ngài ăn. Hà Thụ đem cam quýt lục ra, cẩn thận đem quýt cánh bên trên tơ trắng nhặt sạch sẽ, đưa tới để duyệt bên miệng. Mẹ vừa mới ăn cơm, ăn không vô, ngươi ăn đi. Vậy liên đề đó, ngươi hàng ngày ăn nhiều như vậy thuốc trong miệng khẳng định các vị, cái này giữ lại cho ngươi. Hà Thụ đem quýt bỏ vào bên giường trong hộp tủ. Mẹ, một hồi nên đến giờ, ta đi cho ngươi nấu nước nóng. Hà Thụ nhìn đồng hồ, xuất lên trong hộp tủ phích nước nóng, lại đến tô nãi nãi bên kia nhìn một chút, tô nãi nãi phích nước nóng cũng nước cũng không nhiều, liền một khối sẽ đi. Tiểu Tề à, ngươi thực sự là có phúc lớn, cây đứa nhỏ này nhiều hiếu thuận, tương lai khẳng định có tiền đồ. Tô nãi nãi ngồi ở trên giường, nhìn xem Hà Thụ đi ra ngoài, đối với Tề Duyệt nói một câu. Ai, là Hảo Hải Tử, chính là ta cái này là mẹ, liên lụy hắn, đừng nói như vậy, ngươi còn trẻ. Hảo hảo chữa bệnh, tương lai hưởng phúc thời gian ở phía sau đâu. Tề Duyệt lắc đầu, mỹ mắt đỏ, nàng thân thể của mình nàng rõ ràng nhất, chỉ sợ là không có cái kia phúc phận nhìn xem con trai trưởng thành. Nàng không sợ chết, chính là sợ nàng chết về sau, con trai lẻ loi hiu quạnh một người, có thể cuộc sống thế nào? Hà Thụ múc nước trở về, liền thấy Tề Duyệt hốc mắt hồng hồng. Mẹ, ngươi có phải hay không ở đầu khó chịu? Ta gọi bác sĩ đi thôi. Tề Duyệt nắm lấy con trai tay cầm lắc đầu, mẹ không có việc gì, chính là cảm giác những ngày này ngươi quá cực khổ. Ta không sợ vất vả, ta đã lớn lên, chỉ cần mụ mụ ngươi nhanh lên tốt, ta cái gì còn không sợ tốt, mụ mụ mù nhất định nhanh lên tốt, Tề Duyệt đem con trai kéo, sờ lên Hà Thụ đầu, trên mặt treo đầy nước mắt tác giả ngoài chủ đề, sách mời tuyên bố, Tiểu Mạnh Tân cầu ủng hộ. Chương 2, bất đắc dĩ phó thác. Bệnh viện đại sảnh, đã qua thời gian thăm nuôi, Hà Thụ mặc xong áo mưa, mang theo hộp cơm, nhìn xem ngoài cửa mưa to, trong đầu tràn đầy mụ mụ càng ngày càng tiểu tụy khuôn mặt. Hà Thụ, một cái mặc áo choàng trắng, trắng trung niên nam nhân đi tới, đây là Tề Duyệt bác sĩ trưởng. Là bác sĩ? Hà Thụ xoay người có lễ phép lên tiếng chào. Ăn cơm trưa. Lã bác sĩ vô vô Hà Thụ gầy yếu bà vai, trong khoảng thời gian này Hà Thụ biểu hiện trong bệnh viện người đều thấy ở trong mắt đứa nhỏ này thực sự là hiểu chuyện thành thục làm cho đau lòng người. Ăn rồi, La bác sĩ, ngươi có chuyện gì không? La không là ta mụ mụ. Hà Thụ đột nhiên hơi khẩn trương, mặc dù cùng cái này là bác sĩ liên hệ rất nhiều lần, có thể mỗi lần gặp hắn vẫn là sợ hãi từ trong miệng hắn nói ra không tốt mà nói. Mụ mụ ngươi bệnh, không thể mang xuống, cần mau chóng tiến hành cốt tủy tấy ghép. Đang chờ đợi xứng hình trong khoảng thời gian này, ngươi cần trước chuẩn bị ít nhất ba vạn, dạng này một khi có thích hợp mụ mụ ngươi cốt tụy nguyên, chúng ta liền có thể lập tức tiến hành phẫu thuật. La bác sĩ to mày. Hà Thụ, trong nhà người có hay không đại nhân có thể qua tới một chuyến đâu? La bác sĩ, nhà ta cũng chỉ có ta theo mẹ ta, mẹ ta hiện tại đổ bệnh, những sự tình này ngài chớ cùng nàng nói, tiền ta sẽ nghĩ biện pháp. Thế nhưng mà ngươi một đứa bé có thể có biện pháp nào a? La bác sĩ lắc đầu, hơn nữa, Hà Thụ a, ta hy vọng ngươi có chuẩn bị tâm lý. Ta đã biết La bác sĩ, ta nhất định có biện pháp lấy tới tiền, ngài cũng nhất định có biện pháp cứu ta mụ mụ đúng hay không? Hà Thụ đỏ hồng mắt ngẩng đầu nhìn trầm trầm La bác sĩ, La bác sĩ nuốt xuống miệng nửa câu nói sau, gật gật đầu, ta biết đem hết toàn lực, Hải Tử. Các bạn học, yên lặng một chút. Lý Mai đang đi học trước đó, đi tới phòng học, các người ai biết Hà Thụ nhà ở đâu? Không biết nha. Tựa như là Lão Bác nhai bên kia, ta nhìn thấy hắn tan học đều hướng bên kia đi. Trong phòng học học sinh Liễu ra Liễu Diễu đều nói đứng lên, nhưng một cái biết vị trí cụ thể đều không có. Lý Mai trong lòng thở dài, cái này Hà Thụ bình thường tại trong lớp cũng không thích nói chuyện, hai ngày không có tới trường học, trước đó giữ lại mâu thân hắn điện thoại cũng đánh không thông, lại không biết nhà hắn ở đâu, này làm sao tìm đâu? Mang theo tâm sự lên sóng khóa, Lý Mai mới vừa trở lại văn phòng, chỉ thấy trong lớp thành tích học tập phi thường tốt Hạ Miêu đi theo vào. Lão sư, ta giống như biết Hà Thụ nhà ở đâu, ta có một lần trông thấy hắn vào lão xa chạm đối diện sát đường cái kia lao lâu, nhưng mà cụ thể cũng không biết. Lý Mai nghe xong, cười nói, biết ở đâu tòa nhà liền tốt tìm, hôm nay sau khi tan học ta liền đi trong nhà hắn nhìn xem, cảm ơn ngươi nha Miêu Miêu. Hạ Miêu gật gật đầu, không cần cảm ơn lão sư, cái kia ta trở về, tan việc về sau, Lý Mai cười xe điện liền đi Hạ Miêu nói chỗ đó. Cùng lâu dưới đánh cờ lão đầu hỏi thăm một chút, Hà Thụ nhà ở tại lầu 3. Gõ cửa nửa ngày, Hà Thụ trong nhà không ai mở cửa, cửa đối diện lại đi ra một cái đại thẩm, ngươi tìm ai a? Ngài khỏe chứ? Ta là Hà Thụ lão sư, ngài biết người nhà bọn họ đi đâu không? Úc, lão sư nha. Tiểu Thụ mụ mụ bệnh, hẳn là tại bệnh viện a. Vậy? Rất nghiêm trọng sao? Hà Thụ đã hai ngày không đi học. Đại Thẩm gặp lão sư không biết rõ tình hình, lập tức đến rồi bắt quái hào hứng, nhỏ giọng cùng Lý Mai nói ra, ta nghe nói là mắc phải tuyệt chứng, tựa như là bệnh về máu, không hoán cốt tùy liền sống không được bao lâu, trước đó vài ngày, nhà nàng con trai còn muốn bán nhà cửa, chật trợng, người ta nhìn hắn một đứa bé, nào có người dám mua. Lý Mai nhìn xem cái này đại thẩm đũi môi bộ dáng, trong lòng đối với loại này nhìn nhà khác náo nhiệt người rất là không chào đón có thể nàng dù sao cũng là lao sư trên mặt vẫn là rất cảm tạ đại thẩm cung cấp tin tức hỏi rõ bệnh viện liền nhanh lên đi xuống lầu đến thành phố đệ nhất bệnh viện Lý Mai tại cửa ra vào mua một cái giỏ trái cây trực tiếp đi khoa cấp cứu nàng một cái tiểu học đồng học tại cấp cứu cái này làm bác sĩ nói rõ tình huống Lý Mai đồng học mang theo nàng đi khoa huyết dịch hỏi thăm cuối cùng tại khu nội trú hành lang thấy được Hà Thụ Lý lao sư Hà Thụ bưng chậu nước cùng khăn mặt nhìn xem Lý Mai trong mắt viết đầy kinh ngạc Lý Mai vốn còn muốn Hà Thụ không đi học muốn nói hắn vài câu chờ thấy được lời nói lại không nói ra miệng, nghe nói mụ mụ người bệnh, lão sư đến xem, ta ơn lão sư, mẹ ta tại gian phòng này, hà thụ dẫn lý mai đi vào phòng bệnh, thấy được nằm ở trên giường bệnh, gầy như que tuổi tề duyệt, lão sư đến rồi, tề duyệt so hai ngày trước càng suy yếu, cái này biết rẫy ruồi lấy nhớ tới, cũng đã không tạo nên thân, nhanh nằm xuống, ta cũng là vừa mới nghe nói ngài đổ bệnh, cũng không mang cái gì, cho ngài mua quả ướp lạnh, để cho ngài phá phí, ta ơn lão sư, hà thụ, nhanh lên cho lão sư rót cốc nước, tề duyệt tâm thanh cũng cực kỳ suy yếu, tiểu tiểu. Hà Thụ nghe lời cầm một con duy nhất một lần cái chén, rót một chén mới vừa đánh trở về nước nóng. Lão sư, nước khá nóng. Tốt, cảm ơn ngươi. Lý Mai nhìn trước mắt đứa bé này, thay đổi ở trường học lúc yên tĩnh, tràn đầy mặt mũi nhu thuận. Nang mụ mụ nói chuyện với chính mình thời điểm, hắn liền yên tĩnh ngồi ở một bên khác, dùng khăn nóng đi thoa tẩy duyệt trên cánh tay hiện ra tím xanh lỗ kim. Hà Thụ à, mụ mụ cùng lão sư nói chuyện, ngươi đều bồi ta một ngày, đi bên ngoài chơi một hồi à? Cái kia ta đi đem quần áo tẩy, một hồi liền trở lại. Hà Thụ nhìn xem Lý Mai, từ gầm giường xuất ra tẩy duyệt bị thay thế quần áo và chậu nước đi ra. Hà thụ đứa nhỏ này thật hiểu chuyện a." Lý Mai cảm thán một chút. Một con lệnh đuốc tay khô gầy, rồi tới, Lý Mai gặp nhanh lên nắm đi lên, "Lão sư, hài tử để cho ta không thể chậm trễ, hai ngày này mặc kệ ta khuyên như thế nào, hắn đều không chịu đến trường. Ta biết, hắn sợ hai đi thôi, chỉ thấy không đến ta." Ngài đừng như vậy nghĩ, hà thụ là cái thông minh hài tử, hắn thành tích ngài không cần lo lắng, mấy ngày nay để cho hắn hào hảo hảo bồi thứ ngài, trường học bên kia ta đi cho hắn xin phép nghỉ. Rơi xuống công khóa, "Ta về sau sẽ giúp hắn bổ sung, ngươi đừng lo lắng hảo hảo dưỡng bệnh." Lý Mai an ủi, "Lão sư ta cũng không biết nên tìm ai, tất nhiên ngài đã tới, ta đã có ra mặt dầy cầu một câu ngài, nếu là ta không có ở đây, Hà Thụ trong trường học liền làm phiền ngài nhiều trông non trông non. đứa nhỏ này hướng nội, lời gì trừ bỏ ta liền không chịu cùng người khác nói, ta sợ hắn về sau. Tề Duyệt nhẹ nào, nàng thật ác độc bản thân không có một cái nào tốt thân thể đem con nuôi dưỡng lớn lên, cũng ác bản thân bất tranh khí, hôn nhân vỡ tan không cho được hài tử một cái hoàn chỉnh gia đình. Hà Thụ mụ mụ, ngài yên tâm, ngài không nói ta cũng biết chiếu cô thật tốt Hà Thụ, nhưng mà ngài cũng đừng bi quan như thế, hiện tại y học phát đạt, bệnh gì đều có hy vọng có thể chữa cho tốt. Tề Duyệt hơi cười, đối với tử vong sớm đã tốt rồi chuẩn bị, mặc dù không nỡ con trai, nhưng dạng này sống sót, sao lại không phải tại liên lụy hải tử. Tề Duyệt cùng Lý Mai trò chuyện nửa giờ, Hà Thụ lúc trở về, Lý Mai đã đi, hắn không biết lão sư cùng Mụ Mụ đã nói những gì. Nhìn xem Mụ Mụ biểu lộ, giống như không có bởi vì chính mình trốn học mà tức giận, Hà Thụ thoáng yên tâm. Trình Lý Lý Mai mang đến giỏ trái cây lúc, Hà Thụ ở bên trong phát hiện 200 khối tiền. Nhìn thoáng qua nhắm mắt nghỉ ngơi Mụ Mụ, Hà Thụ lặng lẽ đem tiền giấu ở trong túi quần. Chương 3: Hà Chí thành rối hận. Từ Lý Mai lão sư tới qua ngày đó về sau, bất quá lại qua 3 ngày, tề duyệt cuối cùng vẫn là đi thôi. Có một nửa là bởi vì bệnh tình đã nghiêm trọng đến chờ không nổi trị liệu, còn có một nửa là bởi vì chính nàng từ bỏ. Nàng không muốn bởi vì bản thân không đỡ, cho hải tử lưu lại kết xu nợ nần, cho nên nàng đi cực kỳ kịp thời. Tồn tại trong bệnh viện tiền thế chấp toàn bộ sử dụng hết thời điểm. Tề duyệt tiên tính đi thôi đồng dạng yên tĩnh. Còn có hà thụ, cái này mới vừa tròn 14 tuổi năm hải, tại nhà sắc cửa ra vào ngồi suốt cả đêm. Một người cho mụ mụ thay quần áo, một người cho mụ mụ chỉnh lý di dung, một người đi theo bệnh viện tay lái mụ mụ đưa đến hỏa tăng tràng, lại một cái người ôm còn mang theo dư ôn hộ cho cốt về tới tòa kia cùng mụ mụ cùng một chỗ sống nương tựa lẫn nhau nhà. Thằng đến đóng cửa lại, đem toàn thế giới đều ngăn cách đến ngoài cửa thời điểm, cái này một mực kiên cường ổn trọng nam hài rốt cuộc khóc ra tiếng thứ nhất. Lý Mai tại thứ hai thời điểm, gặp được Hà Thụ xuất hiện ở trên chỗ ngồi, trên cánh tay màu đen và hiếu, đau nhói vị này lão sư trẻ tuổi tâm. Tan học thời điểm, Lý Mai muốn cùng Hà Thụ tâm sự, khuyên giải một chút hắn, lại bị Hà Thụ nhét 200 khối tiền. Cảm ơn ngài, lão sư, mẹ ta hiện tại không cần đến tiền này. Hai tự nhắc lên mụ mụ thời điểm, biểu lộ rất bình thường, Lý Mai không nhìn thấy Hà Thụ nội tâm. Chẳng qua là cảm thấy đứa bé này tựa hồ đối với người ngoài càng thêm lạnh lùng. Hà Chí Thành có một đoạn thời gian không thấy được con trai, trước kia đến thời gian, Hà Thụ biết chạy tới cùng hắn muốn tiền sinh hoạt, hai cha con mặc dù chẳng phải thân, nhưng một tháng cũng hầu như có thể gặp mặt một lần. Hiện tại Tống Tĩnh mang thai, tính tình phát triển, Hà Chí Thành không nguyện ý bởi vì vợ trước sự tình chọc giận nàng không vui vẻ, cũng không hề quan tâm quá nhiều Tề Duyệt cùng Hà Thụ sự tình, chờ hắn nhớ tới tiền sinh hoạt còn không có cho Hà Thụ thời điểm, đã đều qua 2 tháng. Tề Duyệt điện thoại biến thành số không, Hà Chí Thành cho là nàng đổi số. Liên toa dịp một ngày nào đó tan tâm sớm thời điểm, Vụng trộm đi tới lấy trước kia cái nhà. Thật ra, Tề Duyệt không có cái gì không tốt, Hà Chí Thành năm đó cùng với nàng ly hôn, cũng là bởi vì nàng quá tốt rồi. Tất không có một chút tính tình, để cho hắn không thao một chút tâm, để cho hắn cảm giác sinh hoạt không có mùi vị gì cả, bắt đầu muốn càng nhiều kích tình. Thế là Tống Tĩnh xuất hiện, một cái hội nũng nịu tùy hứng, lại sẽ nhìn ánh mắt nguyện ý tiểu ý định ngọt nữ nhân. Hà Chí Thành xác thực qua 2 năm lãng mạn lại kích tình thời gian, nhưng tất cả những thứ này hắn đã từng cho rằng nhất định phải có sinh hoạt tình thú, cũng ở đây tuổi gạo dầu muối bên trong chậm rãi biến mùi vị. Tống Tĩnh nũng nịu biến thành cố tình gây sự, Hà Chí Thành tại đã trải qua mấy lần cùng Tống Tĩnh cãi lộn về sau, ngược lại lại bắt đầu nhớ tới Tề Duyệt ngoan ngoãn phục tùng dịu dàng, cũ kỹ cư dân lầu bên trong, liền đèn cảm ứng cũng là hỏng, đen kỵ ra rét. Hà Chí Thành đi đến lầu ba, nhìn trước mắt cái này phiến quen thuộc vừa xa lạ cửa phòng, phảng phất có thể cảm nhận được phía sau cửa truyền đến nỗ áp, đông đông đông nhẹ nhàng gõ vài cái lên cửa, Hà Chí Thành cảm giác bản thân lại có loại trước khi kết hôn cùng Tề Duyệt hẹn hò lúc cảm giác khẩn trương, hắn suy đoán đợi lát nữa Tề Duyệt nhìn thấy bản thân sẽ có như thế nào biểu lộ, là kinh ngạc, kinh hỉ, vẫn là sinh khí. Không không, Tề Duyệt sẽ không tức giận. Ngay cả ly hôn thời điểm, nàng đều không trách bản thân. Cửa mở, không ánh sáng lộ ra tới. Một cái mặt không biểu tình Nam Hải xuất hiện ở trước mắt mình. Nam Hải dung mạo có bảy điểm giống Tề Duyệt trong mắt nhưng không có Tề Duyệt xem người lúc loại kia dịu dàng. Tiểu thụ, sao không bật đèn? Mẹ ngươi còn không có tan tâm sao? Hà Chí Thành vừa nói chuyện, một bên nhấc chân hướng trong phòng đi, không chú ý tới Hải Tử nhìn hắn lạ lẫm ánh mắt. Hà Thu tại hắn sau khi vào nhà, đóng cửa lại. Trong phòng làm sao lạnh như vậy? Không đốt bếp sao? Mấy chục năm lão lâu phòng không có tập thể cung cấp đấm, đến mỗi mùa đông đều muốn tự mua than đá trở về đốt. Hà Chí Thành nhớ tới mới vừa cùng Tề Duyệt kết hôn thời điểm, bản thân dùng xe đạp hướng nhà một dò dò kéo cục than đá, liền vì tỉnh mười mấy khối thuê tiền xe đã từng ký ức giống như là thủy chiều sông lên đầu. Hà Chí Thành tay quen thuộc sờ lên chút mở, tựa như 10 năm trước về nhà như thế tự nhiên. trong phòng lập tức phát sáng lên, trong phòng khách dùng vài chục năm bàn ăn biến thành bàn thờ, một tấm đại đại di ảnh đứng ở hộp cho cốt phía trên, mà vừa mới đang nhớ lại trong kia cá nhân, chính diện mang rượu giàng mỉm cười nhìn xem hắn. Phị. Hà Chí Thanh nghe được có đồ vật gì nát rồi. Hắn có chút vô phương ứng đối lại mở miệng túi đầu xuống bốn phía nhìn, cũng không có thứ gì đánh nát. Cái kia mới vừa rồi là âm thanh gì? Ban đêm 10 giờ hơn, Tống Tĩnh nâng cao bụng đứng ở trên ban công, nhìn xem Hà Chí Thành lái xe vào cư xá. Trong phòng ấm áp như xuân, có thể nàng tâm nhưng hơi lạnh đều nói Nam Nhân là nửa người dưới suy nghĩ động vật, nhất là sau cưới Nam Nhân, vượt quá giới hạn đại bộ phận phát sinh ở thê tử thời gian mang thai không thể cùng phòng trong khoảng thời gian này. Hà Chí Thành hôm nay không nói một tiếng ngụt như vậy vẫn chưa về nhà, nếu không phải là nàng gọi điện thoại đi hắn đơn vị, thật không biết hắn hôm nay sớm sớm đã đi. Gọi điện thoại không tiếp, tan việc không trở về nhà trừ bỏ muốn đi lêu lỏng, tống tĩnh nghĩ không ra còn có chuyện gì có thể chậm chế hắn. giang giác khóa cửa bị vận mèo âm thanh truyền đến, tống tĩnh không quay đầu lại đi xem, chờ lấy hà chí thành tới biên lời sạo lừa gần nàng, có thể nàng đứng bắp chân đều căng gần, cũng không đợi đến hà chí thành động tĩnh. tống tĩnh trở lại trong phòng, nhìn thấy hà chí thành quần áo cũng không cởi liền nằm trên giường, một cú bực bội chi ý từ đáy lòng thang tới. cùng ngươi nói bao nhiêu lần, về đến nhà liền đem áo khoác cởi tại cửa phòng, phía trên bụi đất đều mang vào gian phòng đến, đến rồi, ga giường không cần ngươi tẩy có phải hay không? hôm nay ngươi đi như đâu? tống tĩnh chống lạnh, tại hà chí thành trên mặt thấy được phiền chán phiền chán. Từng có lúc, Hà Chí thành loại này phiền chán chỉ sẽ xuất hiện tại nâng lên hắn vợ trước thời điểm mới có thể xuất hiện. Lúc nào? Loại vẻ mặt này đã thuộc về nàng Tống Tĩnh. Người nói chuyện a? Người đi đâu? Vì sao không tiếp điện thoại ta?" Hà Chí thành càng là không lên tiếng, Tống Tĩnh cảm giác nàng hỏa khí đằng đằng đằng càng là lên cao. Nàng mấy bước đi đến bên giường, kéo một cái gối hướng về Hà Chí thành đổ ập xuống liền đổ xuống. Gối đầu đánh người không đau, nhưng Hà Chí thành khóc. Không phải sao loại kia khàn cả giọng khóc, cũng không phải nhỏ giọng nức nở, mà là loại kia, lòng như tro nguội, yên lặng rơi lệ. "Ngươi, ngươi làm sao?" gối đầu rút đến ánh mắt ngươi, Tống tinh coi chút hoảng, giờ khắc này nàng tại Hà Chí Thành trên người cảm thấy lạ lắm, Tề Duyệt chết rồi, Hà Chí Thành tự lẩm bẩm, ngươi nói cái gì? Tống tinh nghe rõ, có thể nàng không xác định, cái kia một mực bị nàng dùng để đối chiếu, một mực ở trên người nàng tìm cảm giác ưu việt Tề Duyệt chết rồi, Tề Duyệt chết rồi, ô Hà Chí Thành đem mặt vùi vào trong chăn, phát ra ô ô tiếng khóc, Tống tinh cũng bị tin tức này chấn động kinh ngạc một chút, có thể vừa quay đầu nhìn thấy Hà Chí Thành khóc thương tâm như vậy, trong lòng lại bắt đầu cảm giác khó chịu, ngươi không phải nói ngươi đối với nàng không tình cảm sao? Ngươi không phải nói ngươi yêu ta sao? Hiện tại nàng chết thì đã chết, ngươi khóc thương tâm như vậy làm gì? Tống Tĩnh lời nói để cho Hà Chí Thành tiếng khóc có một cái chốc mắt như vậy ở giữa dừng lại, có thể tiếp nhận xuống tới lại là phát ra khóc càng lớn hơn tiếng. Hắn không biết mình đến cùng vì sao khóc, là bởi vì tề duyệt qua đời, hay là vì bản thân ngu xuẩn. Chương 4: Điên cuồng. Ta nghĩ đem Hà Thụ tiếp trở về. Không được. Tống Tĩnh đem đũa đập vào trên mặt bàn, phát ra âm thanh to lớn. Hà Chí Thành, ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ, chúng ta hài tử còn tại trong bụng, ta cũng không muốn trước cho người khác làm mẹ kế. Vậy ngươi muốn ta làm sao bây giờ? Đó là ta con trai, hắn vẫn còn con nít, ngươi để cho một mình hắn làm sao qua. Hà Chí Thành cũng ném bắt đúa, một bàn tốt cơm, tan rã trong không vui. Hà Thụ cũng không biết Hà Chí Thành vì hắn tranh thủ qua, trong lòng hắn, người cha này tồn tại ý nghĩa chính là mỗi tháng sẽ cho tiền sinh hoạt máy rút tiền. Tệ duyệt qua đời, để cho Hà Thụ thậm chí đối với Hà Chí Thành sinh ra hận ý nếu như ba ba không hề rời đi mụ mụ, nếu như mụ mụ đổ bệnh ba ba nguyện ý xuất ra tiền tới cứu mụ mụ, có lẽ mụ mụ sẽ không phải chết. Trên đời không có nếu như, cũng không có cho làm ra lựa chọn người một lần làm lại cơ hội. Tại năm mới trước một ngày nào đó, Hà Chí Thành lại tới lao lâu. Tiểu thụ, cùng ba ba về nhà ăn tết à? Cùng Hà Thụ ở cùng nhau sự tình, Hà Chí Thành không có thể làm cho Tống Tĩnh thay đổi chủ ý, nhưng cuối cùng Tống Tĩnh vẫn là đồng ý để cho Hà Thụ cùng bọn hắn cùng một chỗ ăn tết. Ta không đi. Hà Thụ ở trên bàn cơm làm bài tập, đối diện chính là Tề Duyệt hộp cho cốt cùng Di ảnh. Hà Chí Thành nhìn thoáng qua ảnh chụp, tổng cảm giác trong tấm ảnh Tề Duyệt vẫn đang ngó chừng hắn, để cho hắn cảm giác phía sau run rẩy. Thế nhưng mà ngươi một đứa bé mình ở nhà làm sao qua năm? Hà Chí Thịnh rời đi ánh mắt. Ta không phải mình, ta còn có Ngụ Ngụ đồi ta. Hạ thụ, mụ mụ ngươi sớm muộn phải hạ táng. Ta gần nhất lại nhìn mộ địa, chờ chọn xong liền. Âm di ảnh ngã xuống, kinh hai Hà Chí Thành đã ngừng lại lời nói. Tâm hắn ầm ầm ngẩng, chỉ nghe thấy con trai âm thanh khản khàn tại vang lên bên thay. Ngươi không cần cho mẹ ta hạ táng, nàng mộ địa về sau ta bên mua. ủ rũ đi ra cũ kỹ cư dân lầu. Hà Chí Thành quay đầu nhìn xem trên lầu ánh đèn, liền ánh đèn cũng là cũ kỹ mở nhạt sắc. Hắn hốc mắt có chút phát nhiệt, người đã trung yên, hắn không làm được hiện tại thê tử chủ, cũng làm không con trai chủ. duy nhất nguyện ý để cho hắn làm chủ người, hiện tại hắn cũng không làm chủ được. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới nha. Năm mới sau ngày đầu tiên khai giảng, cho dù đã sớm qua tháng riêng, nhưng trong phòng học một đám trai trai hải tử hay là cười toe toét lẫn nhau chúc Tết, chúc mừng năm mới nha, Hà Thụ. Hạ Miêu một trái một phải ghim hai cây bím tóc, phía trên cài lấy màu đỏ con bướm cài tóc lộ ra đặc biệt vui mừng. Hà Thụ từ trong sách vở dướng mắt, gật gật đầu, không nói gì. Hạ Miêu nhếch miệng, xoay người sang chỗ khác, nàng chỗ ngồi tại Hà Thụ phía trước, cất kỹ túi sách về sau, liền nghe được ngồi cùng bàn đang thấp giọng nhắc tới, hàng ngày không biết tốn cái gì. Hạ Miêu vụng trộm đụng một cái ngồi cùng bàn, Hà Thụ một mực chính là cái này tính tình. Nhưng nàng cũng không cảm thấy Hà Thụ có cái gì không tốt. Một cái nghỉ đông chưa từng thấy cảm giác mới mẻ, một buổi sáng thời gian cũng lắng lại không. Buổi trưa tan học, những cái này đoàn đội nhỏ liền bắt đầu tập hợp, lẫn nhau đùa giỡn, lớp 5 tốt 3 hướng ra ngoài trường đi ở chỗ này đến trường, gần như cũng là ở tại phụ cận học sinh, buổi trưa tất cả về nhà ăn cơm, số ít cách khá xa, cũng có thể ở bên ngoài trường nhà hàng nhỏ ăn. Hà Thụ đi ở cuối cùng, chậm rãi về tới nhà, cầm chìa khóa chính mở cửa, đối diện đại thẩm liền vươn đầu tới. "Hà Thu a, tan học nha." Hà Thu gật gật đầu, mở cửa đang muốn đi vào, đối diện đại thẩm liền gọi hắn lại. "Tiểu Thu a, nhà ngươi phòng này còn bán không? Ta lần này về nhà ăn tết có cái thân thích nghĩ muốn mua phòng cũng không chê chúng ta lầu này lão cho giá có thể không thấp mụ mụ đều đã chết cũng không cần đến tiền hắn còn bán nhà cửa làm gì? Hà Thụ lười nhắc cùng cái này lão bà dài dằng đã nói câu không bán ai ngờ cửa đối diện nữ nhân kéo hắn lại Hà Thụ à, ta nhưng mà nhìn lấy ngươi lớn lên ngươi bây giờ mụ mụ không có một cái nhiều người đáng thương nha ngươi đem phòng ở bán trong tay có tiền cha ngươi a nhà ngươi thân thích ra còn không muốn đoạt lấy ngươi chúng ta tỏa nhà này a phải di rời còn không biết phải bao lâu cho ngươi một đứa bé cũng nói không hiểu hiện tại cái này giá phòng a không đáng tiền cũng liền hơn hai ngàn khối ta cái kia thân thiết a cho ngươi hai nghìn năm trăm ta là thương hại ngươi a giúp ngươi muốn cao như vậy giá cả ngươi không tin ngươi đi hỏi một chút môi giới bán cái phòng này muốn bao nhiêu nha lão bà miệng há ra hợp lại thối hoắc mùi cũng đập vào mặt Hà Thụ siết chặt nắm đấm, trong thai đã không nghe thấy nàng tại ồn ào thứ gì âm Hà Thụ đóng chặt cửa ngoài cửa lão bà còn tại mắng hắn còn nhỏ không biết tốt xấu nhắm mắt lại dựa vào cửa đứng một hồi Hà Thụ bình tĩnh nấu cho mình một tô mì chỉ để vào điểm muối không có đồ ăn không có trứng Nhưng hắn ăn cực kỳ cẩn thận, giống như đem tất cả cảm xúc xấu đều ăn vào trong bụng ăn cơm chưa xong, Hà Thụ mở cửa, nhìn xem đối diện, lại trở về phòng bên trong lật ra 2 ống 502 nhờ cao su. Một ống tất cả đều chen vào cửa đối diện lỗ khóa, một cái khác hoàn toàn bộ chạy vào khe cửa, mà không biểu tình làm xong tất cả những thứ này, Hà Thụ đến trường đi. Buổi chiều sau khi tan học, Hà Thụ đi một chuyến thị trường mua một chút rau xanh về nhà, lên lầu thời điểm chính gặp phải đổi khóa sư phụ mặt đen lên xuống lầu. Cửa đối diện lão bà còn tại trên lầu chùi rửa, Hà Thụ dừng bước chân lại, nghi nghi, xuống lầu đi tới cách đó không xa công viên nhỏ, tìm một tấm bản đá bắt đầu làm bài tập, một mực viết lên mặt trời xuống núi, thấy không rõ, Hà Thụ mới xoa xoa có chút tay lạnh, bọc sách trên lưng mang theo đồ ăn trở về. Thời gian cứ như vậy không hơi rung động nào đi qua, luôn có một số người muốn lức hiếp Hà Thụ tuổi nhỏ, đều bị hắn dùng bản thân phương thức trả thù trở về. Trong thời gian này, Tống Tĩnh Sinh, mẹ con bình an, Hà Chi Thành thật vui vẻ, lần này cũng coi như nhi nữ xong toàn. Nhưng Tống Tĩnh không nghĩ như thế, Hà Chi Thành một mực tâm tâm niệm niệm muốn đem Hà Thụ tiếp trở về nuôi, còn không phải là bởi vì Hà Thụ là Nam Hải. Vốn đang cho là nàng lại cho Hà Chí Thành sinh con trai, hắn cũng sẽ không nhớ tới Hà Thụ, kết quả lại sinh một con gái, cái này khiến luôn luôn cảm giác bản thân so tệ duyệt mạnh Tống Tĩnh, lại có một tia cảm giác bị thất bại. Cái này một tia cảm xúc, chậm rãi diễn biến thành trầm cảm sau sinh, Tống Tĩnh ở cữ bên trong, đều giống như như là phát điên không thể nói lý. Hà Chí Thành ôm con gái, nàng liền nói Hà Chí Thành là làm bộ dáng cho nàng nhìn, Hà Chí Thành không ôm con gái, nàng lại cảm giác Hà Chí Thành ghét bỏ nàng sinh nữ hài. Cả ngày lẫn đêm, không ngừng không nghỉ ồn ào, để cho Hà Chí Thành tâm lực lao lực quá độ. Hắn bắt đầu không yêu về nhà, tan việc cũng ở đây bên ngoài đi dạo. Nộ nhiên đi dạo đến lão lâu phía dưới, liền muốn đi lên xem một chút con trai. Có thể nghĩ đến cái kia bày ra tại trong sảnh hộp cho cốt cùng ảnh trụ, hắn lại không dám. Chỉ có thể tự tìm chút bằng hữu đi uống rượu, hàng ngày uống say không còn biết gì về nhà. Hà Chí Thành vò đã mẹ không sợ rơi, để cho Tống Tĩnh bắt đầu vô pháp ứng đối. Hướng về phía hàng ngày say như chết Hà Chí Thành, Tống Tĩnh có khí không chỗ phát. Nộ khí góp nhặt tới trình độ nhất định, liền cần một cái chỗ tháo nước, mất lý trí Tống Tĩnh rốt cuộc tại có một ngày Hà Chí Thành uống say về sau, trong miệng hô hào tệ duyệt cùng Hà Thu lúc, bạo phát. Hà Thu. Tống Tĩnh sắc nhỏ âm thanh ở sau góc vang lên. Hà Thụ quay đầu, một đường mang theo tiếng gió, bàn tay vung đi qua. Trư 5, bất ức nam nhân. Buổi sáng tiết khóa thứ nhất bên trên một nửa, Hà Thụ mang theo vết máu đẩy mặt vào phòng học, đưa tới các bạn học một tràng tốt lên. Tống Tĩnh ở trường ngoài cửa phiến hắn một bàn tay, liền bị An ninh trường học ngăn cản. Nhưng nàng thật dài móng tay, tại Hà Thụ trên mặt lưu lại mấy đạo vết máu đơn giản ở trường học phòng vệ sinh cho vết thương khử độc. Hà Thụ trông thấy Hà Chí Thành tới đem Tống Tĩnh linh đi thôi, hắn không có lên trước, cũng không để cho hắn trông thấy bản thân. Tĩnh Tĩnh trở về phòng học. Hạ Miêu cái này một buổi sáng đều không quan tâm, liên tiếp quay đầu nhìn lại Hà Thụ. Hà Thụ dài giống mụ mụ. Có chút nam sinh nữ tướng, rất xinh đẹp, làn da cũng rất trắng. Ba đầu thật dài vết máu, tại trắng non trên mặt rõ ràng dị thường. Rốt cuộc nhịn đến tan học, Hà Thụ như cũ một người về nhà ăn cơm trưa, Hạ Miêu ma xui quỷ khiến đi theo phía sau hắn. Lên lầu, Hà Thụ mở cửa, nhìn xem đứng ở khúc quanh thang lầu muốn nói lại thôi Hạ Miêu, đem nàng nhốt ở ngoài cửa. Hạ Miêu cực kỳ đánh bại, đồng thời cũng có chút may mắn. Nàng cũng không biết mình vì sao đi theo Hà Thụ đi tới nhà hắn, coi như vừa rồi, Hà Thụ mời nàng đi vào, nàng lại có thể nói cái gì đó. Nói, "Hà Thụ, ngươi có đau hay không a?" Thật là ngốc. Hạ Miêu bụng mặt chạy đi, 14-15 tuổi nữ hải, đối với tình cảm còn ngượng ngượng mê mê, chỉ biết Hà Thụ thật là dễ nhìn. Vẫn là một bát đồ hộp, bên trong thêm hai cây rau xanh. Hà Thụ ăn mì xong, rửa xong bát đĩa, cửa liền bị gõ. Hà Thụ mở cửa, Hà Chí Thành khẩn trương đứng ở cửa, tóc không còn cẩn thận tỉ mỉ, dịch vào lưng quần và táo cũng có chút loạn. "Tiểu Thụ, ngươi không sao chứ?" Hà Thụ trên mặt lộ ra một chút sợ hãi biểu lộ, mím môi, đem Hà Chí Thành để cho vào phòng. Vừa vào nhà, liền đối bên trên tệ duyệt khuôn mặt tươi cười. Hà Chí Thành trong lòng gấp một lần, lại nhìn con trai bị bắt tổn thương mặt, cùng trên mặt tuổi thân biểu lộ, trong lòng càng ngày càng ấy nấy. Hà Chí Thành giơ tay lên, nghĩ vô vô con trai bà vai, có thể hàng năm tách ra, để cho hắn đang muốn làm dạng này gần gũi động tác lúc, có chút cứng ngắc, tay còn không có đụng phải bà vai, liền xấu hổ thu về. Giờ khắc này, Hà Chí Thành không còn là cái kia có mới nới cũ tìm kiếm kích tình sóng nam nhân, chỉ là một cái tuổi gần 40, đối với lạ lấm con trai có chút khúm núm lao phụ thân. Thu, ngươi tống gì đến trầm cảm sau sinh, ba ba cùng ngươi cam đoan, về sau biết coi chừng nàng, sẽ không để cho nàng lại đến tổn thương ngươi. Hà Chí Thành đem Tống Tĩnh mang về nhà, la hét muốn cùng Tống Tĩnh ly hôn. Có thể chờ Tống Tĩnh nở nụ cười lạnh lùng nói muốn đi hắn đơn vị, ôm hài tử nhảy lầu, Hà Chí Thành liền im lặng. Hắn có thể đứng nghiêm đem tốt như vậy lao bà trốn xa, tìm một cái như vậy đàn bà đánh đá hàng, là bởi vì cái gì? Còn không phải là bởi vì hắn tại cơ quan đơn vị ổn định công tác. Cái này muốn để Tống Tĩnh đi nháo, hắn bắt cơm liền không có. Hiện tại Hà Chí Thành không phải sao lúc tuổi còn trẻ, hàng năm ở văn phòng uống vào cẩu kỳ trà hắn, nếu thật là thất nghiệp, công trường rời gạch đều không người muốn. Bị Tống Tĩnh bắt được bảy tức Hà Chí Thành kém chút tùy xuống đất phát hiện, mới để cho Tống Tĩnh hết giận. Không đến cuối cùng một bước, Tống Tĩnh cũng sẽ không thật đi hủy hắn. Dù sao, hai tử đều cho Hà Chí thành sinh, thật muốn cách, nàng cũng chưa chắc có thể tìm tới giống Hà Chí thành điều kiện như vậy nam nhân. Tại Tống Tĩnh nơi đó nếm mùi thất bại nam nhân, cuối cùng vẫn là đi nhìn thoáng qua vô tội con trai, nhưng mà chỉ có thể làm đến như vậy, tiếp con trai về nhà lời nói, lại là lại cũng không nói ra miệng. Hà Thụ Đờ đã nhìn trước mắt bất tử nam nhân, đột nhiên lại cảm thấy mụ mụ rất sớm cùng hắn tách ra, cũng không phải là một chuyện xấu. Buổi chiều đến trường, Hà Thu trên mặt bàn nhiều hơn một bình yêu chỗ sữa. Hà Thụ nhìn biết phía trước cứng ngắc bóng lưng, đứng dậy đem bình này đồ uống đưa đến Lão sư trên giảng đài. Hạ Miêu trông thấy bản thân đưa ra ngoài yêu chua sữa bị Hà Thụ cho lên dao, vai nhỏ bàng lập tức sập xuống dưới. Chờ Lão sư đến lên lớp hỏi mấy lần là ai, cũng không dám lên tiếng. Thế là bình này bị người ghét bỏ yêu chua sữa, cuối cùng vào anh ngữ Lão sư trong bụng. Hạ Miêu ngồi cùng bạn, là cái gọi lại Hoa Quang Nam Hải, là lớp trưởng, thành tích học tập mỗi lần cũng là thứ nhất thứ hai. Lại Hoa Quang một mực trướng mắt Hà Thụ, xem như lớp trưởng, điều kiện gia đình lại tốt, Lão sư coi trọng hắn, đồng học cũng đều ủng hộ hắn. Ai không phải mở miệng một tiếng lớp trưởng đều, chỉ có Hà Thụ, cho tới bây giờ không nhìn tới hắn. Ngồi cùng bàn hám yêu, tiểu tiên nữ tựa như bị Lão sư an bài cùng hắn một cái chỗ ngồi, còn không phải là bởi vì Lão sư cảm giác sướng, vốn hẳn nên đi cùng với chính mình tiểu tiên nữ, lại hàng ngày nhìn chằm chằm sau lưng cái kia thành tích giống tính cách cổ quái Hà Thụ, lại Hoa Quang liền cảm thấy ghen ghét. Tan học thời điểm, lại Hoa Quang tập kết mấy cái bình thường thổi phồng hắn nam đồng học, trong góc xì xào bàn tán, ước định muốn chờ sau khi tan học cho Hà Thụ một chút dạy bảo tất cả những thứ này Hà Thụ đều không biết, hắn ở trường học cho tới bây giờ cũng chỉ là cắm đầu làm việc của mình, cũng không có giao một người bạn, chỉ có Hạ Miêu phát giác một chút không đúng. tan học, Hà Thụ trực nhật, vốn nên cùng hắn cùng một chỗ một cái khác nam đồng học vụng trông chạy, Hạ Miêu liền tìm một lý do lưu tại phòng học, giúp hắn lao động. hai người quét dọn xong đi ra trường học, Hà Thụ đeo bọc sách hướng nhà mình đi, Hạ Miêu vốn là hướng một phương hướng khác, lại trông thấy lại Hoa Quang cùng mấy cái đồng học từ trường học đối diện siêu thị nhỏ bên trong đi ra, hướng Hà Thụ ra phương hướng đi. bọn họ muốn đi làm gì? một mực cảm thấy lại Hoa Quang hôm nay là lạ Hạ Miêu theo ở phía sau đi tới nàng theo Hà Thụ thường cưỡi ngựa đường đi thẳng đến Hà Thụ nhà lầu dưới cũng không nhìn thấy bọn họ người vậy mà mất dấu Hạ Miêu chạy lên lầu ba gõ cửa một cái Hà Thụ không ở nhà rõ ràng trông thấy hắn tan học là đi bên này còn có đằng sau lại Hoa Quang cùng mấy cái trong lớp nam đồng học bọn họ đi đâu Hạ Miêu từ trên lầu đi xuống lại đi trường học phương hướng đi lúc này nàng bắt đầu lưu ý ven đường cái hẻm nhỏ quả nhiên bị nàng phát hiện đánh thành một đoàn các nam sinh dừng tay mắt thấy mấy cái nam đồng học đem Hà Thụ đặt ở trên mặt đất lại Hoa Quang cưỡi tại Hà Thụ trên người quèn đấm cước đá Hạ Miêu cũng không biết từ chỗ nào tới dũng khí chạy tới đẩy ra mấy người. Các ngươi làm cái gì đánh Hà Thụ? Lại Hoa Quang các ngươi có mấy người đánh một cái, không biết xấu hổ. Hạ Miêu đẩy ra bọn hắn, đem Hà Thụ từ dưới đất kéo lên, Hà Thụ lúc đầu rất sạch sẽ trên đồng phục trường, dính đầy bụi cát, hắn vừa rồi một mực che chở mặt, ngược lại cũng không nhìn ra nào có thụ thương. Hạ Miêu, đây là nam nhân sự tình, ngươi một người nữ sinh không nên dính vào. Lại Hoa Quang trông thấy Hạ Miêu đứng ở Hà Thụ bên kia, trong lòng càng tức. Cái gì nam nhân nữ nhân, các ngươi lại ước hiếp Hà Thụ, ta ngày mai sẽ nói cho lão sư. Lại Hoa Quang mặt đều đen, hắn không muốn cùng Hạ Miêu cãi nhau, liền hướng Hà Thụ hô, ngươi trốn ở tiểu cô nương sau lưng tính là gì? Ngươi dám không dám đơn đấu, Hà Thụ đem ngăn khuất trước người Hạ Miêu lây mở, trực tiếp liền xuống tới, cùng lại Hoa Quang hai người lôi xé ngã trên mặt đất. Ngươi một quyền ta một cước, cũng không có một bố cục, đánh lung tung một trận. Cái tuổi này Nam Hải Tử vẫn là rất dặn dò khí. Nghe được lại Hoa Quang muốn cùng Hà Thụ đơn đấu, cũng không người tiến lên hạ độc thủ. Hạ Miêu ở một bên cấp bách thẳng hô đường đánh nữa, cũng không nhân lý nàng, cuối cùng vẫn là bên cạnh hộ gia đình. Nghe được có người đánh nhau đi ra xem xét là một đám ăn mặc sơ trung đồng phục Hải Tử, cho hai người bọn họ tách ra. Chương sáu, Lão sư làm chủ cho ngươi. Đông Đông Đông, mở cửa. Hạ Miêu lộ ra tiểu nha, Hạ Thụ, ta mua cho ngươi nước thuốc cùng mẹ đặt. Hạ Thụ nghiêng người nãy ra, vẫn là thả Hạ Miêu vào nhà. Hạ Miêu sau khi vào nhà cũng là liếc mắt liền thấy Hạ Thụ mụ mụ di ảnh, nàng ngây ra một lúc, có lẽ là trên tấm ảnh nữ nhân nụ cười quá mức dịu dàng. Hạ Miêu cũng không có cảm giác sợ hãi. Hạ Thụ nhà cực kỳ đơn sơ, đồ dùng trong nhà, sửa sang cũng là mười mấy năm trước bộ dáng, rất nhiều thứ đã rất cũ kỹ, nhưng bày ra đều rất chỉnh tề, trong phòng quét dọn cũng không nhốn bụi trần. Hạ Miêu nhớ tới Hạ Thụ cho tới bây giờ cũng là sạch sẽ đồng phục, liền giày bên cạnh đều bạch không nhốn bụi trần giày chơi bóng còn có cho tới bây giờ cũng là sạch sẽ không có một chút nếp gấp xếp vở trong lòng sinh ra quả là thế cảm giác Hà thụ nhà Liên hẳn là dạng này sạch sẽ mới đúng Lam bẩn đồng phục đã thay đổi Hà thụ mặc một bộ áo ba lỗ lộ da trắng non trên cánh tay hai khối rõ ràng vết méo hiện ra màu xanh tím Hạ miêu còn không để ý tới đau lòng Hà thụ cánh tay mắt thấy một sợi máu mũi từ Hà thụ trong lỗ mũi chảy ra Hà thụ cũng cảm thấy hán vội vàng nở đầu lên đi nhanh đến phòng vệ sinh một trận tiếng nước Hà thụ ướt sũng từ bên trong đi ra trên mặt vết máu bị rửa sạch đổ máu lỗ mũi cũng bị nhét một cái viên giấy cái này lại hoa quăng vẫn là lớp trường đây, vậy mà tìm người đánh người, thật là quá đáng. Ta ngày mai khẳng định nói cho lão sư. Hà thụ không lên tiếng. Từ Hạ Miêu mang theo trong túi nhựa, lật ra trừ độc dùng đông mấy hai, dính nước thuốc, cho trên mu bàn tay mình rách ra địa phương bôi bôi. Ai ta tới ta tới. Hạ Miêu vội vàng đoạt lấy đi, nắm lên Hà thụ ngón tay thời điểm, trái tim nhỏ bịch bịch giống như là sắp nhảy ra ngoài. Hà thụ ngón tay thật là dễ nhìn, tinh tế, thật dài, mỗi một phiến móng tay đều sửa chữa rất sạch sẽ chỉnh tề. Hạ Miêu cho Hà thụ thoa nước thuốc, bôi bản thân mặt cũng bắt đầu phát sốt. Nàng lặng lẽ ngẩng đầu liếc một cái Hà thụ lại nhanh trong túi đầu. Khoảng cách gần như vậy nhìn Hà Thụ, hắn lông mi thật dài a, con mắt hảo hảo nhìn. Hà Thụ tổn thương không nặng, cũng là trai trai hải tử, ra tay không nặng như vậy. Chờ máu mũi cũng không chảy, Hà Thụ thu thập xong đồ vật, nhìn xem ở một bên nhăn nhó Hà Miêu, cuối cùng vẫn là mở miệng. Không còn sớm. A. Hà Miêu mở miệng nâng lên đọ dừ khuôn mặt nhỏ, con mắt nháy nháy nhìn xem Hà Thụ, còn không có lấy lại tinh thần. "Nha, trời đã tối rồi, ta phải đi, một hồi cha mẹ ta muốn cấp bách, Hà Thụ bye bye, ngày mai gặp." Lấy lại tinh thần Hà Miêu vội vàng bọc sách trên lưng chạy. Hà Thụ đóng cửa lại đi đến ban công nhìn xem lờ mờ giữa trời chiều, cái kia tinh tế bóng dáng chạy ra hành lang, hai đầu bím tóc trên không trung vung a vung, giống hai cái cánh nhỏ. Ngày thứ hai, không đợi hạ miêu thay Hà thụ ra mặt đi cáo trạng, Hà thụ liền bị người cho cáo. Lại Hoa Quang mụ mụ sáng sớm liền mang theo mắt gấu mẹo Lại Hoa Quang tìm tới trường học đến, đến rồi, tại phòng làm việc của hiệu trưởng đại náo một trận, lại tại giáo sư văn phòng, ngay trước 6-7 trước mặt giáo sư, đem Lại Hoa Quang quần áo từng lần một lột, phô bày một lần Lại Hoa Quang trên người bầm đen. Hà thụ bị gọi vào văn phòng thời điểm, Lại Hoa Quang mụ mụ đầu ngón tay đều nhanh đuổi đến Lý Mai giáo sư trên mặt, cũng bởi vì Lý Mai thấy Hà thụ nói một câu. Hiệu trưởng muốn Hà Thụ cũng gọi là phụ huynh đến, biết tình huống Lý Mai không thể không lại đứng dậy, cùng hiệu trưởng giải thích một lần. Biết được Hà Thụ mụ mụ mới tạ thế không lâu, ba ba lại cưỡi không để ý hắn. Hiệu trưởng tâm cũng hướng Hà Thụ bên này căng căng điểm. Hơn nữa, Hà Thụ bởi vì làn da bạch, trên mặt tổn thương rõ ràng hơn, cái này xem xét cũng không phải là đơn phương đánh nhau, ai ức hiếp ai còn chưa biết, cũng không thể bởi vì một đứa bé có phụ huynh, một đứa bé không phụ huynh, liền ức hiếp người ta không phụ huynh hải tử à? Nghe được hiệu trưởng cùng giáo sư đều khuyên nàng Tiểu Hải đánh nhau không nên quá so đo, hơn nữa Hà Thụ cũng bị thương loại lời này, lại hoa quang mụ mụ triệt để nổ. Hắn bị thương, trên mặt hắn cái kia mấy đạo là ta con trai đánh sao? Các ngươi có phải hay không cho là ta không biết? Cái kia là để cho hắn tiểu mụ cho bắt, cái này cái gì hải tử a? Con trai ta là cái gì hải tử? Con trai ta mỗi năm kiểm tra thứ nhất là hắn dạng này không có người quản bắt con có thể so sánh sao? Lý Mai nghe thế mặt trầm xuống, lại hoa quang mụ mụ, xin ngươi chú ý ngôn từ, bọn họ cũng đều chỉ là hải tử, nam hải tử đánh nhau mà thôi, đại nhân tốt nhất vẫn là không muốn tham dự. Lý Lão sư, ngươi là bọn họ chủ nhiệm lớp, học sinh thành tích lên rồi người cũng có chỗ tốt là đi. Loại này học sinh kém có thể cùng ta con trai so sao? Tương lai chính là một nông dân công việc, liền cao trung đều thi không đậu. Ngươi thay dạng này học sinh nói chuyện a? Lý Mai khí mặt mũi trắng bệch, lại Hoa Quang mụ mụ. Con trai ngươi thành tích thật là tốt, nhưng chúng ta giáo dục học sinh chẳng những dạy tri thức, cũng phải dạy hắn phẩm đức. Hôm qua sự tình là lại Hoa Quang mang theo trong lớp mấy cái nam sinh, cùng một chỗ theo tới Hà Thụ nhà phụ cận, đem Hà Thụ đánh. Chuyện này ta cảm thấy nếu như nhất định phải phân cái đúng sai, cũng là lại Hoa Quang đã làm sai trước. Hơn nữa Hà Thụ thành tích cũng không có kém như vậy, thi trung học không có vấn đề. Hiệu trưởng ngươi nghe được a? A đây là cái gì chủ nhiệm lớp, đây là thằng nhãi con kia mẹ đi, có như vậy khằng khăng sao? Ta liền hỏi một chút kia là cái gì cây, hắn động không có động thủ, hắn nếu là không có động thủ vậy coi như con trai ta sai rồi, con trai ta cũng bị thương nhà, sao có thể nói là con trai ta sai rồi, trời ạ, các ngươi quá ức hiếp người rồi a. Lý Mai cũng giận, có thể nàng là lão sư, không thể giống lại Hoa Quang mụ mụ một dạng khóc lóc con sọm, chỉ có thể kìm nén bực bội, đi theo hiệu trưởng hảo luôn khuyên bảo. Lại Hoa Quang mụ mụ ở trường học nháo một buổi sáng, cuối cùng vẫn là lại Hoa Quang cảm giác thật không có mặt mũi, quả thực là phát cáo mới đem hắn mẹ trò khuyên trở về nhưng chuyện này đã vỡ lở ra, có nhìn lại Hoa Quang có cái đàn bà đánh đá mẹ cho cười, cũng có nhìn Hà Thụ cho cười, tóm lại trong chuyện này không có bên thắng. Lý Mai là cái hảo lão sư, nàng hỏi hôm qua từ đầu tới đuôi đều thấy Hà Miêu, đem sự tình cũng cho làm rõ ràng. Chuyện này, không trách ngươi, nhưng ngươi cũng có sai. Gặp Hà Thụ ngẩng đầu nhìn nàng, Lý Mai còn nói, bọn họ đánh ngươi, ngươi sao không biết chạy đâu? Một mình ngươi có thể đánh thắng bọn họ sao? Coi như một đối một, các ngươi cũng là lưỡng bại câu thương nhà. Lần sau gặp lại loại sự tình này, trước hết chạy, an toàn quan trọng nhất, hồi đầu lại nói cho. Nói cho lão sư. Lý Mai muốn nói nói cho phụ huynh, lại nghĩ tới Hà Thụ mụ mụ trước khi Lâm Trung bộ dáng, trong lòng nếy ẩm, nhìn Hà Thụ cũng mang thương hại. Hải tử khác đánh không lại biết tìm đại nhân cáo trạng, hắn không chạy là bởi vì hắn không có người bảo hộ a. Hôm nay lại Hoa Quang mụ mụ tới não, đứa nhỏ này từ đầu tới đuôi không nói tiếng nào, trong lòng nhất định rất hâm mộ lại Hoa Quang. Lý Mai kết hôn muộn vì công tác nàng còn không có muốn Hải tử, nàng cảm thấy mình tương lai nếu mà có được Hải tử, nhìn thấy hắn bị người ước hiếp, trong lòng nhất định cũng rất khó chịu. Hà Thụ mụ mụ nếu như biết con nàng bị ước hiếp, vẫn chưa có người nào thổ lộ hết, chỉ sợ ở trên trời cũng sẽ bất an nghĩ tới đây, Lý Mai lão sư mí mắt hường hồng, Hà Thụ, về sau có người ước hiền người, ngươi nhớ kĩ nói cho lão sư, lão sư nhất định làm chủ cho ngươi. chương 7, trường học bà chiếm. Lý Mai lão sư lời nói, để cho Hà Thụ lạnh băng băng tâm có một tia ấm áp. Nguyên lai like cái thế giới này cũng không phải là lơ mơ, sinh hoạt cũng không phải cũng là đắng chát, còn có Lý Mai dạng này tốt lão sư, đối với hắn có thật sâu chờ mong. Bởi vì Lý Mai một câu, hắn thi đậu cao trung không có vấn đề. Hà Thụ dùng chưa bao giờ có nghiêm túc thái độ, bắt đầu điên cuồng học tập. Hà Thụ nghĩ phải học tập thật giỏi nhưng luôn có người không muốn hắn như ý đánh nhau sự tình nhìn như đi qua có thể lại hoa quang cùng hắn kết thủ, vụn trộn vẫn là cổ động bằng hữu ứng phó hà thụ có người cố ý thừa dịp hắn đi nhà vệ sinh thời điểm đem hắn sách cho ném vào thùng rác có người cố ý đem bút dầu lắp tại hà thụ sạch sẽ trên đồng phục trường lại hoặc là cố ý đang chạy vòng thời điểm dẫm hắn đụng hắn đem hắn chen đến một bên hà thụ sẽ không bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này mỗi ngày đi tìm lý mai lao sư cho nên hắn chỉ có thể nén giận nghỉ giữa khóa tận lực không đi ra hoạt động lại hoặc là một người đứng ở nơi hẻo lánh ở cái này trường học hà thụ bị xa lánh cô lập nhưng hạ miêu sẽ không nhẫn chỉ cần bị nàng nhìn thấy. Nàng lập tức đứng đi ra sách hạ thụ bên vực kẻ yếu, lại hoặc là trực tiếp nói cho lão sư. Hạ Miêu cách làm cũng không có khiến cái này trai trai tiểu tử sợ hãi, bọn họ ngược lại cảm thấy hạ thụ chỉ biết trốn ở nửa phía sau. Thậm chí còn tại hạ Miêu nhảy ra thời điểm chế rêu nàng ngựa thích hạ thụ, đối với hạ thụ có ý tứ. Thật ra, nam hải nữ hải phát dục kỳ là không giống nhau, tại tiểu học thời điểm bạn chơi không phân giới tính, chỉ tuyển tính cách hợp bằng hữu đến sơ trùng, phân chia nam nữ liền rõ ràng đứng lên. Hơi sớm sớm quen hài tử sẽ bắt đầu đối với người khác phái sinh ra một loại vết tưởng. Loại này hiện tượng là mơ hồ lại vững tin. Mơ hồ là loại kia cùng khác phái chơi chung cảm giác, mà rõ ràng là nam nữ hữu biệt, nên giới hạn rõ ràng. Loại này rõ ràng sẽ kỳ quái diễn biến thành chế dêu, ai suốt ngày cùng nữ hài cùng một chỗ, cũng sẽ bị nói thành hắn thích nàng, lại hoặc là nàng ưa thích hắn. Tiếp theo được mọi người ồ nào, lấy ra nói đùa. Mà thường thường tại cái tuổi này, lại chính là các thiếu nam thiếu nữ tâm tư mẫn cảm nhất thời điểm, Liên xem như thật có như vậy một đôi lẫn nhau có ngông lung hảo cảm, cũng sẽ bởi vì loại kia mới vừa tạo dựng lên còn chưa thành thục tự tôn tại đại gia ồ nào chế dêu bên trong biến thành bản thân xấu hổ. Nữ hài tại tình cảm phương diện này đại đa số đều so nam hài thông suốt phải sớm. Những cái kia ước hiếp hà thụ nam đồng học gặp nàng như vậy giữ gìn hà thụ, liền dung loại này rõ ràng hẳn rất tốt đẹp lại bị coi như chế dêu từ ngữ tới công kích nàng. Hạ Miêu tại dạng này trong công kích cũng dần dần bị thua, liên tiếp vài ngày đều không dám nhìn tới hà thụ. Rất có một loại bản thân tiểu tâm tư bị vạch trần cảm giác, mà hết thể này đều không phải là lại hoa quang hy vọng nhìn thấy, bởi vì hắn xem như nam hài bên trong tương đối phát dục sớm một cái kia. Hắn không thích đồng học nói đùa nói Hạ Miêu cùng Hà Thụ là một đôi. Mỗi khi đồng học ồn ào thời điểm, Hạ Miêu trên mặt đỏ ửng đều tựa như là lại hoa quang trong lòng lửa giận. Hắn bắt đầu ngày một thầm tệ hơn, thậm chí biết xoắn xít mấy người tại nhà vệ sinh vây chặt Hà Thụ, mấy người đè xuống Hà Thụ, phiến hắn cai tác, đánh hắn bụng, thậm chí muốn đào hắn quần áo quần. Hà Thụ cũng không phải loại kia yên lặng bị đánh người, nhưng hắn lại thế nào ra sức dây dùa, cũng đánh không lại mấy cái, có đến vài lần cũng là lao sư nhận được tin tức chạy tới mới từ hắn. Trường học đi tìm bọn họ ra trường, ngay trước phụ huynh mặt nhì, những cái kia ức hiếp hắn đồng học đều sẽ thái độ tốt đẹp xin lỗi, viết kiểm điểm. Cuối cùng đại sự hóa tiểu tiểu sự tình hóa, chờ qua một hồi, bọn họ lại sẽ ở trong trường hoặc là ra ngoài trường tiếp tục cướp hiếp Hà Thụ. Một ngày này, Hà Thụ đứng lên trả lời vấn đề lúc, châu ngồi phía sau một cái gọi Vương Dũng, tiếp đến lại Hoa Quang ra hiệu. Tại Hà Thụ ngồi xuống trước dùng ống tiêm hướng hắn trên ghế thử đỏ mực nước. Hà Thụ không có phát hiện, đợi đến sau khi tan học, hắn tại đồng học tiếng cười nhạo bên trong mới nhìn thấy bản thân đồng phục quần đằng sau cái kia một tảng lớn đỏ sậm. Hà Thụ ngươi là nữ sao? Ha ha ha. Lão sư rời phòng học, Vương Dũng cùng lại Hoa Quang bọn họ lớn tiếng cười nhạo. Trong lớp có nữ hài ở trên sơ trung lúc liền đến kỳ kinh nguyệt, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ẩm thấp quần tình huống. Mọi người đều biết là có ý gì. Nhưng bây giờ là Hà Thụ, nam sinh cũng sẽ có kỳ kinh nguyệt sao? Đại gia không hề cố kỵ Hà Thụ mặt mũi, toàn bộ lớp nháo lật trời. Hà Thụ mặt lúc thì đỏ lúc thì trắng, hắn nhìn một chút trên ghế vết bẩn còn có trên mặt đất lưu lại dấu vết, đưa tay hướng về phía Vương dũng chính là một quyền. Các nữ đồng học dọa đến thét lên, Hạ Miêu tiến lên bị lại hoa quang cho đẩy tới một bên. Lý Mai lúc chạy tới thời gian, Hà Thụ bị trong lớp năm sáu cái nam sinh vây công, trong lớp loạn thành một đoạn, trung gian bàn học đều bị đụng nát lan. Vội vội vàng vàng kéo ra mới phát hiện Hà Thụ một con mắt bên cạnh máu thịt bẽ bẽ, là vương vạn không biết bị ai đẩy đụng phải góc bàn. Theo lão sư đem Hà Thụ nâng đỡ, trong lớp đồng học tất cả đều dọa đến ngậm miệng tiếng ngay cả động thủ đánh người mấy cái kia cũng bắt đầu sợ hãi. Hà thụ bị kéo đến học trường học phòng y tế kiểm tra, cũng may chỉ là chảy chuột khoẹt mắt, nhìn xem có chút khủng bố nhưng không có thương tổn đến ánh mắt. Lý Mai không yên tâm, vẫn là mang theo Hà thụ đi một chuyến bệnh viện làm một kiểm tra đi bệnh viện thời điểm. Hà thụ cởi xuống đồng phục áo khoác vây tại trên lưng, chặn lại trên mông một mảnh kia đỏ sậm. Hà thụ, muốn hay không cho ngươi ba ba gọi điện thoại. Kết quả kiểm tra đi ra, con mắt không có việc gì, nhưng khoẹt mắt nơi đó vết thương có chút sâu, may hai chấm có thể sẽ lưu sẹo. Lý Mai muốn báo cho Hà thụ ba ba, chuyện này không phải sao việc nhỏ nhất định là muốn truy cứu mấy học sinh kia trách nhiệm. Mà học sinh phụ huynh cùng phụ huynh ở giữa cũng tương đối tốt nói, nàng dù sao cũng là lão sư. Hà Thụ lắc đầu, dù là gặp được lại lớn sự tình, hắn đều sẽ không muốn tìm Hà Chí Thành đưa cho hắn chỗ dựa. Là ta động thủ trước. Cái gì? Lần này là ta đánh trước người. Hà Thụ thấp giọng nói ra. Cho đùa quái đản có thể dùng nói đùa để che giấu, nhưng người đầu tiên động thủ người nhất định sẽ có trách nhiệm. Hà Thụ rõ ràng cũng rõ ràng, hắn không nguyện ý một mình đối mặt những phụ huynh kia, nhất là lại hoa quang mù mù, Hà Thụ được chứng kiến nàng sức chiến đấu, bản thân đối lên với cũng không chiếm được tiện nghi. Lý Mai nghe vậy có chút đau lòng, "Ha Thụ, ngươi không cần sợ hãi, lão sư biết công bình công chính đối đại vấn đề. Bọn họ ước hiếp ngươi lão sư biết, ngươi trước động thủ sát thực không đúng, có thể ngươi cũng là có nguyên nhân, những cái này, lão sư sẽ giúp ngươi cùng những phụ huynh kia nói. Ai nên gánh vác trách nhiệm gì liền gánh vác trách nhiệm gì." Ha Thụ lập đầu, "Lão sư, ta có thể về nhà trước sao?" "Được, trường học bên kia lão sư giúp ngươi xin mấy ngày dạ, ngươi con mắt này phải chú ý bảo trì vệ sinh, hai ngày nữa tiêu sưng lão sư bồi ngươi đi bệnh viện lại kiểm tra một chút." nhìn xem Hà Thụ bị đánh hoa mặt, còn có trên người hắn vết bẩn, Lý Mai đồng ý, đồng thời còn đem Hà Thụ đưa xuống lầu dưới. Nhưng nhìn lấy Hà Thụ vào lầu động bóng lưng, nàng lại không yên tâm. Ngươi ở nhà một mình có thể chứ? Vang không ngươi tới lao sư nhà ở mấy ngày a? Lý Mai vẫn nhớ Hà Thụ mụ mụ nhắc nhở, nàng không làm được quá nhiều, chỉ muốn để cho đứa bé này tại bị tuổi thân thời điểm có thể bồi tiếp hắn. Không cần lao sư cảm ơn ngài. Hà Thụ lên lầu, Lý Mai bất đắc dĩ thở dài, lại sát mặt nghiêm túc lại. Những hải tử này thực sự là thật là quá đáng. Trước đó nàng đã phê bình nhiều lần, lần này vậy mà ngày một thâm tệ hơn. Lý Mai nghiêm túc hướng trường học đổi, chuyện này nhất định phải làm cho mấy cái kia ngày thường nức hiếp người học sinh đạt được giải bảo. Nàng lớp tuyệt đối không cho phép bá chiếm sự kiện xuất hiện. Chương 8, nếu sinh hoạt là một dòng sông, lớp đánh nhau sự tình ở trường học nháo thật lâu, mấy cái kia tham dự đồng học đều được xử lý. Lại Hoa Quang mụ mụ tới trường học nháo nhiều lần, thậm chí cùng Lý Mai lão sư cũng đã xảy ra xung đột. Hiệu trường biết được tiền căn hậu quả về sau, tuyển chuyển đối với Lại Hoa Quang mụ mụ nói có thể chuyển trường. Lại Hoa Quang mụ mụ nghe vậy càng hoảng, nguyên lai like người ta trường học là thật dám khai trừ con trai của nàng. Tại Lý Mai lão sư kiên định dưới. Hà Thụ không có ra mặt liền được một bút không coi là nhiều chữa bệnh bồi thường. Nhưng ít ra, đây là một loại thái độ, một cái lão sư đối với mình lớp phụ trách thái độ. Cầm điểm này tiền, Lý Mai đi tới Hà Thụ trong nhà, khoảng cách đánh nhau sự kiện đi qua 4 ngày. Hà Thụ khỏe mắt tiêu sưng, nhưng máu bầm cùng vết thương thoạt nhìn là như vậy nhìn thấy mà giật mình. Lý Mai vào Hà Thụ nhà, ánh mắt rơi vào Hà Thụ mụ mụ trên tấm ảnh, trong lòng rất là chua xót. Hà Thụ mời lão sư ngồi xuống, sau đó rót một chén nước sôi để nguội. Hà Thụ, ngươi đem trong nhà thu thập thật sạch sẽ a. Lý Mai đây là lời thật tâm, nàng nghĩ không ra một cái trai trai hài tử bản thân sinh hoạt, vậy mà lại đem trong nhà vệ sinh bảo trì tốt như vậy. Một hồi dẫn ngươi đi bệnh viện nhìn xem, vừa vặn ngày mai thứ bảy nghỉ ngơi nữa hai ngày, thứ hai trở về trường học đi thôi. Hà Thụ ngồi vào bàn tròn một bên khác, trong tay chính là mụ mụ hộp cho cốt. Lão sư, ta không muốn đi học. Lý Mai ngây ra một lúc, Hà Thụ, lão sư cùng ngươi cam đoan về sau sẽ không có người ức hiếp ngươi nữa. Lần này sự tình, hiệu trưởng đã mở đại hội tại toàn trường phê bình mấy cái kia lồng học, ngươi không cần phải sợ. Ta không phải sao sợ hãi? Hà Thụ cúi đầu ta chính là không muốn đi học, dù sao ta thành tích cũng không tốt. Lý Mai yên tĩnh, nàng không có tùy tiện mở miệng cùng Hà Thụ nói cái gì đại đạo lý, mà là cố gắng đem bản thân đưa vào Hà Thụ tình cảnh. Cũ kỹ gian phòng bên trong, tiên tình nghi mắng, Lý Mai đột nhiên đưa tay sờ sờ Hà Thụ đầu. Hà Thụ, ngươi không muốn đi học là bởi vì không thích những bạn học kia. Hà Thụ gật gật đầu, lại lắc đầu, hắn cũng không thích bản thân. Mấy ngày nay Hà Thụ một mực đang nghĩ, nhiều như vậy đồng học không thích hắn, có lẽ thật là chính hắn vấn đề, mặc dù hắn không quan tâm người khác cái nhìn. Thật ra đây, lão sư rõ ràng, lão sư cũng là từ các ngươi cái tuổi này tới nhà. Ngươi là hiểu chuyện hải tử, lão sư cũng không muốn nói với ngươi những cái kia học tập cho giỏi lớn lên liền không bị ức hiếp, sẽ có tiền đổ khoác lác, bởi vì lão sư cảm thấy những đạo lý này ngươi cũng sẽ hiểu. Hà Thụ, lão sư chỉ muốn nói cho ngươi, người cả đời này cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, có lẽ ngươi cho là mình luôn luôn gặp được chuyện không tốt, nhưng kỳ thật mỗi người đều biết gặp được một chút nan đề. Chờ ngươi về sau lớn lên quay đầu lại liền sẽ phát hiện, những cái này thực sự là không có ý nghĩa việc nhỏ, mà ngươi hiện tại bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này, liền từ bỏ việc học, từ bỏ cuộc đời mình. Lý Mai lắc đầu, lão sư không nghĩ ngươi nhiều năm về sau vì cái này dạng sau đó hối hận trong sinh hoạt cuối cùng sẽ gặp được đủ loại sự tình trọng yếu là ngươi có dám tới hay không đối diện với mấy cái này vấn đề cùng ngắn trở gặp Hà Thụ không nói lời nào cũng không biết hắn có nghe được hay không Lý Mai cầm qua tề duyệt ảnh trụ, để cho Hà Thụ đối mặt với Hà Thụ Lão sư cho rằng ngươi to lớn nhất cực khổ đã qua ngươi còn có cái gì có thể sợ đâu Hà Thụ con mắt lập tức mơ hồ mơ hồ trong tầm mắt Lão sư dịu dàng nụ cười liền cùng mụ mụ một dạng nhân sinh duy nhất hoảng sợ chính là hoảng sợ bản thân mà nhân sinh duy nhất xác định chính là không xác định nhân sinh Hà Thụ, lão sư hy vọng ngươi có đối mặt không biết dũng khí. Ngươi nhân sinh, còn dài đằng đằng à? Ngươi cũng không nên cảm thấy ngươi là cô đơn. Ngươi còn có lão sư, còn có mụ mụ biết dùng một loại phương thức khác, bồi tiếp ngươi thể nghiệm tương lai nhân sinh. Lý Mai đem tề duyệt ảnh chụp nhét vào Hà Thụ trong tay, trước mắt Nam Hải sớm đã khóc không thành tiếng. Thứ hai thời điểm, Hà Thụ quay trở về trường học, hắn phát hiện lại Hoa Quang không thấy, Hạ Miêu vụng trộm nói cho hắn biết, lại Hoa Quang chuyển tới lớp khác. Hà Thụ yên tĩnh, hắn đã không sợ hãi. Tựa như lão sư nói như thế, những chuyện nhỏ nhặt này, giống như là trong sinh hoạt cẩn sóng, sẽ không đánh nạt hắn. Hà Thụ bắt đầu chuyên chú học tập, coi như ở trường học sẽ còn ngẫu nhiên bị nhằm vào, hắn cũng sẽ không để ý Hạ Miêu Tựa Hồ cũng nghi thông, nàng không còn bởi vì đồng học treo tức ánh mắt mà xấu hổ giận dữ. Mặc dù bọn họ còn nhỏ, yêu sớm là không đúng, nhưng nàng cũng không có cùng Hà Thụ yêu sớm a, nàng chỉ là cực kỳ ưa thích Hà Thụ. Ân, người bạn học này, Lý Mai Lão sư tận hết sức lực dạy bảo hắn, Hà Thụ cũng trầm trầm không còn khó chịu, có không hiểu vấn đề, tan học sẽ chủ động cùng Lão sư thỉnh giáo. Hắn thành tích càng ngày càng tốt, đến sơ tam đã tại niên kỷ bên trong xếp hạng thứ ba. Mặc dù chuyển lớp, nhưng vẫn chú ý Hà Thụ lại hoa quang thâm thụ đả kích. Hắn duy nhất đáng giá tiêu ngạo thành tích cũng bị Hà Thụ hạ thấp xuống. Tăng thêm trước đó bởi vì bị mẫu thân bị mất mặt, còn có hiện tại Tan Học gặp được cũng không xem hắn hạ miêu, để cho lại hoa quang thu liễm rất nhiều. Tóm lại cũng không có lại tìm Hà Thụ phiền toái đến mức trong lớp mấy cái khác từng theo lại hoa quang rất tốt đồng học, hiện tại bọn hắn cũng ý nguyên rất tốt, Tan Học đều sẽ chơi chung. Hà Thụ vẫn như cũ bị trong lớp nam sinh xa lánh bên ngoài, nhưng hắn đã không cảm thấy có khó chịu gì. Liên xếp như vì có thể khiến cho mụ mụ an tâm, nhìn thấy hắn có cố gắng sinh hoạt, cũng vì lý may tốt như vậy, Lão sư càng vì mình, Hà Thụ cũng phải kiên định. Sơ tam sinh hoạt là khẩn trương mà không thú vị. Đối với phần lớn người mà nói, thi cấp 3 cũng là một đường rất trọng yếu đường danh giới. Làm người nghiêm túc đi làm một kiện nào đó sự tình thời điểm liền sẽ cảm giác thời gian qua đặc biệt nhanh. Thi cấp 3 ngày ấy, một cái duy nhất không có phụ huynh ở bên ngoài trường chờ đợi Hà Thụ là cái thứ nhất nội bài thi. So với những người khác khẩn trương, Hà Thụ thi xong sau liền không có đi nhiều nghĩ, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Tóm lại thành tích sẽ không lừa gạt cố gắng hơn người. Thành tích xuống tới sau khi, Hà Thụ không để cho Mụ Mụ thất vọng, cũng không để cho Lý Mai Lão sư thất vọng. Hắn thi đậu thành phố trường chuyên cấp ba. Hạ Miêu một mực là chạy Hà Thụ đi. Tại Hà Thụ cố gắng lúc học tập thời gian, nàng cũng ở đây liều mạng cùng lên bước chân. Hơn nữa bản thân nàng thành tích học tập cũng không kém. Thế là vui vẻ, cùng Hà Thụ thi được cùng một trường. Rơi trường ngày đó, các bạn học lẫn nhau trao đổi lễ vật, Hạ Miêu đưa cho Hà Thụ một hũ gấp gọn lại ngôi sao may mắn. Lý Mai lão sư đơn độc đem hắn gọi ra ngoài, nhẹ nhàng ôm hắn, đồng thời đưa cho hắn một cái bìa cứng quyển nhật ký. Hà Thụ nhớ ký lão sư lời nói, ngươi nhân sinh vừa mới bắt đầu, đằng sau còn rất nhiều cửa muốn qua à hy vọng ngươi có thể dũng cảm tiến tới. Hà Thụ gật gật đầu. Hắn cũng có một cái nghĩ đưa cho Lý Mai lão sư lễ vật, bất quá không phải sao hiện tại. Sau khi về nhà, Hà Thụ lần xem lão sư đưa tặng quyển nhật ký. Chỉ thấy trang tiêu đề trên viết, nếu sinh hoạt là một dòng sông, nguyện ngươi là một lá chớp nhất hướng về phía trước thuyền nhỏ, nếu sinh hoạt là một chiếc thuyền lá nhỏ, nguyện ngươi là gió mặc gió, mưa mặc mưa thủy thủ. Chương 9: Học sinh cấp 3 phiền não. Hà Thụ thi đậu thành phố trường chuyên cấp 3 là một chỗ phong bế thức quản lý trường học, cho dù gần nhà cũng không thể học ngoại chú ý vị này cần ký túc, thứ 2 đến thứ 6 đều ở tại trường học. Hà Thụ nhìn chằm chằm mụn mụ ảnh chụp ngồi thật lâu, mới lấy hành lý đi ra khỏi nhà mang theo đồ vật đi tới chia xong phòng ngủ nhất định ngoại ý muốn phát hiện lại Hoa Quang cùng hắn tại cùng một phòng ngủ Hà Thụ cũng không biết Lại Hoa Quang cũng thi được đến, đến rồi từ khi một lần kia về sau hai người cũng giống như không biết đối phương một dạng ai cũng không nói nói chuyện Hà Thụ bản thân trải giường chiếu chỉnh lý Lại Hoa Quang là ngồi một bên chơi lấy kiểu mới nhất điện thoại đây là hắn thi đậu trọng điểm trong nhà cho hắn ban thưởng một lát sau Lại Hoa Quang mụ mụ mang theo một vài thứ tiến vào trông thấy Hà Thụ nhận ra hắn trên mặt lập tức mang không vui ngươi làm sao cùng hắn phân một khối đi ngủ ngủ dẫn ngươi tìm Lão sư đi chúng ta đổi cái phòng ngủ Lại Hoa Quang ngủ ngủ buông xuống đồ vật thì đi kéo lại Hoa Quang đi, bị lại Hoa Quang bỏ rơi mở tay ra. Mẹ ngươi yên tĩnh sẽ đi, mới đi học ngươi nháo cái gì nháo? Về sau ta còn ở đó hay không cái này đọc sách? Bảo Bảo A, mụ mụ đây không phải vì muốn tốt cho ngươi sao? Ngươi nói ngươi cùng hắn trụ cùng nhau, học xấu nhưng làm sao bây giờ nha. Lại Hoa Quang mụ mụ ở bên ngoài mạnh mẽ cực kỳ, đối với Nhi Tử nói chuyện lại nhỏ giọng thì thầm. Ngươi làm sao như vậy phiền? Cùng ngươi nói bao nhiêu lần đừng gọi ta Bảo Bảo ta đều lớn bao nhiêu, bị người khác nghe được chê cười chết. Hà Thụ làm bộ không nghe thấy, tiếp tục chỉnh lý bản thân giường chiếu, nhưng hắn càng là không phản ứng. Lại Hoa Quang càng là cảm thấy hắn đang chê cười bản thân. Ai nha được rồi, ngươi đi đi, chính ta biết làm. Lại Hoa Quang đem Mụ Mụ đầy ra phòng ngủ, còn giữ cửa khóa trái. Lại Hoa Quang mụ mụ ở ngoài cửa dặn dò vài câu, Lưu Luyến không muốn rời đi. Sỡ lên khóe mắt đạo kia thiển thiển vết sẹo, tuy nói hai người không hợp nhau, nhưng Hà Thụ Y Nguyên có chút âm mộ Lại Hoa Quang còn có Mụ Mụ sẽ đối với hắn lại đại. Tất cả có thể dùng đến vật dụng hàng ngày, Hà Thụ đều mang tới, hắn đem đồ mình sắp xếp gọn gàng có thứ tự, sau đó liền bản thân tìm sách ngồi ở bên giường nhìn. Lại Hoa Quang khinh thường quét mắt Hà Thụ, hắn mụ mụ lấy ra đồ vật, bị hắn lung tung nét vào gầm giường. Nam ở trên giường tiếp tục chơi điện thoại. Qua không bao lâu, ngủ chung phòng mấy người khác cũng lục tục đến, cũng là phụ huynh giúp đỡ cầm hành lý đến, trừ bỏ mấy cái đại nhân lẫn nhau hàn huyên vài câu. Hà thụ mấy người bọn họ học sinh đều không nói lời nào. Ngày đầu tiên quen thuộc trường học, lớp cùng lão sư. Ngày thứ hai liền chính thức bắt đầu đi học. Tối ngủ lúc, Lại Hoa Quang đã cùng mấy cái khác Nam Hải đánh thành một mảnh, cùng một chỗ chơi điện thoại chơi đến phòng ngủ tắt đèn, còn tại nhỏ giọng nói chuyện. Hà thụ không có điện thoại di động, cũng không thích nói chuyện, bị Lại Hoa Quang thêm mắm thêm muối tại những bạn học khác trước mặt nói điểm nói xấu. Mới ngày đầu tiên liền bị ngủ chung phòng đồng học cho cô lập bên trên cao trung hải tử cùng sơ trung thời điểm lại không đồng dạng lúc này bọn họ có bản thân phán đoán nhưng đối với chưa quen thuộc người xa lạ nếu như phát hiện đối phương không thế nào tốt ở trung bộ dáng cũng là sẽ không chủ động tương lượng lại hoa quang kết giao bằng hưu rất có một bộ đây là hà thụ không học được hắn cũng hầu như có thể xuất ra đồ chơi mới mẻ đối với bằng hưu cũng không hẹn hỏi bởi vậy biết lại hoa quang cùng hà thụ không hợp nhau nhưng cái kia cùng hắn giao hảo người tự nhiên là sẽ không phản ứng hà thụ tổng mà nói hà thụ có sống cấp ba qua cũng không vui cũng may trường học quản lý nghiêm ngặt cũng không có giống sơ trung thời điểm như thế trắng trợn được hiểu hắn Thật ra Hà Thụ cũng không để ý, hắn vốn là không thích cùng bọn hắn cùng nhau chơi đùa. Mỗi ngày trừ bỏ đi học, ăn cơm, thời gian khác đều mình ở trong phòng ngủ học tập. Hạ Miêu không cùng Hà Thụ phân đến một cái lớp học, còn thất vọng rồi rất lâu, cũng may, mỗi ngày lúc ăn cơm thời gian có thể tại căng tin tìm tới Hà Thụ. Cũng không để ý Hà Thụ để ý tới hay không nàng, hàng ngày bưng khay thức ăn cùng Hà Thụ tụ cùng một chỗ. Không bao lâu, trong trường học liền truyền ra Hạ Miêu cùng Hà Thụ là một đôi, bọn họ đang nói yêu đương. Bất kể là năm nhất tân sinh vẫn là cao tam học trưởng, tại căng tin nhìn thấy bọn họ đều chỉ trở ở độ tuổi này hai tử, ở vào sắp trưởng thành thời điểm. Đối với người khác phái cũng có càng nhiều biết, cái này khiến vụn trộm nói nhỏ càng thêm không chịu nổi. Hạ Miêu nghe được nghị luận lúc, trong lòng lại cảm giác đã ngọt ngào lại không có ý tứ, bất quá lại không có tức giận, cũng không có lùi bước. Hà Thụ lại đối với cái này không phản ứng gì, hắn giống như đem mọi thứ đều ngăn cách bên ngoài. Hắn không muốn cùng Hạ Miêu có cái gì, đến một lần bọn họ còn không coi trưởng thành, Hà Thụ không nghĩ tại chính mình không có năng lực phụ trách niên kỷ hứa hẹn người khác cái gì. Thứ hai, Hà Thụ trừ mình ra mụ mụ, đối với những nữ nhân khác cũng không có quá nhiều hảo cảm. Nhất là hắn không tin cái gì tình yêu, cái này có lẽ có ít thật đáng buồn, rõ ràng tại nhất nên tin tưởng tình yêu niên kỳ lại đối với cái từ ngữ này tránh không kịp. Nhưng mỗi lần hắn mặt lệnh để cho Hạ Miêu không muốn đi theo hắn thời điểm, nữ hài tuổi thân vẻ mặt, cùng trong mắt trong suốt điểm điểm cuốn sáng, đều bị Hà Thụ không nhẫn tâm tiếp tục đuổi nàng đi. Dân dà, Hà Thụ cũng đã quen, mỗi ngày có nàng tại chính mình lúc ăn cơm thời gian liễu ra liễu dữu nói không ngừng. Loại này cảm giác rất kỳ quái, ngẫu nhiên một ngày nào nàng không có đúng hạn đến, Hà Thụ vậy mà lại cảm thấy uýt một chút cái gì. Trường học sinh hoạt bình thản mà có thứ tự, căng tin đồ ăn cũng so với chính mình làm dinh dưỡng toàn diện hơn. Hà Thụ vóc dáng ở trên cao trung sau vọt cao rồi không ít, nhưng cùng người đồng lứa so sánh vẫn như cũng là có chút đơn bạc. Hà Chí Thành tới thăm mấy lần con trai đều bị lãnh đạo đuổi rồi, về sau cũng liền không còn đến nữa rồi, lưu lại một tấm thẻ ngân hàng, mỗi tháng không định kỳ hướng bên trong tồn 300 hoặc 500 khối tiền đây là hắn bây giờ có thể vụng trộm để giành được toàn bộ thẻ lương bị tống tĩnh tiếp tục. Hà Chí Thành cũng lời cùng với nàng đòi hỏi, trong lòng của hắn cảm giác quá mệt mỏi. Từ khi tống tĩnh sinh xong hài tử về sau, Hà Chí Thịnh ngược lại lập tức giống già đi mười tuổi. Hà Thụ mắt lại nhìn, chỉ cảm thấy đây là Hà Chí Thịnh báo ứng. Báo ứng loại sự tình này, có đôi khi cũng sẽ tìm nhầm người. Ví dụ như Hà Thụ, liền cảm thấy bản thân rất vô tội, cũng cực kỳ bực bội. Lúc đầu đã đem Hà Thụ cô lập lại Hoa Quang, còn cảm giác bản thân thắng lợi. Có thể nghe được trong sân trường bắt quái đem Hà Thụ cùng Hạ Miêu truyền thành một đôi kim đồng ngọc nữ, lại Hoa Quang lập tức liền cảm thấy cả người cũng không tốt. Hắn ưa thích Hạ Miêu, từ sơ trung bắt đầu liền thích, cứ việc sơ trung đằng sau hắn chuyển lớp, nhưng cũng không có coi trọng quá những nữ hài khác. Lại Hoa Quang không biết mình đến cùng điểm nào nhất không bằng Hà Thụ. Cái kia Hà Thụ hàng ngày ôm cái sách, mặt trắng bạch trắng bạch còn không có cái biểu lộ giống quỷ mở dạng. Lại Hoa Quang một chút cũng không cảm giác han xoái, ngược lại cảm giác han u ám, nữ sinh con mắt đều có vấn đề sao? Ở cùng một chỗ sắp một cái học kỳ, Lại Hoa Quang cảm giác bản thân phát hiện hà thụ bí mật. Hắn ở trường học Vĩnh Viễn là mặc đồng phục, liền la lại thứ sáu buổi chiều, trường học để cho tùy tiện xuyên thời điểm, hắn cũng cho tới bây giờ không đổi qua đường quần áo. Hắn một năm bốn mùa Vĩnh Viễn chỉ có hai đôi giày, đổi lấy xuyên, vừa đi vừa về suất, lau giày mặt đều bắt đầu lông. Hắn khăn mặt một mực là cái kia màu đầu, mặc dù mỗi ngày tẩy rất sạch sẽ, nhưng tẩy đều nhanh trong suốt. Phảng phất tất cả mọi thứ, hạ thụ đều sẽ dùng đến không thể dùng mới đổi đi. Hắn ga giường đệm chăn, đều tẩy sạch màu sắc. Quỳ nghèo, cũng không biết lấy ở đâu mặt cùng với người khác. Hà Thụ trở về phòng ngủ chuẩn bị rửa mặt, chỉ nghe thấy lại Hoa Quang nằm ở trên giường chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ loại sự tình này không phải sao lần một lần hai, Hà Thụ cũng lười so đo, liền xem như nghe không được. Hắn đi đến ban công, đem mình phơi ở bên ngoài khăn mặt cùng quần áo thu hồi lại, đã nhìn thấy chăn phủ giường thứ gì vẽ thành nát vải. Còn tốt, đồng phục không có bị vẽ, mua một bộ đồng phục cần không ít tiền. Hà Thụ xếp xong quần áo, nhìn về phía lại Hoa Quang, chỉ thấy hắn vội vàng quay đầu đi, vừa rồi cũng là đang lén lén quan sát bản thân. Loại này bị thai mà đi trộm chuông nấu chỉ hành vi, để cho Hà Thụ cảm thấy sinh khí đều không đáng đến. Lát đầu, Hà Thụ mang theo chậu nước cùng mục nát khăn mặt, đi ra phòng ngủ. Buổi tối tắt đèn trước, lại hoa quang trông thấy Hà Thụ trên cây áo, nhiều hơn một cái khăn lông mới, tuyết bạch giống cái khuôn mặt kia không có huyết sắc mặt. Lại hoa quang niết miệng, ma xui quỷ khiến, một ý kiến nổi lên trong lòng. Chư người, Vũ hãm, ta tiền ném. Các ngươi ai trông thấy ta thả dưới cái gối tiền? Lại hoa quang sáng sớm đứng lên liền bắt đầu ồn ào. Không nhìn thấy, ném bao nhiêu tiền a? Có phải hay không là ngươi bạn thân để chỗ nào quên? ném 100 khối tiền. Lại Hoa Quang suy nghĩ nhiều nói điểm, lại sợ biến khéo thành vụ. Chúng ta cũng không có trông thấy a. Ngủ chung phòng mấy người khác nhanh lên rửa sạch, 100 khối tiền đối với bọn họ những học sinh này mà nói cũng không phải con số nhỏ. Hà Thụ không để ý Lại Hoa Quang bọn họ, tự cầm chậu nước cùng khăn mặt chuẩn bị đi rửa mặt. Lại Hoa Quang sao có thể để cho hắn đi? Vội Văn Hô, ta tiền không tìm được, ai cũng không thể đi." "Rửa mặt trước ăn điểm tâm đi thôi, một hồi đi học nên đến muộn." Những bạn học khác có chút không vui vẻ. "Không được, không tìm được thì là không thể đi. Người muốn thế nào?" Hà Thụ hơi không kiên nhẫn, xoay người Lại hoa quang nở nụ cười lạnh lùng, con mắt chỉ nhìn chằm chằm hà thụ một cái. Hà thụ liền hiểu rồi, đây là lại tìm hắn để gây sự đến rồi. Tượng trưng lục soát một chút mấy cái khác đồng học, lại hoa quang lại để cho bọn họ cho chứng kiến, liền đi lục soát hà thụ. Hà thụ chỉ mặc một đầu đồng phục quần, cùng một kiện áo ba lỗ, trong túi quần không có, vậy cũng khác không có địa phương có thể giấu tiền. Lại hoa quang, đều lục soát qua có thể đi được chưa? Như vậy sao được, các ngươi trên giường còn không có tìm tới đâu. Lại hoa quang không cho người ta từ chối cơ hội. Trực tiếp đi lục soát Hà Thụ giường đem Hà Thụ xếp chỉnh chỉnh tề tề chăn mền nhấc lên loạn thất bắt ao, cuối cùng thật tại phía dưới gối đầu trong một quyển sách, nhìn thấy kẹp lấy một chút tiền lẻ. "Hà Thụ, ngươi còn có cái gì có thể nói?" Lại Hoa quang trong lòng đắc ý, hắn trông thấy Hà Thụ tối hôm qua tắt đèn tiến về trong sách kẹp tiền, nhưng không thấy rõ là bao nhiêu, không nghĩ tới thật đúng là cho hắn che lại. Hà Thụ nhìn xem trong sách tiền, trên mặt không có cái gì biểu lộ, "Số tiền này là ta. Ngươi ném là 100, ngươi xem bên trong có 100 khối sao? Ngươi, ngươi nào không biết ngươi nghèo, ngươi có thể có nhiều như vậy tiền?" Nhìn xem, những này là bao nhiêu? Lại Hoa Quang đếm, bên trong tiền lẻ 50, 10 khối cộng lại tổng cộng có 94 khối tiền. "Ngươi khăn mặt là vừa mua a? Ngươi có phải hay không hôn qua trộm ta 100 khối tiền đi mua khăn mặt?" Lại Hoa Quang chỉ Hà Thụ cái mũi kêu to, vẻ mặt rất là tức giận, mấy cái khác đồng học cũng hoài nghi nhìn về phía Hà Thụ. Hà Thụ nén môi, nhìn xem Lại Hoa Quang, "Đây là ta tiền, ngươi lấy ở đâu tiền? Làm sao trùng hợp như vậy, ta ném 100 khối tiền, ngươi lúc này sắp liền mua mới khăn mặt còn lại 90 nhiều, ngươi nói a?" Lại Hoa Quang tiếng ồn nào? đưa tới cái khác phòng ngủ đồng học, nhìn xem ngoài cửa xem náo nhiệt người càng ngày càng nhiều, Lại Hoa Quang lớn tiếng cùng người khác nói Hà Thụ là tên trộm, trộm tiền hắn. Hà Thụ giữ im lặng đứng ở đó, tất cả mọi người bắt đầu đối với hắn chỉ trỏ. Thằng đến quản lý túp xá lão sư nghe được tin tức chạy tới, đem xem náo nhiệt người đuổi đi, mới bắt đầu hỏi thăm. Lại Hoa Quang liền bắt đầu thêm mắm thêm muối nói bản thân hôm qua liền cảm thấy không đúng, Hà Thụ đột nhiên liền mua mới khăn mặt, sau đó buổi sáng hôm nay bản thân liền phát hiện tiền không thấy, tại Hà Thụ trên giường tìm được hắn còn lại tiền lẻ. Hà Thụ, ngươi có hay không cầm lại Hoa Quang tiền? Quản lý túp xá lão sư hỏi Ta không cẩm. Ngươi chứng minh như thế nào tiền là ngươi?" Lại Hoa Quang ở một bên lên tiếng. Hà Thụ nhìn về phía hắn, "Ngươi lại chứng minh như thế nào số tiền này là ngươi?" Lại Hoa Quang sững sở, "Ta còn cần cái gì chứng minh? Ngươi nào không biết ta trong túi quần hàng ngày đều có tiền, ngược lại ngươi đây, lão sư, ngươi có thể đi hỏi một chút những bạn học khác, bọn họ lúc nào trông thấy Hà Thụ đi tiêu tiền? Hắn căn bản cũng không có tiền." Ngủ chung phòng đồng học cũng cảm thấy Lại Hoa Quang đúng, không phải nói bọn họ cùng Lại Hoa Quang tốt liền giúp hắn, mà là Hà Thụ thật gần như không có tiền. Lão sư nhìn về phía Hà Thụ, "Hà Thụ, là dạng này sao?" nếu thật là ngươi nhất thời không cẩn thận cầm, liền trả cho lại hoa quang. xem ra, lão sư cũng thấy hà thụ trộm tiền. ta nói, ta không có lấy người khác tiền. trong sách này tiền lệ, là ta hôm qua dùng tiền mình mua khăn mặt còn lại. thứ, chính ngươi có tiền. nhà ngươi sự tình cho là ta không biết đâu. ai cho ngươi tiền? lại hoa quang ôm cánh tay, âm thanh nói chuyện rất lớn, hắn liền là muốn cho hà thụ xấu mặt, để cho hạ miêu nhìn xem hà thụ là cái dạng gì người. một trăm khối không tính là gì đại sự, nhưng chỉ cần có thể cho hà thụ ấn lên tiểu châu tội danh, nhìn hắn về sau còn thế nào túm quản lý túc xá lão sư gặp song phương đều nói tiền là bản thân, trong phòng ngủ cũng không có giám sát, đành phải mang theo hai người đi tìm bọn họ lớp lão sư. Việc này lập tức liền trong trường học truyền ra, không có gì bất ngờ xảy ra, phần lớn người đều tin tưởng là hà thụ trộm lại hoa quan tiền, bởi vì lại hoa quang điều kiện gia đình rất tốt, thường xuyên rất hảo phóng mời đồng học ăn đồ ăn và uống đồ uống, cho nên đều cho rằng hắn sẽ không vì một trăm khối vuông người đương nhiên cũng có người cảm thấy hà thụ không đến mức trộm tiền, hắn nhìn lên không giống cái loại người này, bất quá bởi vì không cùng hà thụ quan hệ tốt, cho nên cũng không người giúp hắn nói chuyện. Trong văn phòng, hà thụ cùng lại hoa quang hai người đứng ở đó. Lại Hoa Quang thao thao bất tuyệt nói xong rất tiền đi qua, Hà Thụ từ văn phòng lão sư trong mắt, thấy được bọn họ đối với mình hoài nghi. Nơi này sẽ không còn có lý mai dạ như vậy sư tin tưởng hắn, bảo hộ hắn. Hà Thụ nắm quả đấm một cái, âm thanh càng ngày càng lạnh lẽo, "Lại Hoa Quang, nếu như ta có thể chứng minh tiền là chính ta đâu? Ngươi chứng minh như thế nào? Ngươi muốn là có thể chứng minh, cái kia chính là người khác cầm chứ?" Hà Thụ lắc đầu, "Cái này không phải sao được, nếu như ta chứng minh rồi tiền là ta, ngươi cũng phải chứng minh ngươi thật rất tiền. Nếu như ngươi chứng minh không, ngươi liền muốn tại toàn trường đồng học cùng trước mặt lão sư, cùng ta xin lỗi." "Ta Lại Hoa Quang có chút hoảng, ngươi trước chứng minh tiền là ngươi rồi nói sau. Hà Thụ nhìn về phía lớp lão sư, hôm qua ta trở về phòng ngủ, phát hiện ta chăn phủ giường người dùng cái kéo vẽ nát rồi, thế là ta đi trường học cửa hàng mua khăn mặt, nhưng trên người không có hiện kim, ta là quét thẻ soát 100 khối, để cho cửa hàng người đổi một chút tiền lẻ cho ta. Hà Thụ quay đầu đi xem lại Hoa Quang, cho nên, trường học cửa hàng nhân viên bán hàng có thể chứng minh. Hắn là cố ý, hắn vừa rồi tại phòng ngủ vì sao không nói? Lại Hoa Quang trong lòng tiêu gạo, ngoài miệng lại không dám nói ra. Đã có người có thể chứng minh là Hà Thụ bản thân lấy tiền cái kia lại hoa quang ngươi tiền cũng không phải là hà thụ cầm tốt rồi sáng sớm nháo lâu như vậy đều chậm trễ đi học tất nhiên hà thụ là thanh bạch vậy đi trở về a lại hoa quang nghe lão sư lời nói nhanh lên muốn đi bị hà thụ kéo lại không được lão sư còn không có để cho hắn chứng minh tiền hắn thật ném ngươi buông tay ta tiền ném không ném chứng minh như thế nào lại hoa quang rất tâm bên trong có chút hoảng ta thay ngươi chứng minh hà thụ nhìn chăm chăm lại hoa quang con mắt thứ hai lúc đi học ngươi mang ba khối tiền thứ tư cũng chính là hôm trước liền đã sai hết rồi Hôm qua chỉ còn lại có 20 khối tiền mua hai cái hamburger phân cho Lý Lập Sâm một cái, còn để cho Lý Lập Sâm hôm nay mời người ăn cơm, chờ ngày dưới thứ 2 trở lại lại mời hắn. Hà Thụ mặt không biểu tình tự thuật, nghe lại hoa quang trên người đứa ra mồ hôi lạnh, "Hà Thụ, ngươi vậy mà dám thị chúng ta?" "Ta không có ở không dám thị các ngươi, là các ngươi tại phòng ngủ nói chuyện quá lớn tiếng." Hà Thụ nhìn về phía đồng dạng ngẩn ra lão sư, "Lão sư, ta chứng minh rồi tiền là bản thân, cũng chứng minh rồi tiền hắn đã sớm đã xài hết rồi, căn bản không có tiền có thể ném, hôm nay sự tình là hắn vu oan ta." Chương 11, muốn kiếm tiền. Lại Hoa Quang cuối cùng vẫn là không có ở toàn trường thầy trò trước mặt thừa nhận sai lầm, bởi vì Lại Hoa Quang tại chủ nhiệm lớp trước mặt khóc, thế là Lão sư liền khuyên Hà Thụ còn rộng lượng hơn, rộng lượng, a, như thế tiêu chuẩn kép. Trước đó mình bị oan buộc lúc, bị người xì xào bàn tán nói là tiểu thâu lúc, tại sao không có người khuyên Lại Hoa Quang còn rộng lượng hơn? Hà Thụ biết, sẽ khóc hài tử có sữa ăn, nhưng mà không mẹ hài tử, khóc cũng không có ai đau lòng. Hắn có thể làm cái gì? Hắn không thể nào giống như Lại Hoa Quang nói khóc liền có thể khóc lên, chỉ có thể ở Lại Hoa Quang đơn độc nói với hắn câu thật xin lỗi về sau để cho chuyện này liền như vậy nhẹ nhàng bâng quơ đi qua. Buổi chiều chỉ có hai tiết khóa liền nghỉ, lại Hoa Quang vội vã đi thôi. Hà Thụ chậm rãi dọn dẹp đồ vật, định đem ra giường vỏ chăn mang về nhà giặt. Lúc này Lý Lập Sâm vậy mà tới cho hắn xin lỗi. "Hà Thụ, thật xin lỗi à, ta biết lại Hoa Quang không có tiền, nhưng hắn oan uổng ngươi thời điểm, ta cũng không đứng ra thay người chứng minh." Lý Lập Sâm xin lỗi để cho Hà Thụ rất là ngoài ý muốn, phải biết bởi vì lại Hoa Quang nguyên nhân, từ khi nhập trường về sau, Hà Thụ cùng cùng phòng ngủ những bạn học này gần như không có giao lưu. Hơn nữa Lý Lập Sâm bình thường cùng lại Hoa Quang đi gần nhất Bọn họ bình thường giống như ca ruột hai một dạng, cho nên trong lúc nhất thời Hà Thụ không biết nên làm sao đáp lại. Nghĩ không ra hắn nhân phẩm kém như vậy, ta cũng không cùng hắn tốt rồi. Hà Thụ, về sau hai ta làm bạn a. Hà Thụ gật gật đầu, nói một tiếng không quan hệ. Hắn không có quen thuộc nói người khác nói xấu, cho dù là lại Hoa Quan cùng hắn thù hận đã không phải là một hai ngày, nhưng hắn cũng sẽ không lập tức liền tin tưởng Lý Lập Sâm, cùng hắn làm bằng hữu gì, bởi vì trước kia dạy bảo Hà Thụ ăn quá nhiều. Ngươi thu thập những thứ này làm gì a? Ta giúp ngươi. Lý Lập Sâm bắt đầu giúp Hà Thụ hướng trong túi hành lý trang đệm chan về sau hắn lại muốn tìm ngươi phiền phức, ta giúp ngươi giải quyết. sắp xếp gọn hành lý, Lý Lập Sâm còn muốn cướp lấy giúp Hà Thụ đưa ra đi, bị Hà Thụ khách khí từ chối. Lý Lập Sâm cũng không để ý, chỉ nói thứ hai cho Hà Thụ mang đồ tốt. Ra ký túc xá, Hạ Miêu chính chờ hắn ở bên ngoài. Hà Thụ, ngươi không sao chứ? Nghe nói buổi sáng sự tình về sau, Hạ Miêu vẫn cực kỳ lo lắng Hà Thụ, nhưng buổi trưa cũng không tìm tới cơ hội gặp mặt. Hà Thụ lắc đầu, xách theo hành lý hướng phía ngoài cửa trường đi. Thật ra, ngươi có thể tìm Lão sư đổi phòng ngủ, lại hoa quang hển hạ như vậy, ngươi cùng Lão sư nói nhất định có thể. Đổi phòng ngủ sao? Hạ Thụ cảm thấy không cần thiết, ở nơi nào còn không đều là giống nhau. Cửa trường càng ngày càng gần, Hạ Miêu biết nàng Mụ Mụ nhất định rất sớm chờ ở bên ngoài, ra ngoài liền không có cơ hội nói lời nói, cho nên nhanh chóng hỏi, "Hạ Thụ, ta hơi để sẽ không, thứ bảy ta có thể đi tìm ngươi cùng một chỗ làm bài tập sao? Ta thứ bảy không ở nhà." Hạ Thụ tìm một lý do từ chối. "A, cái kia, tốt a." Hạ Miêu thất vọng túi lầu xuống, hai đầu bím tóc tựa hồ cũng túi đi ra cửa trường. Hạ Miêu cùng Hạ Thụ tạm biệt về sau, liền bị Mụ Mụ đón đi, Hạ Thụ nhìn qua, xách hành lý túi dọc theo đường, cái chậm dãi đi trở về Đan Hà là một tòa hàng ba thành thị, tổng thể phát triển cũng không tệ lắm, quan trọng nhất là Đan Hà có rất nhiều ưu mỹ phong cảnh cùng danh thắng cổ tích. Cao trung tan học thời đoạn, trước cửa trường học trên đường xe đều so ngày thường nhiều hơn không ít. Bị nút một tuần lễ học sinh, có rất nhiều top 5 top 3 xông vào cửa hàng lớn mua một trận, hoặc là lôi kéo phụ huynh đi ăn một bữa không tính tiện nghi thực phẩm rác tới thỏa mãn một lần ham muốn ăn uống. Lẻ loi chơi chọi hà thụ xách theo đại đại túi hành lý, xuyên toa tại đám người cùng trong dòng xe cộ, con mắt đảo qua một nhà ngành tang lễ cửa hàng lúc nửa ngày. Hắn hiện tại trong tay tổng cộng có kém không nhiều 2 vạn khối tiền, không biết cho mụ mụ mua một khối mộ địa có đủ hay không. Hà thụ vào ngành tang lễ cửa hàng, bên trong có cái mặt đầy râu gốc dạ nam nhân đang tại phía sau quẩy chơi lấy máy tính. trong tiệm này bày biện rất nhiều ngành tang lễ vật dụng, thậm chí còn có giấy đâm đồ điện gia dụng. Hà thụ nhìn về phía chạm mặt trên kệ bày ra các thớt hộp cho cốt, xem ra cũng rất cao ngang, so mụ mụ cái kia muốn tốt rất nhiều. người muốn mua? lão bản ngẩng đầu, trong miệng thói quen chào hỏi, kết quả xem xét là học sinh, lại dừng một chút, ngươi có chuyện à? lão bản, ngươi nơi này bán mộ địa sao? mộ địa, bán a? lão bản đứng dậy đi ra quầy hàng mua cho ai cho mẹ ta a lão bản nhìn một chút hà thụ một cái xem ra rất sạch sẽ nam hải muốn mua gì giới vị hiện tại đan hà có hai nơi nghĩa địa công cộng một chỗ tại thạch thanh sơn nơi đó còn có một chỗ là mới khai phát thiên đường viên bên kia có thể lựa chọn mộ huyệt tương đối nhiều nhưng mà giới vị cũng cao hơn một chút hàng năm tổng sự cái nghề nghiệp này lão bản gặp qua đủ loại người nhưng một cái trai trai hải tử tự mình tới mua mộ địa cũng là không thấy nhiều hắn xuất ra hai quyển mộ viên giới thiệu số cho hà thụ nhìn ở phía trên có thể nhìn thấy mộ viên kết cấu lớn nhỏ xung quanh phong cảnh loại hình đều có giới thiệu mới khai phát cái kia một chỗ quả nhiên phong cảnh càng tốt hơn một chút bất quá hà thụ túi đầu nhìn về phía giá cả giới thiệu trung đẳng cũng phải 3 đến 5 vạn hắn cú kết không đủ tiền thạch thanh sơn cái kia tương đối hơi rẻ thậm chí còn có một vạn khối tiền nhưng phía trên không có hình cũng không biết bộ dáng gì ta có thể đi thực địa nhìn xem sao lão bản gãi gãi lông mày hà thụ xem xét liền không giống như là có thể xuất ra quá nhiều tiền khách hàng hơn nữa nhìn cũng chưa chắc có thể mua dựa theo trước kia lão bản lười nhát tiếp loại này suy nghĩ ngươi muốn nhìn cái nào liền Thạch Thanh Sơn nơi đó, đi Thạch Thanh Sơn lái xe muốn tiếp cận hai tiếng, hôm nay khẳng định không thể đi. Ngươi muốn nhìn lời nói, lưu cái phương thức liên lạc, chờ ta thông thả thời điểm đi qua nhìn. Hà Thụ hơi kinh ngạc, lái xe đều muốn hai tiếng, xa như vậy, cũng bởi vì quá vắng vẻ, đi tế bái cũng không tiện, cho nên mới tiện nghi. Nói thật với ngươi, rẻ nhất cái kia mấy nơi cũng là xóa xỉnh, liền ánh nắng đều không gặp được. Vậy được rồi, ta suy nghĩ lại một chút, đã làm phiền ngươi lão bản. Hà Thụ nắm thật chặt nắm đấm, nhấc lên bản thân túi hành lý cùng túi sách cách mở cửa hàng. Về đến nhà. Hà thụ sờ lên mụ mụ hộp cho cốt, hắn muốn cho mụ mụ tuyển một khối tốt, cũng có thể thường đi xem, thế nhưng mà còn rất kém tiền nhiều. Chỉ dựa vào hà Chí thành mỗi tháng cái kia không định giờ 300 lượng trăm, không muốn biết tổn tới khi nào đi. Làm công kiếm tiền ý nghĩ, tại hà thụ trong đầu xuất hiện. Một bên tẩy ga giường, hà thụ một bên suy nghĩ bản thân có thể làm những gì. Hắn mỗi cái tuần lễ có 2 ngày thời gian có thể đi làm công, nhưng hắn hiện tại còn vị thành niên, rất nhiều nơi cũng sẽ không muốn hắn, huống chi là mỗi cái tuần lễ chỉ có thể bên trên 2 ngày ban. Mãi cho đến tẩy xong ga giường cùng đồng phục, đưa cho chính mình nấu xong mì sợi Hà Thụ cũng không có nghĩ ra được hắn có thể làm cái gì, chỉ có thể tạm thời thu tâm bắt đầu thức đêm làm bài tập. Hắn dự định ngày mai ra ngoài đi dạo lại nói. Sáng sớm hôm sau, Hà Thụ đã đổi đồng phục, cố gắng đem bản thân quản lý xem ra thành thục một chút, sau đó rời đi nhà ở trong thành thị đi khắp nơi, muốn tìm một phần cộng tác viên làm tới làm. Nhưng hắn mặt dài đến thực sự quá non, thân thể lại rất đơn bạc, xem xét chính là một vị thành niên hài tử, hơn nữa hắn chỉ có thể cuối tuần làm hai ngày, bởi vậy hỏi rất nhiều cửa hàng đều từ chối hắn. Đang lúc Hà Thụ có chút đánh bại thời điểm. Đột nhiên phát hiện có một nhà ô tô bảo dưỡng tiệm sửa chữa trải bên ngoài dán mướn thợ quảng cáo. Chương 12: rửa xe công việc. Thứ bảy tới rửa xe rất nhiều người, không tính quá lớn cửa hàng bên ngoài, bên lề đường ngừng lại hết mấy chiếc xe chờ lấy tẩy hoặc là sửa chữa. Mà đang tại rửa xe công nhân chỉ có 3 cái, trong cửa hàng còn có tại sửa xe sư phụ, phân công rất rõ ràng. Hà thụ nhưng thật ra là có chút xã giao hoặc sợ, thời gian dài độc lập cùng bị người cô lập trường học sinh hoạt, để cho hắn tính cách càng ngày càng quái gở. Nhưng hắn duy nhất ưu điểm chính là, chỉ cần định xong mục tiêu liền sẽ cố gắng đi làm giống như là học tập như thế, mặc kệ cỡ nào buồn thẻ hắn đều có thể kiên trì nổi. Khi thở sâu mấy hơi thở, hóa giải một chút nội tâm cẩn trường. Hà Thụ đi đến trước mặt, cùng đang tại rửa xe Aji nghe ngóng cái nào là lão bản. Lão bản đang ở bên trong sửa xe, ăn mặc quần áo làm việc một thân trang dầu. Hà Thụ đi vào trong tiệm, hắn còn tại gầm xe vẫn ốp vít. Lão bản, ngươi nơi này chiêu rửa xe công việc sao? Nghe xong là tới nhận lời mời, lão bản chui ra, có thể chờ hắn nhìn thấy Hà Thụ về sau, lại có hơi thất vọng. Ngươi muốn làm a? Ngươi không được, việc này mệt mỏi. Lão bản, ta không sợ mệt mỏi, bằng không ngươi để cho ta thử xem. Ta hôm nay ngay tại người đám này bận điệu, nếu là cảm thấy ta làm không được tốt, ngươi cũng không cần ta. Lão bản nghe xong cảm thấy hơi ý tứ, dù sao hắn nơi này cũng thiếu người, liền gọi hỏi hạ thụ lớn bao nhiêu. Ta tám 18, tám. Không có chứ? Lão bản vẫy tay gọi tới một người, cũng không tính là quá để ý hạ thụ báo cáo sai niên kỷ. Hắn trong tiệm trước kia cũng có tốt nghiệp trung học liền đến học đồ, bình thường cũng không người tới tra, cho dù có nói là nhà mình thân thích hoặc là hài tử nhà mình là được rồi. Bất quá hạ thụ trắng Tinh, nhìn qua cũng không giống như có thể chịu được cực khổ bộ dáng. Ngươi nghĩ thử xem liền thử xem, hôm nay không thẻ lương. Ta tìm người dạy ngươi, nếu là không làm xong, cảm thấy chịu không được liền sớm chút nói, ngày mai chính ngươi cũng không cần đến nữa rồi. Được. Hà Thụ cũng không có hỏi trước một chút tiền lương, trước mắt hắn chỉ cần có thể lưu lại là được. Tới dạy Hà Thụ làm sao rửa xe chính là trước đó hắn tra hỏi a gì, nhìn xem có hơn 40, ăn mặc cái cao ống dày nước, mang theo bao tay. Trước dạy Hà Thụ dùng như thế nào xuống bắn nước, để cho hắn đem bên cạnh một cố còn chưa kịp thu thập xe trước tiên đem phủ bụi phóng đi đương nhiên, tân thủ không thể nào trực tiếp rửa sạch xe, nếu là cho người ta vẽ, hay là cái phiên phức Aji nhưng lại thật nhiệt tâm, nói cho Hà Thụ chỉnh tự liền để hắn thử trước một chút, có không hiểu liền hỏi nàng, sau đó liền vội vội vàng vàng đi bận rộn bản thân việc. Càng về sau Hà Thụ mới biết được, nguyên lai bọn họ gấp gáp như vậy, động tác nhanh như vậy, là bởi vì trừ bỏ cố định tiền lương bên ngoài, mỗi tẩy một chiếc xe còn có trích phần trăm. Hà Thụ không có giày nước, cũng không có bao tay, hắn còn đang thử việc, càng không có quần áo làm việc đổi. Súng bắn nước vừa mở, phun ra nước tung tóe toàn thân cũng là, chỉ chốc lát sau Hà Thụ y phục trên người liền ướt. Cũng may bây giờ thời tiết bắt đầu nóng, đụng nước lạnh cũng không tính là khó chịu. Cẩn thận đem còn con dễ dàng tích bụi cùng dính đầy bùn đất lốp xe đều hướng sạch sẽ, Aji lại tới dạy hắn đánh ba biển, cùng lao xe trình tự. Hà Thụ nghiêm túc cố gắng học tập, lao cực kỳ cẩn thận, một chiếc xe còn không có tẩy song, cũng đã bắt đầu cánh tay ấy ẩm. Tốc độ của hắn tự nhiên cũng so với kia ba cái lao công nhân muốn chậm rất nhiều. Cũng may, dẫn hắn Aji là cái người nhiệt tâm, hết bận bản thân sống lại đến giúp hắn, dạy hắn rất nhiều bí quyết. Tiệm rửa xe lão bản đi ra hút thuốc nhìn một hồi, gặp Hà Thụ làm cũng không tệ lắm, mặc dù chậm một chút, nhưng cái đồ chơi này chính là quen tay hay việc. Hắn nhà này rửa xe cửa hàng không lớn, nhưng danh tiếng không sai, rửa sạch xe cơ bản khách hàng đều hài lòng, tuyệt đối không lừa gạt. Cho nên cho dù hắn nơi này bề mặt không lớn, nhưng tới rửa xe người lại không ít, chỉ là cái này một nhóm không dễ làm, rất nhiều người không tiếp tục kiên trì được, cho nên trong tiệm hàng năm thiếu người. Rửa sạch một chiếc nào hắn kiểm tra qua một lần, cũng không tệ lắm, lốp xe khe hở hòn đá nhỏ đều biết cho chọn lấy. Vẫn bận đến buổi trưa 12 giờ rưỡi, tại a dưới sự trợ giúp rửa xong 3 chiếc xe, hà thụ hai đầu cánh tay đã chìm sắp không giơ nổi. Mấy cái khác nhân viên cũng bắt đầu ăn cơm trưa, hà thụ không có mang cơm, không biết nên làm sao bây giờ, chỉ có thể tạm thời chịu đựng đói khát lúc này lão bản cầm một cái hộp cơm cùng một chai nước suối tới cho hôm nay không có tiền lương bất quá cung cấp một trận cơm trưa cảm ơn lão bản ha ha tự tìm chỗ ngồi lấy ăn một chút bắt đầu lao động hà thụ gật gật đầu đi đến trước đó a di kêu bên người tìm chỗ ngồi xuống túi đầu ăn cơm mệt mỏi à? a a di ăn là mình từ trong nhà mang hộp cơm hà thụ mắt nhìn chỉ có cơm trắng còn có một số rau muối vẫn được người lớn bao nhiêu không đi học sao đến trường ta ta mười hà thụ còn tại miệng sợ nói tiểu người ta cũng không cần hắn một bên một cái khác đại thúc cười nói, ngươi có cái cái giám 18, ta xem ngươi liền 15, 6 tuổi. Hà thụ dừng một chút, không đi giải thích mình lập tức liền 17, chỉ cúi đầu lùa cơm. Ai, đến trường ngươi còn ra tìm đến việc để hoạt động. A Di nhìn xem Hà thụ, gầy cùng mầm hạt đậu tựa như, trong lòng cũng đại khái đoán được một chút, có phải hay không trong nhà khó khăn a. Ân, nghĩ kiếm điểm học phí. Hà thụ hỏi, ta nghĩ thứ bảy chủ nhật tới lao động, không biết được hay không? Ông chủ muốn tuyển người nhất định là chiêu có thể trưởng kỳ làm, bất quá thứ bảy chủ nhật đều bận không qua nổi cũng thiếu người, muộn chút ngươi tốt nhất nói một chút, cũng có thể. Nghe thế bên trong, Hà thụ rốt cuộc có chút tiến tâm. Cơm hộp ăn một nửa liền không ăn được, Hà thụ lượng cơm ăn không lớn, tăng thêm cái này một buổi sáng thật sự là quá mệt mỏi, mệt mỏi ăn cơm không được ăn rồi cơm trưa, đám người lại bắt đầu bận rộn, một mực làm đến 5 giờ chiều. Hà thụ y phục trên người, ướt rồi khô, làm mà bước, trên chân giày giẫm mạnh một phịch tức, tay tức thì bị mụn nước ngăn ra. Lão bản gọi hắn đi qua, nhìn hắn làm một ngày, là cái có thể chịu được cực khổ tiểu hài. Người làm vẫn được, đủ cẩn thận, nhưng mà quá chậm. Hà Thu mím môi một cái, hơi khẩn trương, quá chậm, là không được sao? Ta nghe nói ngươi chỉ có thứ bảy chủ nhật có thể tới." Hà Thụ gật đầu, "Sắp nghỉ định kỳ, nghỉ hè ta cũng có thể tới." "Vậy được, ngươi có thể lưu lại lao động, bất quá ngươi tân thủ lao động quá chậm, hơn nữa lại không thể hàng ngày đến, ta chỉ có thể cho ngươi trích phần trăm, không, có giữ gốc tiền lương, tẩy một chiếc xe, theo bảy đồng tiền cho ngươi, buổi trưa cung cấp một bữa cơm. Về sau ngươi muốn là làm thuần thục, tiền công lại nói, trích phần trăm có thể cho ngươi tăng tới cùng lao công nhân một dạng." Lao công nhân tiền lương tháng cùng trích phần trăm là bao nhiêu Hà Thụ không rõ ràng, nhưng hắn đối với cái này tiền công tương đối hài lòng. Tựa như hôm nay hắn tổng cộng tẩy 5 chiếc xe, chính là 35 khối, về sau nhất định có thể kiếm càng nhiều. Hơn nữa cái kia cơm hộp ít nhất cũng phải 10 đồng tiền. "Lão bản, ta có thể hay không cũng bản thân mang cơm?" Trước đó lúc ăn cơm thời gian Hà Thụ hỏi qua Aji, cho rằng trong tiệm không cung cấp cơm trưa. Kết quả Aji lại nói cũng là cung cấp, bất quá bọn hắn nguyện ý bản thân mang, tiết kiệm cơm trưa tiền để cho lão bản thêm đến trong tiền lương, một tháng liền có thể lấy thêm 300 khối tiền. Lựa chọn tới làm khổ cực như vậy công tác, cũng là thiếu tiền người, người lai, like, người trưởng thành thế giới cũng không dễ dàng. Lão bản nghe xong cũng không cái gọi là Vậy liền mỗi ngày cho thêm ngươi 10 khối, cơm ngươi tự mình giải quyết. Quyết định ngày mai 8 giờ đến đây đi làm, Hà thụ vui vẻ trở về. Mặc dù một ngày này rất mệt mỏi, nhưng hắn rốt cuộc có thể không chậm trễ đến trường còn có thể kiếm được tiền, cái này khiến hắn vô cùng hưng phấn. Tiếp tục như vậy, chờ qua nghỉ hè, hắn đã đủ tiền cho mụ mụ tuyển một khối tốt một chút mộ điệp. Chương 13: Đáng ghét hàng xóm. Sau khi về đến nhà, Hà thụ mệt mỏi không muốn động, nhưng vẫn là thay đổi y phục trên người, chịu đựng cánh tay đau bứt nhức đem hôm nay mặc qua y phục quần tây đi ra, giày cũng soát sạch sẽ cầm tới ban công đi phơi lấy. Hắn có thể đi làm việc mặc quần áo không nhiều trong ngăn tủ phần lớn là đồng phục 3 năm này hắn gần như không có mua qua cái khác quần áo lúc trước đều thiểu béo gầy còn có thể tạm tạm nhưng quần đều ngắn một đoạn cho nên một bộ này nhanh lên tẩy đi ra phơi một đêm ngày mai còn có thể mặc làm xong những cái này Hà Thụ mệt đến mí mắt đánh nhau đưa cho chính mình định cái đồng hồ báo thức cơm tối cũng không ăn liền ngủ say xưa sáng sớm hôm sau Hà Thụ bị đói bụng tỉnh đồng hồ báo thức đều còn không vang liền rời giường nấu cơm tuổi con nhỏ thể lực khôi phục chính là rất nhanh hôm qua mọi mệt đều quét sạch sạch sanh chỉ là hai đầu cánh tay có chút trướng trướng lại chạy tới chợ sáng mua một lớn u cục giăm muối, trở về cắt thành tơ mỏng ngâm. Chờ cơm chín rồi, liền trang hộp cơm, kẹp bên trên một đũa, cơm chưa giải quyết, đến rửa xe cửa hàng thời điểm còn trước thời hạn không sai biệt lắm 20 phút. Rửa xe chủ tiệm cắn một cây bánh quẩy, đứng ở cửa, một tay cầm sữa đậu nành chính cùng một khách quen nói chuyện. Gặp Hà thụ xách theo hộp cơm đến, cũng không nói cái gì, cùng người nói một tiếng, bản thân đi đến ven đường một cố bẩn đều có thể vẽ tranh xe hơi nhỏ bên cạnh. Lên xe đem xe mở ra cửa tiệm, sau đó đối với Hà Thu bản giao một tiếng, 8H30 người ta muốn, ngươi tốc độ nhanh một chút. Hà Thu nghe vậy, vội vàng buông xuống hộp cơm bắt đầu lao động mấy cái khác nhân viên liên liên tục tục đều tới hôm qua Aji kia nhìn Hà Thụ đều làm lên cười nói hắn tới sớm còn tưởng rằng hôm nay đến mệt mỏi chạy đâu biết cái xe này lo lắng Aji buông xuống đồ vật thay xong trang bị đến giúp Hà Thụ thu thập trong xe Hà Thụ a lần sau mua một bao tay cùng giày nước nếu không tay chân đều ngâm kết thúc rồi Hà Thụ ứng chuyên tâm lao xe một buổi sáng Hà Thụ xoa bốn chiếc xe so với hôm qua có tiến bộ lúc ăn cơm thời gian Aji gặp hắn cũng chỉ mang cơm cùng dưa muối biểu lộ có chút vi diệu người ở đâu đến trường đâu nhị trung ai nha Đây chính là trường chuyên cấp 3, ngươi học tập khẳng định tốt. Vẫn được. Trong nhà người đều có người nào a? Không thể không nói, đã hơi có tuổi nữ nhân liền thích nghe ngóng sự tình. Nhưng Aji này không ít chiếu cố mình, Hà Thụ cũng không tốt quá mặt lệnh không trả lời người ta. Hắn nghĩ nghĩ, nói trong nhà có ba ba, ba ba công tác quá bận rộn, thường xuyên đi công tác. Aji ồ một tiếng, không lại đánh nghe đừng, bất quá ăn cơm chưa xong, nàng từ trong túi sách móc ra một cái quả táo, tìm tiểu đao cắt một nửa cho Hà Thụ. Vừa chưa thời gian nghỉ ngơi không giải, thêm ăn cơm cũng chỉ có nửa giờ. Aji nói việc này chính là bận bịu thời điểm quá bận rộn. Nhàn rỗi thời gian cũng là không có chuyện làm, ví dụ như thời tiết không tốt, tới rửa xe người liền thiếu đi đến 5 giờ chiều, lao bản tới cho Hà Thụ tính tiền, hắn hôm nay tổng cộng tẩy 8 chiếc xe, kiếm 56 khối tiền, tăng thêm cơm trưa, tổng cộng 66 nguyên. Lao bản, ta thứ 7 tuần sau còn có thể tới sao?" Lao bản cười nói, "Dù sao ngươi muốn là đến rồi, xoa một cốc coi như một cốc tiền." Hà Thụ yên tâm, mang theo hộp cơm kết thúc một ngày công tác. Toàn thân ẩm ướt hồ hồ, lao động thời điểm xuất mồ hôi ra nhiều, cái này một chầm tĩnh lại, cả người cảm giác đều hơi lơ mơ. Kéo lê gánh nặng tứ chi chậm rãi đi trở về nhà, lên lầu thời điểm nhìn thấy cửa đối diện đại thẩm nhà mở rộng ra cửa một cái giữ lại áo cho phát mang theo đông thai thanh niên đứng ở cửa hút thuốc trong lối đi nhỏ bày biện một chút hộp giấy nhỏ không biết trang cái gì đều nhanh đặt tới hà thụ cửa nhà tiểu thụ trở lại rồi a đại thẩm đi ra quân đội nhìn thấy hà thụ cười lên tiếng chào hỏi cũng không để ý hà thụ trở về không đáp lại đem cái kia tóc dài thanh niên đẩy đi tới đây là ngươi tiểu khoan ca không nhớ rõ à đàm khoan ngó ngó hà thụ hát một tiếng ta nói làm sao nhìn quan mắt tiểu thụ miêu a đàm khoan lên trung học thời điểm hà thụ còn tại lên tiểu học chờ hạ Thụ bên trên trung học, Đàm khoan liền không đọc sách nói là ra ngoài lập nghiệp, người liền tốt mấy năm không thấy. Cửa đối diện hàng xóm, khi còn bé phổ biến, chỉ là Đàm khoan biến hoa quá lớn, không riêng lưu tóc dài, còn mang theo không ít trang sức, lỗ tai, cổ, trên tay đều nhanh treo đầy. Trước kia thường xuyên nghe Đại Thẩm nói con của hắn tại thành phố lớn hôn hưu tốt bao nhiêu tốt bao nhiêu, hiện tại bộ này cả lơ phất phơ dạng, Hà Thụ cảm thấy Đại Thẩm nhất định nói láo. Hà Thụ ngươi bây giờ làm gì vậy? Trực trực, cái này thân thể nhỏ bé, so với ban đầu không dài bao nhiêu a? Đàm Quan nhớ tới Hà Thụ, cũng trở nên nồng nhiệt, đưa tay vu vu Hà Thụ bả vai. Ta còn đi học, Hà Thụ nhịn không được nếu mày. Hắn hiện tại bả vai cùng cánh tay chạm thử đều đau. Ta nghe nói mẹ ngươi chết rồi, ngươi bây giờ liền bản thân quá a? Ta cũng chuyển về đến rồi, chuẩn bị trong nhà làm cái sở tiệu đi ô, có thời gian tới chơi a. Đàng Khoan không lễ phép để cho Hà Thụ nội tâm phiền chán, hắn tùy ý ừ một tiếng, móc ra chìa khóa mở cửa, đem chuyện này đối đồng dạng đáng ghét mẹ con nốt ở ngoài cửa. Buổi tối tùy tiện ăn một chút cơm cùng dương muối, Hà Thụ tẩy xong quần áo, lại tắm rửa một cái, mỹ mắt khấn một mạch đánh nhau, nhưng hai cái này Thiên Quang làm việc, một chút sách cũng không nhìn. Tối thứ sáu đuổi ra bài tập cũng không biết có sai hay không. Hà Thụ lên dây cốt tinh thần kiểm tra qua một lần đang chuẩn bị đi ngủ, từ ngoài cửa truyền đến tiếng ồn ào vang. Hắn áp vào trên cửa nghe, tựa như là cửa đối diện, rất nhiều người tại nói chuyện, thỉnh thoảng còn có chai rượu hạ cánh tiếng vang. Hà Thụ lặng lẽ đem cửa mở ra một đường nhỏ nhìn sang, cửa đối diện mở ra cửa phòng, trong phòng một đám thanh niên, tựa như là đang dùng cơm uống rượu, một chút cũng không để ý tới có ảnh hưởng hay không người khác. Một người ở, Hà Thụ không có một chút cảm giác can toàn, hắn khóa chặt cửa, trở lại gian phòng của mình, tiếng vang đó mới ít đi một chút. Cũng may ba ngày quá mệt mỏi, Hà Thụ cũng không thụ tạp đỡ ảnh hưởng đầu sắt bên gối đầu rất nhanh liền ngủ thiết đi. Một đêm này không có ngộng, Hà Thụ một giấc đến đường đông, thể lực khôi phục không ít. Thu thập đồ đặt xong, đem hong khô ga giường cái gì đều sắp xếp gọn, trong nhà đem còn lại cơm nóng làm bữa sáng ăn sạch. Lại kiểm tra qua một lần điện nước, Hà Thụ đeo bọc sách sách theo cái túi ra cửa. Có thể đẩy nhà mình cửa, ngoài cửa giống như là có đồ vật gì chặn lại. Hắn hơi dùng chút khí lực ra ngoài xem xét lại là một cái địa. Cửa đối diện cửa đã đóng lại, nhưng trong hành lang khắp nơi đều là cát địa, cái bình, còn có tàn thuốc cùng một chút thực phẩm túi chứa hàng đem hành lang làm cùng bãi rác một dạng. Hà Thụ đưa tay nhìn xem đồng hồ điện tử, đem cửa nhà ra vào dọn dẹp ra đến, khóa chặt cửa vội vàng rời đi. Làm hai ngày rửa xe công việc về sau, trường học sinh hoạt giống như là lại hưởng thụ. Vừa chưa đổi một đơn bím tóc đuôi ngựa Hà miêu, tại căng tin tìm tới Hà Thụ, vô cùng vui vẻ ngồi xuống hắn đối diện. Hà Thụ, ngươi cuối tuần trong nhà làm gì nha? Học tập. Á hà miêu gặp Hà Thụ trong bàn ăn, đánh vẫn là thức ăn, lấy dũng khi đem mình trong mâm trứng trắng kẹp một tảng lớn cho hắn. Hà Thụ dừng một chút, mắt nhìn hà miêu, gặp nàng tựa như đả điểu một dạng đem đầu co lên đến, giả bộ như điểm nhiên như không có việc gì liền không có giống như kiểu trước đây từ chối mà là giữ im lặng ăn hết chương 14, dạy dỗ một chút Hà Thụ ngầm đồng ý để cho Hạ Miêu to gan hơn nàng cười hì hì đem trong mâm thịt cùng trứng gà hướng Hà Thụ trong mâm kẹp ăn cơm xong Hà Thụ đứng lên về sau cũng không cần cùng nhau ăn cơm ảnh hưởng không tốt Hạ Miêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn vui sướng phệ một cái liền không có nàng sững sờ nhìn xem Hà Thụ đi tẩy khay thức ăn cho đến rời đi căng tin đều không quay đầu lại Hà Thụ cũng không để ý Hạ Miêu có phải hay không thương tâm hắn hiện tại muốn gom tiền cho mụ mụ mua một đĩa phải nghiêm túc học tập tương lai thi đậu một chỗ đại học tốt Hắn thật không có thời gian đi học người ta làm cái gì yêu sớm. Cái kia cũng là sinh hoạt vô ưu người, có phụ mẫu thủ hộ người mới sẽ thêm ra nhiều ý nghĩ như vậy. Liên sống suất đều muốn cực kỳ dùng sức người, nào có tư cách kia. Hạ Miêu rời đi căng tin về sau, chạy về phòng ngủ khóc một trận, mai cho đến buổi chiều đi học, mỹ mắt cũng là đỏ. Nhưng mà bất kể là ai, Liên xem như bình thường chơi cho dù tốt bằng lưu hỏi nàng, nàng cũng không chịu nói làm sao vậy. Nhưng có một số người đã đoán được là Hà Thụ, bởi vì lúc trước tất cả mọi người tại truyền hai người bọn họ là một đôi, mỗi ngày buổi trưa đều ở cùng nhau ăn cơm. Mà Hạ Miêu chính là buổi trưa ăn cơm xong về sau mới khóc. Hà Thụ trạng vạng tối trở về phòng ngủ, chuẩn bị cầm thay đi giặt quần áo đi lúc tắm rửa, lại hoa quang từ bên ngoài khí thế hùng hổ vào vào. Hắn bắt lại Hà Thụ cổ áo, hung dữ nhìn hắn chằm chằm, ngươi ước hiếp Hạ Miêu. Lý Lập Sâm vội vàng từ giường trên nhảy xuống, lại hoa quang ngươi làm gì? Ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không ức hiếp Hạ Miêu? Lại hoa quang giơ quả đấm, rất có Hà Thụ một thừa nhận liền muốn bên trên nắm đấm tư thế. Có liên hệ với ngươi sao? Cứ việc lại hoa quang mạnh hơn hắn cháng không ít, nhưng Hà Thụ cũng không có sợ hãi. Ngươi? Lý Lập Sâm kéo lại lại hoa quang nắm đấm. Ngươi lại muốn áo, ta đi nói cho quản lý túc xá Lão sư. Ngươi nghỉ thụ xử lý ở nơi này đánh nhau. Lại Hoa Quang hung ác trợn mắt nhìn mắt Lý Lập Sâm, nhưng Gao Trung không phải sao sơ Trung bị trực tiếp nghỉ học cũng có khả năng. Hắn Chỉ Hà Thụ nói nghiêm túc, ngươi chờ ta. Hà Thụ không để ý, tại sơ Trung thời điểm, hắn bị Lại Hoa Quang uy hiếp số lần quá nhiều. Ngược lại là Lý Lập Sâm, thừa dịp Hà Thụ đi phòng tắm rửa mặt thời điểm theo tới, Hà Thụ, hắn không dám ở trường học gây chuyện, ngươi cẩn thận ra trường học hắn tìm ngươi phiền phức. Ân, cảm ơn ngươi. Lý Lập Sâm cười nói, hại, có gì có thể cảm ơn. Tiện kia đầu gõ có bệnh. Sau đó. Lý Lập Sâm cũng hơi tò mò, ngươi cùng lớp ba cái kia Hạ Miêu, thật chia tay à? Không có. Lý Lập Sâm lập tức giãy lên bắt quái chi hỏa, kết quả nghe Hạ Thụ nói ra, yêu sớm cũng thuộc về trái với nội quy trường học, ta theo Hạ Miêu không chốt qua, nào có chia tay thuyết pháp này. Ngậy. Lý Lập Sâm gãi gãi đầu, không chốt qua. Hắn không quá tin tưởng, ai cũng có thể nhìn ra Hạ Miêu đưa thích Hạ Thụ a về sau mấy ngày, bởi vì sắp được nghỉ hè, chương trình học vô cùng gấp gáp, thỉnh thoảng liền đến cái kiểm tra trắc nghiệm. Lại Hoa Quang không tiếp tục tìm Hạ Thụ phiền phức, coi như tại trong phòng ngủ cũng không nói thêm cái gì, nhưng mỗi lần nhìn thấy Hạ Thụ đều dùng một loại hung dữ ánh mắt nhìn xem hắn. Hà Thụ cảm thấy, Lại Hoa Quang giống như một bị sủng hư tiểu hài, bọn họ đều lên trung học, có thể Lại Hoa Quang ý nguyên không lớn lên. Mà Hạ Miêu từ ngày đó về sau, mấy lần tại căng tin gặp được Hà Thụ đều muốn đi qua, nhưng nhìn thấy Hà Thụ tấm kia không vẽ mặt gì mặt, nàng lại sợ tự mình đi tới Hà Thụ sẽ tức giận, về sau thật không để ý tới nàng. Nhưng Hạ Miêu không rõ ràng Hà Thụ vì sao đột nhiên không cùng nàng cùng nhau ăn cơm, chỉ có thể tự trách mình ngày đó cho Hà Thụ gấp thức ăn. Tất cả mọi người nói Hà Thụ tính cách cổ quái, nhưng Hạ Miêu lại cảm thấy hắn tốt cho nên thương tâm khổ sở về sau, nàng chỉ biết trên người mình tìm nguyên nhân. Trong nháy mắt nhịn đến thứ 6, buổi chiều tan học, Hà Thụ trông thấy Hạ Miêu ra cửa trường đi thôi mới từ thao trường chỗ ngoặt đi ra. Lý Lập xông tới một cái xe đạp đuổi tới, hỏi Hà Thụ ở đâu nghĩ đưa hắn, bị Hà Thụ từ chối. Hắn cùng trong đám người ra trường, vượt qua đậu đầy xe con đường phố, trong lòng nghĩ nhưng lại như là quả có thể đem những xe này đều tẩy một lần có thể kiếm bao nhiêu tiền. Hiện tại Hà Thụ cảm thấy mình tìm rửa xe công việc công việc này thật rất tốt. Thứ 2 đến thứ 6 ở trường học dùng não, thứ 7 chủ nhật coi như rèn luyện thể lực còn có thể kiếm tiền, không còn so sự an bài này càng hợp lý đi ngang qua siêu thị lúc, Hà Thụ đi vào đi dạo một vòng, hoa món tiền khổng lồ 32 khối tiền, mua một đôi ống dài ủng đi mưa còn có một đôi giày cao su lưu hóa bao tay. Nhét vào trong túi hành lý, chuẩn bị giữ lại ngày mai rửa xe dùng. Hà Thụ xách theo đồ vật rời đi siêu thị, Lại Hoa Quang mang theo hai cái thanh niên tại đối diện đi ra. Hai cái này thanh niên không giống như là học sinh, ngược lại giống như là trên xã hội người, dáng vẻ lưu manh, niên kỷ tại 18-19, chừng 20. Ca, chính là hắn. Lại Hoa Quang gặp Hà Thụ đi ra, chỉ một ngón tay bên cạnh hắn hai cái thanh niên nhìn kĩ đều cười. là hắn, người đánh cũng lại. Hà thụ rất gầy, sơ trung mỗi ngày ăn mì sợi dinh dưỡng không đủ lên, cho dù bên trên cao trung thức ăn tốt hơn một chút, cùng lại hoa quang so ra cũng có chút yếu đuối. nhưng lại hoa quang tự mình một người lời nói, coi như đánh qua Hà thụ bản thân khẳng định cũng phải thụ thương. hắn cùng Hà thụ làm qua khung, Hà thụ có loại ngoan kính, ba bốn người đều không nhất định có thể ngăn chặn hắn. bằng không trước đó tại sơ trung thời điểm, chết diệu thiên đánh hắn. lại hoa quang lúc này không tìm trong trường học đồng học, mà là tìm bên ngoài người, chính là không nghĩ gây phiền toái cho mình. ca, ta không thể đánh khung sẽ bị khai trừ, các người giúp ta dạy bảo hắn một lần." Lại Hoa Quang xuất ra 200 khối tiền, một người cho đi 100. Hai cái trên đường tiểu Lưu manh hừ một tiếng, Người nghĩ dạy bảo tới trình độ nào? Nếu là đứt tay đứt chân, 100 có thể không đủ." Lại Hoa Quang nghe xong đội vàng quắt tay, hắn còn không đến mức như vậy hung tàn, chính là Hà Thụ gây hạ miêu hắn rất khó chịu, nghĩ dạy dỗ một chút mà thôi. "Liên, liền đánh một trận là được, đừng cho đánh đến tàn phế chết rồi." Lại Hoa Quang tại Hà Thụ nơi đó đặt xuống ngoan thoại, nhưng đến cùng cũng là chui vào xã hội học sinh, thật muốn động thủ trong lòng của hắn cũng có chút sợ hãi còn có chút hối hận, tìm như vậy hai cái tiểu lưu manh, ngộ nhờ thật đem Hà Thụ cho đánh ra cái nguy hiểm tính mạng, hắn coi như không có động thủ cũng thoát không được quan hệ. Hai cái tiểu lưu manh xem xét lại Hoa Quang cái này sợ dạng, liền biết hắn hưu Tâm không có can đảm. Được rồi, chính là hù dọa một chút chứ. Chúng ta tâm lý nắm chắc. Các ngươi cũng đừng nói là ta bảo các ngươi đánh a. Lại Hoa Quang vội vàng nhắc nhở. Hai người không đem lại Hoa Quang làm mâm đồ ăn, nhưng tiểu tử này trong tay có tiền, một tuần gõ hắn 1 200 cũng rất không tệ. Mắt thấy Hà Thụ muốn đi không còn hình bóng, hai cái tiểu lưu manh đuổi vội vàng đuổi theo, mà lại Hoa Quang không dám đi theo quay người về nhà. Hà Thụ nhà bên kia không cải biến, lão lâu phòng không ít, từng tại Đan Hà cũng là khu vực tốt, từ khi bên này lão khách vận chuyển đứng ngưng dùng bệ sau, nơi này liền không quá được rồi ưu thế lớn nhất chính là chỗ này cũng miễn cưỡng có thể phân chia đến học khu bên trong, phụ cận sơ trùng, tiểu học, Hà Thụ niệm nhị trung rời cái này đều không xa, không đến ba đứng khoảng cách. Qua cầu đá cũng nhanh đến nhà, Hà Thụ mới vừa lên cầu đi đến trung gian, sau lưng chuyển tới một loạt tiếng bước chân, hắn còn chưa kịp quay người, phía sau lưng liền bị người đạp một cước. Người đến là gia tốc xông lại đạp một cước, lực lượng lớn để cho Hà Thụ một lần liền nhào ra ngoài, trực tiếp ném xuống đất. Hắn chịu đựng phía sau lưng đau đớn quay đầu, nhìn thẳng gặp hai cái thanh niên đem hắn rơi trên mặt đất, túi hành lý cùng túi sách ném tới dưới cậu. Chương 15: Thế giới này có xấu cũng có thiện. Cầu đá hai bên cũng là cửa hàng, hai cái tiểu lưu manh cũng không dám trên đường trắng trận đem Hà Thụ đánh một trận. Trong đó một cái tới dựa theo Hà Thụ đùi đá một cước, đây là cho ngươi một cái cảnh cáo, về sau ở trường học đừng như vậy tốn. Nói xong, hai người liền nhanh chóng chạy đi. Hà Thụ ngồi dậy, phía sau lưng đau sắp thở không nổi, cánh tay cũng đau lợi hại, thoi mỏng đồng phục áo khoác cánh tay nơi đó rịn ra vết máu. Vừa mới hướng phía trước ngã cái kia một lần, Vô ý thức cánh tay chạm đất, túi trò cùng bàn tay đều sặc rách ra. Hán viện cầu bên cạnh lan can đá đứng lên, hướng phía dưới nhìn thoáng qua, hán hành lý túi cùng túi sách đều ở dưới cầu rãnh nước bẩn bên trong. Sắc trời dần tối, Hà Thụ một tay nhấc lấy giày, quần lột đến trên đầu gối, trên chân trên người tất cả đều là bùn não, tản ra thối hoắc mùi vị. Trong tay kia, một lớn một nhỏ hai cái bao cũng ở đây hướng xuống chạy xuống nước bẩn. Mà Hà Thụ sắc mặt cùng trên người mùi một dạng thối, cái kia hai cái tiểu lưu manh nói chuyện trường học hai chữ, Hà Thụ liền biết việc này là lại Hoa Quân làm. Trở lại lâu lâu, lên một thang, một tuần lễ không trở về cửa nhà đã triệt để thành đống rác đầm khoan cửa nhà vẫn là mở rộng ra bên trong tựa hồ đang dùng cơm cái kia buồn nôn đại thẩm cùng hắn buồn nôn con trai thỉnh thoảng phát sinh tranh chấp hà thụ cảm thấy trước kia tất cả tuổi thân tựa hồ biến thành một cỗ năng lượng ở trong cơ thể hắn bốn phía tán loạn nếu như không phát tiết ra ngoài hắn liền bị những năng lượng này cho xé bỏ cho hủy diệt trong tay bao rơi xuống hà thụ chân trần dẫm lên đầy đất tan thuốc nhặt lên ném trước cửa nhà một cái chai bia hung hăng hướng cửa đối diện trong phòng đặt tới sau đó như bị điên đem những cái kia rất rầy bất kể là cái gì đều một mạch hướng cửa đối diện trong nhà ném cửa đối diện trong phòng vang lên đại thẩm thét lên, đàng khoan hai tay để trần lao ra, còn không đợi mở miệng, liền bị một túi rác rưởi dán trên mặt. trong túi nhựa hư thối canh rau nội tình dính một mặt, đàng khoan bị mùi vị này một xông, không kịp mắng thì làm mẹ mấy tiếng đại thẩm trong nhà cửa phòng cửa tất cả đều là hà thụ ném rác rưởi, nàng lao ra bị hành lang mùi vị kia xông lui lại mấy bước, trông thấy là hà thụ làm, há miệng liền mắng mở đàng khoan cũng siết quả đầm muốn tới đánh hà thụ, hà thụ một cái bình nện ở nước cấm đường ông cửa bên ngoài trên cửa sắt, trong tay nắm lấy một nửa bình rượu vung đẩy lên, tới à, tới đánh ta à, vậy ra bình cẩn bã phá vỡ hà thụ mặt, lúc này hắn muốn nhiều chật vật có nhiều chật vật. Nhưng tất cả những thứ này cũng là bị buộc, là Hà Chí thành nhẫn tâm bức bỏ bức điên hắn, là mụ mụ đột nhiên qua đời bức điên hắn, là vô số cô độc ngày đêm bức điên hắn, cũng là những cái này hiếp yếu sợ mạnh ác nhân bức điên hắn. Là cái thế giới này muốn bức điên hắn. A. Hà Thụ đã dùng hết khí lực lớn tiếng hô hào, phát tiết, hắn đầy người buồn bận cầm trong tay một nửa bình rượu gào thét bộ dáng, dọa sợ đảm khoan cùng hắn mẹ. Hai mẹ con không còn dám chửi rủa, cho rằng Hà Thụ thật phát điên, nhanh chóng lui về nhà đóng lại cửa chính. Lầu trên lầu dưới hàng xóm bị nhau nhau đi ra, bất kể là những cái kia tạp nham khách trợ vẫn là lão nhân, đều ở thang lầu trô ngoạc đưa đầu nhìn. Lại không có một người dám đi lên hỏi một chút xảy ra chuyện gì. Hà thụ hôm mệt, tối đầu trọng trọng thở dốc, đầu hắn truyền đến từng đợt mê muội. Những cái kia xem náo nhiệt người giống như là dấu trong bóng đêm từng đôi động vật máu lạnh con mắt, trong đó có tò mò, có lạnh lùng, có muốn tiếp tục xem náo nhiệt kích động, duy chỉ có không có quan tâm. Cái thế giới này tràn đầy ốc còn không mang nổi mình ốc người, sinh tồn tại trong hoàn cảnh như vậy người càng là chết lặng. Không có người quan tâm hắn, không có người quản hắn chết sống. Hà thụ đột nhiên cảm thấy, cái thế giới này đối với hắn tràn đầy ác ý. Không để ý đến một mảnh hỗn độn hành lang, Hà Thu mở ra cửa nhà đem đồ mình sạch tiến vào, trọng trọng đóng cửa lại. Bên ngoài trời đã tối, Hà Thụ không có mở đèn, đứng ở trong phòng cửa ra vào, nhìn xem bảng tròn phương hướng. Nơi đó để đó mụ mụ cho cốt cùng anh chủ. Vừa mới hắn ở ngoài cửa bộ dáng, bị mụ mụ nhìn thấy sao? Vào cửa nhà về sau, Hà Thụ liền bình tĩnh lại. Hắn đem tất cả mọi thứ sạch vào nhà vệ sinh, thải bỏ trên người quần áo bẩn, dùng nước lạnh từng lần một tưới trên người mình. Sau đó đem bẩn quần áo, hành lý, túi sách, từng lần một dùng sức rửa sạch. Tựa hồ dạng này, liền có thể rửa đi trên đời này tất cả dơ bẩn đinh linh linh. Gen gen gen đồng hồ báo thức từng lần một yếu. Hà thụ đầu óc quay cuồng từ trên giường đứng lên, nhẹ nhàng khẽ động, toàn thân đều đau đi tới phòng vệ sinh, hướng về phía tấm gương chiếu một cái, sắc mặt hắn có chút giở người. Lắc lắc thân thể nhìn phía sau, sau lưng đi lên chỗ đó có một khối bầm đen, nhìn nhìn lại cánh tay cùng bàn tay. Cánh tay nơi đó đã kết vết máu, bàn tay tối hôm qua giặt quần áo ngâm thời gian quá dài nước, đã sưng đỏ đùi dịa ngoài cũng là một tảng lớn bầm đen. Còn có mặt mũi bên trên, không biết lúc nào quẹt làm bị thương, Hạ tụ sờ một lần, thật dài một đường vết máu. Dùng nước lạnh rửa mặt, Hạ Tu ép buộc bản thân tinh thần đứng lên, sau đó tại hộp thuốc bên trong lật ra hai hạt thuốc tiêu viêm nướu xuống ngoại thương nhiều lắm hôm qua lại tại cái kia rãnh nước bẩn bên trong ngâm lâu như vậy hắn sợ vết thương mình cảm nhiễm một người sinh hoạt liền phải học được chiếu của mình sau khi rời giường lề mề một chút thời gian nấu cơm đã không kịp Hà Thụ mang theo giày nước bao tay ra cửa ngoài cửa hành lang rác rưởi đã bị người thu thập sạch sẽ không biết là không phải sao cửa đối diện lương tâm phát hiện vẫn là tối hôm qua làm quá bẩn dù sao hắn mang theo rãnh nước bẩn nước bùn trở về cho nên lầu này bên trong cái khác người ở chịu không được mới động thủ thu thập liền mà đều kéo đi ngang qua cửa hàng bánh bao thời điểm. Hoa một khối tiền mua hai cái màn tàu chuẩn bị giữa trước cơm đến tiệm rửa xe lúc, lao bản còn chưa tới, dạy hắn rửa xe Lưu A Di cùng mấy cái khác nhân viên đều đến. "Ô hô, Hà Thụ A, ngươi đây là làm sao làm?" Trên người tổn thương cùng máu bầm có thể ẩn tàng, nhưng trên mặt dấu không, Hà Thụ một đến liền bị mấy cái A Di thúc thúc xông tới. "Không cẩn thận quẹt một cái, không có việc gì, liền rách một chút da." Hà Thụ giải thích nói, lúc này hắn lại biến yên tĩnh ổn trọng. "Ta nghe ngươi nói chuyện cũng học làm sao cầm. cũng cầm." "Cúng Họng là ngày hôm qua hô." Hà Thụ cười cười, "A ngươi xem ta mua giặt nước cùng bao tay được sao?" "Được, cái bao tay này có thể mặc dù cũng bưng bít đến hoảng, dù sao cũng so không có mạnh. Hà Thụ gật gật đầu, thay đổi giày nước, đeo bao tay vào liền bắt đầu đầu nhập vào công tác. Hôm nay hắn thực sự thể lực có chút chống đỡ hết nổi, lao xe tốc độ chậm rất nhiều, một cố không lau dòn, quần áo liền đã bị mồ hôi thấm ướt. Lão bản sau khi đến nhìn một hồi, cũng không thúc hắn, bận điệu cho xe xỉ xun đi. Buổi trưa Hà Thụ xuất ra màn đầu, chậm rãi cắn. Lưu A Di nhìn không đành lòng, để cho hắn ăn bản thân mang đồ ăn. Hà Thụ khách khí từ chối. Bên trong mặc cái gì? Thiên càng ngày càng nóng, đem thời áo khoác, mặc áo lót là được. Ngươi xem ngươi trung túc, hiện tại liền chỉ cái cánh tay, chờ tắm. 9 tháng nóng nhất thời điểm, hắn không thể lột ra. Trương Thúc buổi trưa hôm nay cũng ăn màn đầu, nhưng mà hắn còn có một phần cơm trộn. Nghe vậy quay tới cười, vô vô trần trụi được. Hà Thụ tới ăn chút đồ ăn, ngươi số tuổi này ăn cơm không thể ứng phò à? Cũng không phải giống chúng ta, có ăn hay không không đói chết là được. Trương Thúc đem hắn cơm trộn lấy tới, nhất định phải Hà Thụ ăn. Lưu A Di cũng cho hắn màn thầu bên trong kẹp bên trên một khối rau hẹ trứng trắng. Lão bản không biết từ nơi nào cơm nước xong xuôi trở về, giống đùa tiểu cầu tượng như ém cho Hà Thụ một cái xúc xích. Hà Thụ không còn từ chối những cái này, thúc thúc thuốc gari ý tốt, cúi đầu ngụm lớn cắn mà đầu, ẩn dấu đi đỏ lên con mắt. Những món ăn kia cảm thụ có cay có mặn, hỗn hợp lại cùng nhau ăn vào trong bụng, giống như là trên đời tốt nhất mỹ vị. Hà Thụ một bên cố gắng nuốt, một bên yên lặng thu hồi hôm qua ý nghĩ, thế giới này cũng không phải tràn đầy ác ý. Chương 16, đại lý xe lão bản triệu kỳ thủy. Hôm nay Hà Thụ chỉ xoa 4 chiếc xe, đến trưa Hà Thụ đều cảm giác thân thể nhẹ nhàng, hoàn toàn không làm gì được. Lão bản ngậm lấy điếu thuốc mắt lén nhìn hắn, đem hắn nhìn vội vã cuống cuồng. Lão bản, ta ngày mai nhất định nhiều xoa mấy chiếc. Thật vất vả mới tìm được việc làm. Hà Thụ không nghĩ cứ như vậy mất đi. Nếu không, ta thêm một bàn, ta xem còn có xe không lau xong. Xoẹt. Lão bản cười ra tiếng, còn tăng ca. Đám người đều tăng ca chính ngươi ở chỗ này xoa. Ta còn phải giữ lại cho ngươi cửa mở ra điện nước. Được rồi, ngày mai phải trả như vậy thì bản thân xéo đi. Đem tiền công kết cho Hà Thụ, lão bản lung tung phất phất tay để cho hắn đi thôi. Nhìn thấy Hà Thụ gầy gò bóng dáng loạn choạng đi đến ven đường, lão bản lại kêu hắn lại. Hà Thụ quay đầu, lên dây có tinh thần, gặp lão bản từ trong tiệm đầu lái ra một chiếc xe tới. Lên xe, mới vừa sửa tốt, gọi ta thử xem xe. Hà Thụ không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là lên xe, cài chắc dây an toàn. Người ở đâu? ở nhà bến xe cầu đá phía trước. Lão bản ta có thể bản thân trở về. Lão bản không lại nói tiếp, một cước chân ga mở ra ngoài, không cần bước đi về nhà. Hà Thụ ngồi tại vị trí trước, mọi mệnh phảng phất nước biển một dạng chế mất hắn. Hắn chống đỡ trong chốc lát, chỉ cảm thấy toàn thân đều khó chịu, một loại không nói ra được chỗ nào đau, nhưng chỗ nào đều không thoải mái trạng thái ô tô qua cầu đá. Lão bản quay đầu muốn hỏi hắn cụ thể ở đâu, kết quả phát hiện Hà Thụ nhắm mắt lại sắc mặt tưởng hồng đưa tay cầm mu bàn tay dán vào hà thụ cái chán lại sơ sơ mặt dưới tay làn da cùng hỏa lô mở dạng lão bản có chút bực bội rút ra một điếu thuốc ngậm, quan sát xung quanh dừng xe ở một nhà cửa tiệm thuốc hà thụ cảm giác có người ở xô đẩy bản thân hắn tròng mắt ở ngay trước mắt chuyển động mấy lần làm thế nào đều chống đỡ không ra ngay sau đó có người ở đánh hắn mặt đùng đùng vang hà thụ rốt cuộc mở mắt ăn hai hạt bao con nhộng đối đến bên miệng hắn lão bản cũng không để ý hà thụ trì độn phản ứng cưỡng ép cho hắn nhét vào trong miệng sau đó vặn ra một chai nước suối cũng là trực tiếp đối tại bên miệng đem thuốc nước vào hà thụ mới phản ứng được đưa tay tiếp nhận nước lại uống hai ngụm đem thuốc vò xuống dưới cảm ơn lão bản lão bản liếc mắt Hà thụ sưng đỏ bàn tay nội tâm thoáng hơi bực bội nghĩ tại ta trong tiệm đi làm liền cho ta tinh tinh thần thần nhìn ngươi hình dáng này phát suất còn rửa xe nếu như bị báo cáo ta ngược đãi lao động trẻ em lao tử cửa hàng đều phải đóng thật xin lỗi ta ngày mai khẳng định cái nào lầu lão bản tính tình tựa hồ không tốt lắm các đứa Hà thụ lợi nói Hà thụ dừng một chút quay đầu nhìn ra phía ngoài lúc này mới phát hiện đã đến nhà hắn phụ cận phía trước cái kia Hà thụ yếu ớt chỉ chỉ phía trước lão bản lái xe đem Hà thụ đưa đến lầu dưới. Hà Thụ lần nữa nói cảm ơn, bị Không Thiên nhận nhét một hộp thuốc hạ sốt, sau đó đuổi xuống xe, lại một chân trần ga lái đi. Chờ Hà Thụ lên lầu, tiệm rửa xe lão bản cách thêm vài phút đồng hồ rốt cuộc lại trở lại rồi đem xe dừng ở bên cạnh tiểu thương cửa hàng trước mặt, đi vào mua một gói thuốc lá, sau đó liền cùng tiểu thương chủ tiệm nhàn hàn huyên. Nửa giờ sau, tiệm rửa xe lão bản về tới cửa hàng, nhân viên cửa hàng đều tăng ca, liền thương một cái cùng hắn học sửa xe học đồ Tiểu Đồng. Sư phụ, buổi tối ăn đồ nước à? Ta đi mua chút thịt ta bản thân xuyên. Tiểu Đồng một mặt vui cười, cũng là mới vừa hai ra mặt, cái kia hai tay cầu thả cùng lão đầu một dạng đều thấy không ra nguyên sắc. Chỉ có biết ăn thôi, ngươi tới học sửa xe vẫn là tới kiếm cơm. Hắc hắc, không ăn no nào có khí lực lao động a. Tiểu Đồng cũng không sợ lão bản, ở chung thời gian dài liền biết, hắn người sư phụ này là cái điển hình nói năng chuông ngoa đầu hữu tâm. Sư phụ ngươi vừa rồi đi đâu? Lão tử đi đâu còn được cùng ngươi báo cáo. Gặp Tiểu Đồng cười đến tiện hề hề, lão bản có chút tâm phiền đuổi hắn lăn, không phải sao ăn đồ lương sao. Nhanh đi thị trường mua thức ăn đi, mang cho ta hai thật. Tiểu Đồng vui cười đi thôi, quần áo cũng không đổi, mặc vô cùng bẩn quần áo làm việc, hắn vẫn rất đắc ý lão bản gặp hắn như thế, thử hai tiếng quay người vào bình thường hắn nghỉ ngơi phòng đỏ tiệm rửa xe lão bản họ triệu gọi triệu kỳ thủy năm nay 42, quê quán ngay tại cách đan hà thành phố không xa ninh giang cựu triệu kỳ thủy có cái con trai gọi triệu nham nếu như nuôi dưỡng ở bên người, năm nay cũng có 17 tuổi cùng hà thụ cùng tuổi từ chăn đầy tràn dầu quần áo làm việc bên trong túi móc ra một cái cũ kỹ túi tiền triệu kỳ thủy nhẹ nhàng sờ lấy trong ví tiền kẹp lấy một tấm cũ kỹ ảnh chụp trên tấm ảnh một cái khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu nam hải ăn mặc mang phim hoạt hình gấu trúc hoa văn của áo tớn đường còn điểm một cái đỏ thâm điểm chính cười hì hì lộ ra răng nhỏ nhìn hắn Triệu Nham 4 tuổi thời điểm đặc biệt ưa thích gấu trúc, suốt ngày la hét muốn đi nhìn gấu trúc. Có thể khi đó Đan Hà thành phố đều còn không có một cái nào ra dáng vườn bách thú, chớ nói chi là quê quán nông thôn bên kia. Thế là đặc biệt vương Triệu Hải Tử Triệu Kỳ Thủy liền quyết định xuất ra trong nhà tích xúc mang con trai Triệu Nham thượng phủ vui đi du lịch, bởi vì nơi đó là gấu trúc cố hương. Hắn cùng lão bà mang Hải Tử từ Ninh Giang khẩu nông thôn quê quán ngồi xe đi tới Đan Hà thành phố, chuẩn bị ở chỗ này đi máy bay đi phủ vui. Kết quả ở chỗ này, ở cái này đầu phố một nhà nhà hàng nhỏ, ăn bữa cơm công phu liền đem Hải Tử làm mất rồi có người nói trông thấy con của hắn bị một cái lao bà tử ôm đi thôi lên một cỗ xe tải triệu kỳ thủy báo cảnh sau mình cũng như bị điên tiệm hắn lật tung rồi đan hà thành phố cả nước bị hắn chạy hơn phân nữa. tan hết gia tài liên phong ở cùng mà đều bán lại cùng bằng hữu thân thích mượn rất nhiều tiền nhưng cuối cùng vẫn là không có con trai nửa điểm tin tức về sau lão bà hắn thực sự chịu không được dạng này thời gian lưu lại một phong thư liền đi triệu kỳ thủy cũng ở đây lần lượt thất vọng đả kích bên trong đã mất đi lòng tin cuối cùng hắn cắm rễ tại đan hà thành phố học cái sửa xe tay nghề ngay tại lúc trước con trai mất đi nơi này mở nhà này sửa xe được cho tới bây giờ, mỗi một lần có mới khách hàng đến, hắn đều cho người ta nhét bên trên một tấm danh thiếp, chính diện là hắn đại lý xe phục vụ hàng mục, địa chỉ cùng điện thoại liên lạc, mặt sau là in con của hắn triệu nhám thông tin cá nhân cùng ảnh chụp. chuyện cho tới bây giờ, ngay cả chính hắn cũng không biết con trai sống hay chết, càng không biết con trai hiện tại trưởng thành bộ dáng gì. liền xem như chân diện đối tướng mạo gặp, triệu kỳ thủy cảm thấy hắn chỉ sợ cũng không nhận ra được, hắn chỉ mong nhìn qua, có một ngày triệu nhám thấy được ảnh chụp, có thể nhớ tới khi còn bé sự tình, bản thân tìm trở về. cho nên triệu kỳ thủy nơi này thu lưu những cái kia vị thành niên liền đi ra làm công hải tử bởi vì hắn sợ hãi bản thân Hải Tử cũng qua không tốt, thiểu gì cũng sẽ cho những cái kia cùng hắn con trai niên cũng kỳ tương tự Hải Tử một miếng cơm ăn. Nếu như con của hắn hảo hảo lớn lên, nên liền cùng Hà Thụ đồng dạng lớn. Nhìn xem Hà Thụ ra sức rửa xe, gầy quòng thân thể, ăn cơm trắng xứng dương muối, ăn bánh bao khô, không biết bị ai ước hiếp mang theo một thân tổn thương, phát ra suốt cao còn tới lao động. Triệu Kỳ Thủy liền sẽ chịu không nổi nghĩ hắn con trai Triệu Nham có phải hay không cũng chịu nhiều khổ cực như vậy, đổ bệnh cũng không có ai chịu cố. Cho nên hôm nay hắn đưa Hà Thụ về nhà, còn cùng người nghe Hà Thụ tình huống. Chỉ là nghe qua về sau, Triệu Kỳ Thủy càng buồn bực hơn. Hắn mười mấy năm qua tìm kiếm liền vì cùng con trai đoàn tụ, vì sao có người chạm tay có thể nhưng lại không biết chân quý. Chương 17, tiểu Di. Hà Thụ nhà tại lầu 3, hắn lần thứ nhất cảm thấy lầu 3 cao như vậy. Túi đầu nhìn xem trong tay đã khai phong thuốc hạ sốt, thì ra là phát sốt, khó trách lần này buổi trưa đều không khí được gì. Bàn tay xưng lên đi, hôm qua tẩy quá nhiều đồ vật, hôm nay lại mang theo bao tay bưng bít một ngày. Vừa sáng đưa cho chính mình ăn thuốc tiêu viêm xem ra cũng không có tác dụng gì. Một bên suy nghĩ lung tung chuyển di thân thể khó chịu, một bên viện tràn đầy khí nước động thang lầu lan can, Hà Thụ chậm chạp rời chân đến lầu 3 còn kém mấy cái bậc thang lúc trước mắt xuất hiện một cái vali lớn Hà Thụ ngẩn đầu cửa nhà hắn đứng đấy một cái giữ lại ngang thai cô gái tóc ngắn khi thấy do nữ nhân này mặt lúc Hà Thụ trở nên hoảng hốt mọi loại suy nghĩ đánh thẳng vào hắn đại não Hà Thụ cố gắng mở to hai mắt nhưng ánh mắt lại càng ngày càng mơ hồ mẹ Tề Tuyết nhìn trước mắt nghèo khó như tẩy gian phòng ánh mắt cuối cùng rơi vào Tề Duyệt hộp cho cốt bên trên tại hộp cho cốt phía trước bảy biển trong tấm ảnh tỷ tỷ nụ cười vẫn như cũ dịu dàng nhiều năm sau lại gặp nghĩ không ra vậy mà âm dương tương cách xoa xoa khoẹt mắt nước mắt Tề Tuyết đưa tay vuốt về tề duyệt hộp cho cốt, muốn hỏi một chút tỷ tỷ có phải hay không cũng hối hận, nhưng cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng gánh nặng thở dài đi đến phòng bếp mở để lên, trong phòng bếp sạch sẽ đến có thể phản quang. Chứ bỏ nửa bao mì sợi, một chút gạo, còn lại nguyên liệu nấu ăn gì đều không có. Trên ban công lạnh nhạt thờ ơ không ít thứ, Tề Tuyết sờ lên, ga giường cùng quần áo cũng khô, đưa tay hỗ trợ thu vào. Trong toilet, đồng dạng sạch sẽ đến mỗi một khối gạch men sứ đều không nhốn bụi trần. Trong góc một đài tiểu cũ máy giặt phía trên để đó hai cái chậu lớn. Đây chính là nhà tỷ tỷ, lúc trước nghĩa vô phản cố muốn thủ vững nhà. Tề Tuyết trở lại Hà thụ phòng ngủ lần đầu gặp gỡ cháu trai còn đến không kịp nhận nhau liền bệnh rối tinh rối mù nàng đưa tay sờ sờ Hà thụ phần gáy còn rất nóng hơn nữa không suất mồ hôi đứng dậy đi thiêu một chút nước nóng đối tốt Tề Tuyết giúp Hà thụ xoa xoa cổ lại đỡ hắn lên cởi bỏ áo nhìn xem cháu trai gái này một thân sương sườn, Tề Tuyết trong lòng khó chịu cầm ức nhẹ khăn mặt giúp hắn sát người giải nhiệt mẹ Hà thụ cảm giác có người ôm bản thân hắn nỗ lực mở to mắt mụ mụ mặt lại xuất hiện ở trước mắt ân ngủ đi ngủ một giấc liền tốt Hà thụ nghe lời nhắm mắt lại hắn cảm thấy mình là đang nằm mơ nếu thật làm động hắn không nguyện ý tỉnh lại Tề Tuyết ngồi ở bên giường ôm Hà Thụ, từng lần một cho hắn xoa dưới nách, cái cổ. Nhấc cánh tay thời điểm, mới phát hiện Hà Thụ khuỷu tay bên trên vết máu cùng vết dạch. Tề Tuyết buông xuống khăn mặt, bắt đầu tỉ mỉ kiểm tra, vừa mới kiểm tra mới phát hiện, không riêng gì trên mặt có vết cắt. Khuỷu tay, bàn tay, trên đầu gối đều bị thương cùng máu bầm, hơn nữa phía sau lưng còn có thật lớn một hối. Bàn tay này cùng đầu gối có thể là bản thân ngã, cái kia trên lưng lại là làm sao tới. Đêm nay, Tề Tuyết gần như một đêm không chợp mắt, thỉnh thoảng cho Hà Thụ lau lau thân thể, 9 giờ nhiều còn gọi tình hắn uy qua một lần thuốc đợi đến ban đêm 11 giờ khoảng chừng. Hà Thụ ra một thân mồ hôi, đem dưới thân giường đơn cùng gối đầu đều làm ướt. Bất quá Tề Tuyết lại yên tâm, đi ra mồ hôi cũng nhanh to rồi. Hà Thụ ngẫu nhiên mở mắt ra gọi nàng một tiếng mẹ, nàng đều đồng ý rồi. Sau đó an vị ở giường bên cạnh ngồi hắn một đêm. Ngày thứ hai, đồng hồ báo thức vang lên, Hà Thụ mở to mắt ngồi dậy, cảm giác trên người nhẹ nhõm nhiều. Hắn quay đầu nhìn thấy trên tủ đầu giường bày biện thuốc, chén nước còn có nhiệt kế. Lang trong chốc lát đột nhiên nhảy xuống giường chân trần chạy tới phòng khách. Trong phòng bếp truyền đến tiếng vang, Hà Thụ cảm thấy mình nhịp tim đến càng lúc càng nhanh hắn đi đến cửa phòng bếp, nhìn thấy một cái cùng mụ mụ dung mạo rất tương tự nữ nhân đang chuyên tâm nấu cháo, trên người nàng còn ăn mặc mụ mụ tạp dề. thật rất giống, nhưng Hà Thụ lúc này lại tỉnh táo biết, đây không phải hắn mụ mụ. hắn ha hốc mồm, hơn nửa ngày mới phát ra âm thanh, ngươi là ai? Tiểu Từ Nốc, dạng này cũng đoán không ra, ta gọi Tề Tuyết là ngươi Tiểu gì? Tiểu gì? ngươi không tin? chẳng lẽ ta với ngươi mụ mụ dài không giống sao? Tề Tuyết quay đầu hướng Hà Thụ nở nụ cười, giống. Hà Thụ cuống họng tăng lên, trong lòng khó nén thất vọng, hắn còn tưởng rằng mụ mụ xuống lại, thế nhưng mà mẹ ta không có nói qua. Ai? Đó là rất nhiều năm trước sự tình, khi đó ngươi còn chưa ra đời đây, mụ mụ ngươi cùng ngươi ông ngoại bà ngoại. Có chút hiểu lầm, ra ba câu cũng nói không rõ ràng. Ngươi một cái tiểu thái tử, chứ không nên nghe ngóng nhiều như vậy. Về sau tiểu di chậm rãi nói cho ngươi. Tề Tuyết Cao mày không ngừng khuấy động trong nồi cháo, nhưng vẫn là có vị khét tung bay tới. Hà Thụ, nhà ngươi cái này nổi không được, gian đấy. Hà Thụ vội vàng đi tới tắt lửa, đem ổ bưng đến một bên, có nồi cơm điện. Cầm thìa múc đến xem, mép đều vẫn chưa hoàn toàn chín, thật không biết vì sao lại đem cháo luộc thành dạng này gặp Hà Thụ còn muốn đem cháo rót vào trong nồi cơm điện, Tề Tuyết nhịn không được nói, đừng muốn rồi à? Đều rán, rứt khoát đi tiệm ăn sáng ăn, không có việc gì, còn có thể ăn. Hà Thụ lại lần nữa thêm nước, lại cắt hai đoạn xanh nhạt ném vào, sau đó đắp lên cái nắp theo nấu cơm quá. Như vậy quấy giày một cái, Hà Thụ trước đó cái kia lộn xộn cảm xúc vậy mà bình tĩnh lại. Trước mắt cái này tự xưng là hắn tiểu di người, Hà Thụ đã tin tưởng thân phận nàng, dù sao gương mặt này sẽ không gạt người, chỉ là đã nhiều năm như vậy, mụ mụ đều qua đời, chưa từng nghe nói qua nàng còn có tỷ muội và thân thích, Hà Thụ còn tưởng rằng mụ mụ là cô nhi. Ngươi, Hà Thụ không biết mở miệng thế nào. Hắn nhớ tới đêm qua mơ mơ màng màng nhìn thấy mụ mụ mụ mụ còn ôm hắn. Cứ việc hiện tại biết tối hôm qua ôm hắn có thể là tiểu gì, nhưng hắn nội tâm vẫn là không muốn cái loại cảm giác này. Tề Tuyết gặp Hà Thụ còn chân trần, đem hắn đẩy trở về phòng. Thật ra ngươi hai tuổi thời điểm, chúng ta gặp qua. Hai tuổi. Hà Thụ lắc đầu, ta không lúc kia ấn tượng. Vậy liền làm sâu sắc một lần ấn tượng. Tề Tuyết chỉ chỉ Tề Duyệt ra phòng, ta chuẩn bị ở chỗ này ở nhất đoạn thời gian. Hà Thụ ngươi không phản đối à? Hà Thụ không có lên tiếng, liền xem như tiểu gì, với hắn mà nói cũng chỉ là mới quen người xa lạ. Không nói lời nào liền đại biểu ngươi đồng ý. Tề Tuyết lấy xuống tạp dề, ta xem trong nhà người không có cái gì, hai ta ra ngoài dạo chơi. Nói đến đây, Hà Thụ đột nhiên nhớ tới, hắn hôm nay còn được đi rửa xe, xem xét thời gian lập tức liền tám giờ, muốn tới trễ rồi. Vội vội vàng vàng tìm ra quần áo thay đổi, lung tung đi rửa mặt. Hà Thụ tại sắp lúc ra cửa dừng bước, ngươi nghĩ ở liền ở đi, đừng động tới ta mẹ đồ vật. Ta hôm nay còn có việc, chờ ta trở lại lại nói. Nói xong Hà Thụ cũng nhanh bước chạy ra ngoài, hắn trong lòng bây giờ rất là xoắn xuýt, đã nghĩ cái này cùng mụ mụ dung mạo rất giống Tiểu Di lưu lại, lại đối với nàng hơi không yên lòng. Nếu như không nhanh chút đi, Hà Thụ sợ bản thân nhịn không được đem nàng đuổi đi ra. Nhưng nghĩ tới tối hôm qua, cái kia phản phất giống như nằm mơ cảm giác, Hà Thụ vừa chạy một bên không ngừng cho bản thân tẩy não đây là tiểu gì, nhất định là tiểu gì, nàng không phải là người xấu. Liên ở vài ngày, chờ ta hỏi rõ ràng mụ mụ trước kia sự tình, liền lập tức để cho nàng đi. Chương 18, Hà Chí Thành hoảng sợ. Tề Tuyết đi theo Hà Thụ đi tới tiệm rửa xe, nhìn xa xa cái này lớn cháu trai mặc vào giày nước, đeo bao tay vào bắt đầu rửa xe. Giờ khắc này Tề Tuyết nghĩ rất nhiều, nội tâm vẫn nộ cũng càng ngày càng khó mà dễ dàng tha thứ. Nàng không có đi qua để cho Hà Thụ đừng lại làm loại chuyện lặt vặt này, mà là quay người rời đi, tiện tay đón một chiếc xe trực tiếp đi Hà Chí Thành đi làm địa phương. Hà Chí Thành thật lâu không gặp Hà Thụ, không phải sao hắn không muốn gặp, mà là thật không có thời gian. Mới đầu Tống Tinh thật là đến trầm cảm sau sinh, động một chút lại ngã đập đồ vật. Hà Chí Thành mặc dù phiền, nhưng xem ở vừa ra đời con gái phấn thượng, hắn bao làm trong nhà tất cả làm việc nhà, bao quát mang hải tử. Bây giờ, con gái y y y đã 3 tuổi, Tống Tinh hoàn toàn vùng tay, căn bản không quản con gái. Trước kia sẽ còn làm điểm tâm Hiện tại chỉ biết trang điểm bản thân, đối với cái nhà này căn bản không quản không để ý Hà Chí Thành oán trách mấy lần, Tống Tĩnh liền cùng hắn nho nhau, nhau, đem con dọa đến suốt ngày khóc, dạng này thời gian để cho Hà Chí Thành cảm thấy thể xác tinh thần mỏi mệt. Sáng sớm hôm nay, Hà Chí Thành vội vội vàng vàng từ trong nhà đi ra ngoài, áo sơ mi đều vẫn là ăn mặc hôm qua xuyên qua. Bởi vì hai tử vấn đề buổi sáng hắn lại cùng Tống Tĩnh ầm ĩ một trận, mặc kệ hắn nói cái gì, Tống Tĩnh luôn luôn hướng Hà Thụ trên người kéo. Nói hắn là ghét bỏ bản thân sinh một con gái, cái này khiến Hà Chí Thịnh nội tâm vô cùng bực bội, đối với Hà Thụ cũng càng ngày càng cảm thấy áy náy. Cho con gái làm ăn chút gì, chính hắn liền điểm tâm cũng chưa ăn, liền vội vã từ trong nhà thoát đi đúng, chính là thoát đi. Hà Chí Thành không biết từ cái gì bắt đầu, cảm thấy rời đi cái nhà kia thì ung dung rất nhiều. Đến mỗi lúc này, hắn liền sẽ vô cùng hài niệm, trước kia cùng với Tề Duyệt thời gian, mặc dù khi đó qua có chút nhỏ khó, nhưng hiện tại nhờ tới, là nhẹ nhàng như vậy cũng hạnh phúc. Ngồi vào trong xe, Hà Chí Thành thật sâu thở dài một hơi, tất cả những thứ này cũng là hắn tự tìm. Là hắn không biết trân quý, phụ lòng Tề Duyệt tốt như vậy lựa nhân, hiện tại liền quay đầu cơ hội cũng không có. Tề Duyệt chết rồi, liên quan con trai cũng coi hắn là làm kiều nhân. Tại bên đường tiệm ăn sáng tùy tiện mua một chén sữa đậu nành, mắt thấy là phải đến muộn, Hà Chí Thành cũng không kịp uống liền dậm chân ga hướng đơn vị đi đến đơn vị trong nội viện, dừng xe xong, Hà Chí Thành mắt nhìn đồng hồ, cầm lấy sữa đậu nành hút vài hơi, một ngẩng đầu nhìn thấy trước đầu xe đứng đấy một nữ nhân. Cái kia khuôn mặt quen thuộc dọa đến Hà Chí Thành một hơi sữa đậu nành sặc vào trong cổ họng, trong tay chén giấy cũng ở đây trong lúc bối rối không tự giác siết chặt. Thằng đến ấm áp còn có chút nóng sữa đậu nành vung đến trên quần, hắn mới lấy lại tinh thần. Tề Tuyết đi đến cửa xe một bên, lạnh lùng nhìn xem trong xe cái này chật vật nam nhân. Số xe, Hà Chí Thành cũng kịp phản ứng. Đây không phải Tề duyệt, đây là Tề Tuyết. Cái kia chỉ gặp qua một lần cô em vợ. Nhưng thấy được Tề Tuyết, Hà Chí Thành nội tâm càng thêm hoảng sợ, so với hắn vừa mới cho rằng Tề duyệt sống lại còn muốn sợ hãi đẩy cửa xe ra, Hà Chí Thành vừa muốn há miệng, Tề Tuyết liền một cước đạp ở Hà Chí Thành trên bụng, đem hắn gạt ngã trên mặt đất. Ta đã từng đã nói với ngươi cái gì? Nếu như ngươi dám đối với tỷ tỷ ta không tốt, ta liền muốn ngươi chết. Hà Chí Thành chật vật ngồi dưới đất, toàn thân run rẩy, "Tề Tuyết, ngươi nghe ta giải thích." "Giải thích? Giải thích ngươi là làm sao vong ân phụ nghĩa, từ bỏ tỷ tỷ ta?" "Giải thích ngươi ngay cả bản thân thân nhi tử đều mặc kệ?" Hà Chí Thành bên này động tĩnh, kinh động đến cái khác tới làm đồng nghiệp, lao hả? Làm sao vậy? Một cái nữ đồng sự đi tới, Hà Chí Thành bưng bít lấy bị đạp đau nhức bụng đứng lên, cương nghiêm mặt cười cười, không có việc gì không có việc gì, không cẩn thận vấp một phát, sưa đầu ngáy ngẩng, thật không có sự tình a? Nữ đồng sự hồ nghi nhìn một chút tề tuyết, không có việc gì, ngươi giúp ta cùng lãnh đạo nói một tiếng a. Ta một hồi về nhà thay quần áo khác lại đến, ha ha ngươi xem cái này làm. Ưc, được, không có vấn đề. Nữ đồng sự đáp ứng một tiếng, gặp không có việc gì liền xoay người vào tòa nhà văn phòng. Hà Chí Thành đối mặt Tề Tuyết, trong lòng hổ thẹn lại có sợ. Tề Tuyết, ta biết là ta làm sai, ta hiện tại đã rất hối hận. Tề Tuyết, người tha ta một mạng, Hà Thụ đã không mù mụ, mụ, hắn không thể cũng không ba ba. Tề Tuyết có thể hay không giết chết hắn? Hà Chí Thành một chút cũng không nghi ngờ. Lúc này hắn biết, tuyệt đối không thể sách tống tính cùng con gái sự tình, chỉ có Hà Thụ, là hắn cuối cùng đây có thứ mạng. Xem ở hai tử phân thượng, Hà Chí Thành kỳ vọng Tề Tuyết buông thả hắn, lúc này muốn cái gì mặt mũi. Hà Chí Thành đầu gối cong mấy lần, cách đó không xa có đồng nghiệp tới tới lui lui, hắn lại sợ bị người nhìn đến nhìn trước mắt một thân chật vật, muốn cho nàng quỳ xuống, lại sợ bị đồng nghiệp nhìn thấy Hà Chí Thành. Tề Tuyết chỉ cảm thấy hoang đường bật cười, tỷ tỷ nàng Tề Duyệt, mặt ngoài nhìn qua là dịu dàng như vậy một người, nhưng kỳ thật trong xương cốt cùng với các nàng phụ thân một dạng quật cường. Lúc trước làm sao lại biết mắt bị mù, coi trọng dạng này một cái phế vật. Tề Tuyết có thể hiểu được vì sao tỷ tỷ tại cuối cùng bệnh nặng như vậy, cũng không có cho nhà gọi qua điện thoại xin giúp đỡ. Vì sao tình nguyện để cho Hà Thụ một người lẻ loi hưu quạng sinh hoạt, cũng không có muốn đem hắn đưa về Tề gia. Nàng vì tự mình lựa chọn mà hối hận điên vọng, nàng không muốn cùng nàng đồng dạng quật cường phụ thân, vì nàng mặt mũi không ánh sáng. Trong lòng cảm xúc rời sông lẫn biển, Tề Tuyết nhìn xem Hà Chí Thành, hắn cũng so lúc trước lần thứ nhất gặp mặt lúc già đi rất nhiều. Không riêng mặt đổ, ngay cả dáng người cũng phát phúc, triệt triệt để để thành một cái đầy mỡ trung niên nam nhân. Lúc trước Tề Tuyết nhìn thấy Hà Chí Thành thời điểm, hắn cũng là anh tuấn tiêu sái, hăng hái. Càng xem, Tề Tuyết càng thấy được tỷ tỷ được không giá trị, cái gọi là tình yêu vật này, thực sẽ làm cho lòng người mắt mù loạn mù. Nàng muốn nói gọi Hà Chí Thành về sau vĩnh viễn không muốn đi gặp Hà thụ, nhưng suy nghĩ một chút lại cảm thấy không có ý gì, đánh hắn đều chẳng muốn động thủ. Hà Chí Thành, nhìn xem nơi bây giờ quỷ bộ dáng, ngươi cho rằng chuyện này cứ tính như vậy, tỷ ta cùng ngươi ăn nhiều năm như vậy đắng, vì ngươi từ bỏ cái gì ngươi căn bản không hiểu, nàng sẽ không chết vô ích. Tề Tuyết lưu lại một câu nói như vậy, nhấc chân rời đi, không phải sao đi ra ngoài, mà là trực tiếp vào cơ quan cao cẩu. Hà Chí Thành hai chân mềm lún, suýt nữa quỳ xuống đất. Tề Tuyết, Tề Tuyết. Hà Chí Thành hô mấy tiếng, gặp Tề Tuyết căn bản không cho hắn cơ hội, lập tức mặt như bụi đất, lại không dám đuổi theo giữ chặt nàng. Hắn thất hồn lạc phách mở cửa xe chui vào, ngồi trên chỗ tài xế ngồi, trong lòng hoảng loạn không thôi. Tề Tuyết là ở uy hiếp hắn, không, nàng có thể làm được, nàng biết làm gì mình. Dù là, nàng không hề làm gì, chỉ lấy trở về nàng cho một cắt, như vậy đã người đã trung niên hắn lại có thể làm gì đi. Những năm này tại cơ quan đơn vị, hắn mỗi ngày ôm giữ nhiệt chén, sớm đã không có lúc trước mới vừa tốt nghiệp lúc tinh thần cùng nhiệt khí. Hà Chí Thành không phải từ trước Hà Chí Thành, hắn ở đơn vị đợi lâu như vậy, cũng biết đến cùng cần gì dạng năng lượng, năm đó tài năng đem hắn mạnh mẽ xếp vào vào đơn vị đáng tiếc chính hắn bất tranh khí, đường cho hắn bày song, cửa cho hắn đẩy ra, chính hắn đều bỏ không đi vào. Về công tác hắn không có gì tiến bộ, nhưng học những cái kia tà môn ngoại đạo cũng rất thuần thục nếu không phải là hắn bắt đầu tan niệm, như thế nào lại cùng tống tĩnh như thế nữ nhân lăn cùng một chỗ. Tống tĩnh năm đó đối với hắn bình luận, hà chí thành chỗ nào không rõ ràng, chỉ là hắn cực kỳ hưởng thụ cái loại cảm giác này. Tề Tuyết có thể khiến cho hắn tiền độ như gấm, cũng có thể để cho hắn rơi vào thâm liên. Tề Tuyết nói chuyện, hắn tin. Trương 19, cùng là phụ thân. Hà Thụ buổi sáng đi cấp bách, quên đi mang cơm trưa. Lưu A Di thấy thế, đem mình cơm trưa phân hắn một nửa. Hà Thụ không có ý từ muốn, Trương thúc lại đưa cho hắn một tấm bánh. Không chịu nổi những cái này, thúc thúc A Di nhiệt tình. Hà thụ bữa cơm này ăn so trước kia bản thân mang giờ cơm thời gian đều no bụng. Người cái này số tuổi a, chính là có thể ăn thời điểm, nhà ta lão nhị cùng ngươi không chênh lệch nhiều thời điểm, một bữa cơm có thể ăn nửa nồi. Trương Thúc ở một bên tiếp lấy cười nói, trai trai tiểu tử ăn chết lão tử, châm luôn đều có đạo lý." Cười cười nói nói, sắc trời dần dần âm u đứng lên, từ phía nam tới một đám mây đen lớn tốc độ rất nhanh liền chạy đi qua. Lưu A Di ngẩng đầu nhìn một chút tiên, "Ô hô, dự báo thời tiết bảo hôm nay trời mưa, ta nhìn chúng buổi trưa còn lớn mặt trời, cho rằng không chính xác đâu." Mấy người đem máy hút bụi, khan mặt loại hình đồ vật đưa về trong phòng. Không bao lâu mưa này liền rơi xuống. Làm vài ngày, trên mặt đất cũng là bụi đất, hạt mưa đập trên mặt đất, trong không khí cũng là bụi đất mùi vị. Hà Thụ nhìn xem bên ngoài càng rơi xuống càng lớn mưa, trong lòng khá là đáng tiếc. Lần này ngày mưa liền sẽ không có người tới rửa xe a hắn buổi sáng mới xoa hai chiếc xe, đoán chừng là người khác đều biết hôm nay trời mưa tròn nên mới rửa xe người không nhiều. Triệu Kỳ Thủy buổi trưa gọi thức ăn ngoài, ăn một nửa ném ở vậy, gác chân ngồi ở cửa hút thuốc, cái này mất một lúc cơm phía trên liền cắm đầy tàn thuốc. Hà Thụ nhìn qua, đi qua cầm lên ném tới thùng rác, lại tìm cái gạt tàn thuốc đặt tại Triệu Kỳ Thủy trước mặt. Bên ngoài việc làm không nhưng đã mở ra trong tiệm xe còn được tu buổi chiều không có việc gì thời điểm Lưu A Di bọn họ đem một vài đệm cầm tới cửa phía ngoài dưới mái hiên mượn từ trên lầu đường ống xuống tới dòng nước cỏ rửa cái đệm không nhiều Lưu A Di không cần Hà Thụ hỗ trợ Hà Thụ ngay tại một bên nhìn mấy cái sư phụ sửa xe khả năng tất cả Nam Hải tử trong gen đều thiên sinh đối với máy móc cảm thấy hứng thú cho dù là Hà Thụ dạng này thoáng hơi bệnh thích sạch sẽ người cũng có một loại muốn chui vào gầm xe nhìn xuống nhìn xúc động Hà Thụ đem giấu máy thùng tái chế cầm tới cho ta Triệu Kỳ Thủy đột nhiên hô một câu Hà Thụ sưng sờ vội vội vàng vàng đi tìm thùng tái chế nhưng hắn căn bản không biết đó là cái gì. Tiểu Đồng đem thùng lấy tới, cười nói, "Sư phụ ngươi kêu ta là được rồi." Triệu Kỳ thủy liếc mắt nhìn hắn, "Ngươi việc làm xong chưa? Làm ngươi bản thân đi." Tiểu Đồng bị Triệu Kỳ thủy mắng quen, cười hắc hắc đi vào bên trong thao tác ở giữa bận rộn. Hà Thụ đem thùng tái chế đưa cho lão bản, lão bản lại bắt đầu phân phó hắn cầm cái này cầm cái kia, có vài thứ rõ ràng ngay tại bên tay hắn, hơn nữa Hà Thụ nhất thời cũng chưa không rõ, dạng này giúp mấy lần bận bịu về sau, hắn vậy mà nhận ra rất nhiều thứ, biết là lấy làm gì. Cuối cùng cứ gọi Hà Thụ đứng ở nâng thang lên gầm xe quận xuống giúp hắn dỡ thùng dầu tiếp dầu phế thải. Hà Thụ cái này còn là lần thứ nhất thấy được ô tô không sần là cái dạng gì. Trước mắt chiếc xe này nên mở rất lâu, rất nhiều nơi đều dì xét. Hà Thụ có chút ngửa tay, nghĩ cho những cái này dì xét địa phương đều có đi ra. Triệu Kỳ Thủy cũng không nói chuyện với Hà Thụ, chỉ chuyên chú bận điệu việc của mình, cho chiếc xe này dầu phế thải rút ra, đổi lại máy mới dầu. Hắn không đổi Hà Thụ, Hà Thụ ngay tại một bên nhìn xem, mỗi một cái động tác đều thấy vậy tỉ mỉ. Muốn học sửa xe, trước tiên cần phải học được lái xe, biết rồi ô tô từng cái kết cấu. Triệu Kỳ Thủy bận rộn xong, ném cho Hà Thụ một cái đen xì khăn lau, đem cái này cái nắp phía trên lau sạch sẽ. Hạ Thu gật gật đầu, nắm lấy khăn lau nghiêm túc lau. Khả năng nơi này dừng xe khách hàng cũng không có gấp gáp lấy muốn, Triệu Kỳ thủy bận rộn một chốc đi cửa ra vào ngồi chơi lấy. Hạ Thu đem những cái kia dùng qua mọi thứ thuộc về vị, tại một đống linh kiện trong hộp ở giữa nhìn thấy một hộp danh thiếp, hắn rút ra thấy được trên danh thiếp in tiểu hài ảnh chụp. Triệu Nham, Nam, 1994 năm tháng 3 số 16 ra đời, Đan Hà thành phố Ninh Giang cậu người, tại 1998 năm tháng 6 ngày 1 tại Đan Hà thành phố Tây Cương khu Long Tuyển đường phố Lạc Đường, Lạc Đường lúc người mặc gấu trúc nhỏ trên đồ án áo, Thủ Hoàng sắc quần. Con trai ta Lão bản không biết phía trên thời điểm đi tới, một cái cầm qua danh thiếp, ngươi cũng là 94 năm a. Hà Thụ gật gật đầu, không biết nói cái gì cho phải, nguyên lai lão bản con trai bị mất. Triệu Kỳ thủy đem danh thiếp đập vào Hà Thụ trên người, cầm một tấm đi, về sau nếu là trông thấy lớn lên giống, giúp ta hỏi một chút. Hà Thụ nắm nuốt danh thiếp, lại trọng trọng gật đầu. Trong lòng của hắn rất là phức tạp, lão bản tìm nhiều năm như vậy con trai đều không hề từ bỏ, mà cha mình cùng ở tại một cái trong thành thị sinh hoạt, nhưng căn bản cũng quên đi còn có hắn đứa con trai này. Hà Thụ nhớ tới Hà Chí thành lúc, Hà Chí thành đã tại lão lâu bên trong gỗ cửa hồi lâu rồi. Hắn chạy đến tìm Hà Thụ, lại vô hụt, rõ ràng hôm nay là chủ nhật, Hà Thụ không đi học. Buồn cười là, hắn luôn tìm con, trừ bỏ nhà cùng trường học, liền lại không dùng những phương thức khác liên lạc. Hà Chí thành tại lầu 3 cửa ra vào chờ đường này, cũng không thấy Hà Thụ trở về. Ngược lại bị cửa đối diện Đàm Khoan mụ mụ thấy được, mở cửa đối với hắn hỏi lung tung này kia. "Ngươi là Hà Thụ ba ba a? Ô hô, nhưng có rất nhiều năm không gặp nha. Ta nghe người nói ngươi tại khu vực mới mua phòng ở rồi. Bên kia giá phòng quý Ai ngươi tìm Hà Thụ a? Ta nói với ngươi a, con trai ngươi thật tai quản quản, hắn hôm trước phát điên a." ô hơi người đều không biết nhiều doanh người, rất muốn giết người một dạng, đem vật kia ném loạn, còn đập cái bình chập chập. Hà Chí Thành bị cái này lão bà phiền vội vàng đi xuống lầu, đội mưa lên xe. Hắn lúc này chỉ lo lo lắng cho mình tiên đồ, đối với Hà Thụ nổi điên cái gì căn bản không có nghe vào trong lòng. Chỉ là tìm không thấy Hà Thụ, hắn có chút tâm phiền ý loạn. Lúc này Hà Chí Thành điện thoại di động vang lên, hắn nhìn thoáng qua là đơn vị lãnh đạo, trong lòng nhất thời có dự cảm không tốt. Tổng Tĩnh lúc này cũng cực kỳ tâm phiền, mới vừa hẹn người chơi mặt trượng, có thể y đi trong nhà khóc giống không ngừng. Nàng đang tại mang con gái. Hà Chí Thành toàn thân ướt đẫm mở cửa trở lại rồi, Tống Tĩnh mắt nhìn đồng hồ mới 2 giờ chiều rõ ràng vẫn chưa tới lúc tan việc. Ngươi làm sao sớm như vậy trở về? Ngươi xem quần áo ngươi còn nhỏ nước đây, đem thảm đều làm dơ, tại đứng ở cửa chờ vào. Tống Tĩnh đầy mắt lết bỏ, con gái y y liền ngồi trên đất khóc đến co lại co lại. Hà Chí Thành phản phất cái gì đều không nghe được một dạng, liền giày đều không thổi, trực tiếp đi vào phòng khách, cũng không để ý trên người nhiều ướt, trực tiếp liền nằm trên ghế salon. Ngươi điên à? Mau dậy, ghế sofa đều bẩn. Tổng Tĩnh vội vàng đi lôi kéo Hà Chí Thanh, ngươi làm cái này quỷ bộ dáng làm gì? cho ai nhìn, Quỷ bộ dáng ba chữ này để cho Hà Chí thành nhớ tới tệ tuyết buổi sáng nói chuyện. Nội tâm của hắn kinh hoàng, hoảng sợ, cùng vừa mới lãnh đạo gọi điện thoại tới gọi hắn ngưng chức trước ở nhà lúc tuyệt vọng trong nháy mắt đều quấy ở cùng nhau. Hà Chí thành mạnh liệt đứng lên một bạt thai quất vào tống tĩnh trên mặt. Tống tĩnh bị đánh trực tiếp nhào vào trên bàn trà, phía trên đĩa trái cây cùng một chút tạp nham vật phẩm lập tức rơi xuống đất. Binh lãnh băng lang một trận tiếng vang, doa đến y đi -y, y kinh hãi ngừng tiếng khóc. Trong phòng lập tức an tĩnh lại, Tống tĩnh sợ lấy lập tức liền không còn chi giác nửa gương mặt không thể tin bỏ lên đột nhiên lại như bị điên hướng Hà Chí thành bỏ tới, ngươi dám đánh ta Ta liều mạng với ngươi. Chương 20, luôn luôn mất đi thời điểm mới hối hận. Tống Tĩnh cũng không phải tề duyệt, sẽ nuốt giận vào bụng. Nàng ngao một tiếng đứng lên tiến lên dựa theo Hà Chí thành mặt liền cào xuống dưới. Hai người tên đánh nhau, đổ ngã lăn bàn trà, đập nát tivi, không muốn sống hung hăng đánh lấy đối phương, lẫn nhau dùng nhất lời nói ác độc liều mạng, giống như là nhiều năm giống như cựu nhân. Ta quỷ bộ dáng, ngươi khi đó chết sống nhất định phải cùng ta thời điểm sao không ghét bỏ ta quỷ bộ dáng? Nếu không phải là ngươi, nếu không phải là ngươi nữ nhân này, ta sẽ cùng Tệ duyệt ly hôn sao? Tất cả những thứ này đều là ngươi hại, đều là ngươi hại. Hà Chí Thành điên cuồng đem Tống Tĩnh đệ tại trên ghế salon, hai tay gắt gao bầm Tống Tĩnh cổ. Tống Tĩnh lại đàn bà đánh đá, thể lực bên trên tới cùng không bằng Hà Chí Thành, chầm rãi, trong mắt nàng cũng lộ ra hoảng sợ. Thật dài móng tay liều mạng nắm lấy Hà Chí Thành mặt, vươn cánh tay hắn muốn cho hắn buông tay. Nhưng giờ khắc này Hà Chí Thành đã không có lý trí. Hắn sợ hãi cũng thể hiện ra hắn trong xương cốt nhu nhược, hắn không dám đi tìm Tệ Tuyết, chỉ có thể đem một lời ưu tư đều phát tiết ở cái này sớm đã xem mắt hai gã Tống Tĩnh trên người. Mắt thấy Tống Tĩnh dãy rủa càng ngày càng bất lực, vì dùng sức dãy rủa cùng nạt thở, biểu hiện trên mặt vặn vẹo xoà người. Ngay tại nàng cảm thấy mình liền bị tươi sống bóp chết thời điểm, bị sợ ngu ý thì ý ý lần nữa khóc lớn lên. Ba ba, Mụ mụ, không nên đánh nhau. Ô a. Ý ý ý tiếng la khóc, để cho Hạ Chí thành khôi phục một chút lý trí, hắn bành liệt buông tay ra, nhìn xem Tống Tĩnh kinh hoàng từ dưới người hắn lộn nhào chạy đi, trong lòng một trận hoảng sợ. Thật ra, hắn nào có giết người lá gan. Tống Tĩnh bưng bít lấy cổ cũng sợ hãi, vừa mới một khắc này, nàng thật cảm thấy mình lập tức phải chết rồi. Nếu không phải là con gái, nếu không phải là ý thì ý thì thì kêu khóc, nàng thực sẽ chết. Nghĩ tới đây, Tống Tĩnh vội vàng đem ý thì ý thì ôm vào trong ngực con gái chính là nàng tấm mộc, là nàng cây cỏ cứu mạng. Buồn cười Tống Tĩnh lúc trước nhiều ghét bỏ bản thân sinh một người con gái, không nghĩ tới hôm nay lại là cái này không bị nàng ưa thích con gái cứu nàng mình. Trang trí xa hoa trong phòng khách, loạn giống như là chiến trường, Hà Chí Thành cùng Tống Tĩnh đều yên tĩnh, chỉ có con gái y y không ngừng nhỏ giọng tố tít. Ta bị ngưng trước, qua không được bao lâu, cũng sẽ bị khai trừ. Hà Chí Thành mỏi mệt đem thân thể rơi vào trên ghế salon, tự lẩm bẩm, ta kết thúc rồi, ta đã hơn 40, còn có thể làm gì chớ. Tống Tĩnh nghe xong, lập tức cũng khẩn trương lên, ngươi đã làm gì? Vì sao lại bị đột nhiên khai trừ? Hà Chí Thành nhịn không được bật cười, chỉ là cái này cái cười lại so với khóc còn khó coi hơn. Ta đã làm gì? Ha ha, ta không phải liền là cưới ngươi sao? Ha ha ha. Cười cười, Hà Chí Thành chạy ra nước mắt, vẫn chưa xong đây, nàng sẽ không bỏ qua ta, nàng sẽ đem ta mọi thứ đều lấy đi. Hắn tại vứt bỏ Tề Duyệt mẹ con thời điểm lánh khóc vô tình, tổng cảm thấy tốt đẹp hơn còn ở phía trước. Hắn từng hối hận bản thân rất sớm làm quyết định, oán hận người trước mắt chỉ oán bản thân tiến lên đường. Chờ đụng phải đầu rơi máu chảy, bắt đầu tưởng niệm lúc trước tốt, đáng tiếc lại quay đầu, đã không có đường lui. Hà Chí Thành cảm thấy mình nhân sinh tất cả đều bị bản thân làm hỏng, hắn không nhìn thấy về sau, hoảng sợ qua đi cũng đúng mấy năm này sinh hoạt sinh ra thật sâu chán nản. Mà lấy hướng gắt gao bấm Hà Chí Thành bậy tấp, làm cho hắn không dám nhắc tới ly hôn Tống Tĩnh, đã trải qua vừa rồi sự tình, cũng không dám lại theo Hà Chí Thành qua đi xuống. Nhìn xem vui buồn thất thường Hà Chí Thành, Tống Tĩnh là thật sợ hãi. Nhưng nàng tin tưởng là thật sự xảy ra chuyện, nếu không Hà Chí Thành sẽ không như vậy. Hà Chí Thành nếu như bị khai trừ rồi, nàng kia ngày tháng sau đó có thể tốt hơn sao? Căn bản không cần nghĩ. Tính toán lại Tống Tĩnh Đầu óc cũng bắt đầu phi tóe xoay tròn, hôm nay Hà Chí Thành dám như vậy hạ tự thủ, ai biết ngày nào có phải hay không động thủ lần nữa đánh nàng. Nói đến cùng, từ khi đem Hà Chí Thành đoạt tới về sau, Tống Tĩnh liền không có lại phí tâm cơ gì. Năm đó nàng dùng hết tâm tư đi quấn lấy Hà Chí Thành, không tiếc rơi một cái tiểu tam tên tuổi cũng phải đem nam nhân này cướp đến tay. Vì sao bây giờ lại nghĩ như vậy nhanh cùng hắn phủi sạch quan hệ? Đi qua ký ức chậm rãi xông lên đầu, nàng nhớ kỹ bản thân làm sao thông qua bằng hữu bám vào Hạ Chí Thành, làm sao cố ý chế tạo ngẫu nhiên gặp, lại thế nào cùng hắn nói chuyện trắng đêm dục cấm cố túm cuối cùng nói tới trên giường. Khi đó nàng không phải liền là nhìn Hà Chí Thành tuổi còn trẻ, dáng dấp tuấn tú lịch sự lại tại tốt như vậy đơn vị đi làm, cảm thấy hắn có tiền đồ sao. Tống Tĩnh đã được như nguyện, còn nhớ rõ khi đó nàng mang theo người thắng nụ cười đứng ở Tề Duyệt trước mắt. Vốn cho rằng Tề Duyệt sẽ khóc nháo thậm chí sẽ đến mắng nàng, đánh nàng, nhưng đều không có. Tề Duyệt bắt đầu chỉ là rất bình tĩnh nói không tin tưởng, không tin Hà Chí Thành sẽ phản bội bọn họ hôn nhân. Thằng đến nhìn thấy Hà Chí Thành trột dạ cúi đầu. Lại qua vài ngày nữa, Hà Chí Thành một mặt hưng phấn tới cùng mình nói, hắn ly hôn, rốt cuộc có thể cùng bạn thân tổ kiến một cái gia đình mới. Tống Tĩnh đuốt vút phát trướng Thái Dương, quá lâu trước kia sự tình, nàng thậm chí có chút nghi không ra lúc ấy ba người bọn họ biểu tình. Ly hôn à? Những lời này là Hà Chí Thành nói, lại nói vào Tống Tĩnh trong tâm cảm. Tống Tĩnh trở về hoàn hồn, phong ở cùng xe đều phải về ta. Hà Chí Thành không quan trọng lúc đầu, chậm rãi đứng lên, hướng đi ngoài cửa. Tống Tĩnh nghĩ nghĩ, lục ra sổ hộ khẩu cùng giấy hôn thú, lau sạch xe mặt, một lần nữa cắt tỉa tóc, Obi đi đi theo ra khỏi cửa. Hai người ly hôn cách rất sủng sướng, so với lúc trước Hà Chí Thành cùng Tề Duyệt ly hôn còn sảng khoái hơn. Li hôn tài sản phân phối không có cái gì tranh luận, Hà Chí Thành cái gì đều không muốn, liền con gái cũng không muốn. Xe gì cùng phòng ở coi như là cho con gái tiền nuôi dưỡng đi ra cục dân chính, hai người mang theo còn không hiểu chuyện gì xảy ra, y y y liên lạc về tới nhà. Hà Chí Thành tìm ra một cái túi hành lý, thu thập mấy bộ y phục cùng giấy chứng nhận, không có bất kỳ cái gì lưu luyến rời khỏi cửa nhà. Tống Tinh ôm con gái, nhìn trước mắt giấy ly hôn, lần thứ nhất cảm thấy nàng thua. Hà Chí Thành mờ mịt đi ở trên đường cái, giống như là năm đó hắn vừa mới lúc vào thành ngũ dạng, khi đó hắn là thật nghèo a, Hà Chí Thảnh vĩnh viễn cũng không quên được ngày đó ngày đó là hắn tàn tật cha lau nước mắt nói góc không đi học phí để cho hắn đi làm công ngày đó là hắn đối với thế giới tràn ngập ánh hận lại không thể làm gì một ngày cũng là dạng này mang theo một cái phá bao đi bộ hơn trăm dặm mà đi tới trong thành tại hắn ghi danh đại học cửa ra vào cầm thư thông báo trúng tuyển ngồi sụm ở nơi đó lau nước mắt ngày đó ngày đó cũng là hắn đời này may mắn nhất một ngày hắn gặp Tề Duyệt dùng hiện tại lưu hành lời nói Hà Chí Thành cả đời này vận khí khả năng ngày hôm đó đều dùng kết thúc rồi mới có thể gặp gặp Tề Duyệt. Tề Duyệt giống như là một cái tiên nữ, dáng lâm tại tuyệt vọng Hà Chí Thành trước mặt, mang theo hắn chưa bao giờ thấy qua ấm áp nụ cười. Về sau Hà Chí Thành, nhân sinh giống như là bậc học mở dạng, thuận lợi đọc lên đại học, thuận lợi tham gia công tác, mặc dù công tác phổ thông, nhưng cũng đầy đủ hắn ở lại trong thành sinh hoạt. Hắn cưới Tề Duyệt thời điểm lưỡng thủ không không, liền kiện ra dáng quần áo đều không có cho Tề Duyệt mua qua. Ngược lại là Tề Duyệt lấy ra bản thân tất cả, cùng Hà Chí Thành ăn cơm muối, ngủ ở mưa dột trong căn phòng đi thuê cùng một chỗ gom tiền mua thứ nhất tòa nhà lầu. Bọn họ tại đó an gia, kết hôn, sinh con, thời gian qua bình thản mà ôn hình. Một cái nông thôn đi ra tiểu tử nghèo, ở trong thành thị có phòng có công tác, có dịu dàng mỹ lệ thê tử, có đáng yêu khỏe mạnh con trai, nhân sinh viên mãn không gì hơn cái này, Hà Chí thành thành may mắn một đời. Như vậy là từ lúc nào bắt đầu, hắn đã mất đi tất cả những thứ này đâu? Chương 21, hạ miêu cố lên. Là từ Tống Tĩnh xuất hiện một khắc này sao? Cũng không phải là, là hắn tâm bắt đầu bành trướng một khắc này. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, kết hôn ngày ấy, tề duyệt trong nhà không có người tới tham gia, hắn lúc ấy vẫn rất không vui vẻ, cho rằng nhạ phụ một nhà xem thường hắn, ha ha. Hà Chí thành nghĩ tới đây bừng kín bản thân mặt. Tề Duyệt cũng không phải là cái thành phố này người, Hà Chí Thành cũng chưa từng có đi qua Tề gia, chỉ có tiểu thụ 2 tuổi sinh nhật thời điểm, mới lần thứ nhất gặp được Tề Duyệt muội muội Tề Tuyết. Hà Chí Thành cũng biết nhớ kỹ, Tề Tuyết hỏi hắn, ngươi sẽ đối với tỷ ta tốt cả một đời sao? Hà Chí Thành trả lời, biết. Tề Tuyết nhìn hắn chằm chằm một hồi, xoay người rời đi. Ngày thứ hai chạm vạng tối thì cho hắn một tấm thư mời, là một người người đều hâm mộ, đánh vỡ đầu cũng khó khăn vào cơ quan đơn vị. Nếu như ngươi dámức hiếp tỷ ta, ta liền muốn ngươi chết. Tề Tuyết nói xong lời nói hung ác nhất, cho đi Hà Chí Thành tốt nhất tiền đồ. Phạm phất một cái thưởng lớn đập vào trên đầu của hắn. Hà Chí Thành về sau thời kỳ, đắc chí vừa lòng, càng thêm cảm thấy mình bất phàm. Tệ Duyệt ngoan ngoãn phục tùng, để cho hắn cảm thấy tất cả những thứ này cũng là đương nhiên ân ái thoải mái dễ chịu, thời gian qua 4-5 năm, Hà Chí Thành liền quên đi là ai mang đến cho hắn tất cả những thứ này. Bây giờ, Tệ Duyệt chết rồi, Tệ Tuyết đến rồi. Hà Chí Thành không phải từ trước Hà Chí Thành, hắn ở đơn vị đợi lâu như vậy, cũng biết đến cùng cần gì dạng năng lượng, năm đó tài năng đem hắn mạnh mẽ xếp vào vào đơn vị đáng tiếc chính hắn bất tri khái, đường cho hắn bày xong, cửa cho hắn đẩy ra, chính hắn đều bỏ không đi vào về công tác hắn không có gì tiến bộ nhưng học những cái kia tà môn ngoại đạo cũng rất thuần thục nếu không phải là hắn bắt đầu tàn niệm như thế nào lại cùng tống tính như thế nữ nhân lăn cùng một chỗ hắn tham luyến nữ sắc đằng sau tề duyệt trong nhà cũng không có lại đối với hắn từng có cái gì trợ giúp tất cả hà trí thành liền quên đi quên đi bản thân năm đó là thế nào tại trong tòa thành thị này đứng vững góc chân thật đem tề duyệt coi là không có dựa vào nữ nhân tuyệt tình từ bỏ nàng là chính hắn đem đường cho đi chết rồi mặc dù hắn đã sớm hối hận mình làm tất cả thế nhưng thì có ích lợi gì hà trí thành đi mệt liền ngồi vào ven đường dương mắt mới phát hiện Bản thân không biết lúc nào lại tới đại học trước cửa. Ngày ấy, cũng tung bay mưa phùn, hắn cũng là dạng này sức cùng lực kiệt, cũng là dạng này không có gì cả, cùng đường mặt lộ. Thế nhưng mà không còn có một cái có thể ấm đến lòng người âm thanh nhẹ nhàng hỏi hắn, "Ngươi có tốt không? Ngươi có tốt không?" Thứ hai trở lại trường ngày đầu tiên, buổi trưa tại căng tin lúc ăn cơm thời gian, Hạ Miêu không dám nữa đi tìm Hạ Thụ, lại tuyển hắn đối diện khác một cái bàn, ánh mắt thủy chung chú ý hắn. Nhìn thấy Hạ Thụ ăn hai cái liền dừng lại đùa ở nơi đó mà người, Hạ Miêu nhịn không được tới hỏi thăm. Hạ Thụ lúc đầu lờ mờ đáp một câu, "Không có việc gì." Trong lòng lại là nghĩ đến không biết cái này đột nhiên xuất hiện tiểu di, biết trong nhà mình ở bao lâu. Hà Thụ không quá thích hứng trong nhà đột nhiên nhiều một người xa lạ, có thể nàng mọc ra một tấm cùng mụ mụ không sai biệt lắm mặt, lại ở tại mụ mụ gian phòng. Nghĩ đến đêm qua, từ mụ mụ trong phòng lộ ra ánh đèn, để cho Hà Thụ lại sinh ra một loại mụ mụ còn sống, còn giống như trước gạo giác. Hà Thụ trong lòng bắt đầu chờ đợi nàng có thể một mực ở lại đi, bởi vì đêm qua cái kia một tia sáng, để cho Hà Thụ làm một đêm mộng đẹp. Tối hôm qua không có quá cùng tiểu Di nói chuyện phiếm, Hà Thụ phát hiện tiểu Di cũng giống là có tâm sự một dạng, hai người đơn giản ăn cơm tối liền rất sớm riêng phần mình nghỉ ngơi. Sáng nay Hà Thụ rời giường thời điểm, mụ mụ gian phòng còn đóng kín cửa. Hắn cho Tiểu Di lưu điểm tâm trên bàn, không biết nàng có hay không ăn. Hà Thụ đột nhiên cảm giác, trường học cái này năm ngày có chút gian nan, hắn sợ chờ mình nghỉ định kỳ thời điểm, trong nhà đã không có mưa ai. Hà Thụ, ta có thể ngồi lại đây sao? Hạ Miêu nhỏ giọng hỏi một câu. Cái kia cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, để cho Hà Thụ ngoan không hạ tâm từ chối, hắn dựa vào cái gì đối với Hạ Miêu mặt lạnh đâu? Từ sơ trung đến cao trung, Hạ Miêu cũng là duy nhất nguyện ý cùng hắn nói chuyện người. Giống như là tiệm rửa xe những cái kia thục thúc, thúc gì. Đại gia đối với hắn cũng là ôm thiện ý, Hà Thụ cũng bắt đầu suy nghĩ bản thân lúc trước có phải hay không quá mức lạnh lùng, cho nên mới sẽ bị đồng học bệ xích. Gặp Hà Thụ đồng ý, Hạ Miêu lập tức vui vẻ bưng bản thân khay thức ăn ngồi đi qua. "Hà Thụ, chờ nghỉ, ta liền phải ở bên ngoài bên trên trường luyện thi, ngươi có muốn hay không đi?" Hạ Miêu trong mắt có chờ mong, nếu như Hà Thụ cũng đi, vậy bọn hắn tại trong lúc nghỉ hè cũng có thể thường xuyên gặp mặt. "Ta không đi." Trường luyện thi phí tổn không thấp, Hà Thụ trong tay tiền không thể tùy tiện phung phí. Hạ Miêu thất vọng túm đầu xuống, "Ngươi học tập tốt như vậy, không dùng tới trường luyện thi cũng được, ta lại không được." Mẹ ta nói ta lại không cố gắng, liền bị rơi xuống. Cuộc thi lần này ta một chút lòng tin đều không có. Hà Thụ từ khi bên trên cao trung, tâm tư toàn bộ đặt ở học tập bên trên, thành tích một mực đứng hàng đầu. Hạ Hà Miêu truy đuổi cảm giác cực kỳ cố hết sức, nàng sợ đem đến từ mình thành tích không tốt, không thể cùng Hà Thụ bên trên cùng một trường đại học. Hạ Miêu từ sơ trung liền cùng tại Hà Thụ đằng sau 3 năm, Hà Thụ đối với nàng vẫn không lạnh không nóng. Mặc dù trước đó bọn họ hàng ngày tại cùng nhau ăn cơm, trong đám bạn học có truyền ra không ít liên quan tới hai người bọn họ lời đồn đại, nhưng Hà Thụ cho tới bây giờ không đáp lại qua, phảng phất bên ngoài vô luận nói cái gì, đều cùng hắn Hà Thụ không quan hệ. Hạ Miêu không biết mình rốt cuộc có cơ hội hay không, nhưng nếu như tương lai không thể tại cùng một trường đại học đọc sách, Hà Thụ cũng sẽ rất nhanh quên nàng a nghi tới đây. Hạ Miêu liền cảm thấy mình cũng không còn khẩu vị, thiếu nữ giấu giếm tình cảm, tất cả đều đều viết lên mặt. Nàng có nghĩ qua thổ lộ, nghe nói qua những bạn học khác có thổ lộ sau khi thành công vụn trộn cùng một châu ví dụ, nàng cũng có qua xúc động. Nhưng nghĩ tới đối phương là Hà Thụ, nàng liền thử một lần dũng khí đều không có, bởi vì rất ưa thích, cho nên quá sợ hãi, nộ nhỡ bị từ chối, chỉ sợ về sau liền đi theo phía sau hắn tư cách cũng không có còn có thời gian 2 năm cho ngươi cố gắng, thiếu nghị chút loạn thất bát tao đồ vật, thành tích tự nhiên là tốt rồi. vừa qua khỏi đổi giọng kỳ Hà Thụ tiếng nói mắt lạnh, Hạ Miêu kinh ngạc ngẩng đầu, sáng lừng lánh trong mắt có mừng rỡ, còn có nghi ngờ. Hà Thụ mắt nhìn Hạ Miêu đần độn bộ dáng, trong lòng cũng đang nghĩ, nếu như về sau không thể thi được cùng một trường đại học, có phải hay không liền sẽ không còn người tại sau lưng mình liễu gia liễu diễu, cũng sẽ không có người bồi bạn thân cùng nhau ăn cơm. Hà Thụ đột nhiên ngây cả người, vì sao lại nghĩ cái này? hắn nhìn xem Hạ Miêu, cảm thấy mình gần nhất có chút không quá bình thường, nhất định là làm công quá mệt mỏi lại tăng thêm đột nhiên xuất hiện tiểu di, cho nên mới sẽ suy nghĩ lung tung. Hà Thụ không dám nữa tiếp tục suy nghĩ, cầm lấy khay thức ăn vội vàng rời đi, tấm lưng kia tựa như là đang chạy trốn. Hạ Miêu khó được không có truy tại hắn sau lưng, ngồi tại vị trí trước xứng sở xuất thần. Vừa mới hắn là có ý gì? Hắn là để cho ta cố gắng. Hắn cũng muốn cùng ta cùng tiến lên cùng một trường đại học sao? Tiểu Bạch Nha không tự giác lại lộ ra, Hạ Miêu bịt miệng lại, cảm thấy biết rõ chân tướng nàng không chế không nổi con mắt đường cong. Hà Thụ, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng, Hạ Miêu, cố lên. Chương 22, cùng tiểu di sinh hoạt thời gian có lẽ là bởi vì tuần này một mực tại kiểm tra tất cả mọi người rất khẩn trương lại Hoa Quang không tiếp tục tìm Hà Thụ phiên phức Hà Thụ cũng không có sách cái kia hai cái tiểu lưu manh sự tình tuần lễ này kết thúc liền chính thức bắt đầu được nghỉ hè chờ lại mở học Hà Thụ liền lên cao nhị cuối cùng một ngày thứ sáu buổi chiều cửa ra vào rộn rộn ràng ràng chen đầy tới đón hài tử phụ huynh Hà Thụ xách hành lý túi con đổ đầy sách vở túi sách Hạ Miêu cùng ở bên cạnh hắn thỉnh thoảng cùng hắn nói mấy câu tựa như ngày đó được cho phép tại cùng nhau ăn cơm về sau Hạ Miêu cảm giác lại trở về lúc trước Miêu Miêu một cái trang điểm rất quý khí phụ nữ trung niên tại đường phố đối diện phất phắt tay. Mẹ ta đến rồi, Hà Thụ ta phải đi. Nghỉ hè ngươi trường nào thì có thời gian. Hạ Miêu lưu luyến không rời nhìn xem Hà Thụ. Ta không có thời gian, nghỉ hè ta muốn đi làm công. Làm công? Hạ Miêu còn muốn hỏi, có thể Mụ Mụ đã muốn đi bên này, bất đắc dĩ Hạ Miêu chỉ có thể cùng Hà Thụ một giọng nói gặp lại liền chạy tới đối diện. Miêu Miêu, ngươi làm sao cùng một nam đồng học đi gần như vậy nha? Các ngươi vừa rồi nói gì? Hạ Miêu Mụ Mụ tiếp nhận con gái đồ vật, lại đi Hà Thụ bên kia nhìn lần qua. Gặp con gái không lên tiếng. Lập tức cắc bách, miêu miêu, ngươi có phải hay không yêu sớm? Cao trung 3 năm là quan trọng nhất thời điểm, ngươi cũng không thể làm những cái kia cùng học tập không quan hệ sự tình a. Hạ Miêu gặp ở bên ngoài mụ mụ liền lớn tiếng như vậy hỏi, lập tức cảm giác mất mặt, vội vàng đem nàng mụ mụ lôi đi, "Ai nha, không có, mụ mụ ngươi nói bậy gì đấy? Chúng ta liền là lại nói bài tập sự tình, đi nhanh đi, đều bị người nghe thấy được." Hạ Miêu mẹ con đi xa, Hà Thụ thu hồi ánh mắt, vừa quay đầu, thể tuyết tựa ở ven đường trên cành cây, cười hì hì nhìn xem hắn. Hà Thụ lại hoảng hốt một lần, mỗi lần đột nhiên nhìn thấy tiểu gì, liền phản phất giống như là thấy được mụ mụ. Phát cái gì lăng? Không biết ta rồi. Tiểu Di, ai ngoan. Tề Tuyết vươn tay hướng Hà Thụ trên đầu sờ soạn, bị Hà Thụ nghiêng một cái đầu cho tránh ra. Tề Tuyết bĩu môi, đi theo Hà Thụ sau lưng. Lập tức phải tràn đầy 17 tuổi Hà Thụ thân cao không sai biệt lắm 170, cùng Tề Tuyết xem ra cao không sai biệt cho lắm. Hai người đi ở một khối, không giống gì cùng cháu trai, giống như là hai tỷ đệ. Thối nay chúng ta ăn cái gì? Ta không có mua đồ ăn a, bằng không tiểu Di mời người ở bên ngoài ăn ăn ngon a. Bên ngoài không sạch sẽ, mua thức ăn về nhà ăn. Hà Thụ trực tiếp hướng chợ thức ăn đi, ở bên ngoài ăn một bữa tiền cơm, đủ hắn một tuần lễ tiền ăn. Tề Tuyết đành phải ở phía sau cùng lên, nàng phát hiện tại chó ngoại này trước mặt, nàng thật đúng là bị động. Hà Thụ cũng không hỏi Tề Tuyết muốn ăn cái gì, phối hợp mua chút rau xanh, thịt, quay đầu mắt nhìn Tề Tuyết, lại mua một con cá. Về đến nhà, Hà Thụ để cặp sách xuống, đổi bộ trong nhà mặc quần áo, đem thời ra đồng phục cầm về đệm chân mở ra đều bỏ vào trong toilet. Sau đó liền bắt đầu vo gạo nấu cơm, rửa rau, giết cá, một bộ động tác nước chảy mây trôi, ngay ngắn rõ ràng. Sau một tiếng trên bàn cơm liền dọn lên một đường cá hấp, một đường rau xanh xào thịt, hai bát cơm. Tề Tuyết đem hai món ăn đều nếm thử một miếng, mắt sáng rực lên một lần. Được à, lớn cháu trai, mùi vị không tệ à. Hà Thụ mím môi một cái, xem như tiếp nhận rồi dạng này khích lệ. Hà Thụ không phải nói nhiều người, Tề Tuyết thì là bởi vì không biết cùng cái này thành thục quá đáng cháu trai nói cái gì. Một bữa cơm ăn cực kỳ yên tĩnh, nhưng mà cực kỳ ôn hình. Sau khi cơm nước xong Hà Thụ, đem trong nhà quét dọn sạch sẽ, lại lấy ra sách vở bắt đầu làm bài tập, đến chín giờ liền đi tắm rửa. Chín giờ rưỡi đã đúng giờ lên giường ngủ rồi. Trong thời gian này. Tề Tuyết một mực tại vụng trộm quan sát hắn, nàng nghĩ muốn hiểu rõ Hà Thụ, cũng hy vọng Hà Thụ có thể có cần nàng địa phương. Nhưng Tề Tuyết phát hiện, đứa bé này tự hạn chế đáng sợ, hoàn toàn không có cần nàng tới quan tâm địa phương. Hắn đem mình phải làm sự tình tất cả đều an bài hiểu rồi, không nên làm việc, một kiện cũng không làm. Đây là hài tử sao? Tề Tuyết gặp qua rất nhiều hài tử, nhưng không có một cái nào giống Hà Thụ như vậy bất lo. Buổi tối làm bữa cơm kia, nơi đó là một hai lần liền có thể lựa ra. Đứa nhỏ này khả năng rất nhỏ liền bắt đầu học nấu cơm. Suy nghĩ một chút Tề duyệt yếu đuối thân thể, Tề Tuyết cũng có thể lý giải, chỉ tự chết mình không có tới sớm một chút ngày thứ hai mới sáu giờ nhiều Tề Tuyết liền nghe phía ngoài có tiếng vang nàng lại biết giường đi mới ra ngoài gặp trên bàn cơm chụp lấy một cái bát mở ra xem bên trong là một tô mì phía trên ổ lấy một cái sắc khô vàng ôm kẽ Tề Tuyết khẽ môi cong ra đường cong nàng hướng phòng bếp mắt nhìn không có người một bên khác trên bàn công lạnh nhạt thở ơ mới vừa rửa sạch ga giường cùng vỏ chăn nghe được toa lét truyền ra tiếng vang Tề Tuyết đi tới cửa phát hiện Hà Thụ ngồi ở một cái tiểu nhựa trên ghế đang tại xoa tẩy chậu lớn bên trong nâm quần áo sớm lớn cháu trai Tiểu Di sớm Hà Thụ không ngẩng đầu phải nghiêm túc cẩn thận lại tốc độ cực nhanh. Sao không dùng máy giặt? Máy giặt hỏng. A, Tề Tuyết tới hơn một tuần lễ, bị thay thế quần áo bẩn còn chồng trong phòng, lúc đầu định tìm thời gian dùng máy giặt tẩy, lần này, để cho nàng giặt tay. Hà Thụ tự hồ là nhìn ra nàng ý nghĩ, tối đầu xoa xoa bản thân quần áo, ngươi muốn là có quần áo bẩn, có thể lấy tới, ta giúp ngươi giặt. Cái này tiểu Di xem xét chính là không biết làm việc nhà người, Hà Thụ cũng không cái gọi là nhiều tẩy mấy món, trước kia hắn cũng giúp mụ mụ giặt quần áo. Ta làm gì sao có thể dùng ngươi giặt quần áo? Tề Tuyết khoát khoát tay. Đợi lát nữa ta tắm xong, liền mặc kệ. Lại ngẩng đầu, Tề Tuyết đã ôm tới tốt mấy bộ y phục, đứng ở cửa phòng vệ sinh vui vẻ. Không tính rộng rãi trên ban công, treo đầy quần áo, nam hải, nữ nhân, tung bay bột giặt tươi mát hư khí, cũng tràn đầy sinh hoạt khí tức. Tề Tuyết an điểm tâm thời điểm, Hà Thụ phơi tốt quần áo liền đổi một thân chuẩn bị ra ngoài. Đi đâu? Hà Thụ xách theo hộp cơm, cái chìa khóa để lên bàn. Ta muốn đi làm công, buổi trưa không trở lại, chìa khóa, ngươi có thể đi xứng một cái. Đối với Hà Thụ mà nói, hắn đã tiếp nhận rồi tiểu di ở chỗ này, cho nên mới sẽ cho nàng chìa khóa, nhưng cứ như vậy, thêm một người ăn cơm, Hà Thụ cảm thấy áp lực lại lớn hắn cũng không thể để cho tiểu di cũng đi theo hắn hàng ngày ăn dưa muối cùng bị sợi, cho nên kiếm tiền phải nắm chặt. đi rửa xe. hà thụ có chút ngoài ý muốn tiểu di biết biết mình ở nơi nào làm công, hắn gật gật đầu, ta nhanh đến muộn, đi trước. nói xong, liền xách theo hộp cơm chạy ra ngoài. tề tuyết thở dài, cũng không có ngăn cản, hướng về phía tỷ tỷ di ảnh cùng hộp cho cốt, chậm rãi đem mì ăn xong. có mấy lời, bây giờ còn chưa đến thời điểm cùng hà thụ nói. hơn nữa mặc dù cùng một chỗ ở chung thời gian không dài, nhưng tề tuyết đã có thể nhìn ra, hà thụ là cái có bản thân chủ ý người, tất cả còn muốn chính hắn nguyện ý mới được. Tề Tuyết lần này tới Đan Hà mục tiêu, thứ nhất là cho tỷ tỷ bảo thủ, thứ hai chính là vì Hà thụ. Bất kể như thế nào, hắn luôn luôn tỷ tỷ hải tử, mình không thể chẳng quan tâm. Tề Tuyết đưa tay sờ lên Tề duyệt ảnh chụp, thấp giọng hỏi, "Tỷ, ngươi nghĩ về nhà sao?" Tỷ tỷ đương nhiên sẽ không trả lời nàng, Tề Tuyết lắc đầu cười cười, lấy điện thoại di động ra cho nhà đánh tới một chiếc điện thoại. Lần này đến, lão gia tử là biết, hắn cũng đang chờ mình một tin tức a. Chương 23: Người chết nợ tiêu. Tề Tuyết vừa mới treo cùng trong nhà điện thoại, Hà thụ cửa nhà liền bị gõ. Nàng mở cửa, đứng ngoài cửa hai cái cảnh sát nhân dân cùng một cái cảnh sát giao thông xin hỏi là Hà Thụ nhà sao đúng hắn bây giờ không ở nhà các ngươi có chuyện gì không xin hỏi ngươi là ta là Hà Thụ tiểu di các ngươi có chuyện có thể nói với ta Tề Tuyết sắc mặt tỉnh táo mấy cái cảnh sát thấy thế liền mở miệng Hà Thụ phụ thân Hà Chí thành, hai ngày trước tại đại học đường phụ cận bị một cô mất khống chế xe con đụng bị thương tối hôm qua ở trung tâm bệnh viện cứu giúp vô hiệu bỏ mình chúng ta hôm nay mới tra được nơi này cho nên mới thông báo một tiếng bệnh viện bên kia hy vọng các ngươi người nhà có thể mau chóng đi qua xử lý hậu sự còn có hậu tục trách nhiệm nhận định cùng vấn đề bồi thường Tề Tuyết mặt không biểu tình tiếp nhận sự cố nhận định đơn nhìn mấy lần, hắn không phải sao có lao bà sao? Làm sao tới tìm chúng ta? À, chúng ta cũng liên lạc với vợ hắn tống tĩnh, nhưng đối phương nói bọn họ đã ly hôn. Biết rồi, cảm ơn các ngươi tới thông chi. Đóng cửa lại, Tề Tuyết đi trở về trước bàn, muốn sờ sờ Tề Duyệt hộp cho cốt, lại phát hiện mình tay tại run. Hà Thụ vừa mới lau xong một chiếc xe, uống hết mấy ngụm nước nghỉ ngơi một lần. Thời tiết càng ngày càng nóng, rửa xe còn ở bên ngoài trên đất trống, xuyên tay áo dài biết oi bức, không xuyên lại phơi hoàng. Hắn lúc này mới cảm nhận được Lưu A Ji lão nói việc này có thể kiên trì nổi người không nhiều nguyên nhân. Giữa xe là một kiện xem ra không đáng chú ý việc nhỏ, nhưng trên thực tế, chỉ là cầm cao áp xuống ngày kế tay đều tê dại, không ngừng lặp lại lấy phần eo, phần tay tổn thương động tác, lại không có bất kỳ cái gì bảo hộ. Giống lao bản Triệu Kỳ thủy nơi này, Lưu A Ji, chúng thúc bọn họ đều không có bảo hiểm, đều thuộc về cộng tác viên. Gặp Hà Thụ mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, Lưu A Ji còn nói mùa hè khá tốt, nếu là mùa đông mới bị tội, nhất là nhanh hơn thăm niên thời gian, một ngày vượt qua 10 tiếng đều ở lặp lại rửa xe. Hà Thụ nghe vậy, cũng không nửa đường bỏ cuộc, bởi vì lao bản mới vừa đáp ứng cho hắn trích phần trăm thêm đến 10 khối. Hơn nữa mùa hè này hắn có thể làm tràn đầy một tháng lời nói, sẽ còn cho hắn gửi một cái tháng tiền lương thấp nhất, 2000 khối tiền. Tẩy một chiếc xe mới 25 đến 30, thật ra Triệu Kỳ thủy là có ý chiếu cố Hà Thụ. Nóng chịu không được Hà Thụ cũng không tiện cởi trần, hắn mặc một bộ áo ba lô lao động, coi như thế cũng bị Trương thúc cùng Tiểu Đồng chê cười rất lâu. Tiểu Đồng siết chặt nắm đấm, cho Hà Thụ biểu hiện ra hắn cường tráng cháng kiện cánh tay cùng nổi lên hai đầu cơ bắp, so sánh một chút, thật rất đau đớn tự tôn. Vừa chưa thời điểm Triệu Kỳ thủy cùng tiểu đồng từ phụ cận thị trường mua một túi đùi gà cùng một dương nước có ga, nước có ga ném ở trong thùng nước băng lấy đến ăn cơm chưa thời gian, phát cho mỗi người một cái đùi gà một bình nước có ga, đến phiên Hà Thụ lại cho hắn phát hai cái. Ăn nhiều một chút, thêm chút thịt, tỉnh ngươi cởi một cái quần áo, khách nhân đều khiếu nại ta thuê làm lao động trẻ em. Mấy cái sửa xe sư phụ đều cười ha ha, tiểu đồng càng là cười đến sắp đánh ngã. Hà Thụ hung hăng dắt đùi gà, hạ xuống quyết định muốn gia tăng lượng cơm ăn tăng cân. Mới vừa ăn cơm chưa xong, bị trống đớ đau bụng Hà Thụ chuẩn bị lập tức tảy một chiếc xe để tiêu hóa, chỉ thấy tiểu di tệ tuyết đến đây. Hà Thụ, ngươi tới đây một chút, ta có việc nói cho ngươi. Tiểu Di mang theo cái che nắng kính, mặc một bộ thuần bạch sắc nửa tay áo áo phông, màu xám nhạt đến đầu gối mập quần xóc, trang điểm rất là trùng tính nhẹ nhàng khoái Hà Thụ đi qua, Tề Tuyết đưa tay lau Hà Thụ thái dương mồ hôi. Buổi sáng cảnh sát đến đây, nói ngươi ba đã xảy ra chuyện, ở trung tâm bệnh viện, ngươi muốn đi qua nhìn một chút sao? Hà Thụ ngây ra một lúc, hắn xảy ra chuyện gì? Bị xe đụng chết. Tề Tuyết lại nói đi ra cực kỳ băng lãnh, thậm chí mang theo một tia khoái ý nghe vào Hà Thụ trong lỗ tai có một loại cảm giác không chân thật cảm giác, người kia, chết rồi. Hà Thụ, làm sao vậy? Có chuyện a? Triệu Kỳ Thủy xa xa nhìn thấy Hà Thụ cùng một nữ nhân tại ven đường nói chuyện tiếm, hơi không yên lòng liền tới hỏi một chút. Hắn biết Hà Thụ mụ mụ đã không có ở đây, trong nhà là hắn bản thân. Hà Thụ. Triệu Kỳ Thủy đi tới gần mới phát hiện Hà Thụ sắc mặt không thích hợp, lại kêu một tiếng. Hà Thụ lấy lại tinh thần, cảm giác toàn thân cũng là tê dại, hắn rõ ràng hận thấu Hà Chí Thành, vì sao nghe được hắn chết, trong lòng sẽ có một chút khổ sở. "Lão bản, ta nghĩ, ta muốn xin nghỉ." Triệu Kỳ Thủy hồ nghi nhìn về phía Tề Tuyết, có như Tề Tuyết đeo kính mát, cũng có thể nhìn ra là mỹ nữ, bất quá nếu là có người ức hiếp hài tử, Mặc kệ cái gì mỹ nữ triệu kỳ thủy cũng sẽ không khách khí. Xin phép nghỉ đi làm cái gì? Hà thụ há hốc mồm, âm thanh cắm ở trong cổ họng, hơn nửa ngày mới nói ra được, chà ta chết rồi. Triệu kỳ thủy, ta mời nửa ngày nghỉ, sáng mai đến, được không lão bản? A, vậy ngươi, ngươi đi đi, sự tình song sôi lại đến. Triệu kỳ thủy cũng không biết nói cái gì cho phải. Hà thụ gật gật đầu, trực tiếp cùng tề tuyết đi thôi, đi vài bước lại chạy trở lại, đem cơm hộp sắp xếp gọn lấy đi. Triệu Kỳ Thủy trong lòng mới mọc lên một trận khó chịu, đáng thương Hà Thụ đột nhiên biến thành cô nhi, có thể nhìn đến hắn đều lúc này còn nghĩ cầm hộp cơm, lại cảm thấy có chút im lặng. Thật không biết đứa bé này là tâm lớn vẫn là bạc tình bằng nghĩa. Tề Tuyết cho rằng Hà Thụ sẽ trực tiếp đi bệnh viện, kết quả Hà Thụ nói muốn trước về nhà. Hai người về đến nhà, Hà Thụ vọt vào tắm, lại không nhanh không chậm đem cơm hộp rửa sạch sẽ, lúc này mới tìm ra một bộ quần áo sạch thay đổi. Tề Tuyết đột nhiên lại có chút không mò ra Hà Thụ tính tình, rõ ràng vừa rồi hắn đột nhiên nghe được tin tức thời điểm, nhìn biểu tình cảm giác vẫn rất thương tâm. Thiếu Nhi, ngươi phải cùng ta đi sao? Đương nhiên phải đi. Hậu tục còn muốn cùng gây chuyện chủ xe nói bồi thường sự tình, người hiểu làm sao nói sao? Hà Thụ lắc đầu, cảm giác có chuyện phát sinh thời điểm, bên người có một cái có thể dựa vào trưởng bối thật sự là một chuyện rất tốt sự tình. Nhưng mà hắn ngay sau đó lại ném ra loại ý nghĩ này, tiểu di bất cứ lúc nào cũng sẽ rời đi, trên đời này, hắn chỉ có thể dựa vào bản thân. Hai người ngồi taxi đi tới trung tâm bệnh viện. Hà Chí thành thi thể đã đưa đến nhà xác. Bệnh viện bên này có có thể giúp một tay người, Hà Thụ cho Hà Chí thành mua một thân quần áo mới, mời bệnh viện nhà xác bên trong công nhân thay. Lại thông qua bệnh viện liên lạc hỏa táng tràng tay lái người lôi đi trực tiếp hỏa táng thằng đến Hà Chí Thành bị tiến lên lò hỏa táng, Hà Thụ đều không có tới gần đi xem cái kia một lần cuối cùng. Hắn thậm chí ngay cả trước đó mới vừa nghe được tin tức lúc cái kia một tia khổ sở đều biến mất không thấy, phản phất bên trong đốt là một cái hắn không biết người. Thật ra, một số thời khắc đối với một người nào đó sai lầm, có lẽ có thể không để trong lòng, nhưng thật rất khó nói tha thứ. Mua một cái rẻ nhất hộp cho cốt đem Hà Chí Thành thu liệm tốt, cho cốt sắp đặt địa phương lại trở thành ngăn đề. Hà Thụ sẽ không đem hắn mang về nhà, sống sót thời điểm đều không có trở về, chết rồi tại sao phải đi quấy rầy mẹ con bọn hắn? Thật ra Hà Thụ rõ ràng. Bình thường cách làm hẳn là đem hắn đưa về quê quán, an táng đến gia gia nãi nãi mộ phần bên cạnh. Có thể Hà Thụ căn bản cũng không có đi qua gia gia nãi nãi nhà, chỉ có khi còn bé, chân có tàn tật gia gia tới trong thành phố nhìn qua hắn một lần. Hà Chí Thành phát đạt về sau, liền không có trở về qua gia gia nãi nãi sau khi chết, hắn cũng cùng quê quán những cái kia nghèo thân thích gãy rồi đi lại. Hiện tại Hà Thụ coi như nguyện ý đưa hắn trở về, cũng không tìm tới địa phương và người. Cuối cùng, Hà Chí Thành cho cốt, chỉ có thể tạm thời gửi ở hỏa táng tràng. Từ hỏa táng tràng đi tới, Hà Thụ quay đầu nhìn một cái, cái kia cao cao ống khói bên trong bay ra không biết là ai hồn vách. Người cả đời này, vô luận nghèo khó giàu có, tốt xấu thiện ác, cuối cùng đều sẽ hóa thành một nắm bụi, một sợi khói. Giờ khắc này, Hà Thụ đối với Hà chí thành cái kia một chút cốt nhục thân tình cũng tốt, hận ý cũng tốt, đều theo do triệt để tiêu tán. Chương 24: Băng lãnh thân tình. Từ Hỏa táng chàng về đến nhà, đã là trạm vào tối. Hà Thụ như là thường ngày một dạng, chỉ là hôm nay không có mua thức ăn, hắn lại thuần thục nấu bắt đầu mì sợi. Tề Tuyết có chút ăn không vô cái này mì không, Hà Thụ lại ăn say xương ngon lành, hôm nay hắn không có tâm trạng làm cái gì đồ ăn, nhưng cơm vẫn là muốn ăn. Cơm nước sóng suôi, Thu thập xong phòng bếp, Hà Thụ lại chuyển ra một lớn chồng sách bản bắt đầu làm bài tập. Cao trung nghỉ hè bài tập rất nhiều, các khoa đều có. Hà Thụ ban ngày muốn đi làm công, có thể thời gian học tập chỉ có buổi tối. Tề Tuyết không có chuyện để làm, liền ngồi ở bên cạnh tĩnh tĩnh nhìn xem. Trong phòng yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy sách vỡ lật qua lật lại, cùng ngòi bút rơi vào trên giấy sàn sạt tiếng. Ngẫu nhiên từ ngoài cửa trong hành lang, truyền đến tiếng vang, đều giống như bị giờ khắc này tĩnh mịch cho che đậy bên ngoài. Hà Thụ tóc mai ở giữa loéng ngoằng, mồ hôi lấm tấm theo thái dương trôi xuống, dưới, càng ngày càng nóng, trong nhà liền điều hòa không khí đều không có. Tề Tuyết cầm lấy một bản sách mỏng tử ở một bên cho Hà Thụ phẩy phẩy. Hà Thụ, ngươi sau khi lớn lên muốn làm gì? Tề Tuyết đột nhiên lên tiếng hỏi. Hà Thụ ngừng lại trong tay bút, nghiêm túc suy từ dưới, lắc đầu, ta không biết. Sao không biết đâu? Ngươi không có cái gì nguyện vọng hoặc là lý tưởng sao? Nguyện vọng sao? Hắn nguyện vọng vĩnh viên thực hiện không đến mức lý tưởng, chỉ có 17 tuổi Hà Thụ thật ra đối với tương lai cũng không có quá nhiều kỳ vọng. Hắn quen thuộc chậm rãi đi sinh hoạt, đem trước mắt sự tình làm tốt mà không phải đi huyễn tưởng tương lai. Hà Thụ lại lắc đầu, tiếp tục bắt đầu học tập, hiển nhiên là không nghĩ trò chuyện. Tề Tuyết dùng sách cho Hà Thụ quả rõ, nhìn trước mắt Đại Nam Hải đem tinh lực đều chuyên chú ở trên quyển sách, rơi vào trầm tư. Hà Thụ một mực cắm đầu viết, cái này một viết liền viết lên mười buổi giờ, Tề Tuyết đã ngáp liên hồi, có thể nhìn Hà Thụ vẫn là một chút mệt mỏi dấu vết đều không có. Hắn giống như là tiến vào biển sách bên trong, ở bên trong ngao du đến không biết tối nguyệt, cũng không biết mỏi mệt mỏi. Loại cảm giác này giống như là những cái kia tu tiên tiểu thuyết mở dạng, đã tiến nhập một cảnh giới, nguyên thần xuất hiếu, chỉ còn lại có nhục thể vẫn ngồi ở cái kia. Nên ngủ, buổi tối thức đêm làm bài tập đôi mắt không tốt. Tề Tuyết rốt cuộc tìm được một chút làm phụ huynh cảm giác, Hà Thụ cũng cực kỳ nghe lời người mút, hoạt động một chút chua sót cổ tay, bắt đầu thu thập sách vợ. Thật ra, ngươi không cần khổ cực như vậy đi làm công. Tề Tuyết nhìn xem Hà Thụ, Tiểu Di có rất nhiều tiền, đầy đủ ngươi học xong đại học thẳng đến có thể kinh tế độc lập mới thôi. Hà Thụ thu thập động tác không dừng lại, đó là ngươi tiền, hơn nữa ta kiếm tiền là vì cho mẹ ta mua mộ điện. Gặp Hà Thụ nhắc tới chuyện này, Tề Tuyết kéo lại Hà Thụ cánh tay để cho hắn ngồi xuống. Cùng Tiểu Di đi Đại Đô a. Đem ngươi mũ mũ cũng mang lên. Đi lại đô. Đúng, ông ngoại ngươi cùng cậu cả đều ở Đại Đô. Ngươi đến bên đó có thể vào trường học tốt hơn, trên sinh hoạt cũng được thoải mái hơn. Hà Thụ yên tĩnh một hồi, đây chính là ngươi tới mục tiêu sao? Tề Tuyết gật đầu, đúng, ta chính là tới đón ngươi. Về sau ngươi liền ở nhà ông ngoại sinh hoạt, cùng ngươi ông ngoại, cậu cả còn có Tiểu Di cùng một chỗ, chúng ta tại Đại đô tốt nhất mộ viên cho ngươi mụ mụ tuyển một khối mộ địa, về sau cũng được thường thường đi xem nàng. Vì sao? Hà Thụ hỏi Tề Tuyết, đã nhiều năm như vậy, ta không có nghe mụ mụ nhắc qua các ngươi sự tình, hiện tại mẹ ta đều không có ở đây, các ngươi vì sao nghĩ tiếp ta trở về? Cũng bởi vì mụ mụ ngươi không có ở đây, mới chịu đem ngươi mang về a mặc dù ngươi họ gì nhưng trong thân thể ngươi cũng có một nửa tề gia huyết mạch sao có thể nhìn xem một mình ngươi ở bên ngoài Hà Thụ nhẹ nhàng mí môi Tiểu Di ngươi không cảm thấy ngươi tới hơi trễ sao Nếu như mụ mụ vừa rời đời thời điểm Tề Tuyết cái này Tiểu Di liền xuất hiện ở trước mắt hắn khả năng hắn thì sẽ theo Tề Tuyết đi đi đến một cái lạ lắm đã có thân nhân địa phương lúc kia mới là hắn cần có nhất có người làm bạn thời điểm Tề Tuyết trên mặt lộ ra hài nãy đúng vậy a quá muộn nói cho ta nghe một chút trước kia sự tình a vì sao mẹ ta rõ ràng có người nhà nhưng nàng nhưng xưa nay đều không để qua Tại Hà Thủ Cập kia cùng Tề Duyệt cực kỳ tương tự con mắt nhìn soi mói, Tề Tuyết chậm rãi mở miệng. Đó là một cái cực kỳ khuôn sáo cũ câu chuyện, nhà giàu tiểu thư gặp tiểu tử nghèo tết mục. Tề Duyệt học đại học lựa chọn con núi có nước phong cảnh tươi đẹp Đan Hà, ở chỗ này nàng quen biết cùng với nàng thi được cùng một trường, nhưng bởi vì gia đình khó khăn không thể không từ bỏ đi học cơ hội, cầm thư thông báo trúng tuyển ở trường ngoài cửa thoát thiết Hà Chí Thành. Lại sau đó, bọn họ liền yêu nhau. Tề Duyệt tin tưởng tình yêu là vĩ đại, cho nên nàng vì Hà Chí Thành lưu lại Đan Hà, sau khi tốt nghiệp còn đi theo hắn chịu khổ chịu tội, hoàn mỹ giải thích cái gì là hữu tình uống nước no bụng. Tề gia đương nhiên sẽ không đồng ý, song phương môn bất đương hộ không đúng. Quan trọng nhất là ông ngoại cùng cậu cả vụm trộm điều tra. Hà Chí Thành mấy năm này đại học cũng là Tề Duyệt tại cung cấp nuôi dưỡng. Ngay cả sau khi tốt nghiệp thuê phòng tiền cũng là Hoa Tề Duyệt, cho nên bọn họ cho rằng Hà Chí Thành người này không có nam nhân đảm đương. Dạng này nam nhân tương lai cũng sẽ không có tiền đồ. Nhưng Tề Duyệt cái kia lúc sau đã quyết tâm, vì tình yêu nàng tình nguyện không muốn người nhà. Bởi vì kết hôn sự tình, trời sinh tình yêu đối, nhưng lại cùng với quật Cường Tề Duyệt lần thứ nhất cường ngạnh chống đối phụ mẫu. Từ trong nhà vừa đi đã gần hai năm hết lần này tới lần khác nàng quật Cường tính cách di chuyển phụ thân hai cha con cứ như vậy rằng co vài chục năm không có liên hệ nhưng Tề Tuyết biết phụ thân một mực rất tưởng niệm hắn đại nữ nhi chỉ là không bỏ xuống được mặt mũi đi nhặt lầm cũng cùng Tề Duyệt một dạng đều cố chấp cho là mình không có sai năm đó Tề Tuyết gạt người trong nhà vụng trộm đến xem Tỷ Tỷ đuổi kịp Hà Thụ sinh nhật nàng không biết Tỷ Tỷ đến cùng có hay không tuyển đúng người nhưng nhìn thấy đáng yêu Hà Thụ hai tử tất nhiên đều đã ra đời đúng sai cũng không thể lựa chọn lần nữa cho nên nàng trong bóng tối giúp Hà Chí Thịnh ngủ tay cho hắn một cái thể diện công tác cũng kỳ vọng Hà Chí Thịnh có thể lên bảo sớm chút kiếm ra bộ giang đến để cho tỷ tỷ có thể sớm ngày mang theo nàng nam nhân về nhà. Cũng làm cho phụ thân nhìn thấy tỷ tỷ ánh mắt không sai, có cái bậc thang tốt dưới. Không nghĩ tới, Hà Chí Thành thật là một cái vịn không nổi a đấu, về công tác không nghĩ tới, tới, về mặt tình cảm vậy mà cũng không trung chỉnh. Tề Tuyết có thể rõ ràng Tề Duyệt, ban đầu ở trong nhà cường ngạnh đến đâu, sau khi ly dị nàng thì có nhiều tuyệt vọng, nàng độc cô ném một cái làm ra lựa chọn, biến thành một cái thật đáng buồn trò cười. Khả năng đến chết ngày đó, nàng cũng thấy không có mặt mũi trở về gặp phụ mẫu. Nói xong toàn bộ câu chuyện, Tề Tuyết nhìn về phía Hà Thụ trong đôi mắt mang theo phức tạp. Hiện tại Tề Duyệt cùng Hà Chí Thành đều đã chết, vô tội nhất đáng thương chính là Hà Thụ. Mấy ngày này ở chung, Tề Tuyết bao nhiêu cũng biết một chút hắn tính cách, đứa nhỏ này cùng Hà Chí Thành tuyệt đối không giống nhau. Hà Thụ yên tĩnh nghe xong phụ mẫu đi qua câu chuyện, nhẹ nhàng hỏi một câu, "Cho nên, ta cái kia ông ngoại cùng cậu cả, còn có tiểu di ngươi, đều có năng lực sau khi biết tới mẹ ta qua là ngày gì?" Tề Tuyết trong lòng hơi hồi hộp một chút, nàng như thế nào cũng không nghĩ đến Hà Thụ chú ý điểm lại ở chỗ này. Cho nên, là ai cuối cùng đã nhìn lầm người, ai đi trước tối đầu nhận sai, thật trọng yếu như vậy sao? Hà Thụ lời nói giống như là dao. Chọc vào tề tuyết tâm ẩn ẩn làm đau đúng vậy à, có trọng yếu như vậy sao? Vì mặt mũi, đến cuối cùng trong nhà lão gia tử người tóc bạc đưa người tóc đen. Bản thân thân tỉ tỉ, một mình mang theo hải tử trải qua nghèo khổ thời gian cho đến bệnh chết tại bệnh viện. Sau đó để cho Hà thụ một người bảo vệ mụ mụ hộp cho cốt qua rất nhiều năm đúng sai, tại dạng này kết quả dưới, đã hoàn toàn không có ý nghĩa. Chương 25, tiểu di đi thôi. Hà thụ, đại nhân một chút ý nghĩ cùng cân nhắc. Ngươi không hiểu, nhưng mà bất kể là ông ngoại ngươi vẫn là ta, cũng là rất yêu ngươi mù mù. Ông ngoại ngươi đã 70 nhiều, hắn thật đã hối hận. Hà Thụ không nghĩ lại nghe nàng nói những cái này, thế là đứng lên, tối đầu nhìn xem mụ mụ anh ruộng. Thản nhiên nói, ta cho tới bây giờ không biết phụ tử cùng cái khác thân tình là cái gì. Tại ta trong thế giới, thân nhân duy nhất chỉ có mẹ ta. Những người khác, không có quan hệ gì với ta. Nói xong, hắn ôm một chồng sách vợ về tới gian phòng. Tề Tuyết muốn khuyên nữa khuyên Hà Thụ, nhưng lại bị hắn lời nói đối không có năng lực nói chuyện. Một đêm này, Tề Tuyết mất ngủ, nàng nghĩ đến bản thân cùng lao gia tử bọn họ tuổi đã cao, còn không bằng một đứa bé thấu triệt. Hà Thụ nói có nhất định đạo lý, chỉ là hắn cũng không hiểu rõ tình hình thực tế mà những chuyện kia. Tề Tuyết cũng không cách nào hiện tại cùng Hà Thụ nói, cho nên nội tâm đối với Hà Thụ sinh ra rất sâu ấy náy. Một đêm này Tề Tuyết mất ngủ, trời còn chưa sáng liền thừa dịp Hà Thụ không rời giường, đi bên ngoài mua bữa sáng trở về, đủ loại mua một đồng lớn. Chờ Hà Thụ sau khi rời giường, lại lôi kéo hắn vừa ăn vừa khuyên. Đi qua sự tình, liền để hắn tới đi. Coi như trong lòng ngươi đối với chúng ta có lợi, hắn giận cũng cho chúng ta một lần bù đắp cơ hội. Ngươi theo ta đi đại đô, không phải là vì bất luận kẻ nào, mà là vì chính ngươi. Nơi đó có rộng lớn hơn bầu trời, có tốt hơn tài nguyên, cũng có cả nước tốt nhất đại học. Ta biết ngươi là đặc biệt độc lập hải tử dù cho một mình ngươi ở chỗ này cũng được sinh hoạt rất tốt nhưng người chỉ có đứng ở khác biệt phương diện mới có thể thấy được khác biệt cấp độ độ vật giống ba ba người hắn cả đời này chỉ từ nông thôn vượt đến tòa thành này trong mắt của hắn nhìn thấy cũng chỉ có tòa thành này cao như vậy cho nên cho dù cho hắn bập thang cao hơn hắn cũng chỉ biết đứng ở nơi đó nhìn xuống mà không biết còn có thể trèo lên trên nam nhân là cần một chút da tâm nếu không một cái cảm giác đời này cứ như vậy thỏa mãn nam nhân rất dễ dàng liền đem dư thừa tinh lực dùng sai tại địa phương khác hà thụ túi đầu ăn cơm tề tuyết ở một bên nói miệng cũng khô hắn cũng không có biểu thị Hà Thụ, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ em muốn Tiểu Di cầu ngươi sao? Ngươi cực kỳ lý trí, cho nên ngươi nên rõ ràng lựa chọn như thế nào đối với ngươi mới là tốt nhất. Hà Thụ lông miệng, gặp con có thật nhiều ăn, trực tiếp cầm hộp cơm trang chuẩn bị giữa trưa bữa ăn. Tiểu Di, ta cái kia chưa từng gặp mặt ông ngoại cùng cậu cả, có câu nói là đúng, nam nhân không thể cái gì đều dựa vào người khác, phải có bản thân đảm đương. Hà Thụ biểu lộ bình tĩnh, ta không cần dựa vào tề gia, ta sẽ tự mình kiểm tra đi lại đồ. Tớ kiến thức ngươi nói thế nào chút, mẹ ta một địa, ta cũng sẽ cố gắng kiếm tiền mua cho nàng một khối tốt. Gặp Tề Tuyết Ngọc ở đó. Hà Thụ nhấc lên hộp cơm đi tới cửa đổi dày. "Tiểu Di, ta đi làm việc, nếu như ngươi muốn đi, cái chìa khóa ở lại trên bàn là được." Nói xong, Hà Thụ đẩy cửa đi ra, đối với Tề Tuyết đã không còn bất luận cái gì lưu luyến. Tề Tuyết qua hồi lâu mới thở dài một hơi, nàng cảm thấy vừa mới bao quát tối hôm qua cùng Hà Thụ đối thoại, cũng không giống là đối mặt một cái chỉ có 16, 7 tuổi hài tử, cái loại cảm giác này, giống như là ở đối mặt một cái người đồng lứa. Tề Tuyết lấy điện thoại di động ra, bấm trong nhà dãy số, nàng đem Hà Thụ lời nói, từ đầu chí cuối thuật lại một lần đầu bên kia điện thoại cũng an tĩnh hồi lâu. Ngay tại Tề Tuyết cho rằng rất mạng thời điểm, lão gia tử âm thanh từ trong loa truyền đến. Vậy cũng chớ buộc hắn, để cho hắn tự quyết định, ngươi trước trở về a. Tất cả lý do đều là mơ cớ, đã từng muốn nhanh lên lớn lên trưởng thành Hà Thụ, rốt cuộc lại không nghĩ nhanh như vậy trưởng thành, bởi vì hắn phát hiện, người trưởng thành thế giới thật cực kỳ phức tạp. Một ngày này, Hà Thụ công tác phá lệ nghiêm túc, lốp xe khe hở, cửa xe khe hở đều cầm lông mềm soát một chút xíu soát cùng mới mở ra dạng. Có tài mở mẹ xe đắt chủ xe đứng ở một bên cùng Triệu Kỳ thủy nói chuyện phiếm, gặp Hà Thụ xe này tùy như vậy cẩn thận, nhìn không được khen mấy câu lúc sắp đi, còn phá lệ cho đi hà thụ 20 khối tiền tiền boa. Hà thụ có chút ngọng, rửa xe còn có tiền boa. Lưu A Di cười nói, tiểu hạ à, ngươi thế nhưng mà tiệm chúng ta bên trong một cái cầm tiền boa, thật giỏi à. trong nước thật đúng là không cho tiền boa khái niệm, nhiều lắm là cảm thấy xe tẩy không sai cho mua trái nước. Trương Thúc nói Hà thụ cho bọn hắn mở đầu xong, nói không chừng về sau cho tiền boa người càng ngày sẽ càng nhiều. Tiểu Đồng la hét để cho Hà thụ cầm tiền boa mời khách, để cho triệu kỳ thủy đạt một cước, bất quá quay đầu liền phát hiện Hà thụ thật mua thật nhiều que kem trở về mời khách lúc tan việc, triệu kỳ thủy vẫn như cũ cho hà thụ đem trích phần trăm ngày kết. hắn thật tò mò, hôm qua hà thụ phụ thân mới qua đời, làm sao hôm nay liền cùng người không việc gì một dạng. bất quá triệu kỳ thủy thật sâu hiểu được một cái đạo lý, vậy nếu không có đặt mình vào hoàn cảnh người khác cảm thụ, không nên tùy ý dùng bản thân nhận thức đi suy đoán người khác. tựa như trước đây ít năm lão bà hắn chịu không được bốn phía tìm con, lại lần lượt thất vọng loại đau khổ này, một mình rời đi về sau, cũng có rất nhiều hắn thân nhân bằng hữu khuyên hắn từ bỏ, không cần tìm nữa. hào hào đem thời gian qua xuống dưới, dù là là lão bà của hắn không trở lại, hắn cũng có thể lại tìm một nữ nhân đến lúc đó lại còn không có hải tử sao? Nhưng triệu kỳ thủy bản thân rõ ràng coi như hắn thật lại sinh con trai cũng không phải là triệu nham cảm giác này người khác chắc là sẽ không lý giải hà thụ kết thúc một ngày công tác lúc về đến nhà đứng ở cửa có chút do dự đối diện đàm khoan lại lôi kéo rất nhiều bằng hữu trong nhà uống rượu nhìn thấy hà thụ trở về làm ầm mịt âm thanh đều nhỏ đi rất nhiều mở cửa trong phòng rất là yên tĩnh Vào mắt chính là trên bàn một cái bánh ngọt lớn ngọn nến đều đã cắm tốt rồi hà thụ thẳng đến mụ mụ gian phòng tiểu di đồ vật đều không thấy nàng đi thôi trở lại phòng khách trước bàn bánh ngọt bên cạnh để đó một cái đóng gói tốt hộp quà, trên hộp có một phong thư, còn có một tấm thẻ ngân hàng. Hà Thụ mở ra trước tin, phía trên là Tề Tuyết nhắn lại. Hà Thụ, Tiểu Di trở về đại đô, tuần sau là ngươi sinh nhật, không thể bồi ngươi qua, sớm mua cho ngươi một cái bánh ngọt, phải thật tốt ăn. rất nhiều chuyện, ngươi bây giờ khả năng còn không biết lý giải, nhưng Tiểu Di cùng ngươi ông ngoại bọn họ đều tôn trọng ngươi lựa chọn. trong tấm thẻ này, Tiểu Di cho ngươi tồn mười và thối, mật mã là ngươi sinh nhật. Số tiền kia ngươi có thể bản thân tùy ý chi phối. Trong hộp là một bộ điện thoại di động, bên trong tổn tiểu di dây số. Nếu như ngươi có bất cứ chuyện gì vô pháp giải quyết, đều có thể cho tiểu di gọi điện thoại. Xem xong rồi tin, Hà Thụ mở ra hộp quà, một bộ màu đen điện thoại màn hình lớn tính tính nằm ở trong hộp. Cái này tên là bỡn lạ điện thoại là năm nay kiểu mới nhất, các hạng phối trí cũng là đỉnh cấp, giá trị hơn năm ngàn phối. Chỉ tiếc Hà Thụ cho tới bây giờ không chú ý những cái này, cũng không hiểu, bởi vậy hắn chỉ cảm thấy cái điện thoại di động này so trước đó lại hoa quang cẩm cái kia muốn đẹp một chút, cũng càng mỏng một chút đối với tiểu di lưu lại tiền cùng điện thoại. Hắn cũng không có giả mồm muốn trả lại, huống chi hắn cũng không biết còn đi nơi nào. Tấm kia còn có 10 vạn khối thẻ ngân hàng, bị hắn khóa vào trong ngăn tủ. Như không tất yếu hắn cũng sẽ không đi động số tiền kia, đến mức mụ mụ mỗi địa, Hà Thụ vẫn là nghĩ bản thân kiếm tiền đến mua. Chương 26, phong phú ngày nghỉ. Còn có cái bánh ngọt, trừng tấm 3, Hà Thụ căn bản ăn không hết. Bây giờ thời tiết rất nóng, trong nhà hắn cũng không có tủ lạnh, thả một đêm lời nói, chỉ sợ cũng phải biến chết Bởi vì hiện tại buổi sáng chuẩn bị cơm trưa đến trưa đều sẽ có chút biến vị. Nghĩ nghĩ, Hà Thụ nhǒu ngọn nến cầm lấy hộp bánh ngọt đem bánh ngọt được vào. Xách theo bánh ngọt đi xuống lầu đi tiệm rửa xe. Hắn không có bằng hữu, cho dù là chia sẻ cũng tìm không thấy người, duy nhất có thể địa phương chính là chỗ này. Bọn họ rửa xe công việc là 5 giờ nhiều tan tầm, sửa xe sư phụ thỉnh thoảng sẽ trễ một chút, có chút khó làm xe buổi tối còn muốn thêm một ban. Hà Thụ đến lúc đó, Triệu Kỳ Thủy, Tiểu Đồng còn có một cái sửa xe sư phụ đang dùng cơm. Gặp Hà Thụ mang theo một cái đại đại hộp bánh ngọt đến rồi, đều rất kinh ngạc. Lấy ở đâu? Tiểu Đồng đụng lên tới nhìn thoáng qua, một hơi đều không động đậy. Một cái thân thích cho mua, ta ăn không hết. Hà Thụ nói xong cảm thấy có chút không tốt, người ta có phải hay không cho rằng ăn không hết mới cho bọn họ đưa? Ai ngờ Tiểu Đồng nghe xong lập tức nói đi, ăn không hết ta, hắt hắt ta giúp ngươi ăn. Hắn vừa nói như vậy, Hà Thụ đã cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Triệu Kỳ Thủy hỏi Hà Thụ ăn xong cơm tối không có, Hà Thụ vô ý thức lắc đầu muốn nói không ở nơi này ăn. Kết quả Triệu Kỳ Thủy liền từng thanh từng thanh hắn kéo tới, không ăn vừa vặn, cùng đi ăn chút, tỉnh trở về còn muốn làm. Cứ như vậy, Hà Thụ gia nhập vào lão bảng ngay trong bọn họ, bánh ngọt cũng bị mở ra, cắt gọn mỗi người phân một tảng lớn còn có thừa. Tiểu Đồng cho Hà Thụ cầm mới duy nhất một lần bắt bữa. Sau đó liền bắt đầu ăn bánh ngọt, ta thích gan nhất cái đồ chơi này, trước kia a ta sinh nhật, mẹ ta liền cho ta hoa một khối tiền thành trên bên trong mua một hộp bơ, liền loại kia màu đỏ hộp nylon, như vậy lớn một chút, ai hà thụ ngươi ăn quà không? Hà Thụ lắc đầu, nhớ tới Mụ Mụ còn tại thời điểm, hàng năm hắn sinh nhật cũng sẽ không tạm tạng, cho dù điều kiện gia đình cũng không tốt, nhưng tiểu gì cũng sẽ đặt trước một người giống dạng bánh sinh nhật. Có thể Mụ Mụ sau khi qua đời, hắn liền lại chưa từng có sinh nhật. Ngươi hôm nay sinh nhật. Triệu Kỳ Thủy cho Hà Thụ kẹp một khối heo sữa đầu thịt. Hà Thụ lắc đầu, không phải sao? Nghe vậy Triệu Kỳ Thủy liền không có hỏi lại tiếp tục cùng khắc một cái sư phụ nói chuyện uống địa. Tiểu Đồng là thật rất thích ăn bánh ngọt, cũng thích nói chuyện, có hắn tại Hà Thụ cũng không có như vậy câu nệ ăn xong cơm tối, Hà Thụ hỗ trợ thu thập vệ sinh, bánh ngọt còn thừa lại hơn phân nửa, Tiểu Đồng hỏi hắn muốn hay không mang về. Hà Thụ nói lưu cho hắn ăn, vui tiểu Đồng dùng cái kia luôn luôn tẩy không sạch sẽ tay dùng sức vỗ vỗ Hà Thụ, nói hắn là hảo huynh đệ. Hảo huynh đệ cái từ này, còn là lần thứ nhất có người đối với hắn nói, cái này khiến Hà Thụ cảm giác hơi không hiểu vui vẻ. Triệu Kỳ thủy uống hai bình địa, mở ra một cỗ xem ra rất cũ kỹ xe, để cho Hà Thụ ngồi ghế lái vị, mình ngồi ở phụ xe. Lão bản, ta sẽ không mở sẽ không có thể học ra, người trẻ tuổi học cái gì cũng nhanh. Gặp Hà Thụ có chút khiếp đảm, Triệu Kỳ Thủy còn nói, người đi làm ở chỗ này, ít nhất phải biết rõ làm sao mở, chẳng lẽ mỗi lần đều bị người khác giúp người đem xe lái đến cửa sao? Mở, xe này là ta bản thân, đụng cũng không quan hệ. Triệu Kỳ Thủy bản thân cột chặt dây an toàn, Hà Thụ vẫn là không dám, thế nhưng mà, thế nhưng mà ta không có bằng lái xe. Hừ, làm sao lề mề chậm chạp. Nhanh lên. Hà Thụ đành phải nịt dây an toàn, hơi khẩn trương nắm tay phóng tới trên tay lái. Tiểu Đồng chạy tới cười. Sư phụ ta xe này thế nhưng mà cải tiến qua thật nhiều lần, đừng nhìn bề ngoài không được tốt lắm, ngươi muốn là đem chiếc xe này chơi hiểu rồi, về sau sở cái gì xe cũng không có vấn đề gì. Vậy ngươi chơi rõ chưa? Hà thụ là nghiêm túc thỉnh giáo, tiểu đồng một mặt kinh ngạc, ngươi làm sao còn đả kích người đâu? Ta nếu là chơi hiểu rồi ta chính là đại sư phó không phải sao tiểu học đồ. Hà thụ thế mới biết nguyên lai tiểu đồng vẫn là học trò. Triệu kỳ thủy cười ha ha, để cho tiểu đồng xem trọng cửa hàng, sau đó từ lúc nổ máy bước một chút xíu bắt đầu x nếu như cũng đã nắm lấy vô lăng, Hà Thủ cũng liền không còn xoan xui một cái không có bằng lái xe vị thành niên lôi kéo một cái từng uống rượu chủ xe nếu như bị bắt lại biết có hậu quả gì không? Uống rượu không lái xe, không bằng lái xe cũng không thể lên đường a bảo tử nhóm. Trên đường đi, hắn hết sức chăm chú, dùng tốc độ như dội chạy, đưa tới xe phía sau chiếc không ít bất mãn tiếng còi. Triệu Kỳ Thủy cười ha ha lấy, thỉnh thoảng bưu ra vài câu thâu tục, sau đó không quan tâm để cho Hà Thủ nhấn ga gia tốc. Hà Thủ thật không biết lão bản tâm làm sao lớn như vậy. Hắn một cái mới không thể mới hơn nữa tân thủ lái xe, lão bản liền thật không sợ đem mình bồi lên sao? cũng may loại kích thích này, mặc dù để cho Hà Thụ có chút hưng phấn, nhưng cũng không có thật đi ra tốc, vẫn như cũ không cần vượt qua 30 tốc độ trên đường chậm rãi lái về phía trước. Thật xa tới một chiếc xe, hoặc là trông thấy có người đi đường, Hà Thụ liền nhanh đi phanh xe, dẫn đến hai người bọn họ thỉnh thoảng liền muốn gật đầu. Cứ như vậy gặp đèn, cuối cùng là mở đến Hà Thụ nhà lầu dưới, Triệu Kỳ thủy cái này hàng năm cùng xe liên hệ, quả thực là ngồi đều hơi say xe. Không phải sao tốc độ quá nhanh, mà là để cho một đường 10 cái thang gấp cho lắc. Mà Hà Thụ cũng không tốt hơn chỗ nào, dừng hẳn về sau, toàn thân hắn lướt đấm, như bị mưa cho tới qua một lần cũng là dọa đến lão bản, ngươi có muốn đi lên hay không ngồi biết. Triệu Kỳ thủy lắc đầu, không đi, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Nhìn xem lão bản sau khi lên xe lái đi tốc độ, Hà Thụ có chút hâm mộ, không biết mình lúc nào cũng có thể mở thuần thục như vậy. Về sau thời gian, Hà Thụ ngay tại rửa xe, tập lái xe, buổi tối đổi bài tập bận rộn bên trong bay nhanh vượt qua. Tiểu Di sau khi rời đi, trong nhà lại còn lại một mình hắn, bất quá dạng này thời gian mới là Hà Thụ quen thuộc. Hùng chi, hắn hiện tại mỗi ngày qua đều rất phong phú, không hề cảm thấy thời gian gian nan. Nghỉ hè nhanh chóng đi qua một nữa, Hà Thụ mỗi ngày ở bên ngoài rửa xe rất nhanh liền gián đen không ít, có chút Nam Hải nên có bộ dáng. Lưu A cực kỳ đau lòng hắn, mỗi ngày đều cho Hà Thụ mang hoa quả, có đôi khi là một cái đào tử, có đôi khi là một nhọ một chú nho, có đôi khi là một cái quả mận. Hà Thụ nguyên bản không có ăn trái cây quen thuộc, mùa hè này đều bị Lưu A cấp dưỡng thèm. Hắn ngẫu nhiên cũng sẽ mua chút hoa quả cho nàng, nhưng mỗi lần Lưu A đều rất sinh khí, không cho hắn dùng tiền ở chung thời gian không tính là ngắn. Hà Thụ thông qua mỗi ngày ăn cơm trưa thời gian rảnh rỗi trò chuyện cũng biết những cái này thúc thúc A Di trong nhà một số việc. Ví dụ như Lưu A trong nhà có hai đứa con trai, con trai trưởng sắp ba có bệnh bại liệt, đến nay đều không có kết hôn. hoặc một cái tu điện gia dụng tay nghề, cũng là có thể bản thân sống tạm. lúc trước nhỏ hơn con trai là vì sau khi lớn lên có thể chiếu cố ca ca, kết quả tiểu nhi tử có chút phản nghịch, sơ trung không niệm xong liền bỏ nhà ra đi đi nơi khác làm việc. năm ngoái mặt mày xám xịt trở về, nói làm ăn bùi, còn ở bên ngoài thiếu mấy vạn khối tiền nạn đói. mà trương thúc đây, mỗi ngày trên lưng gián ngưng đau cao gián liều mạng lao xe, là vì cho hắn con trai gom tiền mua phòng cưới, bởi vì không có phòng ở, nói tốt bạn gái vàng người cái. tiểu đồng trong nhà là phụ cận nông thôn, nghe nói cùng lao bản quê quán rất gần cũng là nửa đường liền không có đọc sách, bị người nhà đưa tới cùng lao bản tới học sửa xe. hắn tính cách tương đối nảy thoát, nếu như không có lao bản trông coi hắn, chỉ sợ cuối cùng cũng sẽ biến thành cùng những tên côn đồ cắp kia một dạng. Tiểu Đồng ưu điểm chính là cứ việc thường thường bị lao bản gian dại, nhưng bay đầu liền sẽ quên mất, mỗi ngày cười toẹt toẹt không có phiền não. Hơn nữa hắn còn vụng trộm nói cho Hà Thụ, hắn nguyện vọng là lúc sau mình cũng có thể mở cửa tiệm làm lao bản. Chương 27 tiếp nhận vận mệnh ngăn bài. Hà Thụ lúc trước cảm thấy nhân sinh giống như là một trận tu hành, mỗi người đều lẻ loi tu hành. Hắn cảm thấy Lưu Á Di, trương thúc bọn họ cực kỳ không dễ dàng. Thời gian khổ như vậy trong lòng nhất định càng đắng. Nhưng Lưu A Di lại cười nói, hai tử không nghe lời thời điểm chỉ biết sinh khí, hơn nữa khí qua liền quên đi. Ta cũng hy vọng con trai trưởng có một cái tốt thân thể, tiểu nhi từ đâu có thể thực tế một chút? Nhưng người nhà chính là như vậy, không phải là cái gì sự tình đều sẽ theo bản thân tâm ý đến, đây chính là mệnh. Vận mệnh an bài như vậy, có thể làm sao đâu? Cũng chỉ có thể tiếp nhận, oán trời oán mà có làm được cái gì? Cũng là mệnh. Trương Thúc ở một bên nói bổ sung, nhân sinh như kịch nhà, kịch như nhân sinh, ai biết ngày mai sẽ như thế nào? Hảo hảo qua tốt hôm nay là được rồi, chỉ ít ta số tuổi này. Còn có thể cho hải tử sáng tạo một chút giá trị, liền không có tính sống nguồn phí. Nhân sinh như kịch, sống được có giá trị. Hà Thụ có chút ngây thơ gật đầu. Hắn nhìn về phía lão bản, lão bản luôn luôn sửa xe một lát, liền ngồi ở cửa hút một hồi khói. Trước kia Hà Thụ cho rằng lão bản là lười, nhưng bây giờ hắn biết, lão bản chỉ là đang nhìn những cái kia tới tới đi đi người đi đường, ý đồ ở trong đó phát hiện một cái để cho hắn nóng ruột nóng gan bồng ráng. Mỗi người nhân sinh tựa hồ cũng biết kinh lịch một chút không như ý, nhưng cũng không phải là mỗi người đều biết bởi vậy xa suốt tinh thần số dưới. Người với người bi hoan cũng không tương thông, nhưng vô luận đã trải qua cái gì, cũng phải đối với tương lai ôm lấy một chút kỳ vọng. Hà Thụ tựa hồ hơi minh ngộ. Sau khi tan việc, Hà Thụ lại mở ra lão bản xe về nhà. Hiện tại hắn lái xe lên đường đã rất nhuyễn nhuyễn, có thể chạy đến 60 bước hơn nữa không hoàng hốt. Lão bản triệu Kỳ tùy ở một bên không ngừng chế tạo khói thuốc của người khác, cười nói không hoàng hốt liền không sai biệt lắm. Xuống lầu dưới, Hà Thụ theo thường lệ khách khí hỏi một chút muốn hay không đi trong nhà hắn ngồi một hồi. Thì ra tưởng rằng lão bản sẽ còn giống như trước không đi, kết quả lần này vậy mà nói tốt. Hà Thụ ngây ra một lúc, triệu Kỳ Thủy cười mắng, thế nào, ngươi không phải thật tâm mời ta à? Không. Hà Thụ không có ý tứ gãi gãi đầu, mời lao bản về đến trong nhà. Trong hành lang chứa khí mù mịt, cửa đối diện Đàm Khoan nói là phải ở nhà làm cái trò chơi gì sở tiệu đi Điêu, mỗi ngày có vô số cái thanh niên tới tới lui lui ra vào. Bọn họ còn nữa thích tại cửa ra vào trong hành lang hút thuốc, có thể là Đàm Khoan đã thông báo, đừng đem tàn thuốc hướng Hà Thụ cửa nhà ném. Nhưng đi tới đi lui nguyên không khỏi đã tới mấy cái. Hà Thụ cao mày mở cửa, Triệu Kỳ thủy hướng cửa đối diện nhìn mấy mắt, cũng là chút lưu manh bộ dáng người, trong phòng teo la họng sòm. Vào phòng, sạch sẽ gọn gàng, cùng bên ngoài tạo thành so sánh rõ ràng. Triệu Kỳ Thủy liếc nhìn trên bàn hộp cho cốt cùng Hà Thụ, đi đến trước mặt bái một cái. Lão bản, ngươi ngồi. Hà Thụ bận rộn lo lắng cho Triệu Kỳ Thủy rót nước. Triệu Kỳ Thủy nhưng ở trong phòng đi vòng vo một vòng. Được à, nghĩ không ra trong nhà người sạch sẽ như vậy, ngươi cũng không có nhìn thấy tiểu đồng cái kia phòng, cùng ổ chó một dạng, đều xuống không đi chân. Hà Thụ ha ha cười, đồng ca quá bận rộn, làm sao có thời giờ? Đừng giúp hắn nói chuyện, hắn có thể có người bận rộn. Ngươi còn đi học đâu? Mắt thấy cũng đến giờ cơm, Hà Thụ để cho lão bản ngồi, bản thân đi làm cơm. Triệu Kỳ Thủy vẫn thật là đáp ứng ở chỗ này ăn cơm đi. Chắp tay sau lưng tại phòng bếp nhìn Hà Thụ làm cái gì. Cũng may Hà Thụ hiện tại mỗi ngày mang cơm, trong nhà cũng mua chút đồ ăn. Người lao công này không tệ a, sợi khoai tây cắt như vậy mảnh. Tới ta thử xem. Triệu Kỳ Thủy rửa tay nhất định phải thử xem, Hà Thụ liền đem tất tặng cho hắn, sau đó đến một bên đi lấy hành cùng tỏi. Phòng bếp không lớn bên trong, hai người phối hợp với làm một bàn xào sợi khoai tây cùng một bàn trứng trắng, vô cùng đơn giản hai cái đồ ăn. Bởi vì Triệu Kỳ Thủy nhất định phải hỗ trợ, còn rút một chút trở ngại, bật điệu hai người ra một thân mùa hôi nhưng loại cảm giác này lại hết sức ôn hình, Hà Thụ cực kỳ ưa thích, giống như là nhà khác phổ thông hai cha con nổ dạng. Có người nói một cái lâu dài khuyết thiếu tình thương của cha Nam Hải tử, tại hắn trong quá trình trưởng thành không có ba ba làm bạn, trên người liền sẽ thiếu khuyết khí dương cương. Hà Thụ một ít quen thuộc, tại cái khác Nam Hải xem ra thật hơi không hợp nhau. Ví dụ như hắn đối với mình vật dụng cùng chỗ ở gần như tại bệnh trạng sạch sẽ, đều sẽ để cho người ta cảm thấy hắn không giống cái Nam Hải. Còn có hắn lạnh lùng, bên ngoài biểu hiện xem ra chưa bao giờ cùng người cãi luận, nói chuyện lớn tiếng, tăng thêm dáng dấp quá thanh tú trắng nõn, lại rất đơn bạc, cho nên thật có không ít người cảm thấy hắn nẹo lạ trong trường học, lại hoa quang liền dùng điểm này công kích qua Hà Thụ. Những ngày này, Triệu Kỳ Thủy mỗi ngày tan sở dậy hắn lái xe, Hà Thụ đã cùng người lão bản này ở chung rất quen thuộc. Lão bản là cái mặt lạnh tim nóng người, có đôi khi tính khí nóng nảy biết mắng người, lôi thôi lít thiết, suốt ngày ăn mặc vô cùng bẩn quần áo làm việc, mặt đầy râu gốc dạng ngậm lấy điếu thuốc quyền. Nhưng hắn cuối cùng sẽ tại Hà Thụ xấu hổ thời điểm thay hắn giải quyết vấn đề. Thậm chí tại lão bản Triệu Kỳ Thủy trên người, Hà Thụ cảm thấy loại kia hắn đã từng khát vọng tình thương của cha, mà hắn không biết là. Triệu Kỳ Thủy trong lòng cũng có loại cảm giác này. Nếu như con của hắn một mực tại bên người lớn lên, khả năng cũng sẽ cùng hắn cùng một chỗ lái xe, nấu cơm, cùng một chỗ nháo. bữa tối rất đơn giản. Triệu Kỳ Thủy rất cho mặt mũi khen Hà Thụ làm đồ ăn mùi vị không tệ, ăn hai bát lớn cơm ăn xong cơm tối, Triệu Kỳ Thủy cũng không đi vội vã, mà là đem lời trong lòng nói ra. Hà Thụ, ngươi ngồi xuống. Hai ta nói chuyện. Triệu Kỳ Thủy thói quen lấy ra khói, nhưng nhìn xem cái này sạch sẽ nhà lại thả trở về. Lão bản, ngươi có lời gì cứ nói a. Hà Thụ ngoan ngoãn ngồi vào hẳn đối diện. Đừng tiêu lão bản, gọi thuốc. Tốt, Triệu Thúc. Triệu Kỳ Thủy gật gật đầu, khó được lộ ra dịu dàng một mặt, đưa tay xoa xoa Hà Thụ đầu. Ngươi Triệu thúc ta mặc dù không niệm qua bao nhiêu sách, nhưng mà biết hiện tại học sinh đều mệt mỏi, muốn học đồ vật quá nhiều, một cái bung lòng thành tích liền sẽ đến rơi xuống. Ngươi lại mở học liền cao nhị, cũng không thừa bao nhiêu ngày rồi. Đại lý xe bên kia cũng đừng đi, trong nhà học tập cho giỏi, bận bịu một cái nghỉ hè, bài tập đều không viết à? Ngươi phải biết cái nào mới là quan trọng. Lời này trước kia Triệu Kỳ Thủy cùng Hà Thụ nói qua, vì rửa xe kiếm chút tiền đấy, ảnh hưởng tới việc học, vậy nhưng liền được không bù mất. Hà Thụ nghe xong, có chút lo lắng, Triệu thúc. Ta bài tập không rơi xuống, ta hàng ngày buổi tối trở về viết, không chậm trễ đi làm. Triệu Kỳ Thủy cười, gấp cái gì? Cứ như vậy thiếu tiền, có phải hay không học phí không đủ? Nếu là dạng này ngươi yên tâm, ngươi đọc sách tiền, Triệu thúc cho, một mực cung cấp đến ngươi lên song đại học được hay không? Hà Thụ ngây ngẩn, ông chủ muốn cung cấp hắn đọc sách? Lấy lại tinh thần, Hà Thụ vội vàng từ chối, Triệu thúc, như vậy sao được? Ta có học phí, không phải không tiền đến trường. Triệu Kỳ Thủy không tin, hắn đều nhìn đứa bé này hơn một tháng, mỗi ngày ăn đơn giản nhất tiện nghi đồ ăn, thiên nóng đi nữa cũng không mua nổi cái đồ uống lạnh cùng nước có ga. Hôm nay hắn cố ý tới Hà Thụ trong nhà nhìn xem, càng xác nhận tâm lý ý nghĩ. Nghe nói Hà Thụ mụ mụ đến bệnh nặng qua đời, hiện tại chỉ cái cảm mạo đều phải tốn 180, khẳng định cũng đem trong nhà móc giống. Phòng này mặc dù bị thu thập rất sạch sẽ, nhưng vật sở hữu kiện đều có tuổi rồi, hắn sao có thể tin tưởng Hà Thụ có tiền? Triệu thúc, ta thực sự có tiền đến trường, ta làm công là bởi vì muốn dựa vào bản thân cố gắng cho mẹ ta mua một khối tốt một chút mộ điện. Chương 28, tin tưởng chi thức cải biến vận mệnh. Đối với trong nhà sự tình, Hà Thụ chưa hề nói quá nhiều, chỉ nói mình còn có thất thích, đối với mình cũng có chiếu ứng. Triệu Kỳ Thủy nghe vậy, cũng không có miễn cưỡng nữa. Mặc kệ Hà Thụ nói có phải là thật hay không, Triệu Kỳ Thủy đều rất thưởng thức Hà Thụ, đứa bé này cực kỳ độc lập, cũng rất có cốt khí, tin tưởng hắn thật có phân rõ nặng nhẹ năng lực. Ngồi tạm trong chốc lát, Triệu Kỳ Thủy liền chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, hắn cùng Hà Thụ nói, chỉ cần là không ảnh hưởng việc học, Hà Thụ nghĩ khi nào đi đều được. Ngày thứ hai, Hà Thụ vẫn là đi làm, Triệu Kỳ Thủy cùng từng ngày, thông thả thời điểm còn để cho Hà Thụ cùng hắn học sửa xe. Trước khi vào học một tuần lễ, liên tiếp dưới hai ngày mưa, lão bản cho Hà Thụ nghỉ ngơi. Dù sao vẫn là học sinh, Triệu Kỳ Thủy để cho hắn trong nhà học tập cho rồi. Chờ bận không qua nổi thời điểm gọi điện thoại cho hắn. Hà Thụ gật gật đầu, hắn biết thông thả thời điểm Lưu A Di bọn họ đều không có ý tứ cùng Hà Thụ đoạt công việc, nhưng bọn họ so Hà Thụ càng cần hơn tiền. Tại tiệm rửa xe làm có một cái cả tháng, lão bản cho hắn phát 2000 khối lương tạm, tăng thêm rửa xe trích phần trăm Hà Thụ kiếm hơn 4000, thậm chí không thể so với Lưu A Di bọn họ thiếu. Hà Thụ biết, đây là lão bản tại chiếu của mình, còn có Lưu A Di cùng Trương Thúc nhường cho bản thân đáng tiếc số tiền nàyกลับ lại, còn chưa đủ mua một khối tốt một chút mộ địa, hắn hi vọng mụ mụ có thể chôn ở một chỗ ánh nắng tươi sáng, phong cảnh tươi đẹp địa phương đang ở trong nhà làm bài tập, cửa phòng bị góc văng. Hà Thụ mở cửa, thì ra là pháp viện người tìm đến Hà Thụ ký tên, Hà Chí Thành bồi thường tiền đã đánh tới tề Tuyết Lưu lại tấm thẻ ngân hàng kia bên trên. Bọn họ tới qua mấy lần, Hà Thụ đều không ở nhà, hôm nay cuối cùng là đem sự tình xong xuôi. Hà Thụ thu đến giấy thông báo trên viết rõ ràng kim lạnh, còn có Hà Chí Thành đơn vị ủy thác chuyển giao một chút phí mai táng, tiền trợ cấp loại hình. Bởi vì hắn khi chết thời gian, đơn vị còn không có đem hắn khai trừ. Hà Chí Thành một cái mạng, đổi lấy 70 vạn hơn, số tiền kia đối với Hà Thụ mà nói, phảng phất như là thiên văn sổ tự. Nhưng Hà Thụ vẫn như cũ cảm thấy, cực kỳ thật đáng buồn. Phản vật đây là hắn biến thành một cái chân chính cô nhi đại giới. Có số tiền này, tăng thêm thẻ Tuyết Nguyên bản lưu lại, Hà Thụ tiền tiết kiệm gần 1 triệu. Khổ cấp cắp qua rất nhiều năm, đột nhiên có nhiều tiền như vậy, rất dễ dàng để cho người ta sinh ra không chân thực cáo giác. Nhưng Hà Thụ không có mất lý trí, hắn căn bản liền không có nghĩ tới muốn động số tiền kia. Khí trời tốt về sau, Hà Thụ Y Nguyên mang theo không dễ biến chất đơn giản cơm chưa đi rửa xe. Một cú màu đen vụt chạy lái tới, Hà Thụ đang muốn đi qua hỏi một chút có phải hay không dựa xe, vậy mà trông thấy Hạ Miêu từ trên xe bước xuống. Hà Thụ, ngươi làm sao ở nơi này a? Hạ Miêu rất là kinh hỉ một cái nghỉ hè không gặp, không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này gặp phải. Ta, Hà Thụ thật ra cũng không thèm để ý bị người quen gặp phải, nhưng nhìn thấy hạ Miêu, hắn không biết làm sao lại không có ý tứ đem mình ở chỗ này rửa xe lại nói mở miệng. Ngươi ở nơi này đánh nghỉ hè công việc à? Hà Thụ ngươi thật lợi hại. Hạ Miêu nhìn xem Hà Thụ mặc áo chén cùng sơ trung lúc đồng phục quần, trên chân giấm lên ủng đi mưa, mang theo bao tay, người cũng so trước kia đen một chút xíu. Cùng bình thường ở trường học lúc một chút cũng không một dạng, nhưng không ảnh hưởng hắn vẫn là như vậy xinh đẹp. Hà Miêu thậm chí cảm thấy đến, dạng này Hà Thụ lộ ra so lúc trước còn có sức sống. Bất quá ngươi đen thật nhiều nha, ở nơi này lao động có phải hay không rất mệt mỏi a? Hà Thụ lắc đầu, không mệt. Lúc này, Hạ Miêu Ba Ba xuống xe đi tới, tò mò hỏi, Miêu Miêu, người biết? Ba Ba, đây là ta đồng học Hà Thụ, hắn ở đây bên trong đánh nghỉ hệ công việc. Thúc Thúc Tốt. Hà Thụ vội vàng chào hỏi, bình thường tiếp Hạ Miêu cũng là nàng mũm mĩm, mũ. Hạ Miêu Ba Ba ngược lại là lần thứ nhất gặp. Tốt, tiểu họa tử coi như không tệ, đều có thể tự kiếm tiền ha ha, cái kia hôm nay thúc thúc xe liền đã làm phiền ngươi. Hạ Miêu Ba Ba cái chìa khóa xe cho đi Hà Thụ, hỏi sau một tiếng có thể tới hay không lấy, Hà Thụ liền vội vàng nói có thể. Đi thôi Miêu Miêu, chúng ta đi trước mua đồ, một hồi trở lại." Hạ Miêu Lưu luyến không rời cùng Hà Thụ tạm biệt, sau đó cùng Ba Ba cùng một chỗ hướng mặt trước thương trường đi. "Ngươi đồng học kia học tập thế nào?" Hạ Miêu Ba Ba gặp con gái một mực quay đầu nhìn, hỏi một câu. "Hắn học tập rất tốt đây, học lên kiểm tra niên cấp ba vị trí đầu." "A, đó thật đúng là cái hảo hải tử, ngươi xem người ta hiện tại liền biết kiếm tiền, học tập còn tốt, Hạ Miêu ngươi muốn nhiều học tập một chút người ta." Nghe được Ba Ba cũng khích lệ Hà Thụ, Hạ Miêu vui vẻ chất rồi, vẻ mặt tươi cười gật đầu, "Ta biết rồi Ba Ba." Hà Thụ nhìn xem Hạ Miêu cùng với Ba Ba nàng đi xa. Chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, cũng không biết mình đang khẩn trương cái gì. Thu thập tâm tư, Hà Thụ ngồi vào Hạ Miêu Ba Ba trong xe, lái xe đến rửa xe điểm, sau đó liền chuyên chú bắt đầu rửa xe. Một tiếng về sau, Hạ Miêu cùng với Ba Ba nàng trở lại rồi, xách theo rất nhiều thứ. Hạ Miêu từ một bao lớn trong đồ ăn vật lật ra một bình đồ uống cho Hà Thụ. Hà Thụ không muốn, bị Hạ Miêu cương ép nhét vào trong tay, cầm nha, ta cố ý chọn nước lạnh. Hạ Miêu Ba Ba nhìn một chút xe, phi thường hài lòng, cũng cười nói, cầm đi, ngươi cùng Hạ Miêu là đồng học, không nên khách khí. Hà Thụ thấy thế, đành phải một giọng nói cảm ơn. Hạ Miêu ba ba cho đi rửa xe phí về sau, rất nhanh liền mang Hạ Miêu đi thôi. Hà Thụ nhịn không được nhìn quanh trong chốc lát. Hà Thụ, tiểu cô nương kia là ai a? Giang dấp thật là dễ nhìn. Tiểu Đồng không biết lúc nào tới, một cánh tay khoác lên Hà Thụ bờ vai bên trên. Bạn học ta, đồng học ta, ta còn tưởng rằng là ngươi đối tượng đâu. Hà Thụ cứng lại, Đồng Ca, ngươi đừng nói lung tung. Tiểu Đồng nhìn Hà Thụ mặt lập tức liền đỏ, lập tức cười đến không được. Thơ lớn người luôn yêu thích mở hải tử cho đùa, cứ việc Hà Thụ cảm thấy hắn đã không phải là đứa bé, nhưng vẫn là bị những cái này thúc thúc đám Aji làm đến trưa mặt mũi này đều như thiêu như đốt. Tiểu đồng khắp nơi tuyên truyền nói Hà thụ ưa thích mới vừa tới rửa xe Tiểu cô nương kia, Hà thụ một mực tại giải thích chỉ là đồng học cùng bằng hữu. Nhưng tất cả mọi người không tin, lão bản triệu kỳ thủy còn chứng trạng đản hoàng cùng Hà thụ nói không thể yêu sớm, sẽ ảnh hưởng học tập để cho Hà thụ tốt không còn gì để nói. Thật ra, sơ trung thời điểm thì có cái gọi là trôi đối tượng, nhất là qua cái gì lễ giáng sinh loại hình. Mấy ngày nay cũng là trường học phụ cận tiểu thương, cửa hàng bán thiệp chúc mừng cùng mang mùi thơm giấy viết thư nóng nhất thời điểm. Hạ miêu cho cũng Hà thụ được qua, chính là vô cùng đơn giản lễ nô ẻn thiệp chúc mừng, bên trong còn viết chúc phúc lời nói, nhưng Hà thụ thì thu cho tới bây giờ Hà Thụ cũng cảm thấy không nên suy nghĩ những cái kia loạn thất bất ao, yêu đương không nên là hắn hiện tại phải làm sự tình. Không biết vì sao, Hà Thụ trong lòng luôn luôn cảm giác kìm nén một mạch. Có lẽ là mụ mụ bệnh nặng thời điểm, cái kia mở mịt bất lực, không có năng lực rất sớm góp đủ tiền tuyệt vọng một mực vô pháp quên. Cho nên hắn chỉ muốn cố gắng hướng lên trên, hướng lên trên đến độ cao gì, Hà Thụ cũng không biết, chỉ là không muốn hắn về sau nhân sinh lại trải qua như thế giống như ác mộng giống như sự tình. Mà Hà Thụ cũng biết rõ ràng, hắn chỉ có học tập đầu này đường ra mới có thể thực hiện ý nghĩ, tri thức cải biến vận mệnh. lập tức đây chính là Hà Thụ kiên định không thay đổi niềm tin nghĩ tới đây, bởi vì bị thúc thúc Gazi nói đùa lúc trong lòng sinh ra cái kia một chút xíu gợn sóng, cũng rất nhanh bình tĩnh trở lại. Hà Thụ không còn mặt đỏ tới mang thai cùng bọn hắn tranh luận, chuyên tâm làm xong việc trong tay. Chương 29, cao nhị thời gian. Trong ngày mắt, nghỉ hè nhanh chóng đi qua, trước khi vào học một ngày, Triệu kỳ thủy sáng sớm gặp Hà Thụ còn tới đi làm, tức giận hún hắn một trận. Ngày mai sẽ khai giảng, không biết trong nhà đem khai giảng dùng cái gì chuẩn bị một chút đa. Vừa nói, liền đem Hà Thụ cho nhét vào trong xe, lái xe cho hắn đưa về nhà đến Hà Thụ nhà lầu dưới. Triệu Kỳ Thủy ngồi ở đằng sau xuất ra một cái mới tinh túi sách lớn nhỏ chính là thích hợp học sinh cấp ba lưng. Ta theo lão Trương còn có người lưu di bọn họ trong nhà cũng không có học cao trung hải tử, không biết các ngươi cái tuổi này đều dùng học tập gì vật dụng. Đám người tùy tiện mua một chút, ngươi lợi chút nữa bản thân nhìn nhìn, không dùng được liền ném rồi à? Túi sách nhét vào Hà Thụ trong ngực, chữ nặng. Hà Thụ, đi học cho giỏi, kiểm tra kiểm tra thành tích tốt, nhớ kỳ đến nói cho chúng ta biết một tiếng. Triệu Kỳ Thủy điểm điều thuốc, đuổi Hà Thụ xuống xe. Triệu Thúc, ta về sau nghỉ định kỳ thời điểm, còn có thể đi rửa xe sao? Triệu Kỳ Thủy cười. Tiểu tử ngươi cũng không chê mệt mỏi, ta dành thời gian phải đi hỏi một chút các ngươi lão sư, có phải hay không cao nhị cao tam bài tập có ít. Nói xong gặp Hà Thụ không lên tiếng, hắn lại khoát tay, ngươi muốn tới thì tới, vẫn uy cũ cũ, tẩy một chiếc xe cho ngươi một chiếc xe trích phần trăm, bất quá nếu là ngươi thành tích giảm xuống, về sau liền đừng tới. Nói cho ngươi, ta đến lúc đó muốn kiểm tra, đừng tưởng rằng có thể lừa gạt ta. Triệu Kỳ Thủy một mặt nghiêm túc. Hà Thụ cười, dùng sức gật đầu. Triệu Kỳ Thủy đi thôi về sau, Hà Thụ mang theo gánh nặng túi sách lên lầu. Đàm Khoan trong nhà giống như đang sửa chữa, đông đông đông không biết đang đập cái gì, Đàm Khoan mẹ hắn đứng ở cửa lau nước mắt, có 2 năm chưa thấy qua Đàm Khoan ba ba, ngồi trên xe lăn nghiêng cổ, mặt cũng là lệ, nước miếng không bị khống chế nhỏ tại trước ngực vây quanh khăn mặt bên trên. Trời rất nóng, trong hành lang tràn đầy Đàm Khoan ba ba trên người mùi nước tiểu khai. Thứ khi Đàm Khoan sau khi trở về, liền không có thanh tẩy qua. Hắn thường xuyên mang một chút tiểu lưu manh một dạng người trở về, hàng ngày trong nhà uống rượu, căn bản không để ý tê liệt phụ thân. Ngay cả Hà Thụ cái này không thường tại nhà hàng xóm đều cảm thấy ồn ào, như vậy Đàm Khoan phụ mồ ở tại nơi này khẳng định càng chịu không được có thể là mới vừa cùng đàm khoan cãi nhau cái này lắm mồm đại thẩm trông thấy hà thụ cũng không nói chuyện hà thụ mở cửa trở về nhà mình vậy một lát nhi đại truy một hồi máy khoan điện âm thanh vẫn là rất rõ ràng truyền tới mở ra triệu thúc cho túi sách hà thụ kinh ngạc phát hiện phía trên nhất để đó một cái túi bên trong tựa như là quần áo hà thụ đem quần áo từ túi bên trong lấy ra là hai kiện nửa tay hào hào một kiện cổ vông một kiện cổ tròn lớn nhỏ vừa vặn còn có một đầu mỏng tài năng phía cạnh mang thông khí lưới quần thể thao màu xám bạc nhìn rất đẹp hà thụ một lần liền đoán được đây nhất định là lưu a di cho hắn mua bởi vì lúc trước lúc nghỉ trưa thời gian Lưu A Di trông thấy một cái thanh niên mặc loại này kiểu giang quần, liền nói Hà Thụ xuyên nhất định xinh đẹp. Cái kia hai kiện nửa tay áo háo là phối hợp, Hà Thụ cẩn thận đem quần áo xếp xong, trong lòng lẫn lộn. Trong túi sách đồ vật rất nhiều, bút gỗ, lờ bản, bút máy, bút chì, túi bút, cục tẩy, thước thẳng, tròn xích vân vân. Hà Thụ từng bước từng bước đi xem, bọn họ hẳn là đi hỏi cửa hàng văn phòng phẩm người, để người ta đề cử đến mua, đều có thể dùng tới. Còn có sách bài tập, giấy nháp bạn, sổ ghi chép cũng mua rất nhiều. Hà Thụ cẩn thận đem phải dùng cái gì cũng sắp xếp gọn, sách cũ trong túi sách cái gì cũng chuyển tới. Hắn dự định ngày mai sẽ lưng cái này mới đi trường học đối diện sửa sang âm thanh một thằng tới giữa trưa, một giờ chiều khoảng trường lại bắt đầu động. Khai giảng cuối cùng này một ngày, Hà Thụ ở nơi này loại tạm âm trung độ qua. Đan Hạ nhị trung là Cao nhị mới bắt đầu vài su khoa học tự nhiên, thi toàn quốc sau một lần nữa chia lớp cùng phòng ngủ. Lần này hắn rốt cuộc không cần cùng lại hoa quang một cái tốt xá, đổi một cái mới phòng ngủ cùng một nhóm bạn cùng phòng mới. Hạ Miêu tuyển văn khoa, nàng có trên lệnh chút ít khoa nghiêm trọng, thực sự vô pháp cùng lên Hà Thụ. Chia lớp về sau lại bắt đầu buồn thèm lại khẩn trương học tập bên trong thăng lên cao nhị về sau học sinh ở giữa đường danh giới dần dần hiện lộ ra không có cao nhất hài lòng cũng không có cao tam chuyên chú đột kích khảo học rất nhiều đồng học thành tích đều đống nhiên giảm xuống lại hoa quang chính là trong đó tương đối rõ ràng một cái trước kia tại lần đầu tiên lúc hắn là thứ nhất đến sơ tam liền bị hà thụ cho đuổi theo hiện tại tức thì bị hà thụ xa xa vung ra một mảng lớn đã rất xuống 40 tên sau nghe nói thi toàn quốc phân khoa lúc hắn có hai khoa đều không đạt tiêu chuẩn lại hoa quang lui bước cũng không có để cho hà thụ cười trên nỗi đau của người khác hắn ngược lại càng thêm nghiêm túc cùng khắc khổ. Liên quan Hạ Miêu cũng bắt đầu hồi tâm, sợ thành tích biết rơi xuống theo không kịp, cũng bị Hà Thụ hất ra. Cao nhị chi thức đối với Hà Thụ mà nói còn tốt, cũng không tính khó, bởi vì hắn cơ sở đánh tốt, duy nhất nhược điểm khả năng chính là tiếng Anh. Mỗi tuần 6 chủ nhật, chỉ cần thời tiết tốt, Hà Thụ đều vẫn là sẽ đi tiệm rửa xe công tác, một bên học thuộc từ đơn một bên rửa xe, nhàn rỗi thời điểm ngay tại một bên lật thi đại học tiếng Anh 3500 từ. Triệu Kỳ thủy đem mỗi tuần 6 chủ nhật đều định là cải thiện thức ăn thời gian, thật ra chính là Hà Thụ vừa đến, hắn liền mua một đống lớn ăn ngon, bằng không liền lúc tan việc mời mọi người đi tiệm cơm ăn trực một bữa. Tại dạng này cho ăn dỗ tăng thêm rèn luyện, Hà Thụ thân hình rốt cuộc là thả một chút. So sánh hắn nghỉ hệ trước lần đầu tiên tới thời điểm, trắng thật không ít. Mặc dù còn không có luyện được động ca như thế cơ bắp, nhưng ít ra cởi của áo da, không còn là một đám sườn sườn, cùng một khô lâu tinh linh một dạng. Thời gian đâu vào đấy từng chút từng chút vượt qua, tất cả mọi thứ đều ở hướng tốt đẹp phương hướng phát triển. Thế nhưng mà nào đó một tuần lễ, Hà Thụ từ trường học sau khi về nhà, phát hiện rất nhiều người đều ở tụ tập dưới lầu chỉ trò. Hắn đi theo nửa đầu nhìn lại, lão lâu lâu thể trung gian bộ vị xuất hiện một vết nước, nguyên bản là lầu cao, hiện tại lại có rõ ràng nước ra. Ở chỗ này người đều rất là hoang hốt, sợ ngày nào lầu đổ. Hà thụ nghe lấy những người này nghị luận, giống như trước mấy ngày thì có chính phủ người tới tra xét, nhưng đến bây giờ còn không có tin tức đi ra muốn làm sao. Vị trí này, bởi vì cũng không đủ xây cứ xá, nhà đầu tư là không có nguyện ý đến, ai khai phát hai bồi thường tiện, cho nên phá rỡ sự tình, chỉ có thể chờ đợi chính phủ giải quyết. Hà thụ nghe những mày, hắn cũng hơi bận tâm, nội nhơ sập làm sao bây giờ? Đang nghĩ ngợi, trong hành lang truyền đến la hét tầm ý âm thanh, tất cả mọi người đi xem, thì ra là đám khoan cùng mẹ hắn cùng người cái vã. Trước đó Đàm Khoan nhả một mực tại sửa sang, mỗi ngày lại truy, máy khoan điện nhau nhau người. Hiện tại lầu xảy ra vấn đề, đám người đều nói là bởi vì Đàm Khoan đem tường chịu lực đập đằm Khoan chắc chắn sẽ không thừa nhận, người khác phải vào trong nhà hắn nhìn, hắn cũng không cho phép, cứ như vậy lẫn nhau mang lên, tiếp theo đột thủ. Rất nhanh có người báo cảnh sát, cảnh sát tới sau yêu cầu Đàm Khoan mở cửa nhìn một chút, Hà Thụ đi theo trên đến Đàm Khoan cửa nhà, phát hiện nhà hắn trước kia cách phòng khách cùng phòng ngủ tưởng, thật không thấy đổi thành một cái đại sảnh, còn đánh từng dãy giá gỗ nhỏ, bày biện ba đài đầu to màn hình. Loại này màn hình liền quấn ngẹt đều đạt tại Thật không biết Đàm Khoan là từ đâu làm tới đi theo, vào người nhìn thoáng qua liền kêu lên, đàm gia chẳng phải là đem tưởng chịu lực cho đập không còn. Chương 30, dọn nhà. Tới cảnh sát nhân dân cực kỳ tận trách, bọn họ nhìn qua đàm khoan nhà về sau, lại đem lầu trên lầu dưới kiểm tra qua một lần, lại phát hiện mấy đạo khe hở. Nơi này tiếp tục người ở lời nói, thật là rất có nguy hiểm. Nhưng cảnh sát nhân dân không phải sao chuyên ngành kiến trúc nhân sĩ, bọn họ không dám nói cái này lầu lúc nào biết ngã, thế là thì giúp một tay liên lạc chuyên ngành đến xem, lại liên lạc ngành chính phủ. Hà Thu sau khi về đến nhà, bắt đầu phát sầu, nếu như nơi này không thể ở, hắn muốn dọn đi chỗ nào, nhìn xem từ nhỏ đến lớn nhà, Hà Thụ trong lòng rất là không nỡ, nơi này có hắn cùng mụ mụ toàn bộ ký ức, kiểm tra, cùng hậu tục căn bài cũng không phải là một hai ngày liền có thể hoàn thành. Hà Thụ còn muốn đến trường, không thể một mực tại trong nhà chờ đợi kết quả. Nhưng hắn lại sợ tự đi trường học mấy ngày nay, nộ nhỡ lầu đổ, đem mụ mụ vùi vào đi làm sao bây giờ? nghĩ tới nghĩ lui, Hà Thụ thứ bảy ngày đó liền không có đi tiệm rửa xe, sau đó cầm tấm kia hắn không muốn động thẻ, mang theo mụ mụ hộp cho cốt đi lần trước nhà kiêm ngành tang lễ cửa hàng ngành tăng lễ chủ tiệm còn nhớ rõ Hà Thụ gặp hắn ôm hộp cho có đến muốn đi nhìn mộ địa, lúc này đã ứng. Ngươi muốn nhìn cái nào? Thạch Thanh Sơn bên kia. Hà Thụ lắc đầu, không, đi xem mới khai phát bên kia. Muốn mua thì mua tốt, nếu như cũng đã chờ không nổi hắn chậm rãi gom tiền, phải vận dụng trong thẻ tiền, vậy liền dứt khoát mua một tốt nhất. Về sau hắn sẽ chậm chậm gom tiền tồn vào trong thẻ. Vốn cho là từ từ sẽ đến, còn có thể nhiều làm bạn mụ mụ một đoạn thời gian. Hiện tại cũng là không có cách nào sự tỉnh. Đi thiên đường viên đường xe liền ít đi rất nhiều, ra nội thành không đến hai phút đã đến xa xa liền có thể nhìn thấy mộ viên cửa chính, xây giống như cổ kiến trúc một dạng rộng rãi đại khí. Từ ven đường đến trong mộ viên, nhựa đường đường cái rộng rãi vững vững, hai bên cũng là xanh tươi lục thực, hoàn cảnh thật đặc biệt tốt. Hà thụ tuyển một cái chiêu dương sơn núi mặt, dựa vào vị trí trung tâm đơn huyện, tăng thêm lập địa tổng cộng ba vạn sáu Nếu như không làm cái gì nghi thức lời nói, mộ viên sẽ hỗ trợ hạ táng. Hà thụ không hiểu cái gì giảng cứu, mụ mụ đã qua đời 4 năm, cũng không cần lại làm cái gì nghi thức. Hắn không có lại tiếp tục chọn thời gian, ngay tại cùng ngày cho mụ mụ chôn. Khắc bia hoa một chút thời gian, nắm tay tiếp theo làm tốt, tiền thanh toán về sau. Hà Thụ không để cho ngành tăng lễ chủ tiệm chờ hắn, bởi vì hắn suy nghĩ nhiều đợi một hồi. Miễu điện công cộng nơi này cũng có bán tế điện dùng hoa tươi, chờ bia lập thất rồi, Hà Thụ cho mụ mụ mua một chùm. Sau đó ngay tại mộ bia bên cạnh ngồi đến trưa. Mẹ, về sau ta biết thường xuyên đến thăm ngươi. An táng lô thân, Hà Thụ lại khôi phục trước đó sinh hoạt. Thẳng đến nửa tháng sau, hắn từ trường học trở về, phát hiện trên cửa rán một tấm giấy thông báo. Toà nhà này muốn hủy trừ cái này, trong hai tháng, Hà Thụ liền muốn tìm cho mình một cái có thể ở địa phương. Hậu tục còn có phá rỡ vấn đề bồi thường, trên tờ đơn lưu số điện thoại để cho đánh tới tư vấn nhìn đến đây, Hà Thụ biết mình không thể không dọn nhà. hắn quay đầu nhìn xem đàm khoan mọi nhà cửa đóng kín, một điểm động tĩnh cũng không có, không biết cuối cùng giám định là không phải là bởi vì hắn đập tường chịu lực mới đưa đến nhà này lão lâu có đổ sụp nguy hiểm. nếu như là lời nói, cái kia chỉ sợ hắn nhà đến vụ trách nhiệm rất lớn. bóc giấy thông báo, Hà Thụ sau khi vào nhà, bắt đầu thu thập chỉnh lý trong nhà vật phẩm, có thể mang đi, hắn đều muốn mang đi. nhìn đồng hồ, Hà Thụ cầm điện thoại cho Triệu Thúc gọi một cú điện thoại, bất kể là thuê phòng vẫn là phá rỡ, Hà Thụ cũng đều không hiểu, vẫn là hỏi một chút Triệu Thúc tốt. Triệu Kỳ Thủy nghe nói Hà Thụ muốn thuê phòng, để cho hắn trong nhà chờ lấy. Qua không nửa giờ, Triệu Kỳ Thủy liền đến, vào cửa xem trước nhìn tấm kia giấy thông báo, lại nhìn một chút Hà Thụ sửa sang lại bao lớn bao nhỏ. Những cái này ngươi đều phải mang a? Không nói những cái kia quần áo đệm chăn, liền nồi chén bầu chậu đều có. Triệu Kỳ Thủy có chút trợn khóc trợn cười, ngươi cũng không cần đi phòng cho thuê, một mình ngươi ở tại không quen nhiều chỗ nguy hiểm, ta cái kia có chỗ ở, ngươi cứ khoát đem đến nhà ta. Cái này không phải sao được? Làm sao lại không được? Ta một cái ở, địa phương lớn đây, lại nói, ngươi liền một tuần lễ ở hai ngày, ngươi thuê cái gì phòng ở a? có tiền đốt hoảng thế nhưng mà Hà Thụ vẫn cảm thấy không tốt lắm ý tứ hắn nhiều đồ như vậy đâu đừng nói nhiều a ta xem phía trên này viết rất nguy hiểm đây dứt khoát tối nay liền chuyển vừa nói Triệu Kỳ Thủy liền để Hà Thụ tiếp tục thu thập muốn mang đi đều mang đi hắn trước kháng mấy bao đồ vật xuống lầu đưa về đổ vật quá nhiều một lượng chuyến là kéo không hết Triệu Kỳ Thủy không cho Hà Thụ cơ hội từ chối Hà Thụ đành phải ngoan ngoãn tiếp tục thu dọn đồ đạc thật ra hắn còn không biết Triệu thúc nhà ở chỗ nào một lát sau Triệu thúc trở lại rồi còn mang tiểu đồng ca hai người cùng một chỗ hướng xuống khu đổ vừa đi lại là gần hơn nửa giờ mới trở về trong nhà thu thập không sai biệt lắm rõ ràng nhìn xem không có cái gì có thể thu thập xong mới phát hiện trong phòng rõ ràng vắng vẻ rất nhiều hà thụ không muốn từng lần một nhìn xem cấp non ngách hắn thật không muốn đi còn có cái kia chút không mang được đồ dùng trong nhà ví dụ như cái này cái bàn tròn lớn từ hà thụ ra đời thì có chân bàn đều bị vô pháp thu hồi tới trên mặt bàn sơn đều rơi sạch có thể hà thụ những năm này ăn cơm ở nơi này làm bài tập ở nơi này mụ mụ cho cốt cũng thả ở trên đây rất nhiều năm chờ triệu kỳ thủy cùng tiểu đồng lần nữa lúc trở về hà thụ đã đeo lên cuối cùng đồ vật a chảy nước tiểu ngựa Tiểu đồng chỉ Hà Thụ đỏ rực con mắt chế giễu, bị Triệu Kỳ Thủy cho đi một bước. Đi thôi, Hà Thụ, chúng ta về nhà. Đóng cửa lại, cẩn thận khóa kỹ. Hà Thụ vừa quay đầu nhìn mấy mắt mới cùng Triệu Thúc cùng đồng ca cùng một chỗ đi xuống lầu. Tòa nhà này bên trên, Hà Thụ có thể là cái cuối cùng thu đến thông tri, nhưng lại là cái thứ nhất dọn đi. Hôm nay Triệu Thúc không dùng Hà Thụ lái xe, để cho Tiểu Đồng đi mở. Hắn ngồi ở vị trí kế bên tài xế, quay đầu nhìn xem hàng sau Hà Thụ. Cũ không đi mới không đến. Thật ra ngươi cũng biết sớm muộn có một ngày như thế, coi như tòa nhà này không ra vấn đề, tương lai ngươi cũng sớm muộn cũng sẽ rời đi. Rời đi rất tốt, đổi một hoàn cảnh, ngươi niên kỷ còn nhỏ, sao có thể lao sống ở đi qua đâu. Người trẻ tuổi a, nên có trí hướng, Vĩnh Viễn nhìn về phía trước. Triệu Kỳ Thủy nói rất nhiều, cũng không biết Hà Thụ có nghe được hay không, nhưng Tiểu Đồng lại là rất cho mặt mũi gật đầu luôn, hô hào sư phụ nói đúng đổi lấy Triệu Kỳ Thủy rất nhiều bản nhãn. Cái này Tiểu Đồng chính là quá nhìn về phía trước, một chút tâm cũng không lớn nổi. Xe rất nhanh tiến vào khoảng cách tiệm rửa xe không xa một cái trong cư xá, mảnh này cư xá cũng có không sai biệt lắm 10 năm. Triệu Kỳ Thủy mang theo Hà Thụ vào một tòa nhà bên trong, bò lên trên lầu 6, mệt mỏi thở hổng hộc. Đến. Ai sớm biết lúc trước nên mua một thấp điểm tầng lầu, cái này đã lớn tuổi rồi, thật bỏ bất động. mở cửa, triệu kỳ thủy đi vào trước nhấn mở đèn, vừa vào cửa là một cái phòng khách lớn, trên mặt đất chất đầy từ hà thụ trong nhà chuyển đến bao lớn bao nhỏ. tiểu đồng thường xuyên đến, vào cửa liền bản thân đi trước phòng bếp tiếp nước uống, hắn hôm nay thế nhưng mà bỏ mấy chuyến, mệt muốn chết rồi. triệu kỳ thủy cũng không để ý hắn, mang theo hà thụ tham quan trong nhà, nhà hắn đại khái có một cái hơn trăm bình, ba cái ra phòng, nhìn sửa sang cũng không mới. một gian là triệu kỳ thủy bình thường ở, đẩy cửa ra cũng là mùi khói. một gian khác đang quả lấy, lưu cho hắn con trai triệu nhang. Triệu Kỳ Thủy cũng không cho Hà Thụ nhìn, còn có một gian không, liền chuẩn bị cho Hà Thụ ở. Chương 31, không phải sao thân nhân hơn hẳn thân nhân. Ta đây phòng ở a, ban đầu là mua người ta xị cổ tản, cũng không sửa chữa, dù sao thì là buổi tối trở về ngủ mở giấc. Hà Thụ ngươi về sau liền ở nơi này, làm nhà mình một dạng, chớ cùng thúc khách khí. Hà Thụ hơi xấu hổ, Triệu Thúc, vậy liền theo giá thị trường ta cho ngươi tiền thuê nhà a. Mới vừa nói xong, Triệu Kỳ Thủy liền nóng nảy, đưa tay chiếu cái hót cho đi Hà Thụ một bàn tay, ngươi còn hiểu giá thị trường. Đừng học giả bộ, ta kém ngươi điểm này tiền. Tiểu Đồng không biết từ nơi nào lật ra một khối dưa hấu, gặm nước rơi đầy đất. "Đúng, cùng sư phó ta không cần khách khí, làm nhà mình một dạng." Hà Thụ nhịn cười không được, đồng ca thế nhưng mà thật không khách khí. Thật ra, Triệu Kỳ Thủy thật vui vẻ Hà Thụ tới ở, hai người một cái không ba, một cái tìm không thấy con trai, nhất là Triệu Kỳ Thủy còn đặc biệt ưa thích Hà Thụ, hai người cũng coi như lẫn nhau bầu bạn. Hà Thụ không còn ra mổ, đem đồ mình thu thập đến phòng, trải tốt giường về sau, vừa chuẩn chuẩn bị đem những cái kia nồi chén bầu chậu thả phòng bếp đi. Có thể vừa vào phòng bếp hắn liền sợ ngãy người, vừa mới vào nhà đã cảm thấy đủ bận, có thể cùng phòng bếp một so quả thực không cách nào hình dung trong ao ngâm bắt đuôi nước đều một túi túi đầu nhìn xem rõ ràng trên mặt đất trải là gạch men sứ, có thể đã nhìn không ra màu sắc chỉ có một đầu rẫm ra tới tiểu lộ quả nhiên không thể là ở không à, nhìn thấy dạng này chẳng cảnh hà thụ toàn thân liền cùng bị kiến bỏ một dạng khó chịu tiểu đồng nói đói bụng ra ngoài tìm tiệm cơm mua đồ ăn đi triệu kỳ thủy ngồi ở màu xám đen trên ghế salon hút thuốc nghỉ ngơi gặp hà thụ tới tới lui lui bày ra đồ vật còn nói với hắn không nóng nảy thu thập sao có thể không nóng nảy đâu không thu thập được hà thụ cảm giác hắn căn bản ngủ không được còn muốn ăn cơm chấp chịu đựng buồn nôn đem ao nước nước đem thả, sau đó đem cái kia một đống nồi chén bầu chậu xoát qua một lần, trước đó cái nhìn kia để cho xoát xong sau Hà Thụ vẫn chưa yên tâm, lại đốt một nồi nước sôi hai lần, chờ mở ra tủ lâm tưởng, rõ ràng là thả bát đĩa địa phương chất đầy túi nhựa cùng đủ loại không biết ra vị gì, mùi thực sự là một lời khó nói hết. bên trong tủ cũng đủ đủ làm một bức tranh, thế là Hà Thụ lại bắt đầu khắp nơi lau lau xoa, nước bẩn ngược lại một chậu lại một chậu, cuối cùng là đem phòng bếp cùng bếp lò đều cho dọn dẹp xong. tiểu đồng đồ ăn đều mua về rồi, Hà Thụ còn không thu nhặt xong phòng bếp, có thể nghĩ bẩn đến loại trình độ này. Không phải một ngày chi công á nhất là bếp lò cái kia một mặt tường bị khói dầu sông một tầng thật dày, xoa đều xoa không xong. Bất quá Hà Thụ cũng là đói bụng, quét dọn triệu thúc nhà phòng bếp, so với hắn tẩy một ngày xe còn mệt hơn, thể lực sớm đã tiêu hao sạch. Tiểu Đồng mua ba phần mì xào, một phần mà Tam Tiên còn có một phần sứ kho. Triệu Kỳ Thủy từ ghế sofa khía cạnh cách bia bên trong rút ra hai bình tới. lại lật ra một chén giấy, cho Hà Thụ rót một chén. Triệu thúc, ta không biết uống rượu, uống ít một chút, liền một chén, xem như chúc mừng ngươi chuyển tới. Nghe Triệu thúc nói như vậy, Hà Thụ liền không có từ chối, nâng chén cùng Triệu thúc cùng Đồng Ca đụng một cái. Người ta hai cái đối với bình tuổi, Hà Thụ uống một hớp nhỏ, cái này bia thoáng hơi đắng, cẩn thận đến một chút, lại có điểm dễ uống, vị thành niên không muốn uống rượu. Cấm nước xong xuôi, Tiểu Đồng về tiệm, trong tiệm có ở địa phương, Tiểu Đồng bình thường ngay tại phòng trong ngủ, còn có thể canh cổng. Triệu Kỳ thủy ngáp mấy cái, xem xét đều buổi tối 9 giờ nhiều, khó được hắn hôm nay trở về tương đối sớm, liền để Hà Thụ ngủ sớm một chút, bản thân trở về nhà. Hà Thụ tiếp tục trở về ứng phó phòng bếp, tiếp lấy lại thu thập phòng khách, đem lớn trên mặt đều trước cọ sát ra đến, chờ thu thập xong lại nhìn thời gian đều nhanh mười một điểm vốn định rội cái nước ngủ tiếp, kết quả tiến vào phòng vệ sinh, hà thụ lại tại bên trong đợi hơn 1 giờ mới tẩy bên trên tắm. Ngày thứ 2 Triệu Kỳ Thủy tỉnh lại, cùng thường ngày nhắm hai mắt đi trước nhà vệ sinh đổ nước giải quyết vấn đề sinh lý, sau đó mơ mơ màng màng rửa mặt. Lại mở mắt, hắn ngộm. Nhìn hai bên một chút, cái này giống như không phải sao nhà hắn nhà vệ sinh. Triệu Kỳ Thủy mau chạy ra đây xem xét phòng khách, lại là một ngộm, đây là nhà hắn sao? Đồ dùng trong nhà cái gì cũng rất giống, nhưng mà màu sắc thay đổi thế nào. Bùi bẩn thuộc ra ghế sofa khôi phục đen bóng màu sắc, trên bàn trà sạch sẽ phản quang, còn góc mặt đất Triệu Kỳ Thủy đã quên thì ra bên trên gạch men sứ là màu gì, thì ra là màu trắng gạo sao. Nhìn xem cái này đại biến dạng nhà, hắn cảm thấy lạ lắm. Từ mua bộ này xỉ cổ tản phòng hắn liền trực tiếp dọn vào ở, căn bản là không có thu thập qua. Nhẹ nhàng đẩy ra Hà Thụ cửa gian phòng, Hà Thụ ngủ đan chìm. Triệu Kỳ Thủy chậm rãi thở ra một hơi. Trong vòng một đêm, nhà hắn liền thay đổi dạng, cái này cần thu thập đến mấy giờ. Nghĩ vậy, Triệu Kỳ Thủy tuổi đã cao còn cảm giác được hơi xấu hổ. Hắn là muốn giúp Hà Thụ, để cho đứa bé này có chỗ an toàn ở, có người chiếu cố không nghĩ tới ngược lại là người ta cho hắn phòng ở quét dọn như vậy sạch sẽ đem rơi trên mặt đất chăn mỏng nhặt lên cho Hà Thụ đóng điểm, Triệu Kỳ Thủy không có la hắn đứng lên, lặng lẽ đóng cửa lại đi thôi. Hà Thụ ngủ đến 10 giờ sáng mới tỉnh, hôm qua quét dọn vệ sinh chịu quá mệt. Hắn ngồi dậy chậm trong chốc lát, nằm qua gối đầu bên cạnh đồng hồ mắt nhìn, mới phát hiện đều gần chưa rồi. Hôm nay là chủ nhật, không cần đi học, nhưng hắn nguyên bản định buổi sáng cùng Triệu Thúc cùng đi tiệm rửa xe. Ra ra phòng, Triệu Thúc quả nhiên đã đi. Trên bàn trà lưu điểm tâm, còn có một cái chìa khóa. Hà Thụ cho Triệu Kỳ Thủy gọi điện thoại, bên kia khả năng đang bận, một lát sau mới tiếp. Triệu thúc, trong tiệm bận rộn không. Thông thả. Triệu Kỳ Thủy âm thanh chuyển tới, tiểu tử tối hôm qua mấy giờ ngủ? Ta cũng không có nhìn, ha ha. Hôm nay thông thả, lại ngủ thêm một lát nhi. Buổi trưa tới dùng cơm. Vậy giữa trưa ta nấu cơm đi, cho ngươi cùng đồng ca đưa đi. Ai không cần không cần, ngươi tiếp tục ngủ đi, trực tiếp mua chút có sẵn là được. Triệu Kỳ Thủy nói xong liền cúp điện thoại, tiếp tục chỉ huy tiểu đồng sửa xe. Hà Thụ nghĩ nghĩ, cũng không ngủ tiếp, mà là đem ngày hôm qua không thu thập đến còn con lại quét dọn một lần. Sau đó đem Triệu thúc trong phòng góc nhặt quần áo bẩn đều cho thẩy. Buổi trưa Hà Thụ đi qua tiệm rửa xe thời điểm Tiểu Đồng đã tại bên cạnh quán cơm nhỏ mua đồ ăn trở về. Nghe nói Hà Thụ ở đến lao bản nhà đi Lưu A Di bọn họ đều cảm thấy rất tốt. Sau đó Đại Gia liền nhắc tới phá rỡ bồi thường sự tình. Nghe qua quá nhiều dựa vào phá rỡ làm giàu sự tình Lưu A Di bọn họ đều cười nói hâm mộ Hà Thụ. Cái kia lão lâu một hủy không cho phòng ở mới cũng phải cho một mấy chục vạn. Cụ thể liền muốn nhìn Dan Hà hiện tại chính sách. Hà Thụ nhưng lại không rõ lắm những việc này. cũng may những cái này thúc thúc A Di hiểu nhiều lắm. Triệu Kỳ Thủy cùng Hà Thụ muốn giấy thông báo bên trên số điện thoại trực tiếp liền đánh đi qua hỏi thăm. Đối phương chỉ nói bởi vì thuộc về khẩn cấp tránh nguy hiểm xử lý, là vì tòa kia lâu trụ nhà thân người an toàn, nguyên bản tòa kia lâu không có ở đây quy hoạch bên trong, cho nên bồi thường phương án còn chưa có đi ra. Nhưng mà cũng nói nhất định sẽ có an trí phí cùng dọn nhà phí trợ cấp, cho nên để cho hộ gia đình không cần lo lắng, mau chóng rời xa. Sau khi gọi điện thoại xong, Triệu Kỳ Thủy cũng gọi là Hà Thụ không cần lo lắng, đợi đến đi lấy phá dỡ khoản bồi thường thời điểm, hắn sẽ cùng theo đi. Hà Thụ gật gật đầu, những cái này thúc thúc A di hiện tại liền cùng hắn thân nhân, mặc kệ có chuyện gì đều sẽ giúp hắn cân nhắc kỹ để cho Hà Thụ lại tìm về có người dựa vào cảm giác, thật tốt. Chương 32, đón người tan học. Chuyển vào triệu thúc nhà về sau, Hà Thụ liền thừa bao việc nhà. Một tuần lễ quét dọn một lần, triệu thúc phòng ở cũng coi như là có một chút nhà bộ dáng. Quan trọng nhất là hai người bọn họ cũng không còn cô đơn nữa, cứ việc Hà Thụ mỗi tuần chỉ ở nhà ở đây hai ngày, thế nhưng hai ngày triệu kỳ thủy liền sẽ trong nhà ăn cơm. Hai người cùng đi mua thức ăn, trở về cùng nhau đậu tủ, làm xong sau khi ăn xong, Hà Thụ ghé vào trên bàn trà làm bài tập, triệu kỳ thủy ngay tại một bên pha trà. Giống như là một đôi phổ thông hai cha con một dạng, loại cảm rất này, bổ khuyết lẫn nhau trong lòng trống chỗ nhất là Hà Thụ tại cái nào đó cuối tuần trở về phát hiện mình trong phòng nhiều hơn một sắp xếp mới tinh giá sách cùng bản đọc sách sau đoạn này đặc thù tình cảm liền không còn cách nào từ trong lòng của hắn xóa đi Hà Thụ đi tiệm rửa xe ít thời gian Triệu Kỳ Thủy chỉ ở bận không qua nổi thời điểm gọi điện thoại gọi hắn đi hỗ trợ còn lại thời gian đều bị chính hắn ăn bài dạng này Hà Thụ mỗi thứ bảy đều sẽ đi một lần mộ viên xem mụ mụ chủ nhật ôn tập xong lại đi đại lý xe hỗ trợ sau đó cùng Triệu Kỳ Thủy cùng nhau về nhà hắn tính cách càng ngày càng rộng rãi nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng nhiều loại sửa đổi này Hà Thụ chính mình cũng không có phát hiện nhưng hắn đồng học nhất là Hạ Miêu cảm xúc xấu nhất, bởi vì Hạ Thụ đối với nàng cười. Lúc ăn cơm thời gian, Hạ Miêu hỏi Hạ Thụ một đạo đề toán, Hạ Thụ kiên nhận cho nàng nói một lần, Hạ Miêu vẫn là một mặt ngọng. Hạ Thụ câu lấy kẹp miệng nói một câu, ngươi làm sao đần như vậy? Đây là cao nhất liền nói qua nội dung. Hạ Miêu đều sợ ngây người, gia hỏa này nguyên lai like sẽ cười. Đây là Hạ Miêu lần thứ nhất cảm giác được Hạ Thụ là thật tâm tình rất tốt. Thật là đáng tiếc điện thoại vào trường học liền muốn nổ lên, nếu không lời nói, Hạ Miêu nhất định sẽ lập tức đem hiện vào thời khắc này cho vô xuống tới. Hạ Thụ, ngươi cười lên thật là dễ nhìn. Hà Thụ lập tức thu hồi biểu lộ, túi đầu ăn cơm chỉ là thính thai ửng đỏ. Hạ Miêu cười hì hì đem mình trong bàn ăn gà con chân kẹp cho Hà Thụ, ta mua nhiều, ăn không hết. Hà Thụ dừng một chút, biết Hạ Miêu là cố ý mua cho thêm hắn, lần sau ăn bao nhiêu mua bao nhiêu, chính ta muốn ăn lời nói sẽ tự mình mua. Ân Ân, biết rồi. Hạ Miêu ngoan ngoãn đáp ứng. Thật ra không riêng gì Hạ Miêu, cùng Hà Thụ cùng một cái phòng ngủ đồng học cũng cảm thấy Hà Thụ bây giờ nhìn lại bình thường rất nhiều. Trên người loại kia người lại trở tới gần khí tức ít đi rất nhiều, tự học buổi tối trở về rửa mặt thời điểm cũng sẽ không đợi đến cuối cùng cùng bọn hắn dịch ra mới đi có người thậm chí thử nghiệm mời Hà Thụ cùng đi chơi bóng rổ, nhưng Hà Thụ là thật sẽ không. Đây là tại sơ Trung bị xa lánh sau rơi xuống quan thuộc. Chứ bọn tập thể dục cùng khóa thể dục, thời gian còn lại hắn tổng là một người đợi tại nơi hẻo lánh, muốn sao ngay tại phòng học tiếp tục xem sách. Cho nên Hà Thụ chỉ có thể từ chối, nói thẳng nói bản thân sẽ không. Phòng ngủ đồng học dù sao lấy trước cực kỳ rất ít nói chuyện với Hà Thụ, nghe vậy cũng không có miễn cưỡng. Bất quá có cái này bắt đầu, Đại Gia bình thường nói chuyện phiếm cũng sẽ mang lên Hà Thụ. Từ khi tính cách có biến hóa về sau, Hà Thụ đã cảm thấy sinh hoạt là rất tốt đẹp, thời gian qua cũng sắp. Năm ngày ở trường học thời gian còn không có thế nào liền đi qua, hắn hiện tại cũng cùng những bạn học khác một dạng nóng trông nghỉ đệ kỳ. Sau khi tan học, Hà Thụ theo thường lệ cùng thường ngày sách theo muốn mang trở về tẩy trên giường vật dụng đi ra cửa trường. Cửa ra vào vẫn là rất nhiều phụ huynh chen tại bên đường chờ đợi, đủ loại kiểu dáng xe hơi nhỏ, xe gắn máy, đem giao thông đều chặn lại. Trừ bộ đại học, cái khác mặc kệ bao lớn học sinh ở ra trường trong mắt vẫn là cần phải có người tiếp hải tử. Hà Thụ biết cái này bên ngoài không có người đợi chờ mình, hắn sớm đã thỉnh thói quen. Chính cắm đầu đi trở về đây, đột nhiên nghe được có người đang gọi hắn. Quay đầu nhìn lại. Triệu Thúc đã đổi vô cùng bẩn quần áo làm việc, ăn mặc một bộ đồ thể thao đứng ở đường phố đối diện hướng hắn vây tay. Sau đó nhanh như chớp xuyên qua đám người cùng cỗ xe chạy tới, đưa tay đem Hà Thụ trên tay túi hành lý tiếp qua. Ta Thiên, làm sao nhiều người như vậy? Ta xe đều mở không tới, đi đi. Hà Thụ sững sờ nhìn xem thu thập đổi mới hoàn toàn, liền tóc đều đi quản lý qua Triệu Thúc có chút không bình tĩnh nổi. Triệu Thúc, sao ngươi lại tới đây? Ha ha, ta tới đón ngươi tàn học ra. Nhưng thật ra là hôm nay có khách nói chuyện phiếm thời điểm bảo hôm nay lại thứ sáu, đến mỗi lúc này trung học cửa ra vào bên kia đều kẹt xe. Sau đó nói bắt đầu hiện tại Hải Tử quá nuông chiều từ bé, sơ trung cao trung còn tiếp, nói về bọn họ khi còn bé, năm nhất tiểu hài đều bản thân đeo bọc sách đi học tan học. Triệu Kỳ Thủy nghe lấy, nghĩ đến Hà Thụ mỗi thứ 6 sách theo bao lớn về nhà mình, lập tức cảm thấy có chút đáng thương, cho nên liền quyết định hôm nay tới đón hắn tan học đem ý nghĩ này cùng Lưu Ái Nhi bọn họ nói, đại gia hỏa liền trò cười Triệu Kỳ Thủy nếu là như vậy một bộ dáng đi, còn không bằng không đi, tỉnh cho Hà Thụ mất mặt. Hiện tại tiểu hài đều biết ganh đua so sánh, phụ huynh nếu là không có một cỗ xe tốt đi đón, bọn họ đều cảm thấy mất mặt. Lão Trương Niết Miệp Triệu Kỳ Thủy biết Hà Thụ không phải như vậy Hải Tử, nhưng vẫn là tỉ mỉ đi tắm, cắt tóc, lại phá râu ria, thay đổi một bộ quần áo mới. Hơn nữa hắn không có mở bản thân trước kia thực tế rất lợi hại nhưng vẻ ngoài cực kỳ đồ cổ vinh tạc cả, mà là cùng một cái tới giữa xe lão khách nói một tiếng, mượn người ta xe tốt. Thường xuyên đến khách quen, đều biết Triệu Kỳ Thủy tình huống, hắn có cái con trai ném vài chục năm, đến bây giờ còn không tìm được. Nghe nói hắn muốn đi tiếp Hải Tử tan học, vội vàng truy vấn. Triệu Kỳ Thủy ánh mắt bên trong lộ ra vẻ cô đơn. Nếu là Hà Thụ thực sự là hắn Triệu Nham, thật là tốt biết bao a. Hà Thụ thẳng đến ngồi vào trong xe. Còn có chút ngượng, Triệu Túc, ngươi hôm nay ra ngoài làm việc. Mở tốt như vậy xe, còn thu thập để cho Hà Thụ Suýt nữa không nhận ra được. Triệu Kỳ thủy cười, theo dòng xe cộ chậm rãi hướng phía trước di động, không có chuyện thì không thể tới đón ngươi à. Về sau mỗi thứ 6 ngươi tan học đều ở cửa ra vào chờ ta. Cái này bình thường cảm giác không thấy, vừa mới các ngươi vừa ra tới, tên kia loạn, ta kém chút không có nhìn lấy ngươi. Ngươi Lưu gì nói, gọi ta dọn dẹp một chút lại đến, thế nào? Thốt không cho ngươi mất mặt a. Hà Thụ lắc đầu, trong lòng một chỗ bị xúc động, hắn không nghĩ tới, thực sẽ có người đón hắn tan học, hơn nữa vì đón hắn, còn như thế chính thức Triệu thúc về sau không cần phiền toái như vậy, ta đều lớn như vậy không dùng người tiếp. Hại, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Hai người nói chuyện cuối cùng đem xe mở ra trường học cổng trường. Triệu Kỳ Thủy mang Hà Thụ đi trước thị trường mua thức ăn, lại là cá lại là gà, cho Hà Thụ cải thiện thức ăn. Mà Liên tại Hà Thụ cùng Triệu Kỳ Thủy đi thôi về sau, Lại Hoa Quang ngủ ngủ lại ở cửa trường học tìm khắp nơi con trai. Nàng không biết, Lại Hoa Quang vừa ra cửa trường liền bị hai tiểu lưu manh cho lôi đi. Hai người này chính là lần trước thu Lại Hoa Quang tiền đi dạy bảo Hà Thụ cái kia hai cái. Các ngươi muốn làm gì? Đây chính là cửa trường học. Lại Hoa Quang gần nhất bởi vì thành tích hạ xuống lợi hại, cũng không lại tìm Hà thụ phiền phức. Thế nhưng mà cái kia hai cái tiểu lưu manh làm sao có thể bỏ qua hắn loại này có tiền học sinh, năm lần bảy lượt tới tìm hắn. Làm gì? Gần nhất trong tay có chút gấp, tới hỏi ngươi mượn chút tiền tiêu. Lại Hoa Quang rất là tức giận, các ngươi đã tới mượn qua nhiều lần, ta nào có nhiều tiền như vậy? Cha mẹ ta cũng hoài nghi. Hắc, vậy chúng ta cũng mặc kệ, ngươi muốn là không cho, chúng ta liền cùng trường học nói ngươi tìm chúng ta làm việc. Các ngươi không nên quá phận, lần trước ta liền là bảo các ngươi thu thập một chút Hà thụ, hắn cũng không thế nào. Hơn nữa ta về sau lại cho các ngươi tốt mấy trăm. Hai cái tiểu lưu manh nhìn nhau một cái, ngươi muốn cảm thấy chúng ta sự tình không làm tốt, vậy chúng ta sẽ giúp ngươi trừng trị hắn một lần, bất quá nha, đến thêm tiền. Ta hiện tại không muốn làm hắn. Lại Hoa Quang nhắm vào Hà Thụ, chỉ là bởi vì hắn nữa thích Hạ Miêu. Nhưng hắn trong bóng tối làm rất nhiều chuyện, Hạ Miêu thủy trung không để ý hắn, hơn nữa hiện tại Hà Thụ thành tích tốt như vậy, là học sinh khá giỏi, lão sư đều rất coi trọng. Lại Hoa Quang cũng phân do nặng với nhẹ, đối với Hạ Miêu cũng mất lòng tin, hắn cảm thấy coi như Hạ Miêu không thích Hà Thụ, cũng sẽ không thích bản thân. Các ngươi chờ tới tìm ta nữa. Nếu không ta liền nói cho cha ta biết mẹ, là ép ta, ta liền báo cảnh sát. Lúc này, lại hoa quang mụ mụ tìm tới bên này, hai cái tiểu lưu manh thấy thế cũng biết không tốt lưu thêm. Tốt, ngươi có gan, tiểu tử, chờ xem. Lưu lại một câu uy hiếp lời nói, hai cái tiểu lưu manh chạy đi, có thể lại hoa quang lại sợ hãi, hắn hiện tại thực sự là hối hận quen biết những người này. Chương 33, Cải biến thái độ. Hà Thụ cuối tuần cũng qua cực kỳ phong phú, buổi tối cùng tiểu đồng ca còn có triệu thúc ăn cơm xong, liền cùng bọn họ đi tiệm rửa xe thứ bảy hà thụ theo thường lệ trước kia đi trước một viên đem gần nhất sự tình đều cùng mụ mụ nói một lần đợi cho buổi trưa một cái nữa người đi trở về đi đại khái khoảng chừng một km, đến trạm xe bất điểm ngồi xe trở về thành phố khu hà thụ dành thời gian đi xem lão lâu bên ngoài đã bao vây phòng hộ không cùng lưỡi phòng hộ bên trong cư dân có rất nhiều cũng là khách trọ phần lớn đều dọn đi chỉ còn lại có lẻ thẻ mấy hộ tuổi già cô đơn nghe nói chính phủ đang tại hỗ trợ an bài viện dưỡng lao ở tạm cửa đối diện đàm khoan nhà lại còn không có chuyện Hà Thụ lên lầu thời điểm, còn gặp Đàm Khoan mụ mụ Đàm Khoan mụ mụ trông thấy Hà Thụ, lôi kéo hắn khóc lóc kể lể, nói là Đàm Khoan trước đó theo tới kiểm tra người đã xảy ra xung đột, bây giờ bị nhốt tại sở câu lưu. Hơn nữa tất cả mọi người oan uổng bọn họ, nói là bởi vì hắn trang trí nội thất tu đạo gây nên lâu thể sớm sinh ra đổ xụp nguy hiểm, có thể muốn thưa kiện còn muốn bồi thường rất nhiều tiền. Có phải hay không oan uổng? Nhân viên chuyên nghiệp nhất định sẽ coi chứng cứ, nếu không phải là nhà bọn hắn đập loạn tường, tòa nhà này ít nhất có thể kiên trì đến Hà Thụ học xong đại học. Cho nên Hà Thụ đối với cái này hàng xóm cũ có thể không có một chút điểm đồng tình. Đại thẩm, ngươi theo ta nói những cái này, ta cũng không hiểu. Đàng Khoan mụ mụ lau mi mắt, tiểu thụ à, đại thẩm nhưng mà nhìn lấy ngươi lớn lên, trước kia mụ mụ ngươi sống suốt thời điểm, ta với ngươi mụ mụ quan hệ cũng tốt có phải hay không? Hà Thu khẽ nhíu mày, không biết nàng muốn nói gì. Ngươi xem, ngươi tiểu Khoan ca ca từ bé còn mang ngươi chơi qua đây, hai chúng ta nhà nhiều năm như vậy hàng xóm, vậy liền cùng thân thích một dạng à. Đại thẩm, ngươi đến cùng muốn nói gì? Hà Thu à, chúng ta cái này trên lầu lập tức liên hủy, vậy khẳng định sẽ bồi rất nhiều tiền, đến lúc đó ngươi mượn đại thẩm trước dùng dùng. Dù sao ngươi bây giờ còn nhỏ có phải hay không cũng không dùng được nhiều tiền như vậy. Chờ ngươi tiểu khoan ca ca đi ra, ngươi liền theo chúng ta ngủ cùng chỗ, lui về phía sau á cũng có người chiếu cố ngươi. Hà Thụ bình tĩnh nhìn xem Đàm Khoan mụ mụ, hắn nghĩ không già trên đời lại có không biết xấu hổ như vậy người. Tiểu thụ à, đại thẩm cũng là không còn cách khác à, đều gọi chúng ta bồi thường tiền, chúng ta nào có nhiều tiền như vậy a, ngươi đại thúc đều có quắp đã nhiều năm như vậy, ta qua khổ gì thời gian a. Ngươi yên tâm, lui về phía sau ngươi trưởng thành cần tiền, đại thẩm chỉ định trả ngươi. Hà Thụ nâng lên cánh tay hất ra bị lôi kéo cổ tay, lạnh mặt nói, nhà ngươi sự tình cùng ta có quan hệ gì?" Nói xong, Hà Thụ mở ra nhà mình cửa phòng, đem đối phương nốt ở ngoài cửa. Bên ngoài, Đàng Khoan mụ mụ gặp Hà Thụ nơi này một chút chừa chỗ thương lượng đều không có, cũng không sai tỉnh táo giả khóc, ngược lại bắt đầu gân giọng chửi rủa, ngươi một cái tiểu vương bắt con bê, đáng đời ngươi chết cha mẹ chết, ngươi chính là cái khất tinh, ngươi cẩn thận cầm tiền mất mạng hoa. Trong nhà rơi không ít bụi, Hà Thụ phảng phất nghe không thấy bên ngoài chửi rủa, lần lượt trong phòng đứng đấy nhìn một hồi đây là hắn một lần cuối cùng trở lại rồi. Hà Thu bế trong chốc lát con mắt, trong đầu cố gắng nhớ lại lấy lúc rất nhỏ Cha mẹ còn không có ly hôn lúc hạnh phúc chẳng cảnh đáng tiếc, khi đó một đoạn ký ức sớm đã còn thừa không có mấy, thậm chí Hà Thụ đã không biết là chân thực phát sinh qua, vẫn là hắn tưởng tượng ra được. Thứ hai đến trường, Triệu Kỳ thủy lái xe đưa Hà Thụ, tại cửa ra vào gặp vội vã cuống cuồng lại Hoa Quang. Hà Thụ không để ý hắn, cùng Triệu Thúc chào hỏi, liền sách theo đồ mình vào trường học. Lại Hoa Quang trước kia đều không gọi mẹ hắn đưa đến cửa ra vào, lúc này lại là lôi kéo mẹ hắn đến cửa trường mới chạy vào đi. Nhìn xem từ bên cạnh mình vội vàng chạy qua lại Hoa Quang. Hà Thụ nghi ngờ quay đầu nhìn một chút, bên ngoài cũng không có việc gì, Lại Hoa Quang làm sao cùng để cho chó dượn mở hình dạng. Về sau mấy ngày, Hà Thụ cùng Lại Hoa Quang không có gì gặp nhau, dù sao không chung lớp cũng không ở một cái phòng ngủ. Nhưng ngay tại thứ sáu tan học lúc, ở cửa trường học chờ triệu thúc Hà Thụ, trông thấy Lại Hoa Quang bị hai cái tiểu lưu manh cho cứng rắn lôi vào bên cạnh trong ngõ nhỏ. Hà Thụ mơ hồ cảm thấy hai người kia khá quen, hắn cẩn thận nhớ lại một lần, ánh mắt lập tức lạnh xuống. Trong hẻm nhỏ, Lại Hoa Quang bị người dùng dao găm chỉ, gọi cũng không dám gọi. Hai cái tiểu lưu manh lục soát khắp toàn thân hắn, cũng chỉ tìm được mười mấy khối tiền. Lập tức rất là tức giận, quạt liên tiếp hắn mấy cái cái tát, lại hoa quang dọa đến nước mắt đều muốn đi ra, đúng lúc này, có người hô một tiếng, "Làm gì?" Là cửa trường học duy trì trật tự bảo vệ đến đây, hai cái tiểu lưu manh thấy thế liền muốn chạy. Lại hoa quang cũng coi như phản ứng nhanh, hắn một cái nổ ở một cái hô to, "Bọn họ cướp ta tiền." Hai bảo vệ xách theo nhở cây côn, một lần liền chế phục cái này bị nổ ở, để ép hắn báo cảnh sát. Lại hoa quang cũng vội vàng ra ngoài tìm hắn mụ mụ tới, cửa ngõ nơi đó rất nhanh liền tụ tập một đám phụ huynh xem náo nhiệt. Hà Thu tìm được Triệu Túc, lên xe đem đồ vật tất khí. Triệu Kỳ thủy kỳ quái nhìn qua đối diện rối loạn đám người, bên kia xảy ra chuyện gì? Thượng Như là có tiểu Lưu manh tới cướp học sinh tiền. "Nha, vậy ngươi về sau tan học có thể chú ý một chút, đừng đi xa, ở trường trong cửa vừa chờ ta gọi ngươi trở ra." Hà thụ cười nói, "Ta lại không tiền cho bọn hắn cướp. Vậy cũng phải chú ý, trên đường những cái kia tiểu hỗn đàn, nguyên một đám không học tốt." Hà thụ cùng Triệu Thúc hai cái cười cười nói nói rời đi trường học, Lại Hoa Quang bên kia cũng chờ đến cảnh sát tới. Lại Hoa Quang mụ mụ không ngừng nghĩ mà sợ, vừa mới nàng đầu tiên là trong xe chờ, không nghĩ tới cứ như vậy biết công phu nhi tử bảo bối liền bị tiểu Lưu manh cho cướp. Nàng không nghĩ lại bản thân, cũng không cảm tạ người ta bảo vệ kịp thời phát hiện, ngược lại bắt đầu trách cứ bắt đầu an ninh trường học không đạt tiêu chuẩn, liền học sinh an toàn đều cam đoan không. Hai bảo vệ tức giận đến không được, hắn nếu là trung thực ở cửa trường học chờ, có thể xảy ra chuyện sao? Lại Hoa Quang mụ mụ liền hỏi lại Hoa Quang, làm sao đi theo đến cái hẻm nhỏ đến rồi? Lại Hoa Quang tuổi thân nói người ta cầm dao buộc hắn tới. Vừa nói như vậy, Lại Hoa Quang mụ mụ lại có lý, nói bảo vệ liền tiểu Lưu Mạnh đều nhận không ra, lập tức liền cùng bảo vệ dùng beng, cuối cùng liền hiệu trưởng đều kinh động. Thật ra, nhị trung bảo vệ còn tính là tận trách, dù sao cũng là phong bế tức trường học. Nhưng mỗi thứ sáu tan học thời điểm ở trường học ngăn cửa phụ huynh nhiều lắm, nhiều người như vậy bọn họ sao có thể phân biệt ra được ai là chân chính phụ huynh? Cãi vã một phen về sau, cảnh sát đem Tiểu Lưu Manh mang đi, lại Hoa Quang mụ mụ cũng mang theo lại Hoa Quang cùng đi theo đi làm biên bản. Trước khi đi còn yêu cầu nhất định trường học cho một thuyết pháp. Cái này một ngày sau đó, nhị trung tan học thì có quy định nghiêm khắc, ở bên ngoài trường vẽ dây, tới đón hài tử phụ huynh không thể vượt qua dây vàng, đều tren tại cửa ra vào. Có người tiếp học sinh phải xem đến nhà mình phụ huynh mới có thể đi, tỉnh xảy ra vấn đề trách trường học đến mức không có người tiếp học sinh. Trường học cũng làm cho học sinh cầm một tấm miễn trách tuyên bố trở về để cho phụ huynh ký tên. Mặc dù cái này cách làm xem ra cực kỳ chó, nhưng trường học cũng không có cách nào cũng không thể học sinh rời trường còn được hộ tống bọn họ về nhà. Tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với Hà Thụ, mặc dù là hắn chạy tới nói cho bảo vệ nói có Tiểu Lưu Minh đang lức hiếp học sinh. Hà Thụ không phải sao vui lòng giúp lại Hoa Quang, mà là hắn nhận ra cái kia hai cái Tiểu Lưu Minh là đem hắn đồ vật ném dưới cầu cái kia hai cái, cũng biết lại Hoa Quang cùng bọn hắn nhận biết. Cuối cùng bọn họ giải quyết như thế nào, Hà Thụ liền không quan tâm. Bất quá chờ thứ hai đến trường học về sau. Tại giảng bài ở giữa nhảy tập thể dục theo đài thời điểm, trường học không riêng gì tuyên bố tan học mới nội quy trường học, còn tuyên bố đối với lại Hoa Quang ghi lại sự phạt, hơn nữa còn là toàn trường phê bình. Về sau, còn có lão sư tới tìm Hà Thụ hỏi thăm, thì ra là cái kia bị bắt lại tiểu Lưu manh cũng cắn lại Hoa Quang một hơi, nói là hắn đã từng dùng tiền thuê bản thân đi thu thập người bạn học. Truy vấn lại Hoa Quang về sau, mới biết được đồng học kia là Hà Thụ. Hà Thụ hiện tại thành tích là lão sư trọng điểm chú ý học sinh khá giỏi, hơn nữa hắn ở trường học biểu hiện, thuộc về là các lão sư thích nhất một loại kết hình chỉ cần cao tam thời điểm hà thụ còn có thể một mực bảo trì hiện tại học tập trạng thái tương lai thi đậu hoa thanh cùng đại đô học viện cũng có khả năng bởi vậy chuyện này liền bị coi trọng hà thụ từ đầu chí cuối nói lần kia mình ở cầu đá bị đánh sự tình cũng không có nói hắn biết là lại hoa quang làm nhưng lại hoa quang cùng hà thụ ân đoán không ít đồng học đều biết nhất là cao nhất lúc cùng một cái nhà trợ những bạn học kia bởi vậy an vị định lại hoa quang dùng tiền tìm tiểu lưu manh đánh bản thân đồng học các liền sự kiện hà thụ y nguyên nhớ ký tại cao nhất lúc lại hoa quang oan uổng hắn trộm tiền lúc ấy lao sư phản ứng cùng hiện tại thực sự là ngày đêm khác biệt cái này khiến hà thụ càng thêm tin tưởng tri thức thật có thể cải biến vận mệnh, cải biến người khác đối với ngươi cái nhìn cùng thái độ. Chương 34, Nguyện tâm tưởng sự thành. Mùa hè giống như đặc biệt dài, mùa thu lại tốt tựa như đặc biệt ngắn. Tại Hà Thụ còn không có cảm giác gì thời điểm, liền lặng lẽ chạy trốn. Thằng đến triệu thuốc mua cho hắn một kiện thêm nung áo khoác Hà Thụ mới phát giác, một năm này vậy mà cũng chỉ còn lại một cái cái đuôi. Trong thời gian này, Triệu Kỳ thủy bồi Hà Thụ đi ký phá rỡ đền bù tổn thất hiệp nghị, dựa theo thực tế giá phòng cùng diện tích, còn có đủ loại đền bù tổn thất, Hà Thụ tổng cộng có thể thu hoạch được ước chừng 45 vạn tiền đền bù. Hoặc là cũng được tuyển một tòa giống nhau giá trị phòng ốc xem như đền bù tổn thất. Triệu Kỳ Thủy hỏi thăm Hà Thụ ý nghĩ, muốn phòng vẫn là muốn tiền, đây là để trắc nghiệm. Theo Triệu Kỳ Thủy ý tứ, muốn phòng nên càng tốt hơn một chút, bởi vì hiện tại giá phòng, hàng năm đều đang thay đổi dạng. Hiện tại hoa 45 vạn mua phòng ốc, về sau nhất định có thể tăng giá trị tài sản, mà cái này 45 vạn khối tiền, tiếp qua mấy năm chưa hẳn có thể mua được một bộ phòng ở không thể không nói. Triệu Kỳ Thủy ánh mắt là không có vấn đề, nhưng Hà Thụ đối với phòng ở không quá nhiệt tâm, trong nhà chỉ còn một mình hắn, muốn phòng ở có gì hữu dụng đâu. Triệu Kỳ Thủy cho rằng Hà Thụ lo lắng về sau học phí cùng tiền sinh hoạt, còn cùng Hà Thụ nói gọi hắn không cần lo lắng, lúc trước hắn nói cung cấp Hà Thụ học đại học lời nói một mực giữ lời, cho nên Hà Thụ có thể lựa chọn muốn một bộ phòng ở. Người xem người Lưu A Di còn có chút thúc, bọn họ đều ở cố gắng kiếm tiền mua phòng ốc, vì về sau cho con trai kết hôn. Triệu Kỳ Thủy cười nói, Hà Thụ ngươi về sau cũng sẽ kết hôn, dù sao cũng phải có phòng nhỏ à. Người thế hệ trước đối với phòng ở đều có trách nhiệm, tựa như Triệu Kỳ Thủy, hắn mua hiện tại ở xỉ sì cổ tân phòng, chính là vì tương lai tìm tới con trai Triệu Nam về sau, để cho con trai vừa về đến thì có nhà. Nhà cái chữ này đã bao hàm quá nhiều hàm nghĩa, là mỗi người trong lòng sức mạnh cùng ấm áp ở tại. Hà Thụ do dự mãi, cuối cùng vẫn là lựa chọn đòi tiền, bởi vì một mình hắn nhà, không có ý nghĩa. Đan Hà rơi xuống trận tuyết rơi đầu tiên thời điểm, lão lâu phá dỡ khoản bồi thường liền đến sổ sách. Triệu Kỳ thủy liên tục căn dặn Hà Thụ, đem tiền tổn tốt, đừng nói cho bất luận kẻ nào, ngay cả đại lý xe mấy cái thúc thúc cá gì cũng không nên nói, tai bất ngoại lộ. Bởi vì Hà Thụ cái tuổi này, trong tay có nhiều tiền như vậy, sẽ cho người sinh ra ác ý Hà Thụ cũng không có nói cho Triệu Kỳ thủy trước đó còn không có cầm tới tiền, hắn liền bị đảm khoan mẹ hắn theo dõi. Cũng may Hắn rời đi chỗ đó, cách xa những cái kia ác nhân. Thời tiết lạnh về sau, rửa xe công tác liền tao tội. Trương thúc đau thắt lưng chịu không được, thường xuyên biết xin phép nghỉ, Lưu A Nhi cũng hầu như là bả vai đau, đầu gối đau, có thể là có chút phong thấp. Hà Thụ liền mỗi thứ bảy buổi sáng đi xem qua mụ mụ về sau liền trở lại tiệm rửa xe hỗ trợ rửa xe. Hiện tại Hà Thụ đã không muốn Triệu Kỳ Thủy tiền lương, cho đi hai lần bị Hà Thụ từ chối về sau, Triệu Kỳ Thủy cũng không có miễn cưỡng nữa. Trong mấy mắt, cao nhị học kỳ trước chương trình học liền toàn bộ kết thúc, thả nghị đông thời điểm cũng lập tức phải qua năm mới. Trước Tết là tiệm rửa xe bận rộn nhất thời điểm, ai cũng muốn đem xe giặt sạch sẽ, hảo hảo làm bảo dưỡng. Đến lúc đó ăn Tết trong lúc đó tẩu thân phóng hưu, lái đi ra ngoài cũng đẹp mắt. Mấy ngày nay cũng là tốt nhất kiếm tiền thời điểm, phổ thông tẩy một lần giá xe ô Vương đã đã tăng tới ba mươi mỗi ngày tới rửa xe người vẫn là nối liền không dứt. Triệu Kỳ Thủy lại tuyển được 2 cái cộng tác viên, nhưng thử một ngày liền sụt đuổi, không phải nói ghét bỏ ngượng tay làm chậm, mà là quá lừa gạt. Hán Đại Lý xe cũng không phải làm một cú, dù là làm chậm một chút kiếm thiếu, cũng tuyệt đối không thể lừa gạt khách hàng. Hà Thu An mặc một bộ dày quần áo làm việc, mang theo thêm nhung bao tay, ăn mặc cùng đi mưa hắn còn trẻ như vậy mỗi ngày đều mệt mỏi có chút gặp cả người, chúng chi là Lưu a Di bọn họ những cái này đã có tuổi, chỉ có điều rửa xe công việc là thật không tốt chiêu, tất cả rửa xe cửa hàng đều ở tuyển người, tiểu đồng bọn họ sửa xe sống không bao lâu thời gian đều phải giúp bận biệu rửa xe. Hạ Miêu cùng Ba Ba trong lúc đó lại đã tới hai lần, lần này tới gần cuối năm phía dưới, Hạ Miêu cùng Hà thụ nói nàng ăn tết trở về ra ra nãi nãi nhà, sau đó muốn đi rất nhiều thân thích, sợ rằng phải khai giảng mới có thể gặp lại. Hà Thu ở một tiếng vùi đầu lao động. Hà Thu, ngươi có cởi cửa, cửa sao? Hà Thu gật đầu. Phong ngủ đồng học nghị định kỳ trước làm cái ký túc xá nhóm, không phải để cho Hà Thụ thêm vào, hắn liền đăng ký một cái. Quá tốt rồi, ngươi cờ cờ số là bao nhiêu? Ta thêm bạn. Hà Thụ không nhớ nổi dãy số, móc điện thoại di động ra đưa cho Hà Miêu. Ngươi đi bên kia thêm, đừng chậm trễ ta lao động. Á Hà Miêu ôm Hà Thụ điện thoại lui sang một bên, đáp ý ấn mở nhìn, thừa dịp Hà Thụ không chú ý, con mắt nhìn hắn hảo hữu danh sách, phát hiện một cái hảo hữu đều không có, chỉ có một cái gọi là Thiên Vương cái địa hồ hai nhóm, nhóm lý gia trên Hà Thụ chỉ có lẻ lôi chơi trò tắm người. Hà Miêu mắt nhìn Hà Thụ biệt danh, gọi là một cái tay nàng lập tức móc ra điện thoại di động của mình đem cờ cờ biệt danh Tiểu Tiên Nữ đổi thành một giấc mầm, sau đó đem Hà Thụ trò tăng thêm. nhìn xem Hà Thụ hảo hữu trong danh sách duy nhất bản thân, Hạ Miêu mím môi vung trộm vui. gặp Hà Thụ không chú ý nàng bên này, Hạ Miêu lại dùng Hà Thụ điện thoại đưa cho chính mình đánh một cái, đem hắn dây số tồn vào điện thoại di động của mình bên trong, sau đó mới trả điện thoại di động lại cho Hà Thụ. Hạ Miêu đi thôi về sau, Hà Thụ thanh tịnh không ít. một ngày này lấy 20 phút tẩy một chiếc xe tốc độ, gần như liền không có dành đến thời điểm. ngẫu nhiên tiếp vào tinh tẩy sống, hao phí thời gian dài hơn, bất quá kiếm tiền cũng nhiều đến buổi tối. Triệu Kỳ Thủy không để cho Lưu A Di bọn họ trở về, ở phụ cận tiệm lầu bên trong mời mọi người ăn một bữa nóng hổi. Lúc này, Hà Thụ trên điện thoại di động nhận được một đầu tin nhắn, hắn ấn mở nhìn thoáng qua là Tiểu Di Tề Tuyết phát tới. Hà Thụ, ăn tết thời điểm có cần phải tới lại đô? Trước trông thấy ông ngoại. Hà Thụ cất điện thoại di động, chưa hồi phục. Trong nháy mắt lập tức phải bước sang năm mới rồi, tiệm rửa xe 29 tháng chạp nghỉ định kỳ, tiểu đồng xế chiều hôm đó phát triển an toàn xe khách về nhà. Triệu Kỳ Thủy mua một chút đồ tết, phân cho trong tiệm những cái kia sửa xe sư phụ, còn có Lưu Á Di. Trương thúc bọn họ đại gia vô cùng náo nhiệt cùng một chỗ cho trong tiệm dán lên chữ phúc cùng câu đối, sau đó đều vô cùng vui vẻ về nhà ăn Tết. Năm nay Hà Thụ cùng Triệu Kỳ Thủy cùng một chỗ ăn Tết, mặc dù cũng chỉ có hai người bọn họ, nhưng so với trước kia quả thực thật tốt hơn nhiều. Một lớn một nhỏ hai người lại đuổi tại siêu thị Nghị Định Kỳ tiến đến bổ sung một chút đồ Tết, về đến nhà bắt đầu dán từng cặp, chữ phúc, giấy cắt hoa, khắp nơi rộn rực, rất có ngày Tết vui mừng. 30 ngày ấy, Triệu Kỳ Thủy cùng Hà Thụ cùng một chỗ bao sủi cảo, cùng một chỗ nhìn đêm xuân, còn cùng nhau đến lầu dưới đi đốt pháo đến nửa đêm tiếng trống vang lên lúc. Hà Thụ cung cung kính kính cho Triệu Kỳ Thủy chúc Tết, Triệu Kỳ Thủy vui tươi hớn hở xuất ra đã sớm chuẩn bị xong hồng bao cho đi Hà Thụ. "Cầm, đây là tiền mừng tuổi, chúc ngươi năm mới bên trong, dáng dấp cao cao trắng trắng, việc học cũng càng tiến một bước." Triệu Kỳ Thủy dừng một chút, thực sự còn muốn không ra cái gì từ, đành phải cười ha ha nói, "Dù sao, một năm so một năm tốt. Một năm so một năm tốt, cỡ nào một mạc lại tươi đẹp chúc phúc." Hà Thụ cẩn thận cất kỹ hồng bao, đưa về gian phòng về sau, lại lấy ra một cái tiểu cho Triệu Kỳ Thủy. "Triệu Thúc, cũng chúc ngài năm mới bên chồng, thân thể khỏe mạnh, tâm tưởng sự thành." Triệu Kỳ thủy cười mắng một câu lần đầu tiếp vào tiểu bối hồng Bao, cười cười, trong mắt lại ngậm nước mắt. "Tốt, nguyện chúng ta đều có thể tâm tưởng sự thành." Chương 35, tìm tự. Cái gọi là từ cũ đón người mới đến, đi qua hà thụ chưa từng có cảm giác này. Hắn chỉ là giống như một khoa hàng năm không thấy ánh nắng tiểu thụ, đem mình luốn vũng bùn, chờ đợi dần dần khô héo quá trình. Mà quá khứ một năm này, hắn quen biết Triệu Thúc, Lưu A Di, Trương Thúc còn có đồng ca. Mỗi người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều không bằng ý sự tỉnh, nhưng bọn hắn không có lựa chọn tối đầu, chỉ là cố gắng sinh hoạt. Từ cũng đón người mới đến cái từ này, lần thứ nhất tại Hà Thụ nơi này, có không đồng ý nghĩa. Qua 12 giờ, Triệu Kỳ thủy để cho Hà Thụ mau ngủ, cái gì đón giao thừa loại hình hoàn toàn không cần thiết. Hà Thụ rửa mặt xong về sau trở lại phòng ngủ mình, trước khi ngủ điện thoại cờ cờ một mực tại nhảy tin tức, mở ra xem, là phòng ngủ nhóm trong kia mấy cái đồng học tại lẫn nhau chúc Tết. Hà Thụ nhìn thoáng qua đóng lại nhóm, phát hiện Hảo Hữu một góc manh mối giống bên trên cũng mang một cái điểm đỏ. Hà Thụ, năm mới vui vẻ. Đáng yêu ca. Hà Thụ câu lấy khẽ miệng cười, ngón tay tại trên bàn phím đè xuống, cũng trả lời một câu, Hả Miêu, năm mới vui vẻ nghĩ nghĩ hắn lại tăng thêm một cái biểu lộ mỉm cười ve đuối năm mới qua đi đại niên mùng hai tiệm rửa xe liền bắt đầu buôn bán mở cửa trước thả mở cửa pháo đốt tiếng pháo nổ sau nát đỏ đầy đất Lưu A Di bọn hắn cũng đều rất sớm tới lẫn nhau chúc Tết để cho Hà Thụ ngoài ý muốn là Lưu A Di bọn họ đều chuẩn bị cho Hà Thụ ép tuổi hồng bao mặc dù không nhiều cũng là một phần tâm ý Hà Thụ không có ý từ muốn bởi vì hắn biết thúc thúc A Di điều kiện gia đình nhưng không chịu nổi bọn họ so Hà Thụ thêm ra mấy chục năm nún nhường hồng bao kinh nghiệm tiểu tiểu Hà Thụ sao có thể từ chối tại Lưu A Di trong mắt bọn họ Hà Thụ là tiệm rửa xe duy nhất Tiểu Hải Tiểu Hai phải có ưu đãi, cái địa vị này, tại Hà Thụ trước khi đến là thuộc về tiểu đồng. Lão bản Triệu Kỳ Thủy cũng chuẩn bị một chút hồng bao, phát cho Lưu A Di bọn họ, cái này gọi là khởi công hồng bao, hy vọng đại gia tại năm mới bên trong có thể tiếp tục cố lên đại niên mùng 6, một cái đều ở nơi này rửa xe lão khách mới từ quê quán qua hết năm trở về, nói là trở về nông thôn, trên xe tất cả đều là đất. Hà Thụ cùng Lưu A Di hai người cho tẩy, lão khách cùng Triệu Kỳ Thủy ở một bên nói chuyện tán gẫu đột nhiên, Triệu Kỳ Thủy kinh hô một tiếng, "Ngươi nói thật." Cái kia khách quen vội vàng tiếp tục hắn cánh tay, "Ngươi trước chớ nóng đuổi." Ta đem ngươi con trai cái kia ảnh chụp cho bọn hắn nhìn, liền nói là giống. Hơn nữa đứa trẻ kia cũng là bọn hắn từ bên ngoài nhận nuôi, không phải sao thân sinh? Hà Thụ ngừng lại trong tay sống, nhìn về phía Triệu Thúc, chỉ thấy Triệu Thúc kích động mặt đỏ dần, lập tức liền không ở lại được nữa, hỏi rõ địa phương và tên người, liền muốn lái xe đi. Cái kia lão khách trở về trong thành cũng là chuẩn bị phải đi làm, không thể bồi Triệu Kỳ Thủy cùng một chỗ trở về, chưa cho hắn quê quán điện thoại, để cho Triệu Kỳ Thủy đến bên đó cùng hắn phụ mẫu liên hệ. Triệu Kỳ Thủy nói cảm ơn liên tục, bởi vì Tiểu Đồng còn chưa có trở lại, hắn liền đem cửa hàng giao cho một cái thợ sửa chữa phó. Hà Thụ ngây cả người, ném trong tay lau xe khăn liền chạy tới, "Triệu thúc, ta đi chung với ngươi." Triệu Kỳ Thủy nghĩ một hồi, gật gật đầu, "Đi, hai ta về trước đi, thay quần áo khác, ta phải chuẩn bị một chút." Những năm này, tình huống như vậy Triệu Kỳ Thủy đã gặp được rất nhiều lần, hắn mỗi lần đều rất kích động, mặc kệ người ta nói cho hắn biết địa phương có bao xa, hắn cũng có lập tức chạy tới. Đổi về lại là lần lượt thất vọng. Lần này, Triệu Kỳ Thủy y nguyên kích động, nhưng lại so lúc trước nhiều ổn định rất nhiều. Cùng Hà Thụ về nhà trước đi thu thập một chút bản thân, sau đó mở ra cái kia phiến một mực phong bế cửa. Hà Thụ rốt cuộc thấy được gian kia trong phòng có cái gì? Chỉ là mấy cái cũ kỹ ngăn tủ, còn có vô số tấm giống nhau ảnh trụ, bị phóng đại đến khác biệt kích thước. Triệu Kỳ Thủy từ trong ngăn tủ xuất ra một cố mini bốn lá xe, chiếc này tiểu đồ chơi trên xe đều là vết cắt, nhưng Triệu Kỳ Thủy lại giống như là chân bảo một dạng cất dấu. Con trai ta khi còn bé đồ chơi, ta đem cái này mang lên, thật muốn là hắn, nói không chừng sẽ nhớ đứng lên. Hà Thụ yên lặng nhìn xem, nhìn xem Triệu Kỳ Thủy không riêng cầm đồ chơi, còn cầm hai kiện tiểu y phục, đều là con của hắn trước kia xuyên qua. Trong phòng này cũ ngăn tủ cũng là trước kia quê quán bên kia dùng. Triệu Kỳ Thủy tại nghĩ hết tất cả biện pháp lưu lại con trai hồi ức, chỉ chờ chân chính đem Triệu Nham tìm trở về ngày đó. Khách quen nói chỗ đó, khoảng cách Đan Hà thành phố có hơn 300 cây số, đường cao tốc chỉ có thể đi một nửa khoảng cách. Hai người không nhiều trì hoãn, lập tức liền trực tiếp xuất phát, trên đường cao tốc là Triệu Kỳ Thủy mở, dưới cao tốc liền đổi Hà Thụ mở 2 tiếng, sau đó lại đổi Triệu Kỳ Thủy. Trung gian trừ bỏ đi nhà xí liền không có nghỉ ngơi qua, trên xe để đó bánh bích quy cùng nước khoáng, ai đói bụng liền đến một hồi. Bất quá ra đường cao tốc về sau, con đường cũng càng ngày càng khó đi, tăng thêm địa phương không quen, một đường ngoằn ngoèo đợi tìm được cái kia gọi là tô gia đồn địa phương đã là đến bia tiểu thụ mệt không nếu không hai ta về trước trước đó đi ngang qua cái kia trên trấn tìm một chỗ ngủ đi triệu kỳ thủy ngó ngó bốn phía đây làm mà nói nông thôn liền cái quán chợ cũng không tìm tới hiện tại cũng quá muộn hắn cũng không tiện cho người ta cha mẹ gọi điện thoại đánh cũng không cách nào hiện tại liền đi tìm người không có việc gì lá bản nếu không hai ta trên xe tạm tạm một đêm không mấy giờ liền trời đã sáng triệu kỳ thủy vui mừng gật đầu từ ghế sau cầm áo khoát tới cho hà thụ đắp lên ngươi đem chỗ tựa lưng đánh ngã ngủ trước biết hà thụ ừ một tiếng Che kín áo khoác nằm ở phụ xe. Triệu Kỳ Thủy xuống xe, hít thở một cái không khí lạnh, đốt thuốc tựa ở bên cạnh xe hút. Mở một ngày xe, thân thể của hắn rất mệt mỏi, nhưng nghĩ tới ngày mai có khả năng liền gặp được con trai, khẩn trương căn bản là ngủ không được. Từ trong túi quần lấy ra một tấm danh thiếp, tàn thuốc ánh sáng nhạt lóe lên lóe lên chiếu vào phía trên. Triệu Kỳ Thủy đem ảnh chụp cái tiêm một mặt dán tại ngực, trong lòng âm thầm cầu nguyện. Hà Thụ không biết mình lúc nào ngủ, khi tỉnh lại, trời đều hơi sáng. Triệu Kỳ Thủy một đêm không ngủ, con mắt có chút đỏ lên. Hôm qua xuất phát lúc cạo gúp dâu cảm, trong vòng một đêm đều xuất hiện, gặp Hà Thụ tỉnh. Triệu Kỳ thủy liền lấy điện thoại đánh khách quen trò điện thoại, không bao lâu, bọn họ liền đi tới một nhà nông gia trước viện. Nơi này chỉ ở một đôi lão phu thê, là cái kia khách quen cha mẹ đã cùng con trai thông qua điện thoại, biết bọn họ muốn đi thôn bên cạnh nhìn xem lưu ra đứa con trai kia là không phải mình ném hải tử. "Tiểu Triệu a, các ngươi ăn cơm trước, ăn no rồi sẽ đi qua." "Việc này A, ta cảm thấy các ngươi hay là trước cùng người ta thông thông khí lại nhìn, nghe nói người nhà kia không thế nào tốt nói chuyện." Triệu Kỳ thủy gật gật đầu, hắn cũng rõ ràng, trước kia bởi vì tìm hài tử, cùng những cái kia thu dưỡng hài tử người ta cũng phát sinh qua xung đột. Tâm sự nặng nề ăn cơm. Triệu Kỳ Thủy lái xe lôi kéo lao ra từ cùng Hà Thụ đi thôn bên cạnh. Có cái lao nhân đi theo, nói chuyện cũng thuận tiện rất nhiều, trực tiếp tìm tới thôn bọn họ đại đội đi, lại khiến người ta đem người nhà kia cho tìm tới. Triệu Kỳ Thủy cùng Hà Thụ nhìn thấy trước mắt nam nhân, trong lòng đều có không tốt cảm giác. Nam nhân này lôi tha lôi thôi, giữa mùa đông lại là vừa qua hết năm, trên người áo vừa bẩn vừa nát, một đôi mắt như tên trộm, nghe xong đại đội thư ký lời nói, lập tức liền rơi vào Triệu Kỳ Thủy trên người. Chương 36, thúc, ngươi có thể ôm ta một chút không? Nhà ta tiểu tử kia là nhận nuôi đến, nuôi tầm 10 năm. Triệu Kỳ Thủy nghe vậy trong lòng hung ác nhảy một cái. Hai Tử năm nay bao nhiêu tuổi? Lúc đến thời gian năm sáu tuổi đi, chúng ta coi như năm tuổi tính. Năm nay mười tám. Nghe được mười tám, Triệu Kỳ Thủy hô hấp đều rồn rập. Đại ca, có thể hay không đem con gọi tới? Nếu không ta trở về với ngươi nhìn xem. Họ Lưu Nam Nhân mắt nhỏ tích quay tít, cái kia có thể nhường ngươi nhìn sao? Vạn nhất là con trai ngươi, ngươi cho linh đi thôi, ta không nuôi không đã nhiều năm như vậy. Không thể, nô nho thực sự là, ta khẳng định có đền bù tổn thất. Đền bù tổn thất? Ngươi có thể đền bù tổn thất bao nhiêu? Đại đội thư ký nhìn không được, Lưu Trường. Còn không biết có phải hay không đây, ngươi cũng muốn trước đòi tiền, nhanh đi cho tiểu tử nhà ngươi gọi tới. Lưu trưởng cũng không động đậy, khó mà làm được à, ta còn trông cậy vào con trai ta cho ta dưỡng lao đâu. Triệu Kỳ thủy thấy qua việc đời không ít, mấy câu thì nhìn đạt được nam nhân này là cái lưu manh. Đại ca, ngươi còn nhớ rõ Hải tử vừa tới nhà ngươi thời điểm mặc quần áo gì sao? Đều Đã bao nhiêu năm, ai có thể nhớ được. Vậy ngươi đứa nhỏ này là ai tặng cho ngươi? Lưu trưởng cấp bách, cái gì đưa, ta hoa 300 khối tiền mua, hơn 10 năm trước 300 khối tiền nhiều lắm tiền a móc rồng vốn liếng mới mua về trông cậy vào tương lai cho nhà ta kế hương hỏa hiện tại ta nuôi lớn như vậy ngươi nghĩ nhìn thì nhìn nộ nhỡ cho ta hải tử lĩnh đi thôi đâu không nên không nên không cho nhìn triệu kỳ thủy móc ra 500 khối tiền nhét vào lưu trường trong tay đại ca bất kể có phải hay không là con trai ta tiền này tất cả thuộc về ngươi nếu như là ta còn có cảm tạ khẳng định không để ngươi ăn thiệt thòi lúc này không phải sao truy cứu hải tử là bị bán tới vẫn là đơn uôi triệu kỳ thủy chỉ muốn nhanh gặp đứa bé kia một mặt lưu trường trong tay xoa xoa tiền sắc mặt khá hơn một chút, bất quá vẫn là gọi Triệu Kỳ Thủy viết một tấm thư hứa hẹn. Hứa hẹn coi như là con của hắn, cũng không thể truy cứu hắn mua hải tử sự tình. Chuyện này, toàn thôn đều biết, cho nên Lưu Trường không làm giả được, mấy năm gần đây tin tức phát đạt, hắn tuy là người mù chữ cũng biết mua bán hải tử pháp pháp. Nhưng hắn đây đều là trước kia sự tình, hai tử cũng đã rơi nhà hắn hộ khẩu thuộc về hợp pháp thu dưỡng, gọi Triệu Kỳ Thủy viết vật này chính là sợ vạn nhất là thân sinh cha mẹ nắm lấy không tha muốn truy cứu hắn. Triệu Kỳ Thủy đồng ý rồi, cấp tốc viết xuống một tấm thư hứa hẹn, sau đó liền thúc dục Lưu Trường dẫn hắn đi xem. Lưu trưởng gọi thư ký hô trợ niệm, nghe qua một lần mới gật đầu đáp ứng. Hà Thụ một mực tại bên cạnh nhìn xem, nhìn xem triệu thúc lòng như lửa đốt cũng không có cách nào giúp đỡ được gì. Cùng đi theo đi Lưu trưởng nhà, hai gian trước kia phòng đất, mặt tường đều dặn nước, tại một đám cục gạch lớn nhà ngói bên trong mười điểm chói mắt đến cửa sân thời điểm. Trong nội viện có cái mười mấy tuổi tiểu tử, ăn mặc lô zé áo lông ôm chân tựa ở đầu tường ngẩn người, người. Lưu trưởng đẩy ra con mẹ cửa sân, đi vào, tiểu tử kia lập tức kinh khủng đứng lên. Hà Thụ nhìn thấy hắn sau khi đứng dậy, cái kia quần đã ngắn một mảng lớn, lộ ra cổ chân đỏ bên trong hiện ra đen, hẳn là đông lạnh. Đây chính là ngươi xem một chút a. câu nói này nói xong, không riêng gì Hà Thụ, ngay cả Triệu Kỳ Thủy đều ngây dại. bọn họ thì ra tưởng rằng đứa bé này nhiều lắm là mười mấy tuổi, lại chính là Lưu Trường trong miệng đã mười tám tuổi con nuôi. đứa nhỏ này ánh mắt có chút ngốc trệ, đối với Lưu Trường e ngại ai cũng nhìn ra. lại nhìn đỉnh đầu hắn bệnh rụng tóc, tinh tế cổ cũng không cân đối đầu tỷ lệ, rõ ràng là bởi vì lâu dài dinh dưỡng không đầy đủ. Triệu Kỳ Thủy quay đầu nhìn về phía thôn bọn họ thư ký, đối phương gật gật đầu, chính là cái này, gọi Lưu Cát. coi như không phải mình thân sinh, cũng không thể đem con dưỡng thành dạng này. nếu như không có cái năng lực kia, tại sao phải mua được hải tử? Triệu Kỳ Thủy nhịn được lửa giận trong lòng, nhìn về phía Lưu Trường, đại ca, ta theo Hải Tử đơn độc trò chuyện một hồi được không? Hắn nhìn ra có Lưu Trường tại, đứa bé này giống như là chuột thấy mèo, rất nói nhiều đều không cách nào hỏi. Thôn Thư ký kéo Lưu Trường, mời được tô gia đồn tên lão đại kia ra cùng một chỗ vào nhà, cho Triệu Kỳ Thủy lưu cơ hội. Người kêu Lưu Cát có đúng không? Triệu Kỳ Thủy đưa tay nghĩ kéo Lưu Cát tay, Lưu Cát lui về phía sau co rụt lại, thân thể dán tại trên tường. Triệu Kỳ Thủy trong lòng khó chịu, hắn không xác định đây có phải hay không là Triệu Nham, bởi vì cái này Hải Tử đã gầy không có người hình, mười bảy tuổi niên kỷ thân thể phát dục cùng mười tuổi hài tử không sai biệt lắm. ngươi đừng sợ hãi, ta có một đứa con trai cùng ngươi đồng dạng lớn, lúc rất nhỏ mất đi, cho nên nghe nói ngươi là được thu dưỡng, ta liền đến xem. ngươi còn nhớ rõ khi còn bé sự tình sao? có không có một chút chút ấn tượng? Lưu Cát vẫn là không nói lời nào, ánh mắt từ ngốc trệ có một chút xíu chớp động. Hà Thụ bận rộn lo lắng xuất ra xe hơi nhỏ cùng Tiểu Y phục, ngươi xem một chút những cái này, có ấn tượng hay không? Triệu Kỳ Thủy cũng chờ đợi nhìn xem hắn, kỳ vọng hắn nâng điểm gật đầu, có thể Lưu Cát lại lắc đầu, há to miệng, lời nói không nói ra nước mắt lại chảy ra. ta không phải sao? Đây là Lưu Cát nói câu nói đầu tiên. Về sau, hắn liền yên lặng chảy nước mắt, nhìn xem Hà Thụ trong tay xe hơi nhỏ chản đầy hâm mộ. Ngươi suy nghĩ lại một chút, khả năng lúc kia ngươi niên kỷ quá nhỏ, không nhớ được. Ngươi đối với ta, đối với ta có ấn tượng hay không? Nhà chúng ta ở tại Đan Hà Ninh Giang Cầu, cái kia có một tòa hòn đá nhỏ cầu. Đúng rồi, ngươi có thích hay không gấu trúc? Ba ba muốn mang ngươi đi nhìn gấu trúc, phát triển an toàn máy bay, ngươi còn nhớ rõ sao? Triệu Kỳ thủy đã đem trước mắt Hải Tử coi là con trai mình, không ngừng nói với hắn lấy trước kia sự tình, còn lấy hình ra cho hắn nhìn. Lưu Cát một bên nghe, vừa khóc cuối cùng dán tường đất tuột xuống, ngồi trôn hổm trên mặt đất ố mặt, ta không phải sao? làm sao ngươi biết không phải sao? ngươi không nóng nảy suy nghĩ lại một chút ta, nghĩ không ra cũng không cần gấp, ta dẫn ngươi đi kết thân tử giám định. triệu kỳ thủy run rẩy cái cằm đỡ lưu cắt bà vai, theo hắn cùng nhau ngồi sụp xuống, xuống. ta không phải sao? ta nhớ được cha ta mẹ, là bọn hắn đem ta đi bán. lưu cắt lời nói đánh nát triệu kỳ thủy hy vọng, hắn miệng hà lớn, cái gì đều không nói ra được. Rác rưởi bùn cỏ phòng, rắc rưởi sơn nhỏ, hai viên rắc rưởi tâm tại thời khắc này không có tương hợp, mà là sinh ra càng nhiều vết rách. lưu cắt thân thể rất kém cỏi. Hàng năm dinh dưỡng không đầy đủ để cho hắn cực độ suy yếu, gần như khóc đến hôn mê. Lưu Trường đi ra, nghe được tiếng khóc phiền chán nghĩ đá hắn một cước, sau đó lại nghĩ tới còn có người ngoài ở đây. Thế nào? Là người con trai sao? Triệu Kỳ Thủy lo mặt, khẽ gật đầu một cái, vung lòng tay ra chậm rãi đứng lên. Không phải sao liền đi đi thôi. Dù sao 500 khối tiền tới tay, Lưu Trường không có tổn thất gì, hắn nhưng lại ngóng trông nhiều tới mấy cái dạng này tìm con. Triệu Kỳ Thủy lại liếc nhìn Lưu Cát, Lưu Cát không biết lúc nào đã ngẩng đầu lên, tỉnh tỉnh nhìn xem Triệu Kỳ Thủy. Người tất nhiên thu dưỡng hắn, liền đối hắn tốt một chút a. Triệu Kỳ Thủy Nhịn không được nói một câu, để cho Lưu Trường lập tức trợ mặt rồi, đem hắn cùng Hà Thụ đuổi ra ngoài. Lưu Cát lúc này lại vịn tường đứng lên, thúc, ngươi có thể ôm ta một chút không? Chương 37, quay đầu. Lưu Trường quay đầu mắng một câu, muốn tìm có tiền cha rồi ta, ngươi có cái mạng này sao? Nói xong còn muốn đạp một cước, bị Hà Thụ một cái lôi đến bên cạnh. Hắn hiện tại hỏa khí rất lớn, chưa bao giờ có phẫn nộ để cho hắn thật rất nhớ rất nhớ đem nam nhân này đánh một trận. Hà Thụ vẫn cảm thấy bản thân cực kỳ đáng, nhưng hôm nay nhìn thấy cái này đồng lứa với mình người, cái kia chút gặp phải lại tính là cái gì đâu? Hắn thật không thể tin được, trên đời này lại có nhẫn tâm bán đi bản thân Hải Tử phụ mẫu, còn có ngược đãi như vậy Hải Tử xuất sinh. Hà Thụ gắt gao đè ép Lưu Trường, trong thôn thư ký cùng lão đại gia cũng theo kịp thuyết phục, mà Triệu Kỳ Thủy là hướng đi Lưu Cát, nhẹ nhàng đem cái này gầy yếu thấp bé Hải Tử ôm vào trong ngực. Ta rất hâm mộ hắn, ngươi nhất định có thể tìm tới con trai ngươi. Lưu Cát nói xong, liền bản thân chủ động lui một bước, rời đi Triệu Kỳ Thủy ôm ấp. Triệu Kỳ Thủy lúc đến đầy coi lòng hy vọng, lại một lần nữa thất bại. Cho dù hắn đã đã trải qua mấy lần, vẫn như cũ mỗi một lần đều chịu không được dạng này kết quả lúc này triệu kỳ thủy có chút thất hồn lạc phách nhìn trước mắt đáng thương hải tử cũng không biết nói cái gì quay đầu gọi hà thụ hai người rời đi thôn đưa đại gia trở về nhà dọc theo con đường này ai cũng không nói gì từ lão đại gia trong nhà đi ra triệu kỳ thủy để cho hà thụ lái xe bản thân ngồi ở vị trí kế bên tài xế không biết đang suy nghĩ gì hà thụ đem xe mở ra làng sẽ phải bên trên đại đạo thời điểm ngừng lại triệu thúc ta có thể giúp một chút lưu cát sao triệu kỳ thủy quay đầu nghĩ một hồi khẽ gật đầu một cái hà thụ không giúp hết hắn những năm này thấy qua quá nhiều dạng này hải tử có thậm chí đang tra đến phù hợp điều kiện tin tức chạy tới lúc Hải Tử đều đã không có ở đây, liền thi thể cũng không tìm tới, truy vấn cũng chết không thừa nhận. Triệu Kỳ thủy sợ nhất chính là con của hắn cũng đã không có ở đây, nói như vậy, coi như hắn tìm cả một đời cũng sẽ không tìm được. Mới mấy năm trước, chính là bọn buôn người hung hăng ngang ngược thời điểm, rất nhiều người nhận nuôi Hải Tử lai lịch đều bất chính, cho nên bọn họ che giấu, thẳng đến cho Hải Tử bên trên hộ khẩu mà người bán sớm đã tra không tìm được. Vậy chúng ta báo cảnh, nói hắn ngược đãi, thấm lại, không thể liền nhìn như vậy mà kệ. Hà Thụ lấy điện thoại di động ra, hắn đã hạ quyết tâm, triệu thuốc mặc kệ. Hắn Quang, Triệu Kỳ thủy đè xuống Hà Thụ tay, trọng trọng thở dài một hơi, "Lái trở về a." Hắn trung quy là không đành lòng, cũng chưa nói với Hà Thụ, hắn đã từng cũng cùng Hà Thụ mở dạng, tràn đầy nhiệt huyết, cho dù không phải mình con trai cũng không thể gặp gặp cảnh như nhau hại tử chịu khổ. Thế nhưng mà, hắn tại mỗi lần mỗi lần kêu mềm lòng bên trong, bỏ ra quá nhiều, không riêng gì tiền. Hiện tại Hà Thụ cùng hắn đã từng cơ nào giống nhau. Triệu Kỳ thủy lại không nghĩ để cho Hà Thụ cũng giống như hắn, bị hiện thực cho tới tắt phần dũng khí này. Có được một viên xích tự chi tâm là chuyện rất khó được sự tình, nhất là Hà Thụ dạng này tại không hoàn chỉnh gia đình lớn lên hại tử. Càng là khó được ô tô lái về lưu trữ nhà, dừng ở cửa ra vào. Lưu trưởng mới vừa thu thập xong Lưu Cát, đang chuẩn bị ra ngoài cầm vừa tới tay 500 khối tiền đi trên chấn mua chút rượu thịt. Gặp Triệu Kỳ Thủy lại trở lại rồi, lập tức cảnh giác ngăn chặn cửa sân. Các ngươi muốn làm cái gì? Triệu Kỳ Thủy thở phào, đè xuống táo bạo, ta xem ngươi cũng không nguyện ý tiếp tục nuôi Lưu Cát, hắn thân thể này đều nhường ngươi nuôi phế, cũng làm không là cái gì sống. Lời này nhưng lại nói đến Lưu trưởng trong đáy lòng, Lưu Cát hiện tại đưa ra ngoài làm công người ta cũng không cần, suốt ngày sẽ chỉ ở trong nhà ăn không ngồi rồi. Vậy ngươi có ý tứ gì? Ngươi muốn phát phát thiện tâm cho Lưu Cát trị một chút bệnh. Ai nha, cái kia ta có thể cảm tạ ngươi. Lưu Trường lại đổi phó gương mặt, có người nguyện ý giúp bọn họ càng tốt hơn, cho chỗ tốt hay không muốn. Ngươi để cho Lưu Cát đi theo ta đi, viết cái thoát ly quan hệ thư thỏa thuận, hắn năm nay 18, cũng có dân sự quyền có thể cho tự mình làm chủ. Đánh rắm, hắn có thể sống đến bây giờ cũng là ta cho hắn nuôi lớn như vậy, ngươi còn muốn lấy không à? Hà Thụ cũng muốn hỏi một chút, đem người cha tấn thành dạng này tính là nuôi sao? Có thể triệu kỳ thủy ngăn cản hắn, ứng phó loại người này, giảng đạo lý không dùng. Hơn nữa Triệu Kỳ Thủy cũng không có ý định lại cho lưu Trường tiền, bởi vì người như vậy cũng không có khế ước tinh thần, thu tiền về sau cũng có khả năng còn đi dây dưa đây đều là Triệu Kỳ Thủy trước kia nhận qua thê thảm đau đớn dạy bảo được, vậy ta gọi cảnh sát đến, ta hỏi nghi Lưu Cắt là ta con trai. Lưu Trường chỉ Triệu Kỳ Thủy lớn tiếng chửi rủa, ngươi vừa rồi còn nói không phải. Ta hiện tại cảm thấy là, ta muốn mang Lưu Cắt đi làm thân tử giám định, nếu như ngươi không đồng ý, vậy thì chờ cảnh sát tới. Lưu Trường cả gân hô, ngươi tìm cảnh sát làm ta sợ a. Lưu Cắt là ta hợp pháp thu dưỡng, hô khẩu đều lên, là ta lão Lưu gia người. Ngươi không cần nói với ta những cái này trước đó ngươi còn để cho ta viết một tấm thư hứa hẹn, lưu cắt là ngươi mua được, coi như bên trên hộ khẩu, nếu như chứng minh ta là phụ thân hắn, ta cũng có quyền muốn trở về. lưu trường lăng không nghĩ tới vừa rồi tự cho là thông minh ngược lại mang đá lên đập chân mình, ta hôm nay liền không cho, ngươi có thể làm gì? các ngươi hai cái người bên ngoài còn muốn ở chúng ta tiểu tô đồn dương ai? triệu kỳ thủy thấy thế cũng không cùng hắn nhao nhao, trực tiếp để cho hà thụ báo cảnh. hà thụ lúc này đối với triệu thúc đội phục đầu giảm xuống đất, nguyên lai sự tình còn có thể xử lý như vậy, cùng lưu trường nói dóc nhiều như vậy không dùng, chỉ có trước tiên đem lưu cắt mang đi mới là chính sự. Hà thụ lập tức đánh 110, tại hắn gọi điện thoại trong lúc đó, trong thôn này không ít người nghe được động tĩnh đều đi ra xem náo nhiệt. Thôn thư ký cũng tới, Triệu Kỳ Thủy cùng hắn đến một bên nói hồi lâu. Thật ra, Lưu Trường lúc trước mua Lưu Cát trở về, là thật muốn làm thân nhi tử nuôi, bởi vì hắn lao bà không thể sinh, còn lại cho Hải tử đặt tên gọi Lưu Cát, chính là nghĩ đến mang một ít vận khí tốt. Chỉ có điều cũng không tiêu tốn 300 khối, lấy nhà hắn điều kiện, 10 năm trước sau có thể lấy ra nhiều như vậy. Về sau lão bà hắn có bệnh chết rồi, hắn chỉ có một người mang theo Lưu Cát sinh hoạt, đem thời gian này vượt qua càng nghèo. Lưu Trường cảm thấy Lưu Cát là cái sao tai họa mùa sau khi trở về một chút cũng không đem nhà cho vợ đứng lên, ngược lại còn hại chết lao bà hắn. Hắn cảm thấy mình không thể tái giá cái vợ, cũng là bởi vì mang theo Lưu cắt cái này vương diễu. Trên thực tế là bởi vì Lưu Trường gian lười thèm hoạn, mới không có nữ nhân nguyện ý cùng hắn qua thời gian khổ cực. Ngày bình thường Lưu Trường đối với Lưu cắt 10 điểm hạ khắc, cái đứa bé kia cho tới bây giờ chưa ăn no qua, còn không có cái quốc cao đi ra đồng. Mà Lưu Trường liền đem Lưu cắt làm ra súc một dạng tham hài, cũng là Lưu Cát mạng lớn, tăng thêm người trong thôn nhìn không được, trộm đạo cho hắn ăn chút gì, tài năng kiên trì đến bây giờ cũng không gọi hắn hành hạ chết. Bất quá Lưu Cát tình huống. Người trong thôn đều thấy ở trong mắt, lại không quan tâm, cũng là sống không được mấy năm. Lưu Trường hiện tại chính là trong thôn tối cất chó, ai cũng không nguyện ý phản ứng đến hắn. Trước đó thôn thư ký buổi triệu kỳ thủy đến xem hải tử, đều nghe được cái đứa bé kia nói không lạ, hiện tại triệu kỳ thủy lại trở lại rồi. Người ta mưu đồ gì, thôn thư ký trong lòng có thể không tính sao? Rất nhanh, cảnh sát đến rồi. Lưu Trường thì ra tưởng rằng người trong thôn biết xem ở mấy thế hệ giao tình phân thượng giúp đỡ hắn nói chuyện, kết quả đại bộ phận thôn dân lặng yên không lên tiếng, thư ký càng không giúp hắn, mà lưu cắt bộ dáng cũng làm cho tới cảnh sát động dung mặc kệ đứa nhỏ này có phải hay không thân sinh ngược đại đều có tội lưu trường bị xe cảnh sát giải đi triệu kỳ thủy cùng hà thụ hỗ trợ trước đem lưu cắt đưa đi bệnh viện kiểm tra chương 38, ta cũng không phải sao tại đi bệnh viện trên đường lưu cắt nhìn xem triệu kỳ thủy lại nói một lần ta không phải sao ngươi hải tử triệu kỳ thủy gật đầu ta biết sau đó hai người lại không nói gì lưu cắt tiến vào bệnh viện hắn kết quả kiểm tra cũng cực kỳ mau ra đây nghiêm trọng dinh dưỡng không đầy đủ dẫn đến hắn nuôi dưỡng không tốt nghiêm trọng loãng xương chứng bệnh ngoài ra còn rất nhiều chứng viêm Hà Tay chân nứt ra đã đến thối nát cấp độ, hai cây ngón chân đã biến thành màu đen hoại tử, cần phẫu thuật tiến hành cắt bỏ. Hơn nữa bên ngoài thân thể tổn thương rõ ràng, mới tổn thương sẹo cũ ngấn đau túng, trên đầu bệnh dụng tóc là bởi vì bệnh ngoài da gây nên. Thật dài đơn xét nghiệm, để cho Hà Thụ cùng triệu kỳ thủy một lần tắt tiếng, nói thật, trên đường gái nhặt chó lang thang khả năng đều so lưu cắt trạng thái tốt. Cũng may bác sĩ nói từ giờ trở đi trị liệu, bổ sung dinh dưỡng, điều trị thân thể, liền sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng phát dục thành người bình thường một dạng cũng là hy vọng không lớn. Hà Thụ nhìn xem Lưu cát, mạng hắn so với chính mình ngắn nhiều nhưng hắn vẫn là kiên cường sống sót. Cái này khiến Hà Thụ không thể không cảm thán, người sinh mệnh lực thật quá ương ngạnh, cũng làm cho hắn lại một lần nữa cảm thấy, bản thân trước đó mặc dù cô độc, nhưng ít ra không có người ngược đãi qua hắn. So sánh dưới, giữa bạn học trung lớp những cái kia cũng thật không tính là gì. Triệu Kỳ Thủy mua được quần áo mới cho Lưu Cát, Lưu Cát thật vui vẻ, ngồi ở chỗ đó không ngừng sở. Lưu Cát trạng thái tinh thần không tốt, Hà Thụ cũng là lần thứ nhất biết, nguyên lai dinh dưỡng không đầy đủ tới trình độ nhất định cũng sẽ ảnh hưởng trí lực phát dũ. Hà Thụ trước đó nghe hắn nói chuyện với Triệu Kỳ Thủy, mặc dù không nhiều, nhưng còn cảm thấy bình thường. Thời gian dài tiếp xúc. Liên sẽ phát giác hắn thường xuyên sẽ lộ ra ngốc trệ vẻ mặt. Ngươi là hắn hại từ sao?" Lưu Cắt đột nhiên hỏi một câu, Hà Thụ lắc đầu, "Ta không phải sao?" Lưu Cắt ồ một tiếng, "Ta cũng không phải sao." Hà Thụ không biết Lưu Cắt nghĩ biểu đạt cái gì, có lẽ là tiếc nuối, Hà Thụ có thể cảm giác được. "Lưu Trường sự tình, giao cho cảnh sát, Lưu Cắt sẽ không trở về nữa, đây là một tin tức tốt." Hắn trị liệu qua đi sẽ bị đưa đi chỗ nào? Triệu Kỳ thủy chỉ nói có thể là viện mồ côi, cũng có khả năng là viện dưỡng lão như thế địa phương. Thật ra Hà Thụ rất có một loại xúc động, muốn đem Lưu Cắt mang về triều cố nhưng hắn lúc này còn ở nhờ tại triệu thúc trong nhà mang về chỉ có thể cho triệu thúc tăng thêm đánh vác hơn nữa triệu thúc nói không giúp hết về sau có thể thường xuyên sang đây xem hắn như vậy đủ rồi hà thụ chỉ là lần thứ nhất gặp phải loại sự tình này nhưng hàng năm nhiều như vậy ném tiểu hải hắn cũng biết đây cũng không phải là ví dụ càng lang nghèo khó địa phương càng là lòng người lạnh lùng tựa như lưu cắt sinh hoạt cái kia tiểu tô đồn còn không tính là sơn có góc, có thể đã nhiều năm như vậy những thôn dân kia cũng vẹn vẹn đồng tình không nghĩ tới chủ động giúp lưu cắt thoát ly khổ hải đúng vậy à không giúp hết triệu kỳ thủy cùng hà thụ rời đi ngày ấy Lưu Cát an mặc triệu kỳ thủy cho mua quần áo mới ngồi ở trên giường bệnh, chân hắn mới vừa làm phẫu thuật không thể xuống giường. Hà Thụ nói với hắn: Chúng ta phải đi, về sau lại nhìn ngươi. Lưu Cát túi đầu rất bình tĩnh nói gặp lại, ngón tay không ngừng miêu tả lấy trên quần hoa văn hoạ hình, si mê lại chuyên chú. Trở lại Dan Hà về sau, thời gian phảng phất lại trở về lúc trước, tựa như chưa từng xảy ra chuyến này tìm tự hành trình một dạng. Biết lần này lại không công mà lui, Lưu A Di bọn họ liền nói là chưa đến thời điểm, khuyên triệu kỳ thủy thoải mái tinh thần, về sau nhất định có thể tìm tới. Triệu Kỳ Thủy chỉ là yên lặng gật đầu, mặt hướng đường cái một cây tiếp một cây hút thuốc. Đông đi xuôi tới, quá hết nghỉ đông lại đến khai giảng thời gian. Tiệm rửa xe lại chiêu hai cái Aji, một cái họ Vương, rất ngậm, giữ lại cùng nam nhân một dạng tóc ngắn, làm việc tới rất linh hoạt. Một cái khác họ Lý, gầy gò, cùng Vương Aji tạo thành so sánh rõ ràng. Trương Thúc bởi vì eo không được, từ đại lý xe từ trước. Đi ngày đó, Triệu Kỳ thủy tại tiệm cơm bày một bàn, nghe nói ngày đó ở trên bàn cơm, Trương Thúc uống hai lượng rượu đế, đôi một đêm nước mắt, đáng tiếc Hà Thụ ở trường học, không đổi tới. Chờ cuối tuần lúc trở về, Lưu Aji than thở nói Trương Túc không dễ dàng, con trai tuổi tác cao bởi vì phòng ở sự tỉnh tìm không thấy đối tượng liền cả ngày cùng hắn phát táo trương thúc nói muốn bán đi hiện tại ở phòng ở cũ cho hắn con trai đổi bộ mới hà thụ nghe xong cực kỳ không hiểu trương thúc con của hắn lớn như vậy mình không thể kiếm tiền mua sao kết hôn là việc của mình lưu a di cười nói không phải sao mỗi cái hải tử đều có tiền đồ a hơn nữa chúng ta những cái này làm cha mẹ cũng là ti tiện luôn cảm giác mình thiếu bọn họ mở rộng vậy ngươi về sau cũng phải cho con trai ngươi gom tiền mua phòng ốc sao lưu a di hừ một tiếng ta bất kể tìm không ra vợ liền đánh độc thân cho hắn đem nợ trả xong liền mệt mỏi rơi tan nửa cái mạng còn muốn mua tân phòng. Lưu A Di ngoài miệng nói kiên định, có thể Hà Thụ cảm thấy nàng là tại mặt miệng. Cao nhị học kỳ sau, rất nhiều đồng học không hiểu bắt đầu khẩn trương lên, ý vị này, nhẹ nhõm thời gian không thừa bao nhiêu đều nói thi đại học nhân sinh một đường quan trọng bức mặt, chỉ nhìn cao tam trong hành lang khắp nơi dán những cái kia cổ động động viên hải phi, Hà Thụ những cái này thấp một giới học đệ học muội nhỏ cũng bắt đầu đi theo khẩn trương lên. Lại hoa quang trưởng là hạ miêu cuối tuần thời điểm tại cửa cửa bên trên cùng Hà Thụ nói đã cao nhị học kỳ sau, lúc này trưởng đối với thành tích không thể nào không có ảnh hưởng, dù sao hoàn cảnh mới cũng cần phải ứng nhưng hắn vì sao lại làm ra cái lựa chọn này Hà Thụ cũng không có hứng thú đuổi theo hỏi thời gian ngay tại ngày qua ngày học tập cùng rửa xe chung độ qua vào tháng năm vừa cuối tuần Hà Thụ theo thường lệ ở cửa trường học chờ Triệu Thúc Triệu Thúc mỗi cuối tuần đều đến đón hắn Hà Thụ cũng đã quen tan học có người tiếp còn không có ở nhà trường còn trông được đến Triệu Thúc Hà Thụ liền cùng Tống Tĩnh đối mặt ánh mắt Tống Tĩnh nữ nhân này thật lâu đều chưa từng xuất hiện Hà Thụ thì ra tưởng rằng tại Hà Chí Thành sau khi chết hắn cùng nữ nhân này cũng sẽ không còn có bất luận cái gì gặp nhau kết quả nàng lại đột nhiên xuất hiện ở trước mắt Tống Tĩnh gần như không có thay đổi gì, lùm trang diễn mạc, trang điểm thời thượng, nhìn ăn mặc, thời gian qua phải rất khá. Chương 39, mươi chia cắt bồi thường tiền. Tống gì? Lần nữa gặp mặt, Hà Thụ trong lòng không có quá nhiều chập trùng cảm xúc. Bọn họ vốn liền là người xa lạ, trước đó cũng là bởi vì Hà Chí Thành tồn tại có một chút liên hệ đến mức oán hận nữ nhân này phá hủy gia đình hắn loại ý nghĩ này, theo mấy năm này lớn lên cũng đã không có. Bởi vì Hà Thụ biết, không có Tống Tĩnh, còn sẽ có những nữ nhân khác, nguyên nhân căn bản xuất hiện ở Hà Chí Thành trên người. Ngài tìm ta có chuyện gì? Hà Thụ rất là khách khí, còn hướng nửa đầu nhìn hắn tiểu y y cười. Là liên quan tới cha ngươi bồi thường tiền sự tình, ở nơi này nói không thuận tiện a. Thì ra là đòi tiền đến rồi, thời gian dài như vậy trôi qua, Hà Thụ còn tưởng rằng Tống Tĩnh từ bỏ. Hà Thụ. Triệu Kỳ Thủy đi tới, nhìn một chút Tống Tĩnh, làm sao vậy? Hà Thụ lắc đầu, Triệu thúc, đây là cha ta đời thứ hai vợ trước. Quan hệ này, để cho Hà Thụ đều không biết nên như thế nào giới thiệu, nàng tới tìm ta nói cha ta bồi thường tiền vấn đề. Triệu Kỳ Thủy nghe xong, liền nhíu mày. Tống Tĩnh lôi kéo ý ý ỉa lui một bước, cảnh giác nhìn về phía Triệu Kỳ Thủy, ngươi là ai a? Ta là ai? Ta là Hà Thụ thúc. Ngươi ý gì liền cùng ta nói đi. Tống Tĩnh có chút ngoài ý muốn, nàng không biết Triệu Kỳ Thủy, Hà Chí Thành cũng không những thân thích khác tại Đan Hà, nhưng nàng không nguyện ý đối lên với Triệu Kỳ Thủy người như vậy, xem xét chính là kẻ già đời loại kia. Thế là Tống Tĩnh nhìn về phía Hà Thụ, ngươi chớ để cho người lừa gạt, người ta nhìn ngươi trong tay có tiền mới làm bộ đối tốt với ngươi. Được rồi Tống Di, cũng đừng đứng ở nơi này, tìm một chỗ tâm sự a. Triệu Kỳ Thủy hư lệnh một tiếng, xét Hà Thụ bao, đi đại lý xe bên kia trò chuyện. Tống Tĩnh cũng lái xe tới, Hà Chí Thảnh chiếc xe kia bị nàng bán, đổi một cỗ màu đỏ xe con nàng ở phía sau đi theo Hà Thụ bọn họ, trong lòng có chút lo lắng một hồi nếu không xuất tiền đến, thừa kiện thế nhưng mà thật phiền vãi. Mà trong xe phía trước, Triệu Kỳ Thủy cũng ở đây hỏi Hà Thụ định làm như thế nào. Liên quan tới Hà Thụ phụ mẫu sự tình, hắn cũng biết một chút. Triệu Kỳ Thủy cảm thấy Hà Thụ không cần thiết chia tiền cho Tống Tĩnh, nàng yêu cáo liền cáo đi. Trên thực tế, Hà Chí Thành tử vong đổi thường tiện, Hà Thụ cùng Dì Y Yì cũng là hắn con cái, có được giống nhau quyền kế thừa, cái này ở phương diện pháp luật không có thắc mắc. Triệu Thúc, hẳn là thiếu thì cho bấy nhiêu a. Triệu Kỳ Thủy lắc đầu, ngươi tự quyết định tốt rồi, Thúc cũng không ngăn cả ngươi. Bất quá người đứa nhỏ này chính là lòng mềm yếu. Hà Thụ gãi gãi đầu, ta có thể cho không thông khoái như vậy, để cho nàng hao chút lực, thư kiện chờ pháp viện chấp hành, thế nhưng mà ta cảm thấy làm như vậy không có ý nghĩa gì. Cho nàng tạo thành phiền phức đồng thời cũng là tại cho ta bản thân thêm phiền phức, bây giờ không có cái gì so với chuyên tâm học tập quan trọng hơn, nếu như nàng ba ngày hai đầu đi trường học náo, an thiệt thòi vẫn là chính ta. Triệu Kỳ Thủy cười ha ha, ngươi tiểu tử này, sợ bị nàng náo mới là thật ta. Cười về cười, nhưng Triệu Kỳ Thủy không thể không thừa nhận, Hà Thụ lòng dạ so với bình thường người đều rộng lớn, chỉ ý chuyện này đặt ở hắn trên người mình. Thật đúng là chưa hẳn so một đứa bé nhìn thoáng được, thế nhưng mà tựa như Hà Thụ nói, có ý nghĩa gì đâu. Đơn thuần ra một hơi. Hắn có thể biết mình quan trọng nhất là cái gì, điểm này hiếm khi thấy điểm này bồi thường tiền tính là gì. Triệu Kỳ Thủy cảm thấy Hà Thụ tương lai có thể kiếm về càng nhiều. Vậy ngươi dự định làm sao chia? Đúng rồi, cha ngươi bồi thường tiền có bao nhiêu? 73 vạn. Bao nhiêu? Triệu Kỳ Thủy suýt nữa một cái phanh xe dừng xe lại. Hà Thụ một mặt vô tội, 73 vạn à, không riêng gì gây chuyện bồi thường, cha ta đơn vị cũng cho một bút tiền trợ cấp còn có phí mai táng, tham hỏi vàng cái gì? Triệu Kỳ Thủy ổn ổn tâm thần trước đó Hà Thụ gia lão lầu phá rơi cho đi 45 vạn, hắn còn sợ Hải Tử đem không được phung phí, ai có thể nghĩ tiểu tử này vô thanh vô tức, nắm trong tay hơn 100 vạn, so với hắn đều giàu ha ha. Triệu Kỳ thủy nghĩ đến bản thân trước đó đáng thương Hà Thụ một người trải qua thời gian khổ cực liền không nhịn được cười, vậy ngươi dự định làm sao chia? Ta theo ý ý hay một người một nửa, nếu như nàng nguyện ý cho cha ta hạ táng, cũng được cho thêm một chút làm phí mai táng. Hà Chí Thành cho cốt đến nay còn gửi ở hỏa táng tràng, Hà Thụ rõ ràng có tiền cho hắn mua khói mộ địa lại không nguyện ý đây cũng là duy nhất hắn không thể mở ra cái khác sức lực. Được, ngươi nắm chắc là được, nếu là cần tìm luật sư tư vấn, ta cũng nhận biết mấy người. Tốt, cảm ơn Triệu thúc. Đến đại lý xe, Triệu Kỳ Thủy cùng Hà Thụ xuống xe, tổng tính xe cũng rất nhanh liền lái tới. Triệu Kỳ Thủy mang Hà Thụ cùng tổng tính bọn họ vào phòng làm việc bên trong phòng nhỏ nói, tổng tính mắt nhìn dối bởi tiệm rửa xe đi thẳng vào vấn đề. Y Y Y cũng là cha ngươi hải tử, hai người cũng có liên hệ máu mủ, cái kia bồi thường tiền, phải có Y Y Y một phần. Hà Thụ từ tay trên đài bắt hai viên kẹo cho Y Y Y, Y Y Y lập tức liền không sợ người lạ, giòn tan nói, cảm ơn lại ca ca. Tống Tính muốn ngăn cản Ý Ý thì ăn Hà Thụ cho đồ vật, nhưng vì tiền năng nhẫn. "Tống Di, cha ta bồi thường tiền tổng cộng là 73 vạn, ta theo Ý thì Ý thì một người một nửa, ngươi xem có thể chứ?" Hà Thụ thông khoái, để cho Tống Tính trước đó chuẩn bị kỹ càng lời nói đều nói không ra miệng. "Những cái này không ít, nhưng Tống Tính suy bụng ta ra bụng người, nếu như là nàng tuyệt không thể nào thông khoái như vậy đưa tiền, cho nên nàng hoài nghi Hà Thụ cố ý nói thiếu, bồi thường tiền chỉ sợ không phải dừng lại 73 vạn ổn ổn cảm xúc." Tống Tính hừ một tiếng, "Ngươi nói 73 vạn liền 73 vạn a?" Ta có pháp viện cùng cảnh sát giao thông chi đội bên kia mở tất cả chứng minh còn có bồi thường biên lai, like, ngân hàng chuyển khoản chứng minh, cái này 73 vạn bên trong, còn bao gồm cha ta đơn vị cho tiền trợ cấp. Ngươi nghĩ nhìn đều có thể cho ngươi xem. Hà Thu ánh mắt thanh tĩnh, thẳng tắp nhìn xem Tống Tĩnh, nếu như ngươi bây giờ muốn nhìn, vậy thì chờ ta một hồi, ta về nhà lấy. Liền xem như 73 vạn, vậy cũng không thể như vậy phân, ngươi đều lập tức trưởng thành, y, y y còn nhỏ đây, nàng nên đa phần một chút. Triệu Kỳ thủy tựa tại cửa ra vào, muốn chút điếu thuốc, có thể nhìn đến gì y y, -y, -y, -y lại đem khói trang trở về hắn nghe được tống tĩnh nói như vậy, nhìn về phía hà thụ, muốn nhìn một chút hắn giải quyết như thế nào, lại mềm lòng cho thêm người ta một chút sao? tống di, y y y y hiển nuôi dưỡng vấn đề, ngươi theo ta ba ly hôn thời điểm cũng đã đều phân rõ, cho nên chuyện này không có quan hệ gì với ta, ta chỉ từ bồi thường tiền kế thừa góc độ nguyện ý phân cho y y y y một nữa. nếu như ngươi đem con gái của ngươi tiền nuôi dưỡng vấn đề cũng coi như tại trên đầu ta, như vậy ta liền cùng ngươi nói chuyện cha ta cùng ngươi tái hôn sau ở lại bộ kia bất động sản vấn đề, có phải là hắn hay không qua đời cũng phải có ta kế thừa số định mức. tống tĩnh nghe xong, lập tức chừng ánh mắt lên, ngươi đành dám? Ngươi còn muốn chia phòng tử? Ly hôn thời điểm đều nói tốt rồi, hắn nguyện ý tỉnh thân ra nhà. Tỉnh thân ra nhà điều kiện tiên quyết là chống đợi ý đi tiền nuôi dưỡng. Tống Tĩnh không chịu thừa nhận, không nói như vậy qua. "Tốt, cái thanh kia các ngươi giấy ly dị cầm ra xem một chút." Tống Tĩnh nhất thời nghẹn lời, lúc trước đi ly hôn, thật là dùng phòng ở, xe còn có tiền tiết kiệm chống đợi ý đi tiền nuôi dưỡng. "Tống Di, cha ta cho cốt còn gửi ở tấn Nghi quán, nếu như ngươi nguyện ý xem ở vợ chồng một trận phấn thượng, giúp hắn thắng, như vậy cái kia bút bồi thường tiền, ta cho ngươi 40 vạn, nhiều coi như phí mai táng, chỉ là chúng ta phân số tiền kia về sau." liền xem như thanh toàn xong, cắt qua các thời gian, hy vọng về sau cũng không cần không gặp mặt nhau nữa. Chương 40, 18 tuổi sinh nhật. Tống Tĩnh mang theo ý nghĩ đi thôi, nàng chỉ là nghĩ không rõ ràng đã từng cẩn thận từng ly từng tí, đáng thương chạy lên cửa muốn mượn ít tiền đứa trẻ kia, làm sao lại biến thành như bây giờ? Mới mấy năm công phu, hắn liền có thể không tiêu ngạo không tự ti như cái chân chính đại nhân một dạng xử lý vấn đề. Thậm chí Tống Tĩnh cảm giác mình sống vô dụng rồi mấy chục năm, vừa mới một mực tại bị động. Nàng đồng ý rồi cho Hạ Chí thành hảo hảo hạ táng, đổi 40 vạn. Hà thụ vậy mà vẫn chưa yên tâm, muốn chờ ngày mai tìm chuyên ngành người tới mô phỏng cái có pháp luật hiệu quả và lợi ích hiệp nghị. Rời đi đại lý xe, Tống Tĩnh cảm thấy 10 điểm đánh bại. Nàng liếc nhìn ở một bên vui vẻ ăn kẹo y lìa y lìa, chẳng biết tại sao, trong lòng một trận thê lương. Hà thụ thái độ để cho nàng cảm giác giống như là bị bố thí một dạng, hắn bộ kia đạm mạc bộ dáng, để cho Tống Tĩnh toàn thân đều không thoải mái. Tiền này rõ ràng liền nên có y lìa y lìa một phần, chỉ là cầm lại như vậy biệt khuất, mà nàng cũng không có phần kia cốt ký nói không muốn. Tiêm rửa xe bên trong, triệu kỳ thủy rút cuộc có thể hút điếu thuốc. Bốn vạn a, cứ như vậy cho nàng. Hà Thụ tiện tay quét dọn một lần phòng nhỏ, bất quá một tuần lễ không trở về, liền lại khôi phục thành nguyên dạng. Nghe được Triệu thúc tra hỏi, Hà Thụ thuận miệng đáp, nên ý lý lẽ cũng là hắn con gái. Thúc ta, ngươi cái này gọi là xem tiền tài như cặn bã. Hà Thụ nhịn cười không được, đó cũng không phải là trước kia giúp ngài làm công thời điểm, ta thế nhưng mà cực kỳ quan tâm ngài cho ta bảy khối vẫn là mười khối. Triệu Kỳ Thủy nghe cũng cười to lên, chỉ có điều tiền cùng tiền là không giống nhau. Hà Thụ phân rõ. Ngày thứ hai, Triệu Kỳ Thủy tìm tới cái luật sư hỗ trợ chia nhỏ khoản này bồi thường tiền, viết xong thư thỏa thuận về sau. Tống Tĩnh mang theo tiền rời đi, Hà Thụ lại khôi phục trước kia sinh hoạt, cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Cao Tam các học trường kết thúc thi đại học về sau, nghỉ hè lại đến, Hà Thụ y nguyên mỗi ngày tại tiệm rửa xe lao động, thông thả thời điểm, liền cùng Triệu thúc học sửa xe, cùng Tiểu Đồng ca luyện kiến thân. Tiểu Đồng ca thích nhất mùa hè, bởi vì mùa hè có thể không cần mặc vào áo, có thể biểu hiện ra hắn dáng người. Nghe nói Tiểu Đồng ca ở chỗ này học đồ, Triệu thúc cũng cho hắn tiền lương, bất quá gần nhất tiền hắn đều dùng đến mua cái gì hiếm rồi tem in, Còn làm một tấm phụ cận kiện thân thể, xuống không bao lâu thời gian, hắn liền chạy đi phòng tập thể thao lột xác trả lại cho mình định thời gian mỗi ngày ăn năm bữa cơm người đã trải qua càng ngày càng hướng hình vương phát triển bất quá cái kia cánh tay làm động tác biểu hiện ra thời điểm vẫn là rất doanh người so hạ thủ đuổi đều thô triệu kỳ thủy rất là phát sầu tiểu đồng người nhà đem con dao phó cho bản thân hy vọng học cái tay nghề kết quả tiểu đồng lại là si mê kiện thân hiện tại kiện thân cũng không phải là một kiện lưu hành sự tình trong nước chuyên ngành tranh tài cũng 10 điểm thừa thớt cho nên triệu kỳ thủy không rõ ràng luyện cái đồ chơi này có làm được cái gì hắn thấy tiểu đồng cái kia một thân khối cơ thịt cũng là ăn những cái kia loạn thất bát tao đổ vật cho chống lên tới liên cùng cái kia nuôi gà con nhi cho gà đánh kích thích tố một dạng hoàn toàn là bị thuốc thúc đứng lên thế là tiệm rửa xe thường xuyên sẽ phát sinh tình cảnh như vậy tiểu đồng đem lốp xe làm công cụ luyện khí lực triệu kỳ thủy liền sẽ ở một bên khinh thường nói ra nhìn xem do người ta một quyền ngươi liền phải ngứa lại tiểu đồng đương nhiên không phục tiêu gào muốn cùng sư phụ so tài một chút cuối cùng chính là bị triệu kỳ thủy dơ cây gậy đuổi đến ngao ngao chạy đến mỗi lúc này hà thụ liền cùng một đám a ở một bên xem náo nhiệt cười ha ha hà thụ sinh nhật ngay tại mở đầu khóa học trước trước kia chính hắn chưa bao giờ sinh nhật năm ngoái tiểu di trước khi đi lưu một cái bánh ngọt lớn bị hắn lấy được trong tiệm chia sẻ Năm nay, Hà Thụ lại thói quen quên bản thân sinh nhật thời điểm, Triệu Thúc lại thay hắn chuẩn bị. Buổi tối tan việc, Triệu Thúc tại thường xuyên ăn cơm nhà kia tiệm cơm đặt trước một bàn, mời toàn bộ cửa hàng người đều đi, Hà Thụ còn tưởng rằng là bình thường liên hoan. Tiểu Đồng ca không biết chạy đi đâu rồi, Hà Thụ đang muốn đi phòng tập thể thao nhìn xem, chỉ thấy hắn mang theo một cái đại đại bánh ngọt tiến đến. Năm ngoái tiểu thụ ngươi mời chúng ta ăn bánh ngọt, năm nay Đồng ca mua cho ngươi. Nhìn thấy bánh ngọt, Hà Thụ mới nhớ tới hôm nay là bản thân sinh nhật, 18 tuổi sinh nhật 18 tuổi, trưởng thành tiêu chí, cái này sinh nhật là phi thường có ý nghĩa, cũng được nói, qua hôm nay Hà Thụ coi như làm là một cái chân chính đại nhân. Trong tiệm thuốc thuốc Gia rất sớm đều biết, tất cả mọi người có chuẩn bị, lấy ra lễ vật. Tiểu Đồng đem sinh nhật mũ bấu vào Hà Thụ trên đầu, ba chủ tiệm cơm nghe nói Hà Thụ sinh nhật, còn tặng cho một chén lớn mì trường thọ. Bánh ngọt cắm lên 18 cây đến, giống con nhím một dạng, điểm hỏa, đắng người liền thúc dục Hà Thụ nhanh lên thổi, sợ dầu thắp đèn nhỏ dọn bánh ngọt bên trên. Thế là Hà Thụ vội vàng thổi tắt ngọn nến, liền sinh nhật nguyện vọng đều không cho phép. Triệu Túc bọn họ đều không thế nào quen thuộc làm những cái này, trong lòng bọn họ, sinh nhật ngày đó ăn được một tô mì sợi hai trứng gà liền xem như qua hiện tại bánh mặn mua, thổi nến, gọi món ăn cũng đều bưng lên, nghi thức liền xem như hoàn thành. Triệu thúc vung tay lên, bắt đầu ăn. Đồng ca hôm nay không sao cả động cái kia bánh sinh nhật, cứ việc Hà Thụ nhìn ra hắn rất thèm ăn, hắn vẫn như cũ cố gắng dùng cái kia nửa bình nước dinh dưỡng quan niệm lựa chút nhiều rồi tê in đổ ăn. Hắn nói bản thân mỡ quá nhiều, hiện tại chính là giảm mỡ giai đoạn, chờ mỡ giảm không còn, còn lại liền cũng là cơ bắp. Hà Thụ suy tư trong chốc lát, sau đó thì sao? Tiểu Đồng ngây cả người, sau đó liền dễ nhìn a có hình a a Hà Thụ gật gật đầu thương trong miệng mình nhét một hơi ngọt ngào chán ghét nhân tạo bơ, nhìn tiểu đồng nuốt nước miếng quay đầu qua không còn cùng hắn nói chuyện ăn uống không sai bị lắm. Triệu Kỳ Thủy nhìn đồng hồ, đám người cũng nên tán. Hắn cuối cùng làm rượu trong chén, đem Hà Thụ gọi vào trước mặt, nhét nhét miệng, ấp úng một lần mới mở miệng. Hà Thụ, hôm nay là sinh nhật ngươi, qua hôm nay ngươi liền là người lớn rồi. Hà Thụ ừ một tiếng, nhìn chăm chú lên bởi vì uống nhiều rượu mà mặt đỏ tới mang thai Triệu Kỳ Thủy. Chúng ta hai người, Hữu Viên A, Triệu Kỳ Thủy thán một tiếng, ngươi đây, liền một đứa bé, tự mình một người sinh hoạt, ta nhà, con trai mất đi, lão bà chạy. Hại. Hôm nay là ngươi lễ lớn, không nói những sự tình kia. Triệu Kỳ Thủy kéo lại Hà Thụ tay, người đứa nhỏ này bất lo, hiểu chuyện, về sau nhất định sẽ có tiền đồ. Coi như vậy đi, ta cũng không biết mình muốn nói cái gì." Hà Thụ khẽ mỉm cười, viện Triệu Kỳ Thủy đứng lên, "Túc, ngươi uống nhiều, hôm nay ta lái xe a." "Được, vậy thì ngươi mở. Không ăn xong đồ ăn cùng bánh ngọt, đều cho mấy cái á zi phân lấy đi." Một đoàn người cười cười nói nói ra tiệm cơm, Hà Thụ ra Triệu Kỳ Thủy trước kia cải trang qua vịn tạ ca, đem hắn nối liền xe. Triệu Túc thực sự là uống nhiều quá, vừa ngồi lên xe liền nhắm mắt lại đi ngủ. Tiểu Đồng Ca chính toàn thân là sức lực, vụng trộn cùng Hà Thụ nói hắn đi phòng tập thể thao lò sắt. Hà Thụ hơi hắn đoạn đường, Tiểu Đồng sau khi đi, Hà Thụ dừng xe ở cư xá lầu dưới, đánh thức Triệu Thúc. A, đến nhà a. Triệu Kỳ Thủy vuốt vuốt đầu, trận này không sao cả. Uống rượu, Thình Lình uống hai chén bạch, còn có chút hăng hái nhi. Triệu Thúc, không có sao chứ? Không có việc gì, đợi chút nữa về nhà ngủ một giấc liền tốt. Ngươi Triệu Thúc ta tiểu lượng ngươi là không biết đến, hôm nay không có ở đây trạng thái. Đi, về nhà. Triệu Kỳ Thủy xuống xe, Hà Thụ gặp hắn bước đi cũng không đánh lắc, yên tâm. Hai người một trước một sau hướng nhà đi. Đi đến lầu tòa nhà cửa, một bên dải cây xanh bên cạnh đột nhiên đứng lên tới một người hô một tiếng, "Hà Thụ." Chương 41, Tiểu Di xuất hiện. Hà Thụ quay đầu, nhìn thấy lầu một gia đình bên trong ánh đèn dựa theo trên người một người. Ngang thai tóc ngắn, mang trên mặt dịu dàng nụ cười, nụ cười kia để cho Hà Thụ trở nên hoang hốt. Tiểu Từng Ngọc lại không nhận ra. Hà Thụ mím môi một cái, "Tiểu Di?" "Nhan." Tề Tuyết nhấc lên trên mặt đất ba lô đi tới, bay thẳng đến Triệu Kỳ Thủy vươn tay. "Ngươi tốt, ta gọi Tề Tuyết, là Hà Thụ Tiểu Di." Triệu Kỳ Thủy ngây ra một lúc, vội vàng cũng đưa tay ra cùng Tề Tuyết nắm chặt lại, "Chào ngươi, chào ngươi." Cảm ơn ngươi mấy ngày này chiếu cô ta cháu trai, ta trước đó tại Đại đô không kịp bái phỏng. Ai, cái này không có gì, Hà Thụ đứa nhỏ này. Ai, ngươi lên trong nhà đi ngồi một chút đi. Triệu Kỳ Thủy có chút chân tay luống cuống, nói năng lộn xộn, hắn một mực trước kia Hà Thụ không có người quản, kết quả đột nhiên tung ra cái tiểu di. Cái này tiểu di một cái chính gốc Đại đô khẩu âm, nói tới nói lui rất thoát, trong lúc phất tay tự nhiên hào phóng, trên người có một loại đặc thù khí chất. Triệu Kỳ Thủy nghĩ nửa ngày mới tìm ra một cái từ tới, tư thế yên ngang. "Ta, vậy liền quấy rầy." Tệ Tuyết trực tiếp liền thuận dưới sân núi, kéo bên trên Hà Thụ cánh tay, đi thôi lớn cháu trai, một năm này không thấy, ngươi đều so tiểu di cao rồi. Hà Thụ bị kéo hướng lầu đi vào trong, về đến nhà về sau, Triệu Kỳ thủy nhận tỉnh chào mời Tệ Tuyết, vận bịu cho nàng pha trà rót nước. Hà Thụ không nói tiếng nào, hắn không biết Tệ Tuyết đột nhiên tới đây làm gì. Nơi này cũng không phải nhà hắn, là Triệu thúc nhà, nàng vậy mà có thể tìm tới đại ca, tới cấp bách cũng không cho ngài mua thứ gì, cho ngài mang bình rượu, ngài giữ lại uống, chớ để ý a. Tệ Tuyết từ cái kia túi đeo lưng lớn bên trong, móc ra một bình tương màu vàng bình rượu đến, Triệu Kỳ thủy nhận lấy nhìn lên. Oh hô, quốc rượu à? Ta đây cũng không thể thu, ta sao có thể uống cái này rượu? Quá quý trọng. Từ trong nhà cầm, ngài không chê là được. Hà thụ tại ngài nơi này ở thời gian dài như vậy, nhờ có ngài chiếu cố. Không có không có, Hà thụ đứa nhỏ này hiểu chuyện, giúp ta không ít việc. Hai người khách khí lẫn nhau cướp tử, cuối cùng bình kia rượu mãi cho tới triệu kỳ thủy trong tay. Khuyên triệu kỳ thủy nhận lấy, Tề Tuyết lại từ trong túi sách xuất ra một đài mới tinh thương vụ laptop. Cho, Hà thụ, đây là tiểu gì cho ngươi quả sinh nhật. Hà thụ không có nhận, ta không cần sao không cần lập tức lớp 12, lên mạng tra cái học tập tư liệu cũng thuận tiện a không có việc gì thời điểm nhìn nhiều một chút trong ngoài nước tin tức khoáng đạt một lần tầm mắt ta hôm nay chính là đến cấp ngươi đưa quà sinh nhật nhìn ngươi qua tốt tiểu di an tâm tề tuyết không để ý hắn trực tiếp đem máy tính bỏ vào trên bàn trà sau đó xốc lên bản thân bao triệu kỳ thủy mặc dù kỳ quái hà thụ vì sao cùng hắn tiểu di như vậy xa lạ nhưng vẫn là muốn khách khí hỏi một câu ngươi đây là muốn đi à nhiều ngồi sẽ đi không đã không còn sớm ta còn muốn đổi máy bay đại ca hà thụ còn muốn tiếp tục làm phiền ngài tề tuyết lấy điện thoại di động ra ta cho ngài lưu một chiếc điện thoại. a đúng đúng, nên. triệu kỳ thủy vội vàng cũng lấy điện thoại di động ra, cùng tề tuyết đổi dây số. hà thụ, đưa tiên tiểu di a. tề tuyết quay đầu cười nhìn hắn, mỗi khi nàng dạng này cười thời điểm, hà thụ luôn có một loại thấy được mụ mụ ảo giác. tốt. hai người cùng một chỗ đi xuống lầu, tề tuyết lôi kéo hà thụ đi đến trong cư xá một chỗ buồn hoa bên cạnh. ngồi xuống, cùng tiểu di trò chuyện một hồi. hà thụ nghe vậy ngồi vào trên bệ đá, tề tuyết ngồi xuống bên cạnh hắn. cuối mùa hè ban đêm, trong gió mang một chút hơi lạnh, hà thụ ngẩng đầu nhìn, ngôi sao cũng không rõ ràng. Hát tiết thời điểm vì sao không trở về ta tin tức. Hà Thụ không nói lời nào, Tề Tuyết thân mật sờ sờ đầu hắn, lại vô vô hân lưng, nheo nheo cánh tay hắn. Trong miệng lẩm bẩm, trắng thật không ít, xem ra một năm này ngươi thật quá rất tốt. Tề Tuyết tựa hồ là căn bản không cần Hà Thụ trả lời, chỉ lẩm lui tại đó nói chuyện. Hà Thụ, nếu như là đại biểu Tề gia, tiểu Di hy vọng ngươi có thể sớm đi đi đại đô. Nhưng từ tiểu Di bản thân mà nói, càng tôn trọng ngươi lựa chọn, chỉ hy vọng ngươi có thể khoái hoạt. Tề Tuyết lời nói, để cho Hà Thụ hơi nghi ngờ một chút, nàng cùng Tề gia có gì khác biệt sao? Có một số việc a, xem như hiện tại ngươi tới nói. Sợ rằng sẽ rất khó lý giải, nhưng trên đời này có thật nhiều so cá nhân thân tình, tình yêu càng độ trọng yếu. Hà Thụ không rõ ràng Tiểu Di lại nói cái gì, hắn xếp hợp lý ra thân gần không đổi, cũng chỉ là bởi vì mụ mụ. Rõ ràng là thân nhân, rõ ràng có năng lực giúp một cái, tất nhiên bọn họ cảm thấy trên đời này có so thân tình còn đồ trọng yếu, như vậy lại vì cái gì tới tìm hắn đâu? Liên đệ hắn không biết mình còn có thân nhân, như vậy một mực qua xuống dưới không tốt sao? Tề Tuyết cũng không có giải thích rõ ràng dự định, nàng trọng trọng vô vô Hà Thụ bả vai đứng lên. Tiểu Di đi rồi, muốn đi rất xa địa phương, trong ngắn hạn chúng ta có thể sẽ không gặp mặt. Về sau nếu có cơ hội, Tiểu Di hy vọng ngươi chính là có thể gặp ngươi một chút ở ngoại. Hà Thụ cũng đứng lên, hắn thủy trung yên tĩnh, có rất nhiều lời muốn hỏi lại không biết hỏi cảm giác gì. Ôm một cái đi. Không cho Hà Thụ từ chối cơ hội, Tề Tuyết nhẹ nhàng ôm Hà Thụ. Thật tốt, trưởng thành chàng trai to xác. Nếu như có khó khăn gì, vẫn là đánh Tiểu Di điện thoại, khả năng không phải sao ta tiếp, nhưng chỉ cần có người tiếp, ngươi có thể xách bất kỳ yêu cầu gì. Bung ra Hà Thụ, Tề Tuyết cầm lên ba lô, trở về đi. Triệu Kỳ thủy là người tốt, nếu như về sau ngươi có tiền đồ, đừng quên báo đáp người ta, chúng ta người nhà họ Tề không nợ nhân tình. Hà Thụ rốt cuộc nhịn không được mở miệng, "Ngươi muốn đi đâu?" "Xuân ngoại, lần sau gặp lại, ngươi khả năng đều lên đại học." Tề Tuyết cười nói. Hà Thụ gật gật đầu, quay người đi trở về. "Hà Thụ." Tề Tuyết tại hắn sau lưng lại hô một tiếng, "Hà Thụ, Tiểu Di cực kỳ thích ngươi, nhớ kỹ Tiểu Di lời nói, chỉ cần chính ngươi cảm thấy khoái hoạt, không cần phải để ý đến những người khác." Hà Thụ quay đầu, Tề Tuyết hướng hắn khoát khoát tay, đi vào trong bóng đêm. Lần này Tề Tuyết đột nhiên xuất hiện, để cho Hà Thụ càng thêm nghi ngờ, hắn có một loại cảm ứng, Tề gia hy vọng hắn trở về, Tiểu Di hy vọng hắn tự quyết định. Thế nhưng mà, đối với cái kia Tề gia Hà Thụ căn bản một chút cũng không biết rồi. Nhẹ thở phào nhẹ nhõm, Hà Thụ đứng ở lầu cửa động nhìn xem Tề Tuyết Phương hướng rời đi, nội tâm tràn đầy xoắn xuyết. Thật ra, bởi vì Tiểu Di rất giống Ngụm Ngụm, Hà Thụ đối với nàng cũng không ghét. Hơn nữa nàng vừa mới cuối cùng nói câu nói kia, Hà Thụ có thể cảm giác được nàng thực tình, nàng là thật hy vọng bản thân có thể khoái hoạt. Về đến nhà, Triệu Kỳ Thủy vội vàng lôi kéo Hà Thụ ngồi xuống. Ngươi Tiểu Di đi thôi. Ân, đi thôi. Đây là ngươi thân Tiểu Di. Triệu Kỳ Thủy vừa mới liền không có có ý tốt trực tiếp hỏi, nàng là làm gì? Hà Thụ ngây càng người, là thân Tiểu Di, ta cũng không biết nàng làm cái gì. Tề Tuyết một mực thần thần bí bí, liên quan tới Tề gia sự tình cũng chỉ nói chờ Hà Thụ đi liền hiểu rồi, cho nên Hà Thụ đến bây giờ cái gì đều không biết, nhưng hắn có thể phát giác được, cái này đột nhiên xuất hiện ông ngoại một nhà, nên không phải phổ thông. Chương 42, khẩn Trương cao tam. Hà Thụ cùng Triệu Kỳ Thủy trò chuyện trong chốc lát, đem tiểu Di sự tình nói với hắn. Triệu Kỳ Thủy nghe xong liền hiểu rồi, ngươi là trách ngươi ông ngoại bọn họ trước đó không để ý ngươi. Hà Thụ lắc đầu, ta chính là cảm thấy, nếu như tại mẹ ta phát bệnh thời điểm bọn họ tìm tới, cái kia mẹ ta có thể sẽ không sớm như vậy liền. Ai, loại sự tình này nói như thế nào đây? Hẳn là cũng có bọn họ khó xử a. Ta xem ngươi Tiểu Di là thật thật quan tâm ngươi. Ông ngoại ngươi cũng vẫn còn, nào có làm cha biết con gái trôi qua không tốt thật mặc kệ đâu. Loại sự tình này a, có lẽ ở trước mặt nói chuyện tài năng giải ra. Thanh quan khó gãy việc nhà, Triệu Kỳ Thủy cũng đoán không được nguyên nhân. Bất quá, Hà Thụ còn có thân nhân, cái này chính là một chuyện tốt. Hai người cho chuyện xong, liền riêng phần mình rửa mặt đi ngủ. Triệu Kỳ Thủy để cho Hà Thụ không nên suy nghĩ nhiều. Hà Thụ cũng cảm thấy Triệu Thúc nói đúng. Về sau nếu có cơ hội, hắn biết ở trước mặt hỏi rõ ràng. Cao Tam sinh hoạt cực kỳ đắng, rất mệt mỏi hoàn toàn không có tự do. Mỗi ngày chính là ba điểm trên một đường thẳng, trong phòng học suất đề, tại trong phòng ăn năng cơm, tại ký túc xá nghỉ ngơi. Thứ 5 giờ rơi đến tối 11 giờ, một mực không ngừng gặp lại. Hơn nữa từ khi bên trên Cao Tam bắt đầu, liền không có hai ngày nghỉ, Đại Khái muốn nửa tháng tài năng thả một lần giả. Trong đó áp lực có thể nghĩ, không ít đồng học đều sinh ra tâm trạng tiêu cực. Phản phất bên trên Cao Tam bắt đầu, trong trường học liền lại không còn thời gian tốt đẹp, còn lại chỉ có buồn kẻ không thú vị. Hà Thụ còn tốt, lúc trước hắn vẫn tại đưa cho chính mình áp lực, đến Cao Tam có thể hoàn toàn đầu nhập vào, bởi vì hắn rất sớm đã rõ ràng rõ ràng. Thi đại học là hắn đường ra duy nhất, một năm này bỏ ra bao nhiêu cố gắng, liền sẽ có bao nhiêu thu hoạch đối với có chút không quan tâm học tập đồng học, Hà Thụ cũng sẽ không tụ bọn họ ảnh hưởng. Vô hình trung, Hà Thụ bản thân đem mình cho cô lập, mặc cho người khác làm cái gì, hắn liền là cắm đầu khổ học, cái gì đều mặc kệ, không nhìn, không nghe. Hạ Miêu thì là hoàn toàn thụ Hà Thụ ảnh hưởng, nhìn hắn liều mạng như vậy, cũng buộc bản thân đi học đi lường, mỗi ngày xoát để xoát đầu góc quay cuồng, sợ mình tụt lại phía sau. Tại Hà Thụ trong lòng, hắn liều là thành tích, mà ở Hạ Miêu bên này, nàng liều là có thể cùng Hà Thụ đứng chung một chỗ chỉ là Hạ Miêu cố gắng hiệu quả cũng không rõ ràng, nàng mỗi ngày buộc bản thân đi học, nhưng liên tiếp hai lần thành tích cuộc thi cũng không có tăng lên bao nhiêu. bởi vậy Hạ Miêu lần thứ nhất cảm thấy mệt mỏi, cũng bắt đầu hoài nghi mình có phải là thật hay không có thể cùng lên Hà Thụ. hai người lại một lần nữa tại căng tin gặp phải, theo thói quen đánh cơm ngồi đến cùng một chỗ, Hạ Miêu không có giống như tiểu trước đây Liễu ra Liễu díu nói rất nói nhiều, chỉ là yên tĩnh lấy lấy khay thức ăn, không có cái gì khẩu vị. Hà Thụ đem cơm sau khi ăn xong, mắt nhìn thời gian, ngươi có vấn đề gì? a, Hạ Miêu còn tưởng rằng Hà Thụ sẽ cùng trước đó như thế, vội vàng ăn xong vội vàng rời đi. Học tập bên trên xảy ra vấn đề, Hạ Miêu gật gật đầu, khó được Hà Thụ nguyện ý chủ động nói chuyện với nàng, nàng liền đem bản thân phiền não cùng Hà Thụ nói, mỗi ngày soát đề soát đến ôn, nhưng lại không có gì tiến bộ, có thể nhớ kỹ cũng không nhiều. Hà Thụ, ta có phải hay không biến đẩn? Hà Thụ nhìn xem Hạ Miêu so trước đó gầy một điểm nhỏ mặt, còn có giấc ngủ không đủ dẫn đến lờ mờ mắt cuốn thâm, hơi suy tư một chút. Ngươi nói cho ta một chút ngươi học thế nào? Hà Thụ nguyện ý nghe Hạ Miêu đương nhiên vui vẻ, liền đem bản thân mỗi ngày an bài nói một lần. Hà Thụ nghe nghiêm túc, sau khi nghe xong chỉ ra mấy giờ, đưa cho chính mình định vị kế hoạch là đúng. Thời gian tự học nhất định phải lợi dụng được, không muốn người ta học cái gì ngươi đi học cái gì, tìm bản thân nhược điểm đi học. Cũng không cần định chết nhiệm vụ, ví dụ như tiếng Anh không được, không muốn chỉ là đơn thuần ôn tập, cụ thể một chút mỗi ngày làm mấy tiên tiếng Anh đọc. Còn có, soát để thời điểm xem trước một chút cái này khuôn mẫu chi thức điểm ngươi có phải hay không đều biết, trên sách học nội dung đều không biết, ngươi soát để có làm được cái gì? Có thể làm được hiểu. Hà Thụ thẳng thắn nói, phần lớn là bản thân phương pháp học tập, để cho Hạ Miêu không muốn học bằng cách nhớ, chọn thích hợp bản thân đi học. Cũng nói cho nàng quá độ học tập chỉ biết mang đến phiền chán cảm xúc dạy nàng làm sao đưa cho chính mình chế định cụ thể mục tiêu, mỗi cái mục tiêu xem như một cái khiêu chiến, trước từ bé bắt đầu. Hạ Miêu đầy mắt xuống bái, trong mắt đều ra ngôi sao, Hà Thụ thật ưu tú a. Cho chuyện sau một hồi, Hà Thụ lần nữa nhìn về phía thời gian, nói với nàng trước thử cải biến học tập phương thức, qua một đoạn thời gian nếu như phát hiện tiến bộ không rõ ràng, đổi nữa, sau đó liền vội vàng rời đi. Hạ Miêu liên tục gật đầu, nhìn xem Hà Thụ rời đi bóng lưng tâm trạng khoái trá dễ dàng rất nhiều. Triệu Kỳ thủy hiện tại bình thường cùng người trò chuyện tối đa cũng là cao tâm sự tỉnh, còn có thi đại học sự tỉnh. Hắn hoàn toàn đem Hà Thụ coi là bản thân hài tử quan tâm hắn thành tích, quan tâm hơn tâm lý hắn cùng thân thể. Mỗi lần Hà Thụ nghỉ định kỳ, Triệu Kỳ thủy liền ném rửa xe cửa hàng, rất sớm đi về nhà thu thập vệ sinh, sau đó chuẩn bị một bàn tốt cơm thức ăn ngon. Hắn nghe nói Cao Tam Hải tử áp lực lớn, ở trường học đều đủ mệt mỏi, trở về sao có thể còn gọi Hà Thụ lao động. Nhưng hắn nếu như không sớm thu thập xong, Hà Thụ cái kia tính cách tất nhiên sẽ tự mình động thủ thu thập. Ngô cùng chỗ lâu như vậy rồi, Triệu Kỳ thủy phát hiện Hà Thụ không phải sao có một chút điểm bệnh thích sạch sẽ, ở địa phương nhất định phải lau tới không nhốn bụi trần. Cũng may Đứa nhỏ này lao động thời điểm không phát bệnh, bằng không cũng sẽ không tại tiệm rửa xe tiếp tục chờ đợi. Triệu Kỳ Thủy mỗi lần đều ăn ngon uống sướng cung cấp, sau đó lúc ăn cơm thời gian còn hỏi hắn có cái gì phiền não, học tập áp lực lớn không lớn. Đây đều là hắn cùng một chút có kinh nghiệm người học được, nói là chỉ có thể là cùng Hải Tử tâm sự. Nếu như Hải Tử cảm thấy áp lực, hoặc là có ghét học cảm xúc, phải kịp thời khuyên bảo hắn. Triệu Kỳ Thủy còn hơi lo lắng bản thân trình độ văn hóa quá thấp, nếu là Hà Thu thật hỏi hắn phương diện học tập sự tình hắn ngộ nhờ không hiểu làm sao bây giờ. Triệu Túc, ta ở trường học rất tốt, thành tích cũng không hạ xuống, không có áp lực gì. Triệu Kỳ Thủy chững chạc đàng hoàng gật đầu, chờ Hà Thụ nói xong, hắn còn có chút không phản ứng kịp, không còn. Ân. Hà Thụ cũng hơi mộng. Triệu Thúc muốn nghe cái gì? Triệu Kỳ Thủy gãi gãi đầu, nói đúng là ngươi thật thích học tập, cũng không cảm thấy có áp lực gì, liền không có cái gì không vui vẻ sự tình sao? Không vui vẻ sự tình. Hà Thụ cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng không có. Triệu Kỳ Thủy gặp hắn lắc đầu, lại hỏi, vậy ngươi có cái gì muốn? Cần gì sao? Có. Triệu Thúc, ngày mai ta với ngươi đi đại lý xe rửa xe a. Toàn tán dốc, đều cái gì lúc nấu chốt còn rửa xe. Hiện tại nhân thủ đủ rồi, không cần ngươi. Hà Thụ cười nói, hàng ngày gặm sách mệt mỏi đầu óc, ta nghĩ hoạt động một chút, hoạt động cũng không cần đi làm việc. Ngày mai ta gọi ngươi tiểu đồng ca dẫn ngươi đi phòng tập thể thao chơi. Triệu Kỳ Thủy thái độ làm cho Hà Thụ có chút lao mắt mà nhìn. Triệu Thúc, ngươi vui lòng tiểu đồng ca đi kiện thân rồi. Ai, không vui có thể làm sao? Hắn liền xi si mê, ngươi nhưng không biết, ta đều không biết làm sao cùng hắn cha mẹ giao phó. Triệu Thúc, thật ra đồng ca đây chẳng qua là cái yêu thích, hắn không chậm trễ sửa xe, có chút bản thân yêu thích rất tốt. Triệu Kỳ Thủy không đồng ý lắc đầu, cái kia yêu thích, đốt thêm tiền, vụn trộn mua không ít máy tập thể hình đâu. Nói đến đây, Triệu Kỳ thủy thở dài, "Hà thụ, tiểu đồng cùng ngươi không giống nhau, nhà hắn là nông thôn, điều kiện lại không tốt, cha mẹ trông cậy vào hắn tiền đồ đây, nhưng hắn hiện tại một phân tiền đều không tích lũy. Cái này số tuổi cũng không nhỏ, tương lai kết hôn cưới vợ, cho hắn cha mẹ dưỡng lao, những cái này đều phải cân nhắc. Yêu thích nha, người phải có điều kiện kia mới có tư cách nói yêu thích." Chương 43, Tiểu Đồng chấp nghiệm. Hai người bất tri bất giác liền đem lời đề từ Hà thụ trên người chuyển tới Tiểu Đồng trên người. Tiểu Đồng trong nhà còn có cái tiểu muội đang đi học, liền dựa vào ở nhà chồng chọn, về sau có thể cho Tiểu Đồng trợ giúp gần như không có. Mà tiểu đồng người kia cũng là không thể nào về nhà làm ruộng. Triệu Kỳ Thủy cũng là vì tiểu đồng tương lai nghĩ. Người xem người lưu a gì, thúc, vì hai tử đưa cho chính mình mệt mỏi một thân bệnh. Nếu là hai tử bao nhiêu có thể có chút tiền đồ, không cần phải nói đại phú đại quý, có thể nuôi sống bản thân, bọn họ cũng không trở thành mệt mỏi như vậy. Triệu Kỳ Thủy thở dài một hơi, nhi nữ cũng là nợ a. Sau đó hắn lại lắc đầu cười cười, ta là lão, tổng quan tâm người khác sự tình. Hà thụ Yên tĩnh nghe lấy, không biết nên nói như thế nào. Triệu Thúc là người tốt, đáng tiếc hắn quá đáng, như thế như nữ nợ, Triệu Thúc cũng là khắc vọng. Chỉ tiếc con của hắn đến nay còn không hề tin tức. Ngày thứ hai, Triệu Kỳ Thủy mang Hà Thụ đi trong tiệm, cố ý cho Tiểu Đồng thả một ngày nghỉ, để cho hắn bồi Hà Thụ đi chơi. Hà Thụ nào có ý, hắn thật sự là muốn tại trong tiệm giúp điểm bận bịu làm chút việc. Nhưng Tiểu Đồng vui hỏng, loại cơ hội này khó được a, xin lôi kéo đem Hà Thụ cho kéo đi. Đi, ta dẫn ngươi đi phòng tập thể thao làm một chút vận động, ngươi không thể ánh sáng đọc sách, thân thể cũng phải tốt. Ngươi không có nhìn lấy trước kia chút đi thi tư sinh, cũng bởi vì người yếu, liền trường thi đều giả không được. Hà Thụ cười nói, Đồng ca ngươi biết thật không ít, thời cổ sự tình cũng rõ ràng đâu vậy nhưng không, ta cũng đọc sách. Tiểu Đồng Tiêu ngạo ngữa ngược cửa. Hai người tới phòng tập thể thao, Tiểu Đồng đã cùng bên này người đều rất quen thuộc, mang Hà Thụ tới đi dạo, miễn phí chơi một hồi hoàn toàn không có vấn đề. Hơn nữa, Tiểu Đồng ở chỗ này còn có bản thân ngang thủ, Gen luyện thời điểm, còn có chuyên ngành trang phục. Nhìn xem Tiểu Đồng võ trang đầy đủ, ăn mặc hẹp hẹp áo ba lỗ lộ ra trên người cơ bắp, tại trước gương chiếu tới chiếu đi, Hà Thụ thật sự là không hiểu được loại này yêu thích. Cho Hà Thụ mở một đài máy chạy bộ để cho hắn chạy trốn, Tiểu Đồng liền chui đến một bên khác cùng mấy cái khác tên cơ bắp trò chuyện. Hà Thụ một bên chạy chậm, vừa dò xét lấy nơi này. Phòng tập thể thao hắn còn là lần đầu tiên tới, nơi này cũng không có nhiều người, nghiên kỷ cũng là cùng tiểu đồng không sai biệt lắm hơn 20 khoảng trường. Những người này không làm việc, suốt ngày liền ngâm mình ở nơi này, Hà Thụ cũng là không thể hiểu được, nếu như là công tác đó còn dễ nói. Chạy thêm vài phút đồng hồ, Hà Thụ rơi xuống, nơi này không khí lưu thông không tốt lắm, vận động qua đi hô hấp tăng thêm, ngửi được cũng là oi bức mồ hôi khí. Muốn chạy bộ, sáng sớm đi ra bên ngoài chạy không tốt sao? Tiểu Đồng gặp Hà Thụ không chạy, nhanh lên tới, sao không chạy? Người lây đến chạy nửa giờ trở lên mới hữu hiệu. Tiểu Đồng ca, đây chính là ngươi thích địa phương a. Đúng a? Bên kia đều là ta camôn, đến, ta giới thiệu cho người biết. Tiểu Đồng Lôi kéo Hà Thụ tìm hắn mấy người bằng hữu kia, mỗi một cái đều là người thổ kịnh, xem ra rất hùng tráng. Gặp Tiểu Đồng Lôi kéo Hà Thụ cái này gầy cổm tay mơ tới, lập tức cũng làm bắt đầu sư phụ. Cái này nói Hà Thụ quá gầy muốn tăng mỡ, cái kia nói Hà Thụ chân quá nhỏ muốn luyện chân, từng cái tại Hà Thụ trên người sở sở xoa bóp. Còn có một cái hẳn là phòng tập thể thao nhân viên, một mực tại hướng dẫn Hà Thụ làm thẻ, còn nói là Tiểu Đồng bằng hữu, làm cái thẻ năm cho hữu đãi. Hà Thụ chịu đựng tâm phiền, nói khác, tự đi khu nghỉ ngơi ngồi. Chỉ chốc lát, Tiểu Đồng cầm nước tới. Thế nào, không thích nơi này a? Đợi chút nữa Đồng ca cho ngươi luyện một cái, ngươi xem một chút liền thích. Hà Thụ lắc đầu, "Đồng ca, ngươi bộ quần áo này đã sao?" "Đó là dĩ nhiên, hàng ngoại quốc." Tiểu Đồng lặng lẽ nói cho Hà Thụ, "Ta tích lũy rất lâu tiền mới sai người mua được, hơn 300 khối đây, ngươi xem, mặc kệ ra bao nhiêu mồ hôi đều không dính vào người, nhanh làm ngươi hiểu sao." "Đồng ca, ngươi luyện cái này, luyện đến cuối cùng có thể có cái gì thành tựu, là biết giống vận động viên giống nhau sao?" Tiểu Đồng lắc đầu, lại gật đầu, "Cùng vận động viên hai việc khác nhau, bất quá cũng coi chính tài, khỏe đẹp cân đối giải thi đấu ngươi nghe nói quá chứ?" Vậy muốn luyện tới khi nào có thể tham gia? Nếu là giải thi đấu lấy được thứ tự, có tiền thưởng. Cái này cũng không biết, có thể có a. Bất quá coi như không có cũng phải tham gia à? Tiểu thụ ngươi không hiểu, không phải ai đều có tư cách đi. Tiểu Đồng ba lặp ba lặp cho Hà Thụ nói một đại thông, Hà Thụ đừng không có nghe rõ ràng, chỉ nhìn ra tiểu Đồng là thật tâm thích cái này. Đồng ca, cái này có thể trở thành nghề nghiệp sao? Nói đúng là có thể hay không cho ngươi mang đến thu nhập. Nghe được Hà Thụ hỏi cái này, tiểu Đồng thu hồi cười toe toét khuôn mặt tươi cười, "Ai, thật ra ta đã sớm muốn theo sư phụ nói, ta nghĩ tới nơi này đi làm, làm huấn luyện viên." làm vấn luyện viên, ngươi mới luyện bao lâu? ngươi không hiểu, ta nơi này không như vậy chính quy, ta có cái này không liền có thể làm. cái kia làm vấn luyện viên có thể kiếm bao nhiêu tiền? Tiểu Đồng gãi gãi đầu, 1.500, bất quá nếu có thể kéo tới người làm thẻ, còn có trích phần trăm. Hà Thụ yên tĩnh, Tiểu Đồng ca nếu như đi thôi, triệu thúc sẽ thương tâm a. vậy ngươi không tu xe, ngươi đều học rất nhiều năm, ném rất đáng tiếc, ngươi trước kia còn nói bản thân nghĩ mở tiệm rửa xe đâu. ta hiện tại cũng muốn mở tiệm, bất quá là nghĩ thoáng phòng tập thể thao. Tiểu Đồng lại thần thần bí bí xích lại gần Hà Thụ, ta nói với ngươi, trong này lợi nhuận cũng lớn. Ai, ta cũng không biết làm sao cùng sư phụ nói, hắn khẳng định đến đánh ta. Tiểu Đồng không đọc sách liền đến đi theo Triệu Kỳ Thủy, nói là sư đồ, Triệu Kỳ Thủy coi hắn làm nửa đứa con trai mở dạng, muốn không thế nào biết nhìn hắn không làm việc đàng hoàng liền cấp bách phát hỏa đâu. Hà Thụ muốn khuyên khuyên Tiểu Đồng ca, nhưng Tiểu Đồng là thật mê tiến bảo, một mực cùng Hà Thụ nói xong hắn tương lai quy hoạch. Bất đắc dĩ, Hà Thụ chỉ có thể hỏi hắn, cha mẹ ngươi đồng ý? Bọn họ cái gì cũng đều không hiểu, đến tương lai ta thành công, cầm tiền trở về, còn có cái gì không đồng ý? Hà Thụ thở dài, Đồng ca, ta cảm thấy ngươi phải suy nghĩ thật kỹ đừng nhanh như vậy Hạ quyết định, ngươi cũng đã nói, nơi này căn bản không chính quy. Một hồi này, tới tới lui lui mấy người kia, Hà Thụ nhìn đều không phải là cái gì người tốt. Hỏi Tiểu Đồng ca, chân chính lao bản bình thường căn bản không ở nơi này nhỉ? Mấy cái này cũng là thuê cái gọi là huấn luyện viên, chỉ sợ liền chứng đều không có. Tiểu Đồng nghe không vô quyền, gặp Hà Thụ không thích chỗ này, liền đi đổi quần áo mang Hà Thụ đi thôi. Hai người cũng không đi địa phương khác, trực tiếp trở về tiệm rửa xe. Hà Thụ đổi giày, giúp mấy cái Aji xoa hai chiếc xe. trong nháy mắt ngày nghỉ liền đi qua, Hà Thụ lại trở về trường học. Hắn không biết tiểu Đồng lúc nào biết cùng Triệu Thúc lý do thoái thác trước sự, nhưng mỗi người đều có quyền lực lựa chọn, đương nhiên cũng phải vì tự mình lựa chọn mà phụ trách. Hà Thụ không biết là, hắn khai giảng sau tiểu Đồng ngày nào đó thừa dịp tan tầm đi sớm phòng tập thể thao rèn luyện lúc, có người đã hỏi tới hắn. Tiểu Đồng tại tiệm rửa xe đi làm, bọn họ cũng đều biết, ngẫu nhiên nói chuyện phiếm thời điểm, tiểu Đồng ngoài miệng cũng không giữ cửa, nói qua sư phụ hắn nuôi cái không cha không mẹ hải tử. Lần trước ngươi mang đến tiểu tử kia, chính là ngươi lão bản thu dưỡng đứa trẻ kia. Nhìn xem cũng không giống như cô nhi a. Chương 44, họ phụ huynh. Tiểu Đồng gật gật đầu. Sư phụ ta đối với hắn rất tốt, hiện tại coi như con trai mình nuôi, an mặc cũng là tốt nhất. Sư phụ ta thân nhi tử ném nhiều năm như vậy, hiện tại có tiểu thụ bầu tiếp cũng rất tốt, thỉnh hắn lão là suy nghĩ những sự tình kia, động một chút lại táo bạo. Hắc hắc, các ngươi nhưng không biết, từ khi tiểu thụ dọn đi cùng sư phó ta ngủ cùng chỗ, sư phụ ta có thể so sánh trước kia dịu dàng nhiều. Tiểu Đồng là không quan tâm nói chuyện phiếm, hắn đem mấy cái này cùng chung trí hướng người coi là bằng hữu. Lại không nghĩ tới những người này nghe ngóng rõ ràng như thế, trong lòng là bắt đầu đường chú ý. Tiểu tử kia không phải sao cấp ngươi địa vị? Trước kia ngươi thế, nhưng mà nói ngươi sư phụ đem ngươi trở thành con trai. Tiểu Đồng nghe phất phất tay, cái kia có thể giống nhau sao? Ta có cha có mẹ, ta còn có thể cùng hắn cái tiểu hài ăn nắm. Điểm này, Tiểu Đồng nhưng lại cho tới bây giờ không cảm thấy Hà Thụ phân đi sư phụ yêu, ngược lại Hà Thụ sau khi đến, sư phụ đánh hắn số lần nếu ít. Vậy ngươi sư phụ thật đúng là hảo tâm, hiện tại nuôi đứa bé cũng không ít hoa, ngươi lần trước nói tiểu tử này đều học cao tam. Về sau nếu là lên đại học, còn được không ít tiền đâu. Thế thì không cần, tiểu thụ mình cũng có tiền đến trường, nhà hắn phòng ở cũ phá dỡ cho đi không ít đây, bản thân đến trường vậy là đủ rồi. Tiểu Đồng giải thích một câu, liền dành thời gian đi rèn luyện. Hắn cũng không giống như đám người này có thời gian suốt ngày đợi ở chỗ này. Người nói vô tâm, người nghe lưu ý. Mấy người nghe vậy lẫn nhau nhìn thoáng qua. Ngay trước Tiểu Đồng mặt không nhiều lời, đều tụ đi qua nói đến kiện thân sự tình. Tiểu Đồng muốn chơi cao đoàn, nhưng hắn điều kiện thực sự không chơi nổi. Liên nói ẩm thực phía trên, hắn chuyên môn tra chuyên ngành tư liệu, tốt nhất là ăn thịt bò, thịt ức, nhưng mà dạng này một cái tiêu chuẩn lấy hắn tiền lương bây giờ cũng hoàn toàn thực hiện không. Ngẫu nhiên ăn một bữa căn bản không dùng. Sư phụ đối với hắn cho dù tốt, sẽ không mỗi bữa cơm cho hắn mua thịt bò ăn, hắn cũng không cái kia mặt tới yêu cầu. Hôm nay lại có người đề cử cho hắn một đất nước bên ngoài nhãn hiệu Hypeprotein, một bình liền muốn hơn 200 nguyên, cái này một bình cũng mới 500 khắc, uống không được mấy ngày. Còn có một số trợ giúp tạo hình và giảm bất cơ bắp đau nhức trang bị, mỗi cái đều rất quý. Tại phòng tập thể thao đợi trong chốc lát, mấy người kia liền lôi kéo Tiểu Đồng ra ngoài ăn kia. Trong đó một cái tiểu tử còn lái một chiếc xe tốt, nghe nói hắn thường xuyên có thể tiếp vào một chút việc tư, kiếm không ít tiền. Tiểu Đồng cũng muốn kiếm tiền, hắn nếu là có tiền liền trực tiếp đi thành phố lớn, tìm những cái kiêu kiện thân giới nổi danh nhân vật bãi sư, chính quy luyện một chút. Thế nhưng mà mấy người nghe hắn lời nói đều cười cái kia lái xe xịn Vu Bình cười nói, ta tiếp nhận công việc ngươi có thể làm không? dạy nữ nhân tạo hình giảm béo, dạy nữ nhân, vậy thì có cái gì không làm được? bất quá ta cái này bình thường không mấy cái nữ tới đi, hắc hắc, tới cũng không thể để ngươi trông thấy, trong này có cửa nói. Vu Bình rất là đắc ý, trong nôn ngữ thổi phồng đến, nghe được Tiểu Đồng liên tục tát lưỡi, hắn vậy mà có thể sử dụng tư nhân huấn luyện viên thân phận, một đoạn khóa liền kiếm mấy trăm đến hơn ngàn. cụ thể là làm sao làm được? Vu Bình lại không chịu nói đêm nay, uống vài chén rượu Tiểu Đồng trở lại tiệm rửa xe phòng nhỏ, làm sao đều không ngủ được. Hắn cũng muốn kiếm tiền, nhất là thông qua kiện thân người này kiếm tiền. Nhưng Vu Bình lại nói, muốn dạy hắn cũng được, hắn trước tiên cần phải kéo lên mấy người làm thẻ, khảo nghiệm một lần hắn năng lực. Tiểu Đồng bình thường tại tiệm rửa xe tiếp xúc người chỉ có sư phụ mấy cái, hắn nếu là hướng những khách cũ kia chào hàng kiện thân thẻ, nhất định sẽ bị sư phụ cho đánh chết. Bất quá Vu Bình có câu nói nói rất đúng, kéo một cái tính một cái, muốn trước có năng lực thuyết phục hộ khách năng lực. Vu Bình còn để cho tiểu Đồng đem Hà Thụ gọi đi làm thẻ, nói bọn họ như thế học sinh vốn là có không ít đi kiện thân. Hiện tại hài tử cũng là phát triển toàn diện, ba lạp ba lạp một bữa rượu xuống tới, mấy người đều ở cùng hắn tẩy não, đến bây giờ Tiểu Đồng cũng cảm thấy trước tiên đem Hà Thụ lắc lưu đi làm thẻ tốt nhất đến một lần hắn có thể trước mở một đơn, thứ hai Hà Thụ cũng cần, sư phụ không trả để cho hắn bồi tiếp Hà Thụ hoạt động một chút sao? Lại nói, phòng tập thể thao những người kia đều đồng ý rồi, mặc dù hắn bây giờ còn chưa phải là phòng tập thể thao nhân viên, nhưng hắn có thể đem Hà Thụ cho kéo đi làm thẻ, sẽ đưa hắn hai bình cấp cao hụm dồ tein coi như trích phần trăm. Học sinh đi làm tạp bản tới thì có ưu đãi, Tiểu Đồng đều muốn tốt rồi, thực sự không được tiền này hắn ra để cho Hà Thụ cùng hắn đi làm cái bộ dáng, chờ hắn cùng Vũ Bình giữ gìn mối quan hệ, lại hướng hắn thỉnh giáo làm sao làm tư nhân huấn luyện viên, về sau hắn cũng có thể kiếm thật nhiều tiền, nói không chừng mở phòng tập thể thao cũng không thành vấn đề. Chỉ tiếc Hà Thụ hiện tại nửa tháng mới trở về như vậy một chuyến, Tiểu Đồng cũng không chỉ chờ lấy hắn, lén lút tìm khắp nơi người làm thẻ, ngay cả tiệm rửa xe mấy cái kia a gì, hắn đều hỏi một vòng đem mấy cái a gì cho cởi đến, đều nói Tiểu Đồng là mê mụi, Triệu kỳ thủy huấn hắn một trận, cảm thấy hắn hiện tại cũng không chuyên tâm sửa xe, đem hắn trông coi đứng lên. Lần này. Tiểu Đồng có thể ra ngoài cơ hội càng ít, một mực cũng không kéo đến người làm thẻ. Trong mấy mắt, khoảng cách thi đại học liền thừa một tháng, trường học muốn mở một lần cuối cùng hợp phụ huynh. Liên quan tới cuối cùng bắn vọt quan trọng giai đoạn, hy vọng có thể cùng các phụ huynh câu thông một chút, song phương hợp tác, trợ giúp Hải Tử ổn định cảm xúc, để cho Hải Tử kiểm tra ra thành tích tốt nhất. Triệu Kỳ Thủy đến Hà Thụ thông chi, mời hắn hỗ trợ mở họp phụ huynh, thương phấn khẩn trương đều không biết làm sao làm xong. Hắn là lần thứ nhất tham gia họp phụ huynh, sợ hai cho Hà Thụ mất mặt, lại muốn cho Hà Thụ mặt dài, thế là xác định thời gian về sau lập tức chạy tới trung tâm thương mại mua sắm nghĩ đến hợp phụ huynh trọng yếu như vậy trường hợp nhất định phải ăn mặc chính thức một chút cho nên triệu kỳ thủy hoa mấy ngàn khối mua một bộ cấp cao hâu phục lại tìm một nhà xem ra rất xa hoa tiệm bún tóc mời người cho hắn làm một tiều tóc về tiệm triệu kỳ thủy biểu hiện ra cho người khác nhìn tất cả mọi người nói tốt đẹp trai cùng chú rể mở dạng triệu kỳ thủy cái này mới yên lòng đợi đến mở hợp phụ huynh ngày ấy hà thủ cũng là hơi điểm tâm thần bất định tiểu học về sau liền lại không có người mở cho hắn qua hợp phụ huynh hắn đứng ở hành lang lan can bên cạnh hướng xuống nhìn liếc mắt ngay tại mới vừa ra nhập trường học đám kia phụ huynh bên trong thấy được triệu thúc triệu thúc hôm nay ăn mặc Thật sự là quá rõ ràng, toàn trường một cái duy nhất âu phục dậy ra, bước lên cả vạt nam nhân. Hà Thụ đột nhiên nhớ lại Triệu Thúc lần thứ nhất đón hắn tan học tình hình, cũng là cố ý thu thập an mặc một lần, hôm nay, hắn càng thêm long trọng. Ha ha, kia là ai phụ huynh a, làm sao mặc thành dạng này? Một bên có đồng học cũng nhìn thấy, nhỏ giọng cười, xì xào bàn tán, là cha ngươi a. Là cha ngươi? Cha ta mới sẽ không như thế ngu. Chết cười, ngươi xem đầu hắn, còn bôi dầu a. Nhiên đại gì? Đại bối đầu ha ha ha. Triệu Kỳ thủy mặc dù nghe không được những hải tử kia nghị luận, Nhưng hắn vừa nhìn thấy phụ huynh khác mặc liền biết mình nghĩ sai, không có một người là hắn bộ này ăn mặc, tựa như là dùng sức quá mạnh. Nhìn thấy người khác kinh ngạc ánh mắt, Triệu Kỳ Thủy hơi hơi sắc mặt đỏ lên, nghĩ thầm vẫn là cho Hà Thụ mất mặt. Hắn nhưng lại không biết, trên lầu hành lang trong góc, Hà Thụ sớm đã lệ rơi đầy mặt. Chương 45, Phó ước. Triệu Kỳ Thủy vào Hà Thụ lớp, ngồi ở Hà Thụ trên chỗ ngồi. Trên bàn có rất nhiều sách, rất nhiều ghi chép, chồng chất chỉnh chỉnh tề tề giống như là hai bức tượng. Ngồi xuống cái này chỗ ngồi, Triệu Kỳ Thủy trước đó câu nệ cũng rất thần kỳ không có, hắn nhìn một chút căn này lớp học, đây chính là Hà Thụ ngày thường học tập địa phương. Lão sư tại bục giảng trước nói rất nhiều thí sinh thi đại học có thể sẽ xảy ra vấn đề. Triệu Kỳ Thủy nghiêm túc nghe trong chốc lát, cảm thấy những vấn đề này đối với Hà Thụ mà nói đều không là vấn đề. Tiểu tử kia một chút cũng không khẩn trương, cho tới bây giờ cũng là ổn. Tại Lão sư bắt đầu nói mấy lần thi tháng thành tích thời điểm, Triệu Kỳ Thủy ưỡn ngực lên, nhà hắn Hà Thụ thành tích ưu dị, còn có trọng điểm khen ngợi. Lúc này, những phụ huynh kia không còn dùng dị dạng ánh mắt đến xem Triệu Kỳ Thủy ăn mặc, mà là nhao nhao ném hâm mộ ánh mắt. Hộ phụ huynh mở song, Lão sư còn cố ý lưu Triệu Kỳ Thủy, nói với hắn nhất định phải làm cho Hà Thụ bảo trì hiện tại học tập thái độ trong nhà thích hợp để cho hải tử nghỉ ngơi một chút hóa giải một chút mệt nhọc cũng không thể kéo căng thật chặt vân vân mở hợp phụ huynh thời điểm hà thụ trở về ký túc xá thu dọn đồ đạc một hồi cùng triệu thúc một khối trở về nghỉ ngơi hai ngày sau đó lại trở về trường học liền muốn vẫn đợi đến kiểm tra trước sau khi thu thập xong hà thụ đi tới cửa trường học chờ đợi rất nhanh triệu kỳ thủy liền đi trầm chậm tới gặp mặt liền cười ha ha lấy ôm hà thụ một lần hôm nay thúc cho ngươi mất mặt a nhưng mà ngươi có thể cho ta mặt dài hà thụ khẽ mỉm cười triệu thúc ngươi hôm nay thật là đẹp trai ha ha cũng là ngươi tiểu tử có ánh mắt đi ta về nhà Triệu Kỳ thủy tâm trạng vui vẻ giúp Hà Thụ xách đồ vật, vừa đi vừa cùng Hà Thụ nói vừa mới lão sư làm sao khen ngợi hắn. Về tới nhà, Triệu Kỳ thủy ghi nhớ lão sư lời nói, để cho Hà Thụ nghỉ ngơi thật tốt, chậm rãi đầu vóc. Hà Thụ gật đầu, chuẩn bị ngủ một giấc bổ sung một lần giấc ngủ. Chờ Hà Thụ trở về phòng, Triệu Kỳ thủy thay đổi hô phục, cẩn thận treo vào trong tủ treo quần áo, bộ quần áo này, nếu như lần sau còn có cơ hội tham gia hợp phụ huynh, hắn còn xuyên. Lặng lẽ mở cửa nhìn thoáng qua, Hà Thụ đã ngủ, hiện tại thời gian còn sớm. Triệu Kỳ thủy khóa cửa rời khỏi nhà đi tiệm rửa xe đến tiệm rửa xe, Triệu Kỳ thủy liền bắt đầu cùng đại gia nói hắn mở hợp phụ huynh sự tình, tất cả mọi người nghe đầy mặt nụ cười. Vương A Di cười nói, "Lão sư đều nói như vậy, chúng ta Hà Thụ à, nói không chừng có thể thi một trạng nguyên." "Hắc, thật muốn thi một trạng nguyên đi ra, ta liền mua lấy một xe pháo, đem con đường này đều cho phụ kín. Ở nhà ngủ chính Hương Hà Thụ bị điện giật tiếng đánh thức, hắn tự tay đủ tới điện thoại di động, nhìn thoáng qua, là Hà Miêu. "Uy, uy, Hà Thụ, ngươi tại đi ngủ sao?" Hà Miêu một lần liền nghe ra Hà Thụ âm thanh không đúng mới vừa tỉnh ngủ lúc trong âm thanh cái kia tia lời biếng, để cho Hạ Miêu cảm giác điện thoại đều có chút nóng lộ hai. Ân, làm sao vậy? Hạ Miêu nghe xong quấy giãy Hà Thụ đi ngủ, lập tức sinh ra một loại cảm giác tội lỗi, ta không có việc gì. Hà Thụ, cái kia, ta trên đường gặp Lý Mai lão sư, nàng nói tốt lâu không gặp người, cho nên ta liền cho người gọi điện thoại. Lý Mai lão sư? Hà Thụ ngồi dậy, các ngươi ở đâu? Tại vượt sông Thiết kiểu bên cạnh tiệm cơm, Lý lão sư muốn theo chúng ta ăn chung cái cơm, ngươi có thể tới sao? Ân, chờ ta một hồi đến. Hà Thụ đứng dậy đi phòng vệ sinh rửa mặt, ngẩng đầu nhìn về phía tầng gương. Hắn sao có thể quên Lý Mai lão sư đâu? Chỉ là nguyên bản Hà Thụ tính toán đợi kiểm tra một cái thành tích tốt về sau, lại đi cùng với nàng báo tin vui. Thất nhiên hôm nay Hạ Miêu gặp, vậy liền đi gặp một chút đi. Hà Thụ chọn một bộ triệu thúc cho hắn mua màu sám nhạt quần áo thể thao, thu thập sạch sẽ liền đi ra cửa. Vừa tới lầu dưới, đã nhìn thấy Tiểu Đồng ca xuống xe. "Ai, ngươi tỉnh ngủ." "Đồng ca, sao ngươi lại tới đây?" Tiểu Đồng cười nói, "Sư phụ để cho ta trở lại thăm một chút ngươi bắt đầu không lên, xuống tới vừa vặn, chúng ta về tiệm, buổi tối đi ra ăn cơm." Hà Thụ nhìn thời gian một chút, "Tiểu Đồng ca, ngươi cùng triệu thúc nói một tiếng." Ta phải đi gặp cái lao sư, cơm tối ở bên ngoài ăn. A, ngươi muốn đi ra ngoài à? Tiểu Đồng gãi gãi đầu, vậy được đi, ngươi đi đâu ta trước đưa ngươi đi, sau đó ta lại về trong tiệm. Hà Thụ nói tốt, đi theo Tiểu Đồng lên xe. Mở trong chốc lát, Hà Thụ phát giác được đây không phải đi vừa sông Thiết Kiều đường, Đồng ca, ngươi muốn mang ta đi ở đâu? Ngươi trước gọi ta đi một chuyến phòng tập thể thao, làm cái thẻ. Sợ Hà Thụ không đồng ý, Tiểu Đồng nhanh lên giải thích, Hà Thụ, ngươi giúp đỡ Tiểu Đồng ca làm cái thẻ hội viên, cái này tiền quay đầu ta cho ngươi. Hà Thụ bất đắc dĩ lắc đầu, thế thì không cần chính là tiểu đồng ca ngươi thật muốn hướng phía trên này phát triển à đúng à ta nói với ngươi hà thụ trước kia là ta nghĩ đơn giản bọn họ mấy cái kia làm huấn luyện viên thật không ít kiếm đâu hai người nói chuyện đã đến phòng tập thể thao tiểu đồng hỏi hà thụ tiền có đủ hay không hà thụ gật đầu hắn chuẩn bị mời lý lao sư ăn cơm mang nhiều một chút giúp tiểu đồng ca mở một tấm thẻ hội viên cũng dùng không có bao nhiêu hai người vào phòng tập thể thao lầu một lễ tân không có người tiểu đồng trực tiếp mang hà thụ đi lên lầu đến kiện thân cu vừa vặn vu bình cũng ở đây nhìn thấy tiểu đồng nói hà thụ tới làm thẻ nhiệt tình tới chào ngươi mang thẻ căn cước sao Nếu là có thẻ học sinh, lại cho ngươi ưu đãi một chút." Vu Bình lôi kéo Hà Thụ tới phòng làm việc làm thẻ, Tiểu Đồng muốn cùng, bị mặt khác hai người kêu lên nhìn đồ vật. Văn phòng chính là phòng cháy đường qua lại bên cạnh một cái phòng nhỏ, bên trong một cái bàn, một cái thể trọng cái cân, một cái ghế. Trên mặt bàn tất cả đều là hộp cơm xài một lần, còn có chén nước, tàn thuốc đầy đất, rất là lộn xộn. Hà Thụ nhìn thấy dạng này, hoàn cảnh trong lòng liền thở dài một hơi, nơi này thật quá kém. Coi như Hà Thụ không hiểu kiện thân, cũng cảm thấy tại dạng này địa phương không luyện được cái gì. Có thể Tiểu Đồng ca trực tiếp đem hắn mang tới, Hà Thụ cũng không tốt nói không làm. Cùng lắm thì tiền này coi như trôi theo dòng nước, dù sao hắn là sẽ không tới nơi này vận động. "Đến, ngươi kêu Hà Thụ đúng không? Trước tiên đem cái bảng khai này lấp một lần, sau đó làm cho ngươi thân kiểm tra thể chất thử." Hà Thụ tiếp nhận một tấm tờ đơn, phía trên chính là viết tin tức cơ bản, tính danh tuổi tác còn có số điện thoại di động loại hình. "Còn muốn kiểm tra? Ta hơi thời gian đang gấp, nếu không lần sau lại đo." "Ai, liền vài phút sự tình, làm kiểm tra, ta tốt căn cứ cái này cho ngươi liệt một bộ phương thức huấn luyện, ngươi đồng ca ở chỗ này luyện, ngươi xem tiến bộ bao lớn, chúng ta thế nhưng mà chuyên ngành." Hà Thụ nghe vậy, Nắm lên trên bàn một cây bút bắt đầu túi lầu điện, Vũ Bình cầm điện thoại di động ở kia không ngừng phát ra tin tức. Viết xong về sau, Vũ Bình mang theo Hà Thụ theo phòng cháy đường qua lại đi ra ngoài, vừa đi vừa giới thiệu, nhà ta lão bản thế nhưng mà bỏ ra nhiều tiền mua chuyên ngành kiểm tra máy móc, ngay tại trên lầu, 5-3 phút liền có thể đo đi ra ngươi tố chất thân thể. Mở phòng cháy đường qua lại cửa nhỏ, bên ngoài là mối hàn tại ngoài tường cầu thang sắt. Hà Thụ tới phía ngoài nhìn thoáng qua, cũng không nhìn thấy lên lầu thang lầu, hắn vừa mới quay đầu, một cú đại lực đánh tới. Không có phòng bị Hà Thụ bị Vũ Bình đột nhiên một cước gật ngã, theo thang lầu lăn xuống. Chương 46 Hà Thụ ném, Tiểu Đồng tràn đầy phấn khởi cùng người luyện tổ một cuộn bụng máy. Xong việc mắt nhìn thời gian, Hà Thụ tại sao còn không làm tốt đâu? Hắn đi đến làm việc phòng nhỏ, trong phòng nhỏ một người đều không có, Vu Bình cũng không thấy. Ai, ta mang đứa bé kia đâu? Vu Bình đâu? Người đi đâu rồi? Tiểu Đồng tại phòng tập thể thao tìm một vòng cũng không tìm tới. Chờ hắn đi xuống lầu, chính đụng vào Vu Bình từ bên ngoài tiến đến, vội vàng tiến lên hỏi Hà Thụ đâu? A, hắn nói có chuyện gấp đi trước, không có nói cho người sao? Đi trước. Tiểu Đồng lấy điện thoại di động ra muốn gọi điện thoại hỏi, Vu Bình không để ý hắn thẳng lên lầu. Hà Thụ điện thoại vẫn không có người tiếp, Tiểu Đồng gãi gãi đầu, lại cho hắn phát cái tin tức. Một lát sau, Tiểu Đồng thu nói Hà Thụ trả lời tin tức, ta đi trước, một hồi về nhà mình. Thế thế, Tiểu Đồng cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cho là Hà Thụ vừa rồi nhìn hắn ở kia luyện, không có ý tốt gọi mình đi trước. Tiểu Đồng lái xe trở về trong tiệm, Triệu Kỳ Thủy nhìn một mình hắn trở lại rồi liền hỏi Hà Thụ đi đâu rồi. Tiểu Đồng nói Hà Thụ hẹn giáo sư, buổi tối không đến ăn cơm. Triệu Kỳ Thủy gật gật đầu, ngươi biết hắn đi đâu đi gặp giáo sư, vẫn xông thiết kiểu cái kia. Triệu Kỳ Thủy nhíu nhíu mày, vậy nhưng không gần, ngươi không đưa hắn à? Tiểu Đồng không dám nói hắn mang Hà Thụ đi phòng tập thể thao, chỉ gật đầu nói đưa. Được, vậy chúng ta mấy cái đi ăn đi. Vừa xong tiết kiểu bên cạnh một nhà phong vị nhà hàng nhỏ, đợi đến 6 giờ dưới Hà Thụ còn chưa tới, Hạ Miêu nhìn xem điện thoại khẽ nhíu mày. Lý Mai lão sư ngồi một bên, dịu dàng hỏi, "Hà Thụ điện thoại vẫn là đánh không thông A. "Đúng vậy a, trước đó còn có thể đạt thông, hiện tại tắt máy." Hạ Miêu dần dần có chút lo lắng, Hà Thụ không phải sao loại này nói chuyện không tính người, hắn tất nhiên nói một tới, coi như là có chuyện cũng sẽ nói cho một tiếng. Tắt máy? Lý Mai cũng hơi lo lắng, sẽ không xảy ra chuyện gì a? Nghe được Lý lão sư nói như vậy, Hạ Miêu càng thêm lo lắng, "Lão sư, nếu không ta đi tìm xem." "Tốt, ta đi chung với ngươi a." Lý lão sư đứng lên, lúc này mới lộ ra thân hình. Nàng xuyên một đầu rộng rãi váy liền áo, viên cuồn cuộn bụng xem ra đã có 7, 8 tháng. "Vậy ngài chậm một chút, ta đi cản một chiếc xe taxi." Hạ Miêu mang theo Lý lão sư đến tiệm rửa xe, tiệm rửa xe đóng cửa, Triệu Kỳ Thủy mang theo nhân viên tại sắt vách ăn cơm. Tại trên đường đi, Hạ Miêu đã cùng Lý lão sư nói Hà Thụ đem đến một cái họ Túc Túc trong nhà ở, cái kia Túc Túc mở tiệm rửa xe. Hiện tại tiệm rửa xe không có người, Hạ Miêu càng gấp. Lý Mai Lão sư quan sát một chút, đột nhiên tại cửa cuốn nhìn lên đến một tờ giấy, phía trên có chủ cửa hàng điện thoại, còn có thông báo tuyển dụng tin tức, vội vàng để cho Hạ Miêu đánh một cái. Chỉ chốc lát sau, Triệu Kỳ Thủy từ một bên đồ ăn thường ngày trong quán đi ra. Ngươi nói Hà Thụ không đi tìm các ngươi. Triệu Kỳ Thủy trong lòng cũng lộn bộ một lần, Hà Thụ không đi tìm lão sư, cũng không trở về, vậy hắn sẽ đi ở đâu? Nếu là những hải tử khác, sẽ còn hoài nghi có phải hay không đi quán nét chỗ nào chơi. Nhưng Hà Thụ không thể nào làm ra loại sự tình này. Triệu Kỳ Thủy cũng từng lần một đánh lấy Hà Thụ điện thoại, cũng là tắt máy ôm thanh nhắc nhở. Hắn chạy vào tiệm cơm đem Tiểu Đồng lôi đi ra, ngươi không phải sao đưa hắn đi tiệm cơm sao? Hà Thụ người đâu? Tiểu Đồng khẽ miệng còn dính canh rau, hắn mê mang nhìn một chút Hạ Miêu cùng cùng một bên mang thai nữ nhân. Lý Lao sư vội vàng giải thích, hôm nay chính là ta hẹn Hà Thụ, nhưng mà ta theo Hạ Miêu một mực không đợi được hắn, điện thoại cũng đánh không thông. Tiểu Đồng cái này mới phản ứng được, Hà Thụ không đi. Không đúng, hắn đi trước. Đi trước? Ngươi không phải nói đưa qua sao? Ta, ta dẫn hắn đi một chuyến phòng tập thể thao, sau đó phòng tập thể thao người nói hắn đi trước. Tiểu Đồng cũng không dám nói láo, hắn lấy điện thoại di động ra, các ngươi nhìn. Hắn trả lại cho ta gửi nhắn tin đâu? Gửi nhắn tin. Ngươi liền không có cho hắn gọi cho điện thoại hỏi một chút. Tiểu Đồng sững sờ nói ra, ta đánh không có người tiếp a. Triệu Kỳ Thủy khí muốn quất hắn, bị Lý Lão Sư cản lại. Chúng ta trước tìm hải tử quan trọng. Trong tiệm cơm, tiệm rửa xe mấy cái thúc thúc gazi đều đi ra, nghe nói Hà Thụ không thấy, điện thoại còn tắt máy, lập tức đều đi tìm. Lý Lão Sư cùng Triệu Kỳ Thủy còn có hạ miêu để cho Tiểu Đồng dẫn bọn hắn đi phòng tập thể thao hỏi lại một chút, có thể chờ bọn hắn đến nơi đó. Vu Bình mấy cái kia đều không có ở đây. Trước đài Tiểu Ngụy căn bản cũng không biết hai là Hà Thụ. Triệu Kỳ Thủy muốn nhìn giám sát. Lê Tân nói lao bản không có ở đây cũng không cho nhìn, làm cho Triệu Kỳ thủy trực tiếp đánh điện thoại báo cảnh sát. Một bên khác, khoảng cách Đan Hà 20 cây số bên ngoài vùng ngoại thành phụ Cận, một cốm màu trắng cỡ nhỏ SUV dừng ở một chỗ vứt bỏ đồ ăn sưởng chế biến trong nội viện. Hà Thụ bị Vu Bình đẩy tới xe, hung hăng ném xuống đất. Hắn tay chân đều bị trói lại, con mắt bị bịt kín, miệng cũng bị băng dán cho dây dưa. Trước đó từ cầu thang sắt lăn xuống, cái hốt bị xô ra một cái bọc lớn, lúc này chính một quyết một quyết đau. Vu Bình cùng một người khác đem trên mặt đất Hà Thụ kéo lên, kéo lê hắn vào rác nát sụp đổ một nửa trong sưởng dọc theo con đường này, Hà Thụ đều đang nghĩ những người này bắt hắn làm gì. hai cái mạnh hơn hắn tráng quá nhiều người trưởng thành căn bản cũng không có Hà Thụ đường phản kháng. bởi vậy vừa mới trên xe, Hà Thụ yên lặng tính toán từ lên xe đến xuống xe thời gian, trong lòng biết mình đại khái là ra khỏi thành phố. bị kéo được rồi nhất đoạn gặp gành mặt đường, ngay sau đó phía sau lưng liền đụng phải cái gì bén nhọn đồ vật, đau Hà Thụ hừ một tiếng. có người bắt đầu ở trên người hắn tìm đòi, nhưng không có cái gì tìm ra. Hà Thụ điện thoại cùng túi tiền, trước kia ở trên trước xe liền bị bọn họ cầm đi. tiểu tử, chúng ta cầu tài, ngươi chỉ cần phối hợp, chúng ta liền không thương tổn ngươi mệnh. Đáp ứng lời nói liền gật gật đầu. Hà Thụ nhanh lên nhẹ gật đầu, liền nghe một bên một cái tuổi trẻ âm thanh cười nói, tiểu tử này thật đúng là thật đáng hận. Trên miệng băng dính bị thô Lô xé kéo xuống, không riêng gì làn da bị méo đau nhức, chỉ sợ quấn ở trên đầu băng dính liền tóc đều nhổ xuống tới không ít. Ngươi có thể nói chuyện, hiện tại ta hỏi ngươi lời nói, ngươi không muốn ăn đau khổ liền thành thật trả lời. Con mắt thủy chung là che lại, hai người kia không muốn hắn trông thấy mặt mũi, nhưng trong đó nhất định có cái kia dẫn hắn làm thẻ người. Ngươi túi tiền tấm thẻ ngân hàng kia bên trong, có bao nhiêu tiền? 2000. Hà Thụ không do dự. 2000 nhà ngươi phá rỡ cho khoản tiền kia đâu, thì ra là hướng phá rỡ khoản đến. Hà Thu ổn ổn cảm xúc, ta giao cho ta thúc tổ lại. Ngươi thúc, cái kia tiệm rửa xe lão bản, đúng. Hà Thu vừa mới dứt lời, có người đá hắn một bước, đau Hà Thu ngã xuống đất bên trên. Sao? Chửi bậy là vũ Bình, hắn bước lên phong hiểm đem người mang ra. Hơn nữa tiểu tử này biết hắn dáng dấp ra sao, kết quả có thể cầm tới liền hai ngàn. Ngươi đánh hắn làm gì? Làm sao bây giờ? Thả rồi à? Một người khác nói ra, cái kia có thể thả sao? Vu Bình có chút cho tức, loại sự tình này hắn cũng là lần thứ nhất làm trong lòng không khẩn trương là không thể nào. Nhưng vé lớn như vậy sức lực làm ra 2000 khối tiền, hắn làm sao cam tâm? Tiểu tử này trả về, khẳng định phải báo cảnh, nguyên bản hắn liền chuẩn bị rời đi đan Hà, cho nên mới nghĩ đến làm một món lớn. Không thể thả hắn trở về, trước tiên đem tiền lấy. Vu Bình hỏi Hà Thụ mật mã thẻ ngân hàng, Hà Thụ trống khoái cho đi. Ngay sau đó, Hà Thụ nghe được Vu Bình đi đến nơi xa gọi điện thoại âm thanh, mơ hồ chỉ nghe được lấy tiền mấy chữ. Nói như vậy, tại một người khác trong tay, người kia khả năng còn tại nội thành. Chương 47, 45 vạn tiền chuộc. Có người đi phòng tập thể thao tìm tiểu tử này. Vô ca, chúng ta làm sao bây giờ? Nhà máy bên ngoài, trời đã tối rồi, địa phương này không có ở nhà, gần như đưa tay không thấy năm ngón tay. Tiểu tử kia điện thoại có thể bán ít tiền, trong thẻ chỉ có 2 ngàn, tăng thêm trong ví tiền 1000 khối tiền, chúng ta vì chút tiền như vậy trên lưng sự tình, thật không đáng. Vô Bình hung hăng hít một hơi khói, vậy cũng không có cách nào không thể để cho hắn trở về, trở về ta liền kết thúc rồi. Thế nhưng mà, dù sao cũng là hơn 20 tuổi thanh niên, biết lô mãng nhưng mà cũng không dám giết người. Đừng nhưng mà, Đường quên, chúng ta bây giờ là trên một sợi thừng châu chấu, trước đó làm tiền các ngươi cũng không ít đi theo hoa. Vũ Bình đầu thuốc lăn em xuống đất, cầm chân nghiền một cái, hỏi lại một chút, nếu là thực sự làm không ra tiền đến đến rồi, chúng ta liền đi nhanh lên, rồi đi Đan Hà đem xe bán cũng đủ chúng ta một thời gian. Tiểu Quang, ngươi đi đem xe bài đổi, ta lại biện pháp tiểu tử này. Vũ Bình cũng là bước đến không có cách nào, hắn tại Đan Hà gây phiền toái, thiếu không ý tiền. Hiện tại lái chiếc này xe cũng không phải hắn, mà là một cái phú bà, chỉ là cho hắn mượn mượn một hồi. Cái này phú bà hiện tại cũng không cho tiền hắn, còn muốn đem xe muốn trở về, Vũ Bình thực sự là tuyệt lộ. Trở lại nhà máy, Vũ Bình mở ra đèn tin để ở một bên xúc lên che kín Hà Thụ con mắt đồ vật Hà Thụ con mắt bị dìm quá lâu một hồi lâu mới mở ra cứ việc ánh mắt có chút mơ hồ tia sáng hơi tối nhưng hắn vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra Vu Bình ngươi biết ta là ai ta cũng không cùng ngươi nhiều lời anh em gây chuyện rồi rất cần tiền chạy trốn tìm tới ngươi cũng là không có cách nào ngươi muốn là có thể lại lấy tới tiền cho ta ta liền lưu ngươi một đầu mạng nhỏ nếu là làm không ra ngươi cũng đừng trách ta tâm hung ác Hà Thụ trong lòng lầm lầm nảy loạn chỉ nghe Vu Bình còn nói bọn họ trong thời gian ngắn tìm không thấy nơi này Hướng Đông nếu là không nhìn thấy tiền ngươi liền ở lại đây buốt mũi a Ngươi thả ta trở về, ta sẽ không nói ta đã thấy ngươi, điện thoại cùng thẻ ngân hàng ta cũng sẽ nói là mình mất. Hà Thụ tận lực để cho mình tỉnh táo, hắn lập tức phải thi tốt nghiệp trung học, thật vất vả mới phát giác được thời gian bắt đầu có hy vọng, làm sao có thể làm cho mình chết ở chỗ này. Thế là, Hà Thụ con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Vũ Bình, thành khẩn khuyên nụ, ngươi cũng nói ngươi là cầu tài, đeo lên mạng người ngươi liền thật kết thúc rồi, cảnh sát đuổi tới chân trời góc biển cũng sẽ đuổi tới ngươi, đến lúc đó ngươi sẽ bị xử bắn. Vũ Bình đốt một điếu thuốc, hắn không sợ Hà Thụ chạy, hiện tại Hà Thụ bị trói cùng heo con một dạng, đứng lên cũng không nổi. Ta mới vừa tròn 18 tuổi, Mới cầm thẻ căn cứ không lâu, ngươi muốn tiền, ta muốn mệnh ta, ngươi thả ta, ta đem ta tiền muốn đi trả cho ngươi. Hừ. Vu Bình hừ lạnh một tiếng, tiểu tử ngươi coi ta ngu. Thả ngươi, ngươi khẳng định quay đầu liền báo cảnh. Vậy sao ngươi tài năng tin tưởng ta? Trong miệng hỏi lời nói, Hà Thụ trong lòng cũng đang liều mạng nghi đối sách. Lúc này hắn không động được, coi như khôi phục tự do, hắn đều không phải sao người trước mắt này đối thủ, huống chi, bên ngoài còn có một người. Ta liền tính báo cảnh, ngươi nhiều lắm là xem như con bóc, cướp bóc cùng giết người là không giống nhau. Im miệng. Vu Bình lại phiến Hà Thụ một bàn tay, lão tử dùng ngươi tới nói. Hà Thụ bị đánh khoẹt miệng đổ máu, nội tâm của hắn cũng bắt đầu phẫn nộ, nhưng càng như vậy, Hà Thụ biểu lộ càng là tỉnh táo. Bằng không, ta cho ta thúc gọi điện thoại, để cho hắn lấy tiền cho ta. Vũ Bình nghe xong, thật đúng là có chút động lòng, bất quá, hắn sợ hãi đối phương báo cảnh. Ngươi có thể nhường hắn đem tiền đặt ở một chỗ, chờ ngươi cầm tới tiền lại thả ta. Hà Thụ tham thản nói ra. Vũ Bình nhìn hắn một cái, đèn tin dựa theo một bên, vậy mở điểm này tia sáng để cho Hà Thụ một nửa mặt tần ở dưới bóng ma. Rõ ràng hắn là con tin ở vào mặt người chém giết vị trí, có thể hết lần này tới lần khác biểu tình kia đạo mạc giống như là lại nói người khác sự tình. Một nửa khắc mặt xưng lên, khoe miệng còn mang theo vết máu, thấy thế nào làm sao quỷ dị. Vũ Bình không biết làm sao trong lòng có chút chỗ dạng, có chút hài đến hoảng. Hắn ở bên ngoài nói hung ác, nhưng cũng bất quá là một lựa gạn phụ nữ trung niên tiền phổ thông lưu manh, cho tới bây giờ cũng không thật giết qua người. Mới vừa nói cũng là hù dọa hà thụ, lúc này Vũ Bình cũng thuộc về là tình thế khó xử. "Tốt, ngươi gọi điện thoại, để cho bọn họ chuẩn bị 100 vạn. Nhà ta phá dỡ chỉ bồi 45 vạn, ngươi muốn quá nhiều, bọn họ cần thời gian đi xoay tiền, nộ nhờ đã báo cảnh sát, nguy hiểm liền tăng lên." Vũ Bình nghe được cười, "Tiểu tử ngươi vẫn rất vì ta nghĩ." Hắn gọi tới một đồng bạn khác, đem Hà Thụ điện thoại muốn đi qua. Người kia xem xét Hà Thụ che mắt đổ vật bị lấy xuống, lập tức bưng kín bản thân mặt. Vũ Bình cười mắng một tiếng, sợ cái gì? Chúng ta cầm tiền liền đi xa xa, ai có thể tìm tới. Nhận lấy điện thoại di động, Vũ Bình đem điện thoại di động mở ra, lập tức liền vào liên tiếp tin tức, tất cả đều là Triệu Kỳ Thủy những người kia phát để cho Hà Thụ tìm tới Triệu Kỳ Thủy điện thoại gọi ra ngoài, chỉ vang một tiếng liền bị tiếp, "Uy, Hà Thụ sao? Người chạy đi đâu rồi?" Nói chuyện a. Triệu Túc gầm thanh nóng nảy từ trong điện thoại di động truyền tới, Hà Thụ đột nhiên có chút nghẹn nào. Sở dĩ lừa Gạt Vũ Bình nói tiền mình tại Triệu Thúc trên tay, là bởi vì Hà Thụ cũng biết Triệu Thúc trong lúc nhất thời căn bản góp không đến 45 vạn. Hắn hy vọng Triệu Thúc nhận được cú điện thoại này có thể lập tức báo cảnh, hiện tại hắn không biết bản thân ở nơi nào, lại bị hạn chế hành động, chỉ có thể kéo dài thời gian chờ cảnh sát tới. Nói chuyện, Vũ Bình cho đi Hà Thụ một cước, Hà Thụ hướng về phía điện thoại hô một tiếng, "Triệu Thúc. Mới vừa hô xong, Vũ Bình liền đem điện thoại cầm đi, dán vào bản thân trên lỗ tai, "Triệu La Bản, Hà Thụ bây giờ đang ở trên tay chúng ta, cho ngươi 1 giờ chuẩn bị kỹ càng 45 vạn tiền mặt, nếu không thì chờ lấy cho Hà Thụ nhát sắt a." Triệu Kỳ Thủy bên kia đều tìm điên, báo án sau cảnh sát nghe nói là cái 18 tuổi học sinh cấp 3, nói muốn mất tích 48 giờ mới lập án, để cho bọn họ đi những học sinh kia ưa thích chơi địa phương tìm xem. Bởi vì câu nói này, Triệu Kỳ Thủy hướng về phía tiếp tuyến viên liền mắng một trận. Hắn nghĩ tới rồi con trai mình Triệu Nham đã không thể lại tiếp nhận một lần ném hại tử thương khổ. Tất cả mọi người chia ra tìm kiếm, ngay cả lớn bụng Lý Mai lão sư cũng vội vàng gọi điện thoại cho nhà để cho người yêu đi ra tìm giúp. Lúc này, Hà Thu điện thoại tới, Triệu Kỳ Thủy khỏi phải nói vui vẻ biết bao, có thể tiếp nhận xuống tới tâm trạng của hắn liền cùng xe cấp treo mở rộng lại nhanh chóng túi vợ xuống dưới. Hà Thụ bị bắt cóc, bọn cướp muốn 45 vạn. Bên kia Vu Bình nói xong liền cúp điện thoại, lại đánh lại là tắt máy, Triệu Kỳ thủy chân tay luôn cũng muốn đi kiếm tiền 45 vạn tiền mặt, Triệu Kỳ thủy lập tức cũng không lấy ra được, hắn cũng không biết vì sao hết lần này tới lần khác là 45 vạn, đã là buổi tối, ngân hàng đều tăng ca. Hơn nữa, hắn cũng không biết Hà Thụ cùng bọn cướp nói đem phá rỡ khoản cho hắn sự tình, cũng không hướng Hà Thụ phá rỡ khoản bên trên nghĩ, chỉ cho là bọn cướp là bởi vì muốn theo hắn đòi tiền, mới bắt cóc Hà Thụ, nội tâm tràn đầy hối nãy. Lý Mai lão sư nhắc nhở hắn đi báo cảnh, lần này có cú điện thoại này Không lập án cũng không được. Thế nhưng mà Triệu Kỳ Thủy do dự, gọi nhờ báo cảnh sát, bọn họ đem tiểu thụ giết đi đâu? Triệu Kỳ Thủy hất ra Lý Lao sư ngăn cản đội vàng đi chuẩn bị tiền, hắn chuẩn bị đi trước đem hắn trong nhà, trong thẻ có thể lấy đều lấy ra, lại tìm người mượn, dù là đem hắn cửa hàng áp lên. Lý Mai thấy thế biết Triệu Kỳ Thủy là loạn tâm thần, lôi kéo Hạ Miêu theo nàng đi đồn công an. Chương 48: Chia ra hành động. Tiểu Đồng Tại đã trải qua lúc đầu không hiểu, may mắn đến nghe được bắt cóc đòi tiền điện thoại sau, cũng đột nhiên kịp phản ứng, Hạ Thụ là ở phòng tập thể thao không thấy, cái cuối cùng nhìn thấy Hạ Thụ người chính là Vu Bỉnh hắn biết nếu như không đem Hà Thụ tìm trở về, sư phụ nhất định sẽ hận chết hắn. Tiểu Đồng mặc dù có thời điểm đầu không linh quang, nhưng mà biết sư phụ đã đem Hà Thụ trở thành con trai, đem đối với triệu nham tưởng niệm đều ký thác vào Hà Thụ trên người. Hà Thụ nếu quả thật đã xảy ra chuyện gì, sư phụ cũng liền kết thúc rồi. hắn khẳng định chịu không được sự đả kích này. Tiểu Đồng vọt tới phòng tập thể thao, tìm khắp nơi Vu Bình, cùng Vu Bình giáo hảo điển quang sáng lên còn có một cái gọi mã xuân đều không có ở đây. hắn tóm lấy trong đó một cái cũng cùng Vu Bình xen lẫn trong cùng một chỗ Tiểu Tử Phùng Cẩm, Vu Bình đâu? hắn đến cùng đi đâu? Phùng Cẩm hất lên cánh tay, ta nào biết được? Ta còn tìm hắn đây, buổi sáng cùng ta cầm 500 khối tiền, quay đầu liền liên lạc không được." Tiểu Đồng hoang mang lo sợ, lúc này, một cái trang điểm rất quý khí hơi mập nữ nhân lên lầu, nhìn xung quanh một vòng đi đến bọn họ trước mặt. "Vũ Bình đâu?" Phùng cầm cười, "Phỉ tỷ, ngươi cũng tìm Vũ Bình a?" "Ta cũng tìm hắn đây, không biết chạy đi đâu rồi." Gọi Phỉ tỷ nữ nhân nhíu mày, "Ta kêu hắn đem xe trả lại cho ta, hắn đã không thấy tâm hơi." "Xe gì?" Tiểu Đồng sững sờ hỏi một câu. "Liên chiếc kia SUV A." "Đây không phải là Vũ Bình xe sao?" Phỉ tỷ nở nụ cười lạnh lùng một tiếng, "Hắn có tiền mua xe." ở bên ngoài thua cuộc không ít tiền, cho rằng dạy ta mấy tiết khóa hàng ngày cho ta đòi tiền, coi ta là ngân hàng. Tiểu đồng càng ngày càng hồ đồ, Vu Bình nói chuyện cũng là giả. Hắn nhìn về phía Phùng Cẩm, ngày đó bọn họ ăn chung ăn khuya, Phùng Cẩm cũng ở đây. Lúc ấy Vu Bình nói đó là hắn xe, cũng không người nói hắn nói lão à. Thế nhưng mà hắn nói với ta đó là hắn, ngươi biết? Phùng Cẩm cười nói, thổi như bức chứ. Hắn liền yêu thổi, ngươi cũng tin? Giang giác một tiếng, Tiểu Đồng cảm giác trong đầu có cái gì đã nứt ra, trong nháy mắt đó ý nghĩ tựa hồ phi tốc chạy ra ngoài, hắn bắt cũng bắt không được. Mau đem Vu Bình tìm ra hắn nhưng chớ đem ta xe bán đi, nếu là không tìm ra được, ta liền tìm ông chủ của các ngươi. phỉ tỷ hai tay chống nhạnh, một bộ nhìn chằm chằm bộ dáng, phùng cẩm căn bản không sợ, ngược lại nhìn thấy phỉ tỷ đối với vu bình bất mãn, bắt đầu giới thiệu bản thân, tìm lao bản có làm được cái gì a? hắn liền vừa giúp đỡ, liên hợp cùng đều không có. phỉ tỷ, ngươi muốn tìm tìm ta như vậy à? ta thế nhưng mà chuyên ảnh, ngươi sở sở ta đây cơ bắp, không thể so với vu bình cường tráng. tiểu đồng nghe thế bên trong, đâu còn có thể không rõ ràng, liên tưởng đến trước đó, hắn cùng bản thân nghe ngóng hà thụ, để cho hà thụ tới làm thẻ. hắn nói cho vu bình. Hà Thụ có tiền, những người này, những người này coi hắn là thành đồ đần, bọn họ chưa từng có tự nhủ lời nói thật. Nghĩ tới đây, Tiểu Đồng Thịnh một tiếng cho mình một cái tát mạnh, doa đến Phỉ Tỷ cùng Phùng Cẩm đỉnh chỉ nói chuyện với nhau. Vũ Bình bắt cóc Hà Thụ, hắn bắt cóc Hà Thụ. Tiểu Đồng hô to một tiếng liền xông ra ngoài, còn lại Phùng Cẩm cùng Phỉ Tỷ đưa mắt nhìn nhau. Hắn vừa rồi hô cái gì? Vũ Bình bắt cóc ai? Trong sở công an, Lý Lao sư vịn bụng ngồi ở trên ghế, nàng người yêu hầu ở bên người, Hạ Miêu một mặt lo lắng, cũng cho ba mình gọi điện thoại nói rõ tình huống. Cảnh sát nghe nói có người đánh tới bắt chạy điện thoại, quả nhiên lập tức coi trọng. Biết Triệu Kỳ Thủy kiếm tiền đi, bọn cấp lần sau điện thoại khả năng sẽ còn đánh vào hắn điện thoại di động bên trên, lập tức để cho người ta đi tìm về Triệu Kỳ Thủy. Thuốc khóa này thí sinh thi đại học, 45 vạn tiền chuộc, vụ án này đã vượt qua đồn công an cảnh sát nhân dân phạm vi năng lực. Thế là vụ án này bị lập tức chuyển giao cho thành phố hình sự trinh sát đại đội tiếp nhận. Lúc này khoảng cách vu Bình hạn định một tiếng, đã qua 30 phút. Triệu Kỳ Thủy bằng hữu nhận được tin tức một cái tiếp một cái chạy tới đưa tiền, không đến một tiếng, Triệu Kỳ Thủy liền góp đủ 27 vạn tiền mặt, nhưng còn kém một nữa. Mà lúc này, Triệu Kỳ Thủy điện thoại vang, tất cả mọi người khẩn trương lên. Cảnh sát lập tức mở ra định vị để cho hắn nghe điện thoại. Kết quả cầm lên xem xét thì ra là Tiểu Đồng. Triệu Kỳ Thủy hiện tại không nghĩ tiếp tiểu đồng điện thoại, cảnh sát nhìn ra hắn do dự, hỏi hắn vì sao không tiếp. Hắn cắn răng nói ra, chính là cái này ngu xuẩn đem Hà Thụ làm mất rồi. Tiếp, mở loa. Điện thoại kết nối, Triệu Kỳ Thủy còn chưa kịp mắng, Tiểu Đồng sẽ ở đó đầu kêu không nói, sư phụ là Vu Bình bắt cóc Hà Thụ, hắn lừa gạt ta. Nghe lời này một cái, cảnh sát hình sự lập tức cầm điện thoại giật độc lên, Vu Bình là ai? Ngươi ở nơi nào? Ta tại tụ lực phòng tập thể thao bên ngoài, Vu Bình là phòng tập thể thao người Hôm nay ta đem Hà Thụ giao cho hắn về sau Hà Thụ đã không thấy tâm hơi. Cảnh sát hình sự trấn An Điểu Đồng để cho hắn tới, sau đó bắt đầu cấp tốc điều tra bắt đầu vụ bình tin tức. Nhà máy cũ bên trong, Vũ Bình cùng Đại Quang một người cắn một cái xúc xích, ở trong viện nói chuyện với nhau. Ngô Lưu Mã Xuân ở trong thành phố lấy tiền, như vậy một số tiền lớn, nội nhờ hắn Đại Quang lo lắng không phải không có lý, nhưng Vũ Bình lại không dám trở về thành phố bên trong. Không sợ, hắn nếu là dám đột chiếm, lão tử giết tới trong nhà hắn đi, đồng quy vu tận cùng hắn. Đại Quang lại nói, 45 vạn a, ngươi nói, cái họ kia Triệu thật có thể bỏ được lấy gia cứu tiểu tử này. Vũ Bình bị hỏi tâm phiền ý loạn, hắn mắt nhìn điện thoại, đã đến thời gian, đứng dậy đi vào trong xưởng. Hà Thụ nằm trên mặt đất, nghe được tiếng bước chân rời đi mở mắt ra. Đến thời gian, ta bây giờ liền đánh điện thoại, hắn nếu là không nỡ tiền không cứu ngươi, vậy ngươi chỉ có thể trách hắn. Vũ Bình móc ra một cây đao, ngồi xổm ở Hà Thụ bên cạnh, mở ra Hà Thụ điện thoại. Bên tiêu Triệu Kỳ thủy rất nhanh liên tiếp, Vũ Bình thấp giọng, tiền góp đủ sao? Còn, còn thiếu một chút, có thể hay không lại cho ta chút thời gian? A. Vũ Bình đột nhiên một đao cắm vào Hà Thụ trên đùi, Hà Thụ đau hô lớn một tiếng, lại đóng chặt lại miệng, cắn răng chịu đựng. Ngươi đem Hà Thụ thế nào? Ta thực sự đang liều mạng lấy tiền, ngân hàng đều tan ca, ta hiện tại không lấy ra đại người ta. Triệu Kỳ Thủy nghe được Hà Thụ kêu thảm, đều nhanh đem điện thoại di động cho bứt nát. Họ Triệu không muốn cùng ta dở trò gian, ngươi không báo cảnh à? Triệu Kỳ Thủy nhìn một chút một bên nghe lén cảnh sát, vội vàng nói, không có, chỉ cần ngươi không làm thương hại Hà Thụ, ta sẽ không báo cảnh. Ngươi đòi tiền ta có thể cho ngươi, ta hiện tại đã tiến tới 20 vạn. Cảnh sát ra hiệu Triệu Kỳ Thủy tận lực kéo dài trò chuyện thời gian. Triệu Kỳ Thủy đã cấp bách đầu đẩy cũng là mùa hôi. Thời gian này thật không lấy ra, ngươi có thể chờ hay không ta đến Hương Đông? bên hàng vừa mở cửa ta liền đi lấy tiền. Hừ, chờ trời, trời sáng cảnh sát tới bắt ta sao? Nếu như cũng đã đủ 20 vạn, hiện tại, ngươi đem tiền cất vào một cái túi đen bên trong, đưa đến. Vũ Bình hơi suy tư một chút, trong vòng 20 phút đưa đến Hải Ca Hưu nhàn quan trường, đến đó chờ ta chỉ thị. Nói xong, Vũ Bình liền cúp điện thoại, sau đó cấp tốc tắt máy. Hắn quay đầu mắt nhìn Hà Thụ, lấy tay điện chiếu chiếu hắn chân, cây đao kia còn cắm ở Hà Thụ trên đùi. Hà Thụ đau dùng sức cầm đầu đỉnh lấy mặt đất, toàn thân run rẩy. Ngươi nói có 45 vạn, hắn nói chỉ tiến tới 20 vạn. Một hồi nếu là phát hiện hắn gặp ta, đao này ta liền lại chuyển sang nơi khác cắm. Nói xong, Vũ Bình liền cho ở trong thành phố chờ đợi Mã Xuân gọi điện thoại, để cho hắn đi hải ca quảng trường, nhìn xem có người hay không xách theo màu đen bao đi đâu. Mà Triệu Kỳ Thủy bên kia bị cúp điện thoại, Khẩn Trương nhìn về phía cảnh sát. "Tra được, tại 20 cây số bên ngoài." Một bên một cái khác cảnh sát cũng gật đầu, Vũ Bình điện thoại cũng định vị đến, tại cùng một nơi. Như vậy bọn cấp xác định là Vũ Bình không thể nghi ngờ. "Vậy chúng ta nhanh đi." Triệu Kỳ Thủy đứng dậy liền muốn đi ra ngoài, bị cảnh sát ngăn lại. "Không được." Hắn tất nhiên chỉ định trong thành phố địa phương, nói rõ hắn không là một người còn có giúp đỡ. Vì con tin an toàn, ngươi theo chúng ta thường phục mang theo tiền đi hải ca quảng trường. Chúng ta phái một cái khác đối với đoàn người đi nghị cách cứu viện, chia ra hành động. Chương 49, phản chế. Buổi tối 8, 15 giờ, Mã Xuân cho Vu Bình gọi điện thoại, nói hắn tại hải ca quảng trường, nhìn thấy một cái trung niên nam nhân mang theo một cái lớn túi lên. Vu Bình để cho Mã Xuân trước không nên đi qua, nhìn xem có hay không cảnh sát ở phụ cận. Mã Xuân cực kỳ cẩn thận ở phía xa nhìn, hải cảng quảng trường người đặc biệt nhiều, Múa Long Ca, Khiêu Vũ, bán tiểu thương phẩm căn bản nhìn không ra cái nào là cảnh sát, nhưng Triệu Kỳ Thủy cũng rất dễ thấy, hắn mang theo một cái lớn túi đen, đứng đấy trong sân rộng cột cờ từ phía dưới, lẻ loi chờ đợi một người đứng đấy, thỉnh thoảng trái phải nhìn quanh. Vũ Bình để cho Mã Xuân nhìn chăm chú Triệu Kỳ Thủy, tìm cơ hội cầm bao, sau đó cho Triệu Kỳ Thủy gọi điện thoại, ngươi cực kỳ đúng giờ, rất tốt, hiện tại đem bao đặt ở đối diện bậc thang thùng rác bên cạnh. Lần này điện thoại không có cơ máy, Vũ Bình một mực chờ Triệu Kỳ Thủy nói tha tốt, sau đó lại chỉ huy hắn quay người trở lại cột cờ phía dưới. Triệu Kỳ Thủy trong điện thoại liên thanh câu khẩn, ngươi không đem hạ thụ thế nào a? ngươi để cho ta nghe nghe âm thanh hắn, có thể vô bình không cùng hắn lễ mề, trực tiếp treo điện thoại. Bên này Mã Xuân một mực tại bậc thang phụ cận, đi theo đám người đi dạo, chờ Triệu Kỳ thủy vừa đi xuống dưới, hắn cầm lên bao liền chạy. Vô bình để cho Mã Xuân chú ý một chút có người hay không truy hắn, Mã Xuân cũng là kinh hồn táng đảm, sợ bị cảnh sát bắt lấy. Nhưng hắn một mực chạy ra hải ca quảng trường, bên trên một chiếc xe taxi cũng không sự tình. Nghĩ đến bản thân trong lồng ngực ôm 20 vạn tiền mặt, Mã Xuân tâm trạng hết sức kích động. Cùng tài xế nói hướng tây vừa đi, gặp tài xế không chú ý hắn, vụt trộm bao kéo ra một chút khe hở, đưa tay đi vào móc một cái. Quả thật là tiền mặt. Không đợi hắn vui vẻ bao lâu, xe taxi mạnh mẽ ngừng, hai bên cửa xe bị đồng thời kéo ra, ngồi vào hai cái cảnh sát mặc thường phục cầm tối om họng súng chỉ hướng hắn. Vũ Bình cùng Mã Xuân liên hệ xong sau, đứng ngồi không yên, một phương diện sợ cảnh sát tới bắt hắn, một phương diện tiền lấy được hắn cực kỳ hưng phấn. Nhưng cùng lúc, cũng lo lắng Mã Xuân biết cầm tiền chạy không cùng hắn tụ hợp. Càng nghĩ, Vũ Bình để cho đại Quang nhìn xem hạ thủ, chờ hắn điện thoại, hắn phải lái xe đi nên một lần Mã Xuân đại quan mặc dù cũng sợ hãi, nhưng cũng là không, có cách nào từ chối, đi theo Vũ Bình ra nhà máy. Tiểu tử kia một hồi thì làm sao bây giờ? Vũ Bình yên tĩnh một hồi, ngươi muốn là có thể hạ thủ được liền làm thịt hắn, không xuống tay được cũng đừng quản. Đại Quang nào dám giết người, vội vàng thoát tay, sau đó lại hỏi, ngươi đâm hắn một đao, hắn sẽ không chết đi? Sẽ không, ta dựa theo đuổi đâm. Nói đến đây, Vũ Bình vỗ đầu một cái, hắn nếu không trung thực, ngươi liền lại cho hắn một đao. Lúc đi nhớ kỹ thanh đao mang đi. Vũ Bình để ý, đợi chút nữa Đại Quang đi rút đao, phía trên liền sẽ lưu lại Đại Quang vân tay. Vũ Bình, các ngươi sẽ không bỏ lại ta chạy rồi à? Vu Bình vỗ vu Đại Quang bả vai, ta nói, chúng ta bây giờ là trên một sợi từng châu chấu, ta Vu Bình nếu là không coi nghĩa khí ra gì? Những cái kia nợ có thể bản thân kháng sao? Nghe được Vu Bình nói như vậy, Đại Quang chỉ có thể gật đầu đồng ý hắn an bài. Hà thụ một mực nằm trên mặt đất, cây đao kia còn cắm ở trên đùi, máu thấm ướt hắn quần. Chờ Vu Bình cùng Đại Quang đi ra nhà máy, Hà thụ cắn thật chặt răng chịu đựng trên đùi đau đớn lắc lắc thân thể. Cột vào sau lưng tay dùng hết khí lực đi tránh thoát dây thừng, nhưng bọn họ trói thật chặt, dây thừng tránh thoát không xuống, cổ tay lại là có điểm không gian hoạt động. Bất quá còn chưa đủ, không vươn tới trên đùi đao. Hắn nằm thẳng dưới đất ngụp lớn thở phì phò, lúc này trong xưởng không có bất kỳ cái gì ngủ sáng, cái gì cũng không nhìn thấy. Một hồi Vu Bình cầm tới tiền về sau, bản thân sẽ như thế nào? Triệu thúc có hay không báo cảnh, cảnh sát có hay không tra được manh mối, hiện tại Hà Thụ toàn diện đều không biết. Hắn chỉ biết mình không thể ngồi chờ chết, tranh thủ điểm ấy thời gian chính là hắn cơ hội cuối cùng. Thân thể hướng bên tường chuyển tới, có một khối bén nhọn đồ vật chống đỡ tại bên hông, là trước đó bản thân phía sau lưng đụng vào địa phương, hẳn là gạch đá một loại đồ vật. Hà Thụ không ngừng điều chỉnh thân thể vị trí, cuối cùng đem thụ thương chân chống đỡ ở bên trên, ý đồ đem dao từ trên đuổi cọ đi ra. Hắn nhắm mắt lại, hít thở sâu một hơi dùng sức giơ chân lên ở phía trên cọ một lần, đá nhọn cùng đao va chạm, lưỡi đao tại trong da thịt lắc lư, Hà Thụ đau ngẩng đầu lên, cắn nát bờ môi mới không để cho mình kêu đi ra, nhưng khống chế không nổi sinh lý nước mắt quần cuộn chảy xuống, đau hắn toàn thân đều đang run rẩy. lại một lần nữa thanh đao đem túi tại đá nhọn bên trên, Hà Thụ kêu lên một tiếng đau đớn, liền lại không lên tiếng, thử mấy lần về sau, chỉ nghe một tiếng rất nhỏ kim loại hạ cánh âm thanh, về sau toàn bộ nhà máy liền lâm vào yên tĩnh đại quang nhìn xem Vu Bình lái xe sau khi rời đi, cầm điện thoại di động tâm thần hơi không tập trung, hắn nuốt một điếu khói để cho mình tỉnh táo, sau đó vào nhà máy. Dũng di động sáng ngời hướng Hà Thụ bên kia chiếu chiếu, Hà Thụ toàn thân ướt xuống hơi nghiêng thân thể nằm ở đó. Sáng ngời bên trong, Hà Thụ mặt càng ngày càng trắng bệch, hắn nhắm chặt hai mắt, thân thể nhẹ nhàng phát run. Thụ thương cái chân kia ở bên trong bên cạnh, màu sáng quần giống như là nhiễm một tảng lớn nhị mực nước đại quang thấy thế, vội vàng ném đi tàn thuốc đi qua ngồi xuống vô vô Hà Thụ mặt, "Uy, uy ngươi không sao chứ?" Hà Thụ tựa như hôn mê, đại quang đập mấy lần cũng hoảng loạn lên, nộ nhọ người đã chết, hắn liền không nói được. Chính mau mau đến xem Hà Thụ chân, Hà Thụ vậy mà động, tay từ phía sau xuất ra, cấp tốc dùng đao chống đỡ tại đại quang trên cổ từ trên đao bay tới mùi máu tươi hun đến đại quang có loại muốn nói cảm giác hà thụ một tay vịn đại quang bả vai ngồi dựa vào đứng lên mũi lao đâm rách đại quang trên cổ làn ra doa đến hắn khẽ động cũng không dám động ngươi ngươi bình tĩnh một chút ta không muốn hại ngươi cũng là vu bình để cho ta làm đem ta trên đùi dây thừng giải ra hà thụ mới vừa đem cổ tay bên trên dây thừng cắt đứt đại quang liền tiến vào cũng là cực kỳ hung hiểm đại quang hơi do dự đao kia liền lại dùng sức hướng trong ra đâm một chút hắn vội vàng đưa tay đi giải hà thụ trên đùi dây thừng đừng giết ta đại quang doa sợ hắn cảm giác mình cổ đã bắt đầu chảy máu ngươi dùng dây thừng đem mình chân của lên Hà Thụ không dám xem thường, hai người hình thể trên lệch quá lớn, hắn chỉ có thể trốn ở phía sau, gắt gao ôm đối phương, dùng đao mang lấy hắn. Nếu như đối phương phản kháng, bản thân liền có thể lập tức cắt cổ của hắn đại quang cực kỳ nghe lời, nắm lên dây từng đem mình chân chăm chú trói lại, còn đánh cái bét tắc. Điện thoại di động ta đâu? Bị Vu Bình cầm đi. Đem ngươi điện thoại lấy ra, động tác chậm một chút, đánh 110 đại quang nghe xong đánh 110, lập tức bắt đầu cầu xin tha thứ, cũng là Vu Bình sai sự, vừa mới hắn đánh ngươi ta còn quên tới, không thể báo cảnh à? Báo cảnh ta liền kết thúc rồi. Hà Thụ không nói nhảm, dao tại trên cổ hắn nhẹ nhàng vạch một cái. Đại quang vô ý thức muốn đi bưng bít cổ, bị Hà Thụ dùng khác một cái cánh tay kẹt thiết hầu lui về phía sau gìm lại, đồng thời đao cũng hạ thấp xuống ép, hắn lập tức cũng không dám lại cử động. Tiếp theo đao ta liền sẽ không như thế nhẹ, đến lúc đó ngươi động mạch cổ cùng khí quản sẽ bị mở ra, nghe nói lúc kia máu người liền sẽ giống suối phun một dạng. Đại quang không còn dám nghe tiếp, vội vàng nắm lên điện thoại theo 110, còn mở ra loa, sau khi tiếp thông, Hà Thụ nói bản thân tình cảnh, lại buộc đại quang dặn dò địa điểm này, sau đó một trận cường lực cảm giác suy yếu đánh tới. Hắn lúc này đã không đi được, chỉ có thể chờ đợi người khác tới cứu hắn đợi trên mặt đất điện thoại màn hình biến thành đen về sau. Nhà máy bên trong lại lâm vào hắc ám, Hà Thụ ngồi ở đại quang sau lưng giống như là ôm hắn, đem mình tựa ở đại quang trên lưng, nắm chặt đao thủ chăm chú thấp cổ của hắn không lúc nhích đại quang cương lấy thân thể không dám động, chỉ cảm thấy sau lưng từng đợt gió mát thổi tới hắn sau trên cổ, bắt đầu từng một nổi da gà, phản phất sau lưng của hắn không phải sao, Hà Thụ, mà là một con quỷ. Lúc này hắn, vậy mà cũng bắt đầu khát vọng cảnh sát mau lại đây, hắn thậm chí cảm thấy đến, Hà Thụ so cảnh sát còn đáng sợ hơn. Chương 50, Hỏa giải. Vu Bình lái xe dừng ở giao lộ, hắn mới vừa cùng Mã Xuân nói chuyện điện thoại xong, ước định ở chỗ này chờ. Thời gian này Trên đường còn thỉnh thoảng sẽ có từng chiếc xe lọt qua, Vu Bình cẩn thận không có xuống xe, cũng không có tắt máy, làm xong tùy thời chạy trốn chuẩn bị. Lại đợi đại khái chừng 10 phút đồng hồ, từ trong thành phố phương hướng đến đây một cố màu vàng xe taxi chậm rãi tới gần. Lúc này Vu Bình điện thoại di động văng lên, là Mã Xuân đánh tới, ta đến. Nhìn thấy, trực tiếp xuống, bên trên ta xe hai ta đi. Treo điện thoại di động, Vu Bình đẩy ra phụ xe cửa xe, xe taxi kia cũng dừng ở một bên. Có thể trên xe xuống tới cũng không phải là Mã Xuân, mà là cầm súng cảnh sát. Rất nhanh, mấy chiếc xe cảnh sát li biệt từ trước sau lái tới, đem Vu Bình hoàn toàn vây quanh. Cũ xưởng chế biến nhà máy bên ngoài, cảnh sát đã đem nơi này vây quanh. Biết được Hà Thụ đánh qua điện thoại báo cảnh sát, suy đoán hắn hẳn là thoát khỏi không chế. Nhưng căn cứ bị bắt người cung cấp tin tức, nơi này nên còn lưu một cái gọi điện Quang Lượng người trông coi. Làm phá án cảnh sát hình sự rơi súng cẩn thận từng ly từng tí chạm vào đi. Đem sáng ngời chiếu hướng bên trong về sau, đều hơi ngoài ý muốn sợ ngây người. Cảnh sát đến rồi, là cảnh sát đến rồi. Điền Quang Lượng nhìn thấy cảnh sát vậy mà hết sức kích động, trên cổ hắn máu me đầm đìa, trên mặt cũng là nước mắt cùng nước mũi. Điền Quang Lượng cẩn thận giơ tay lên, ta đầu hàng, trước hết để cho hắn bỏ dao xuống có được hay không? Hà Thụ nghe được Điền Quang Lượng tiếng la, mở mắt, nhìn thấy cảnh sát thật đến, đến rồi, một mực băng bó thần kinh rốt cuộc buông lỏng. Cảnh sát thấy tình hình này, một bên kêu gọi phụ cận chờ lệnh xe cứu thương, một bên hướng bọn họ chạy tới. Hà Thụ được thành công giải cứu ra, hoặc là cũng có thể nói là Điền Quang Lượng bị giải cứu. Nếu như cảnh sát không tới nữa, Hà Thụ không tiếp tục kiên trì được thời điểm, nhất định sẽ tại trước khi hôn mê trước giải quyết hắn, để tránh lại bị người phản chế ở Hà Thụ không muốn giết người, nhưng nếu là thật bức đến tình trạng kia, hắn cảm giác mình cũng có thể xuống tay được. Xe cứu thương một đường lóe đèn cùng còi cảnh sát xông về nội thành, một bên khác một mực sốt ruột chờ đợi tin tức Triệu Kỳ Thủy bọn người vội vàng tiến đến bệnh viện. Hà Thụ tổn thương không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mất máu rất nhiều, đến bệnh viện lúc đã xuất hiện bị sốc triệu chứng. Lý Mai lão sư một mực nâng cao bụng đợi đến Hà Thụ xác định qua kỳ nguy hiểm mới cùng chồng trở về. Hạ Miêu cùng với ba ba nàng cũng là đợi cho sau nửa đêm mới đi. Một cái khác người bị thương điền quang lượng, cổ của hắn bị vẽ máu thịt bé bé, vết thương đều không sâu chỉ là tương đối nhiều, là Hà Thụ về sau cầm không vững dao dẫn đến. Nhưng lần này kinh lịch cũng được điển quan lượng khó mà xóa đi khủng bố hồi ức. Hắn không ngừng cùng cảnh sát nói Hà thụ ghé vào hắn phía sau lưng cái loại cảm giác này, hình dung loại kia lam phong tại băng bó thời điểm thậm chí ôm một người cảnh sát tay khóc lên, đã có chút tố chất thần kinh. Lần này vụ án bắt góc, bắt trẹn Kim Lạc khá lớn, tính chất tác liệt, rất nhanh liền bên trên Dan Hà đầu đề. Cảnh sát tại trong vòng 5 canh giờ liền tóm lấy toàn bộ tội phạm, thành công cứu ra con tin, phá đại án, để cho Dan Hà cảnh sát tại phổ thông bách tính trong lòng danh vọng lại tăng lên không ít. Vu Bình, Điền Bắc lượng, Ma Xuân cái này ba người cũng là tiếp nhận thẩm phán, cuối cùng được đến pháp luật chế tài. Mà Hà Thủ vốn nên cũng đi theo ra khỏi tiền. Nhưng Triệu Kỳ thủy từ chối tất cả phóng viên phỏng vấn, càng không cho phép bọn họ để lộ Hà Thụ tên cùng trường học. Hắn sợ về sau còn có lòng mang ý đồ xấu người để mắt tới Hà Thụ. Nhưng biết chuyện này không ít người, ngày đó hỗ trợ tìm người, bị hỏi, nhìn tin tức cùng cảnh sát thông cáo sao đều biết bị bắt cóc là Hà Thụ. May là không có diện tích lớn bên trên tin tức, đại gia chỉ là thầm lén nghị luận. Bọn họ không biết là, Vũ Bình, Điển Quang lượng, Mã Xuân ba cái vẫn là tiến nhập một ít người trong mắt, đang bị kết án sau mới thật sự là cực khổ bắt đầu. Lãnh đạo trường học cùng Hà Thụ giáo viên chủ nhiệm đều đến nhìn bệnh viện thăm hỏi hắn, để cho hắn sau khi xuất viện trong nhà nghỉ ngơi dưỡng thương. Tuy nói khoảng cách thi đại học thời gian càng ngày càng gần, nhưng đã trải qua loại sự tình này chỉ sợ đối với tâm lý cũng có ảnh hưởng. Triệu Kỳ Thủy nghe vậy cũng cấp bách, nghe nói có thể xin chuyên ngành tâm lý khai thông giáo sư đến, hắn liền động tâm. Nhưng cùng Hà Thụ nói về sau, Hà Thụ nói không dùng, trong nhà đem tổn thương dưỡng tốt sẽ không chậm trễ kiểm tra. Tại bệnh viện đợi đại khái một tuần lễ, Hà Thụ xuất viện về nhà, tiệm rửa xe thuốc thúc Ca Di đều đến nhìn qua hắn, duy chỉ có không thấy Tiểu Đồng Ca đến nhà bên trong, Triệu Kỳ Thủy bận tiểu tiết, cho hắn nấu cơm giặt quần áo, ngậm miệng không để cập tới Tiểu Đồng. Cuối cùng vẫn là Hà Thụ nhịn không được hỏi, Triệu Thúc, Tiểu Đồng Ca đâu? Sẽ hắn làm gì? Tên ngu xuẩn kia bản thân để cho người ta duong nghịch xoay quanh, còn kém chút hại ngươi. Hà Thụ túi đầu nhìn xem điện thoại, hắn cho Tiểu Đồng ca gửi tin nhắn, cũng chưa hồi phục. Triệu thúc, Tiểu Đồng ca cũng không nghĩ đến sẽ phát sinh loại sự tình này, hắn nhiều lắm là xem như kết bạn không cẩn thận, ta nghĩ đi qua lần này sự tình, về sau hắn liền biết hiểu rồi. Ai? Triệu Kỳ thủy ngồi vào Hà Thụ bên cạnh, hắn nếu là giống như ngươi hiểu chuyện liền tốt. Tiểu Đồng ca về nhà sao? Không có, hắn tại trong tiệm, hừ, sợ ta đuổi hắn đi, hiện tại một bước cửa đều không ra. Hà Thụ cười, vậy một lát ta với ngươi đi trong tiệm đợi chút nữa. Triệu Kỳ Thủy nhìn xem Hà Thụ chân, hắn có mặt cho ngươi đi nhìn hắn. Ngươi nghĩ tìm hắn quay đầu ta để cho hắn vào nhà tới, không có việc gì, vết thương cũng bắt đầu khép lại, ta đi ra ngoài một chút cũng có lợi cho khôi phục. Triệu Kỳ Thủy không lại nói cái gì, đưa tay vu vu Hà Thụ bả vai. Vừa chiều, Triệu Kỳ Thủy lái xe lôi kéo Hà Thụ đi trong tiệm. Lúc này sống không nhiều, Lưu Á Gi các nàng đang ăn que kem nói chuyện tiếm. Trông thấy Hà Thụ đến rồi, đều cười tới hỏi hắn chân thế nào. Mới vừa hủy dây, bước đi đều không ảnh hưởng quá lớn, cùng mấy cái Á Gi thúc thúc trò chuyện vài câu. Hà Thụ hướng trong tiệm nhìn lại. Tiểu Đồng ăn mặc quần áo làm việc quần, thân trên phủ lấy áo ba lỗ, đứng đấy bên trong nhìn hắn. Chờ Hà Thụ đi vào hô một tiếng Tiểu Đồng ca, Tiểu Đồng mí mắt đều đỏ có lôi với Hà Thụ, là ta hại ngươi. Hà Thụ ôn hòa mỉm cười, sao có thể là ngươi hại ta? Là ta bản thân không đề phòng, nếu là ta có Tiểu Đồng ca ngươi dạng này thể trạng, cũng sẽ không bị bọn họ chói đi. Tiểu Đồng nghe vậy càng thêm xấu hổ, có cơ bắp có làm được cái gì, ta không có đầu óc, về sau ta không luyện kết thân. Tội gì mà không luyện đâu? Ta còn dự định theo ngươi học đây, ngươi không luyện ta theo ai học? Tiểu Đồng kinh ngạc ngẩng đầu, ngươi phải cùng ta học. Ân Hà Thụ rất chân thành gật gật đầu, lần này hắn có thể chế trụ điển quang lượng là vận khí tốt, không có cây bao kia, hắn coi như giải ra dây thừng cũng là chạy không thoát. Thân thể ta quá kém, cũng không khí được gì, ta nghĩ cùng Tiểu Đồng ca ngươi mở dạng, trở nên cường tráng điểm, về sau cũng có bảo vệ mình năng lực. Tiểu Đồng gãi gãi đầu, thế nhưng mà ta cũng là lừa chơi, một chút không chuyên nghiệp, không có việc gì, về sau chúng ta hảo hảo nghiên cứu, mua chút chuyên ngành kiện thân chi thức sách đến xem, có tính nhắm vào rèn luyện. Nghe được Hà Thụ nói như vậy, Tiểu Đồng rốt cuộc lộ ra một chút nụ cười. Triệu Kỳ thủy tại cửa ra vào đều nghe. Trong lòng cũng có chút vui mừng, nếu là Hà Thụ trong lòng đối với Tiểu Đồng có lời oán giận, hắn cũng là tình thế khó xử. Hắn khí Tiểu Đồng không có não, ai đối với hắn nói điểm em trai liền đem người ta làm bằng hữu, lời gì đều hướng bên ngoài mù lực lạc. Nhưng hắn cũng biết Tiểu Đồng không ý xấu, dù sao cũng coi như ở bên cạnh hắn lớn lên hải tử. Nhìn thấy sư phụ đi tới, tiểu đồng cái kia cười liền cứng ở trên mặt, miệng nết lấy lộ ra đần độn. Thử lấy răng hàm đứng ở đó làm gì, còn không mau đi làm việc. Không tim không phổi. Chương 51, khi đại học tiến hành lúc, trong nhà nghỉ ngơi nửa tháng, Hà Thụ chuẩn bị trở về trường học. Còn có không đủ thời gian 10 ngày liền muốn thi tốt nghiệp trung học. Trở về trường học trước đó, Hà Thụ liên lạc Lý Mai lão sư, đi một chuyến lão sư nhà. Lý Mai lão sư đã mang thai hơn 8 tháng, bởi vì nàng là mượn dục, thuộc về cao tuổi phụ nữ có thai, cho nên sớm liền bắt đầu nghỉ ngơi, chờ sinh song bảo bảo mới có thể trở về dạy học. Lý Mai lão sư chồng tại một công ty nhỏ đi làm, là phổ thông nhân viên. Hà Thụ nhìn thấy trong nhà bảy biện ảnh chụp, là cái xem ra rất thành thật nam nhân. Nghe nói Hà Thụ bị bắt cóc hay ấy, Lý Mai lão sư chồng cũng đi, giúp đỡ rất nhiều, đáng tiếc Hà Thụ không nhìn thấy, không thể ở trước mặt nói lời cảm tạ. Hà Thụ a trên đùi tổn thương thế nào Lý Mai cho Hà Thụ rót một chén nước mật chua ngồi vào bên cạnh hắn không sao đều khép lại Hà Thụ cười cười chậm rãi dò xét Lý Lão sư nhà phòng ở không lớn thu thập cực kỳ ôn hình Lý Mai cũng đang quan sát Hà Thụ nhịn không được kéo qua Hà Thụ tay cũng không nhắc lại bắt cóc sự tình. thoáng chớp mắt ngươi biến hóa quá lớn ta nghe Hạ Miêu nói ngươi thành tích rất tốt đối với lần này thi đại học có lòng tin sao có Hà Thụ hơi xấu hổ nguyên bản định chờ thành tích thi vào đại học đi ra lại đến gặp ngài Lão sư tin tưởng ngươi ngươi một mực đều biết mình phải làm gì hồi tưởng năm đó Cái kia tại bệnh viện buổi tiếp mụ mụ tiểu Nam Hải đã cao ra trưởng thành. Cái kia bị đồng học cướp hiếp cũng chỉ buồn bực không lên tiếng, một thân một mình đứng ở nơi hẻo lánh Hà Thụ cũng đã biết mặt nợ nụ cười nói với người lời nói. Lý Mai nhìn thấy Hà Thụ biến hóa, trong lòng rất là vui mừng. Nàng dạy qua rất nhiều học sinh, cũng sẽ không là cái kia mới vừa tham gia công tác không lâu, lão sư trẻ tuổi, nhưng nhiều năm như vậy chỉ có Hà Thụ để cho nàng một một nhớ. Buổi trưa, Lý Mai lão sư lưu Hà Thụ trong nhà ăn cơm. Bình thường nàng trông buổi trưa không trở lại, nàng liền mình làm chút đơn giản đồ ăn. Hôm nay Hà Thụ đến rồi, Lý Mai vui vẻ, đem trong tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn đều lấy ra phải thật tốt chiêu đại hắn. Hà Thụ sao có thể để cho lão sư nâng cao bụng nấu cơm cho hắn, cấp đội thủ, để cho lão sư đi nghỉ ngơi, cười nói hôm nay muốn bộc lộ tài năng cho lão sư nhìn xem. Lý Mai gặp hắn kiên trì, ngay tại một bên cho hắn trợ thủ ăn cơm trưa thời điểm, Lý Mai hung hăng tán dương Hà Thụ tay nghề. Hai người vừa ăn, một bên trò chuyện tiền, nói chút học tập cùng trên sinh hoạt sự tình. Càng lai trò chuyện nhiều, Lý Mai càng là có thể cảm giác được Hà Thụ biến hóa lớn bao nhiêu, hắn đã từ trong bóng tối, dần dần đi tới dưới ánh mặt trời. Lý Mai cảm thấy, quá khứ trải qua những chuyện kia, cũng làm cho Hà Thụ nội tâm biến vô cùng mạnh mẽ. Tựa như lần này hắn gặp nguy hiểm như vậy, sự tình cũng không có đối với hắn tâm lý sinh ra ảnh hưởng gì. Hơn nữa hắn có thể tại dưới tình huống như vậy phản chế ở mạnh hơn hắn tráng tội phạm. Cái này không chỉ cần phải tâm trí bên trên trầm ổn tỉnh táo, còn cần cực lớn nghị lực. Dạng này Hà Thụ Lý Mai tin tưởng hắn tương lai nhất định sẽ có thành tựu. Hà Thụ đối với Lý Mai lão sư cũng có một loại ủy lại tình cảm quân bít. Một đời người bên trong sẽ gặp phải rất nhiều người, có người biết đối người mình sản xuất sinh ý nghĩa trọng đại. Ví dụ như Lý Mai chính là Hà Thụ ân nhân. Nếu như không có Lý Mai lão sư năm đó bảo vệ cùng chú ý, Hà Thụ khả năng cũng sẽ không có hiện tại. Có lẽ hắn sơ trung liền sẽ bỏ học, sau đó một mực cô độc sống ở trong Namu, tuyệt vọng với cái thế giới này tràn ngập hận ý cho nên một người nói chuyện hành động, thật có khả năng sẽ cải biến một người khác một đời. "Lão sư, ngài nghỉ ngơi đi, chờ ta thi xong lại đến nhìn ngài." Ăn cơm xong, Hà Thụ giúp Lý Mai thu thập xong phòng bếp, liền chuẩn bị cáo tử. Chờ hắn thi xong ra thành tích, lão sư cũng kém không nhiều sắp sinh, đến lúc đó còn có thể nhìn tiểu bà bảo. "Tốt, lão sư sẽ không tiễn ngươi, trở về thời điểm chú ý an toàn." Lý Mai nói là không điễn, có thể vẫn là đem Hà Thụ đưa đến lầu ngoài động. Kiểm tra thời điểm không cần khẩn trương. Mặc dù thi đại học rất trọng yếu, nhưng mà chỉ có thể là dùng tâm bình tĩnh đi đối đãi. Chỉ cần ngươi bình thường tích lũy đầy đủ, chắc là sẽ không có quá nhiều biến cố. Thi đại học quan trọng nhất kỳ thật vẫn là kiểm tra tính cách. đương nhiên lão sư cảm thấy ngươi ở phương diện này không cần lo lắng. Ngoài miệng nói xong để cho Hà Thụ chớ khẩn trương, nhưng kỳ thật Lý Mai so Hà Thụ càng khẩn trương. Hà Thụ nghiêm túc nghe lấy, thỉnh thoảng gật đầu. giữa trưa ánh nắng vẩy vào Hà Thụ tuổi trẻ trên mặt, đem hắn trên mặt cái kia một vẻ dịu dàng mỉm cười chiếu càng thêm sáng tỏ. Cái này một nụ cười, cùng hắn mâu thân rất giống nhau. Lý Mai đình chỉ lại nải. Nàng nhớ tới trên giường bệnh cái kia có đồng dạng dịu dàng gương mặt nữ nhân thỉnh cầu ánh mắt, đưa tay sờ lên Hà Thụ khuôn mặt. Hảo hảo cố lên, Hà Thụ, lão sư chờ ngươi tin tốt tốt. Thi đại học đếm ngược cuối cùng mấy ngày, đã không quá cần giường ra trọng áp thức học tập. Tất cả lão sư đều ở tận hết sức lực trợ giúp học sinh điều chỉnh tính cách. Tựa như Lý Mai lão sư nói, thi đại học trừ bỏ bản thân bình thường đối với tri thức tích lũy, quan trọng nhất chính là tính cách. Tuy nói con đường nào cũng dẫn đến luôn, thi đại học chưa chắc là đường ra duy nhất, nhưng ít ra có thể khiến cho tương lai mấy đầu lựa chọn nhiều cái đường ra. Tầng chín tri bắt nguồn từ mệt mỏi thổ tích nửa bước chi ngàn dặm, truy đuổi thuộc về mình thành công đã từng hà thụ ngưỡng vọng những cái kia hành phi dán đầy hành lang cùng phòng học, trong phòng ngủ mấy cái kia đồng học cũng đều như bị điên hận không thể tại trên nốt mình khắc một cái hướng chữ, y đổ lâm trận mới mài gương. Mỗi ngày lao sư đều ở lặp lại cái kia vài câu khích lệ lời nói, lúc này tất cả học sinh đều đối xử như nhau, sẽ không bung tha cho bất kỳ một cái nào khả năng đây là nhất đoạn có lai lịch, không đường lui nhân sinh lữ trình, là tất cả thí sinh thi đại học tại lui về phía sau thời kỳ, nhớ lại lúc vô cùng thống hận lại cực kỳ hoại niệm thanh xuân. Tháng sáu số bảy, thời tiết sáng sủa, ánh nắng tươi sáng. Triệu Kỳ Thủy. Tiểu đồng, Lưu Di ba người đem Hà Thụ hộ tống đến địa điểm thi. Dọc theo con đường này ba người so Hà Thụ còn thần trường, thỉnh thoảng muốn kiểm tra hắn chuẩn khảo chứng, thẻ căn cước, văn phòng phẩm vân vân. Sau đó nguyên một đám một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, rõ ràng muốn nói điểm động viên lời nói, lại sợ cho Hà Thụ gia tăng áp lực. Bọn họ dạng này Hà Thụ ngược lại là rất nhẹ nhàng còn có chút vui vẻ. Có người đưa hắn tới kiểm tra, có người chờ hắn ra trường thi, đây là Hà Thụ đã từng cỡ nào hâm mộ sự tình, hiện tại hắn cũng có. Hạ Miêu cùng Hà Thụ phân tại khác biệt trường thi, Hà Thụ sáng sớm lúc thấy được nàng đưa cho chính mình phát cờ cờ tin tức là một tấm viết tên để bảng vàng hình ảnh hắn cũng cho Hạ Miêu trả lời một câu cố lên buổi sáng chỉ kiểm tra một khoa kiểm tra quá trình không cần nói tỉ mỉ Hà Thụ dù sao cũng chỉ cúi đầu chuyên tâm đáp bản thân bài thi che giấu ngoại giới tất cả quấy nhiễu Hà Thụ đáp cũng không nhanh chép lại cùng đề trắc nghiệm chính là đưa điểm đề khó là viết văn chiếm phân cao trong thời gian ngắn liền muốn nghĩ ra toàn bộ văn chương mạch lạc cuối cùng còn muốn đạt được chấm thi lão sư tán thành Hà Thụ tuy nói trên lệ không nghiêm trọng độc lượng cũng đủ nhưng hắn viết văn chỉ có thể coi là không đạt đề không cái kia thiên phú tuyệt đối không đạt được kinh diễm phán quyển lao sư trình độ đắp xong đi sau hiện hữu người đã sớm sớm nộp bài thi hắn không động dù sao không đến thời gian cũng là không ra được trường thi dứt khoát lại từ đầu từng câu từng chữ kiểm tra 11 giờ rưỡi từ trường thi cùng những người khác cùng đi ra ngoài đứng ngoài cửa vô số trông ngọn con mắt phụ huynh hà thụ liếc mắt đã tìm được triệu thúc bọn họ mang theo nụ cười trên bảo thế nào phát huy thế nào tiểu đồng chờ không nổi hỏi thăm rất tốt nghe xong hà thụ nói rất tốt tiểu đồng cũng vui vẻ triệu kỳ thủy lôi kéo hà thụ lên xe đi nói bụng không chúng ta về nhà ăn cơm Hà Thụ còn tưởng rằng Lưu A Di đi về làm việc, kết quả trở lại triệu thúc trong nhà, phát hiện Lưu A Di ở nơi này, hơn nữa đã làm một bàn đồ ăn. Bọn họ sợ ở bên ngoài ăn không sạch sẽ, cố ý mua thức ăn trở về làm đối với tất cả có thể ảnh hưởng kiểm tra sự tình đều tận khả năng tránh cho. Hà Thụ không nói ra được cảm động, những người này không có một cái nào cùng hắn có liên hệ máu mủ, nhưng lại cho hắn nhiều nhất yêu. Ba giờ chiều còn có một trận kiểm tra, Hà Thụ sau khi cơm nước xong, liền bị yêu cầu nghỉ ngơi, gắng đạt tới buổi chiều tinh thần sung mãn. Về đến phòng, trên điện thoại di động liền vang lên cờ cờ tin tức gấm thanh nấp nhở, Hà Thụ mở ra nhìn lên. Quả nhiên là Hạ Miêu. Chương 52, văn lý Trạng Nguyên. Là cương hạng, viết văn viết cũng tốt, cho nên cảm thấy buổi sáng kiểm tra không có độ khó gì. Nhưng nàng cũng không dám lập tức cùng Hà Thụ đắc chí, mà là trước cẩn thận từng ly từng tí hỏi Hà Thụ kiểm tra thế nào. Hà Thụ hồi phục nàng nói kiểm tra thế nào muốn chờ thành tích đi ra mới biết được, Hạ Miêu quả nhiên chưa kể tới buổi sáng khảo đề. Hai người tùy tiện trò chuyện vài câu, Hà Thụ nói muốn ngủ trưa, Hạ Miêu nói lại muốn nhìn xem đề toán về sau liền không có động tĩnh. Lâm Thời ôm chân Phật đối với Hà Thụ mà nói không có tác dụng gì, nên học hắn đều học, không bằng chuẩn bị một cái tốt chặt thái mà đối với hạ miêu mà nói cũng không giống nhau toán học có thể nhiều kiểm tra một điểm là một điểm ngủ đến 2 giờ chiều hà thụ đứng lên rửa mặt ăn một chút lưu asi mang hoa quả một đoàn người lại oanh oanh liệt liệt hướng trường thi đi hà thụ nói không cần nhiều người như vậy buổi tiếp nhưng bọn họ ai cũng không quay về buổi chiều khoa học tự nhiên toán học bình thường thi xong đến giờ nộp bài thi ra kiểm tra chỉ thấy có người bắt đầu khóc cái này một người khóc tựa như đưa tới phản ứng dây chuyền mặt khác cũng có mấy cái học sinh gặp phụ huynh sẽ khóc nói là năm nay để toàn quá khó khăn bọn họ khóc triệu kỳ thủy đều khẩn trương lên trong đám người tìm tới hà thụ liền nhìn hắn trầm trầm. Thằng đến Hà Thụ cho hắn một cái khuôn mặt tươi cười, lúc này mới đem tâm buông xuống, cũng không hỏi Hà Thụ kiểm tra thế nào, lôi kéo hắn trở về nhà. Ngày thứ hai quá trình một dạng, không có gì đặc thủ, chỉ là tiếng anh kiểm tra Hà Thụ không quá lớn năm chắc. Theo thi đại học kết thúc tiếng chuông vang lên, toàn thể thí sinh đứng dậy, lão sư giám khảo đem tất cả thí sinh bài thi, phiếu trả lời trắc nghiệm thu thập tốt về sau bịt kín chứa đựng. Thi đại học cuối cùng kết thúc, một năm cố gắng thành công hay không ngay tại ở hai ngày này. Có người bỗng cảm giác nhẹ nhõm, phản phất trên người gông xiềng toàn bộ đều giải ra, mà có người là cảm thấy mình không phát huy tốt mỗi ngày lo được lo mất, tâm sự nặng nề tiếp đó cũng không có cái gì sự tỉnh chỉ trở về một chuyến trường học đánh giá sau đó thu thập phòng ngủ còn lại thời gian Hà Thụ liền đợi tại triệu thuốc tiệm rửa xe công tác thành tích thi vào đại học phải chờ tới ngày 25 khoảng trường tài năng chát được trong thời gian này Hà Thụ liền không có lại đi suy nghĩ chuyện này hắn thấy đã qua thành công lời nói tốt nhất nội nhớ điểm số không có đạt tới hắn mong muốn Hà Thụ có thể sẽ không lựa chọn giảm xuống yêu cầu mà là học lại thi lại trước đó hắn so với ai khác đều khắc khổ kiểm tra lúc hắn trạng thái cũng điều chỉnh rất tốt tóm lại hắn là làm hết sức mình nghe thiên mệnh trong thời gian này Hạ Miêu một mực tại bộ Hà Thụ lời nói Hỏi hắn dự đoán bao nhiêu điểm, nguyện vọng một chuẩn bị tuyển chỗ nào. Hà Thụ không phải là không muốn nói với nàng, chỉ là đang xác định thành tích trước đó, không có nắm chắc sự tình hắn không muốn nói. Thế là liền ước định thành tích xuống tới sau khi, điện bảng nguyện vọng thời điểm nói một tiếng. Chờ đợi thành tích đi ra thời gian tựa hồ càng dày vào người, trong khoảng thời gian này Hà Thụ một bên tại tiệm rửa xe công tác, vừa cùng Tiểu Đồng ca học tập kiến thân. Tuy nói Hà Thụ tha thứ Tiểu Đồng, đồng thời biểu thị ủng hộ Tiểu Đồng ca yêu thích, nhưng Tiểu Đồng vẫn là so trước kia cải biến rất nhiều. Hắn không còn một vị truy cầu những cái kia có hoa không quả khí giới cùng trang phục, Hà Thụ dẫn hắn đi thành phố thư viện mượn rất nhiều liên quan tới vận động kết thân, khoa học kiện thân loại thư tịch. Tiểu Đồng cũng nguyện ý đi theo học tập, hai người mỗi ngày bắt đầu nghiên cứu dinh dưỡng bữa ăn, làm vận động, Lão Nhiên cũng gọi tới Triệu Kỳ Thủy cùng một chỗ làm một chút có dưỡng thao. Những cái kia Aji gặp cũng ưa thích, nhất là dáng người khôi ngô vương Aji nghe nói cái này có thể giảm béo, mỗi ngày để cho Hà Thụ mang nàng nhạy. Trong nháy mắt đã đến tháng 6 ngày 24 buổi tối, cách thành tích thi vào đại học gia điểm không mấy giờ đêm nay, không biết có bao nhiêu người tại điện thoại trước, máy tính bên cạnh chờ đợi thẩm tra điểm số. Hạ Miêu một mực tại cùng đồng học gửi tin tức, tất cả mọi người không ngủ chuẩn bị chờ 12 giờ, nàng thỉnh thoảng đem cái kia một cái cây cho điểm ra đến, 9 giờ trước còn tại trò chuyện, về sau liền không có động tĩnh. Tức giận đến Hạ Miêu thầm mắng Hạ thụ thực sự là ứng tên hắn, chính là căn đại mục đầu. Hạ Miêu ba ba mụ mụ gặp Hạ Miêu không thế nào vui vẻ bộ dáng, còn tưởng rằng nàng cần trương, một mực gọi Hạ Miêu tính cách cất kỳ điểm, nói là cố gắng là được, thành tích không quan trọng. Nhưng bọn họ một đêm này đi tới đi lui, hiển nhiên là so Hạ Miêu khẩn trương nhiều. Dù sao đánh giá đánh giá là rất cao, kết quả cuối cùng còn không xác định không phải sao. Có đôi khi một phần kém cũng là khác biệt một trời một vực. Theo đến ngược tiền đến, Hà Thụ cũng không cho hắn trở về cái tin tức, Hạ Miêu nhanh lên ngồi vào trước máy vi tính ấn mở website. Hạ Miêu ba ba mụ mụ đứng ở sau lưng nàng khẩn trương nhìn chằm chằm màn hình, xem như tích biểu suất lúc đến thời gian, Hạ Miêu tâm giống như là nắm chặt một lần. Hạ Miêu ba ba nhanh chóng nhìn qua một lần, ngữ văn 150, toán học 120, văn tổng 281, tiếng Anh 143, tổng điểm 694 điểm. Hạ Miêu cả nhà đều hoan hô, Hạ Miêu mụ mụ vui vẻ liên tục ôm Hạ Miêu hôn mặt trứng. Hạ Miêu vui vẻ rất nhiều, cảm thấy toán học lương quá đa phần. Bất quá số điểm này vẫn là để Hạ Miêu kinh hỉ. Nàng vội vàng cho Hà Thụ phát đi tin tức, hỏi hắn thành tích, nhưng chờ nửa ngày không có về tin. Cùng lúc đó, 12A1 Vu Lão sư cũng biến thành kích động lên, coi hắn lập đi lập lại xác nhận Hà Thụ thành tích sau càng là vui vẻ vô cùng, giữa lông mày cũng khó khăn che đậy hương phấn thần sắc. Ngữ văn 143 điểm, toán học 150, tiếng Anh 139, lý tống 297, tổng điểm tổng cộng 729 điểm. Số điểm này quá tuyệt vời. Cũng không lâu lắm, Vu Lão sư điện thoại reo, hắn nhận điện thoại lại lấy được một cái khắc càng vượt quá hắn dự liệu tin tức tốt. Ngươi nói thật. Thỉnh khoa học tự nhiên Trạng Nguyên. Tỉnh. Vũ lão sư vui vẻ cười ha ha, trong tay hắn rút cuộc gia tỉnh Trạng Nguyên, vẫn là 729 điểm cao khoa học tự nhiên Trạng Nguyên. Cái gì? Văn khoa Trạng Nguyên cũng là trường học chúng ta. Ai? Cũng là lớp chúng ta sao? A ha ha không phải sao ta lòng tham. Lớp 3 Hà Miêu. Ha ha ha, lúc này chúng ta nhị trung là Hoa Nợ tỉnh Đế, song Hỉ Lâm môn a. Tỉnh khoa học tự nhiên, Văn khoa Trạng Nguyên Hoa rơi đan hạ nhị trung, theo tin tức truyền bá, một đêm này, toàn bộ nhị trung thầy trò đều kích động. Hiệu trưởng vui vẻ hận không thể ngay lập tức đi mua một xe pháo tới thả. Hạ Miêu điện thoại bản đều muốn đánh bể, điện thoại di động của nàng tin tức, gờ gờ cũng một mực tại vang. Nghe được Hà Thụ là khoa học tự nhiên Trạng Nguyên, mà nàng là văn khoa Trạng Nguyên về sau, Hạ Miêu so với chính mình nhìn thấy thành tích còn vui vẻ hơn. Nàng nghĩ là về sau ai nhắc lên bọn họ lần này thí sinh, đều sẽ đem nàng cùng Hà Thụ đặt chung một chỗ nói. Hạ Miêu mụ mụ một mực tại cho thân thích gọi điện thoại báo tin vui, liền muốn đi đâu cái khách sạn bảy tiệp rượu cũng bắt đầu dự bị bên trên. Hạ Miêu ba ba cũng là vẻ mặt tươi cười, tốt khuê nữ, kiểm tra cái Trạng Nguyên. Thật cho ba ba mặt dài. Hạ Miêu cười nói, "Hà Thụ mới lợi hại đây, kiểm tra 729 điểm." Hạ Miêu Ba ba đương nhiên biết Hà Thụ là ai, cái đứa bé kia thi đại học trước đó bị người bắt cóc, vào lúc ban đêm hắn còn nhìn thấy được cứu hộ xe nhấc trở về Hà Thụ đã trải qua loại chuyện đó lại còn có thể kiểm tra ra dạng này tốt thành tích thực sự khó được. Hắn cũng nghe con gái nói qua Hà Thụ nhà tình huống, nhìn xem nhà mình lao bà ở một bên cầm điện thoại di động vui vẻ đắc ý bộ dáng, đột nhiên thở dài một hơi. Hai tử là Hạo Hải tử, chính là mệnh có chút đắng. Ngươi nói cha mẹ hắn nếu là sống sót, lúc này hẳn là vui vẻ a." Hạ Miêu nghe vậy, Cung đồng học bận bịu gửi tin tức ngón tay ngừng lại, đối với Hà Thụ lại là một trận đau lòng. Hạ Miêu Ba ba vỗ nhẹ nhẹ đập khuê nữ bà vai, về sau coi như không có ở một cái đại học, cũng nhiều liên hệ. Chương 53, điền bảng mười vọng. Người khác hoặc vui vẻ, hoặc thất vọng một đêm chưa ngủ, Hà Thụ cái này mới mẹ xuất hiện khoa học tự nhiên Trạng Nguyên trong nhà nằm ngáy ó o thẳng đến giáo viên chủ nhiệm gọi điện thoại tới cho hắn, Hà Thụ mới biết mình kiểm tra 729 điểm, là tỉnh khoa học tự nhiên Trạng Nguyên. Muốn nói chính hắn không kích động lạ dạ, cái thành tích này, chính hắn đều không nghĩ đến. Vu lão sư nghe được Hà Thụ đang ngủ ở nhà, quả thực dở khóc dở cười không biết nói cái gì cho phải, dứt khoát để cho hắn ngủ tiếp, bởi vì về sau khả năng có bận rộn. Cúp điện thoại, Hà Thụ ngồi lăng một hồi lâu, hắn nhìn thời gian một chút, một giờ sáng nhiều. Bên ngoài không biết nơi nào, đột nhiên vang lên thả tiếng pháo âm thanh, có lẽ là con nhà ai kiểm tra ra thành tích tốt, người nhà thực sự vui vẻ đợi không được ngày thứ hai liền muốn chúc mừng à? Hà Thụ nhìn qua cửa sổ xuất thần, đột nhiên lập tức từ trên giường nhảy xuống dưới, chạy ra ra phòng, vọt tới Triệu Kỳ Thủy trong phòng. Cửa đóng chốc bị đẩy ra, trong phòng đèn đột nhiên sáng lên, Triệu Kỳ Thủy bị ánh sáng lấp một lần, mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn xem cửa ra vào hai mắt tỏa ánh sáng hà thụ tiểu thụ thế nào hà thụ một lần xông lên giường nằm ở triệu kỳ thủy trên người ôm chặt lấy hắn cũng không nói chuyện triệu kỳ thủy ngây cả người hai năm này mặc dù bọn họ so như phụ tử nhưng dạng này gần gũi động tác cũng chưa từng có hắn vội vàng ngồi dậy tiếp tục hà thụ bả vai đẩy ra điểm khoảng cách mới nhìn rõ hà thụ mí mắt hồng hồng đến cùng làm sao vậy a tiểu thụ a ngươi cũng đừng dọa thúc a hà thụ bình phục một lần hô hấp kéo ra một cái hơi khó coi cười triệu thúc thành tích thi vào đại học đi ra triệu kỳ thủy nhanh lên nắm lên điện thoại nhìn qua ô oh hô oh cũng không phải, đều qua điểm. Hà thụ phản ứng để cho triệu kỳ thủy hiểu lầm, hắn tưởng rằng không kiểm tra tốt. Vội vàng đem Hà thụ theo ngồi ở trên giường, sau đó cuộn lại chân, một tay vua Hà thụ bả vai ôm hắn. Tiểu thụ à, không kiểm tra tốt cũng không quan hệ, ngươi học nhiều cố gắng. Triệu thúc đều thấy ở trong mắt, khả năng lần thi này để tương đối khó. Ngươi xem ngày đó tốt mấy cái học sinh đều khắp tới. Không có việc gì, không có việc gì, một lần không thành công chúng ta liền thử một lần nữa. Thúc tin tưởng à, liền bằng ngươi Hà thụ, sớm muộn có thể thi đậu đại học tốt. Triệu kỳ thủy mặc dù cũng cảm thấy Hà thụ không nên thi không khá. Nhưng suy nghĩ một chút chuyện này mới xảy ra mấy ngày liền đứng trước kiểm tra. Hà Thụ nói là không sợ, bị người bắt đi lại đâm một đao, sao có thể thật không sợ không bị ảnh hưởng. Cho nên lần này không kiểm tra tốt, không oan Hà Thụ. Hà Thụ nghe xong mới biết được Triệu Thúc là hiểu lầm, hắn chuyển đến laptop, tuần tra bản thân thành tích, bày tại Triệu Kỳ Thủy trước mắt. Thúc, ta kiểm tra tốt rồi, ta mới vừa rồi là thật vui vẻ." Hà Thụ nói xong bản thân hơi ngượng ngùng, quá kích động, đem Triệu Thúc đều dọa cho lấy. Triệu Kỳ Thủy nhìn chằm chằm thành tích biểu hiện, nhìn một lúc lâu, thưa dạ hỏi, "729 điểm là đạt tiêu chuẩn sao?" Hà Thụ mở to hai mắt nhìn, "Khá lắm." Triệu Thúc Ngươi thật là dám nói. Đợi đến Triệu Kỳ Thủy biết rõ cái này 729 điểm đại biểu cho cái gì về sau, hắn cũng không vững vàng. Cầm ra điện thoại di động gọi cho Tiểu Đồng, để cho hắn đem trong tiệm dự bị tốt pháo xuất ra đi thả. Tiểu Đồng cũng là ngủ được mơ mơ màng màng, bọn họ ban ngày rất sớm muốn mở tiệm đi làm, cho nên buổi tối không mấy cái có thể chịu. Nghe được sư phụ để cho hắn yên tâm pháo, Tiểu Đồng còn nói sư phụ có phải hay không ngủ hồ đồ rồi, nào có người sau nửa đêm nổ pháo, còn không phải bị mắng bị khiếu nại nhiều dân a. Triệu Kỳ Thủy cũng mặc kệ cái này, thả, trong tiệm có bao nhiêu thả bao nhiêu, ngày mai lại đi mua. Ta chính là muốn để người cả thành đều bị nộ tỉnh, ha ha ha ha nhà ta Hà Thụ thi đậu toàn tỉnh thứ nhất. Toàn tỉnh thứ nhất Hà Thụ, về sau liền lâm vào bận rộn. Có quen hay không, đều đến chút, trường học gọi điện thoại cho hắn, nói cho hắn biết trở lại trường điền bảng nguyện vọng thời điểm còn sẽ có ban thường. Kết quả hắn còn không có trở lại trường, liên tiếp đến mấy chỗ đại học chứ danh mời, chỉ cần Hà Thụ nguyện ý đi, chuyên ngành tùy tiện tuyển, đãi ngộ đó là tương đối tốt đã có quyền lựa chọn, vậy sẽ phải tuyển tốt nhất, ngày 27, Hà Thụ chờ đến Đại đô học viện cùng Hoa Thanh đại học đưa tới cảnh ô liu. Chuyện này, Hà Thụ không có tùy tiện quyết định, bởi vì hai cái này trường học, danh sưng cả nước có danh khí nhất đại học, gần như không phân cao thấp, hắn phải cân nhắc thật tốt cân nhắc cái nào thích hợp hắn hơn. Hạ Miêu cũng nhận được đại đô học viện mời chào, nhưng nàng không biết Hà Thụ báo chỗ nào, cho nên coi như ba mẹ nàng kích động không thôi, nàng cũng không lập tức đáp ứng. Điền bảng nguyện vọng ngày ấy, Hà Thụ cùng những người khác đồng học một dạng đúng hạn trở lại trường, giáo viên chủ nhiệm đối với hắn lựa chọn 10 điểm cẩn thận, trợ giúp Hà Thụ phân tích rất nhiều. Hà Thụ toán học không thể nghi ngờ, mắt điểm bài thi, vật lý, hóa học cũng là hắn cảm thấy hứng thú. Bây giờ khoa học tự nhiên chuyên ngành cơ hội phát triển nhiều nhất chính là kinh tế học, quản trị kinh doanh, cùng điện tử tin tức công trình. Trường học đương nhiên là chọn lựa đầu tiên Đại Đô hoặc là Hoa thanh, mặc dù cũng có cái khác trường đại học lý công khoa rất mạnh, nhưng ở tiếng tâm bên trên, tự nhiên vẫn là hai cái này hương, tài nguyên cũng càng tốt càng nhiều. Tương đối lại tương đối một lần, Hoa thanh chủ lý công, mà Đại Đô học viện thuộc về tổng hợp loại, văn khoa cùng khoa học tự nhiên đều có thể, toán học, sinh vật, vật lý trở cơ sở khoa học cũng là tốt nhất đi qua lão sư phân tích, Hà thụ biết rõ, Hoa Thành khang khang kỹ thuật ứng dụng tính, Đại Đô khang khang lý luận nghiên cứu khoa học, đại khái chính là ý này. Hơn nữa Vu lão sư còn nói, Hoa Thanh đại học trong trường công trình chờ đều so đại đô muốn tốt, quản lý tương đối nghiêm, giảng cứu được thắng luôn, đối với Hà Thụ dạng này có thể nghiêm tại kiểm chế bản thân, có bản thân quy hoạch người rất thích hợp. Nhìn ra được, Vu lão sư là cực lực đề cử Hà Thụ đi Hoa Thanh điện thoại đinh đinh đang đang vang lên, Hà Thụ túi đầu xem xét, là Hạ Miêu cho hắn phát tin tức, nàng hỏi Hà Thụ tuyển chỗ nào. Vu lão sư, lớp 3 Hạ Miêu hẳn là sẽ đi đại đô học viện a. Vu lão sư gật đầu, nàng văn khoa trạng nguyên đương nhiên là đi đại đô học viện, nhân văn câu lạc bộ khoa thế nhưng mà đại đô học viện bản lĩnh giữ nhà, nàng so với người tốt hơn tuyển, căn bản không cần cần nhắc. Hà Thụ không có về tin tức, trực tiếp đánh tới một chiếc điện thoại. Hạ Miêu rất nhanh tiếp, liền nghe Hà Thụ hỏi, ngươi tuyển chỗ nào? Ta. Hạ Miêu muốn nói ta nghĩ cùng ngươi tuyển một dạng, nhưng lão sư ngay ở bên cạnh, thế là nàng nói ra, là ta hỏi trước ngươi. Hoa Thanh điện thoại cho người sao? Không có, Đại đô học viện đánh cho ta. Đại đô học viện cực kỳ thích hợp ngươi. Hạ Miêu nghe xong liền vội vàng hỏi, vậy còn ngươi? Ta tuyển Hoa Thanh. Hạ Miêu. Hà Thụ nói xong cúp điện thoại, cũng không do dự, vu lão sư ở một bên nghe được hắn lựa chọn thật vui vẻ. Đúng rồi, Cao Dương Nhất Trung có cái gọi cơ tuyển Ánh Nữ Hải thành tích thi vào đại học 726 điểm, nếu không phải xảy ra ngươi, năm nay tỉnh khoa học tự nhiên trạng nguyên chính là nàng. Hà Thụ kinh ngạc, còn có việc này. Cao Dương thành phố là đan hà sắt vách thành thị, nghĩ không ra vậy mà ra một cái nữ khoa học tự nhiên học bá, cùng bản thân chỉ có 3 điểm kém. Ha ha, ngươi không cần kinh ngạc như vậy, nàng có cái thêm điểm hạng thêm 10 điểm, bất quá nói đến, nữ hài tử có thể kiểm tra cao điểm như vậy cũng thực sự khó được. Hà Thụ nhìn Vu lão sư cười cái dạng này, luôn cảm giác hắn đang cười trên nỗi đau của người khác, đây nếu là bản thân học sinh bị cấp danh hiệu, đoán chừng cái này sẽ chả không biết làm sao nổi trận lôi đình đâu. Nghe nói Vu lão sư lần này cũng có thể cầm không ít tiền tổ nha. Chương 54, tiền thưởng cùng lời đồn. Hà Thụ cùng Hạ Miêu đồng thời bị Hoa Thanh cùng Đại Đô học viện trúng tuyển, tin tức này vừa truyền tới, Hạ Miêu bập cửa đều sắp bị lập phá. Rất nhiều phóng viên tới cửa phỏng vấn, bọn họ đương nhiên cũng muốn phỏng vấn lấy toàn tình hạng nhất thi vào Hoa Thanh Hà Thụ, nhưng trang một cái lại biết được, Hà Thụ lại là một ngay cả mình nhà đều không có cô nhi. Bây giờ hắn ở tại tiệm rửa xe lão bản Triệu Kỳ Thủy trong nhà, nhưng Triệu Kỳ Thủy sớm đã bàn giao nhận biết bằng hữu cùng đại lý xe nhân viên đừng tiết lộ địa chỉ. Muốn phỏng vấn lời nói, có thể đi trường học, đây là Hà Thụ yêu cầu. Hắn không muốn cho Triệu Kỳ Thủy mang đến Viện Phức Đan Hà Nhị Trung lần này xem như mở mày mở mặt, trường học mở một cái lễ trao giải, còn để cho Hà Thụ cùng Hạ Miêu đi lên nói chuyện, lấy trường học danh nghĩa ban thưởng bọn họ mỗi người 5000 vạn, cũng coi như khích lệ về sau học sinh. Lãnh đạo thành phố cũng chuyên môn gặp hai người, đại biểu ZF, chính phủ, ban thưởng bọn họ mỗi người 20 vạn, hy vọng bọn họ tương lai thành tài về sau, còn có thể trở lại Đan Hà tới phát triển quê quán. Những cái này tiền thưởng, đương nhiên là để cho không ít người đều đỏ mắt. Khó trách tất cả mọi người cảm thấy, thi đậu đại đô hoặc là Hoa Thành thì tương đương với cá chép hóa rồng, nhân sinh coi như thành công chỉ nhìn lãnh đạo thành phố cùng trường học tiền thưởng cũng đủ để cho một cái không gia đình giàu có cải biến hiện trạng càng làm cho Hà Thụ không nghĩ tới là bạn xứ một nhà tương đối có danh tiếng công ty địa ốc, vậy mà đưa một bộ phòng ở cho Hà Thụ nói là để cho hắn tại Dan Hà có một cái nhà có người là đơn thuần hâm mộ có người thì là trần truồi ganh tét Hà Thụ lo lắng sự tình cũng rốt cuộc đã xảy ra Triệu Kỳ Thủy Hảo tâm thu lưu Hà Thụ đã có người nói hắn ban đầu là vì khống chế Hà Thụ bởi vì Hà Thụ trong tay có phá rỡ khoản cùng hắn phụ thân tử vong đổi thưởng tiền những việc này không rõ ràng là ai truyền đi bên trong có thật có giả truyền đi cực kỳ tà dị cũng là bởi vì dạng này thật giản nửa nọ nửa kia, ngược lại càng khiến người ta tin tưởng Triệu Kỳ Thủy có ý khác. Những cái này ngôn luận càng diễn ra càng mãng liệt, thẳng đến Hà Thụ bị ký giả đại truyền hình phỏng vấn, bị hỏi nhà hắn lao lâu phá rỡ khoản là có hay không tại Triệu Kỳ Thủy trong tay thời điểm, Hà Thụ lại một lần nữa cảm nhận được cái gì gọi là lòng người hiểm ác. Rất nhiều người căn bản là không biết Triệu Kỳ Thủy, lại vẫn cứ đem nghe tới tin tức ngầm bốn phía truyền bá, giống như là hắn tận mắt nhìn thấy một dạng. Hắn ngươi có, cười ngươi không, chê ngươi nghèo, sợ ngươi giàu. Đây chính là những người kia tính cách Thi đại học rất trọng yếu, nhưng đối với bao quát ta ở bên trong tất cả thí sinh mà nói, thi đại học chỉ là nhân sinh bắt đầu. Hà Thụ lời nói để cho phóng viên hơi ngây ra một lúc, hắn sau đó cười cười. Hà Thụ đồng học là không tiện trả lời vừa rồi vấn đề sao? Hà Thụ lơ mơ nhìn hắn một cái, nói tiếp, nếu như không có triệu thúc, ta ngay cả bắt đầu đều không có. Tiếp đó, Hà Thụ chỉ là rất bình thản giảng thuật bản thân cùng triệu kỳ thủy câu chuyện, không có cố ý phiền tình, có chỉ là bình thường trong sinh hoạt, hai người ở chung từng ly từng tí. Hắn làm cho tất cả mọi người biết rồi triệu kỳ thủy là một cái dạng gì người, hắn khả năng không quen biểu đạt, lại đợi ai cũng là thật tâm thực lòng. Rõ ràng là cái lão bản, lại suốt ngày mặc một thân dính đầy dầu máy quần áo làm việc, hắn không thích thu thập mình, nhưng ở mỗi lần tới trường học đón hắn thời điểm đem mình trang điểm sạch sẽ. Hắn sẽ không xuyên dựng, nhà bình thường dài biết hắn trịnh trọng như cái chú rể, liền vì không cho Hà Thụ mất mặt. Hắn nhận biết Hà Thụ trước đó, trong nhà bẩn nhìn không ra phòng ở nguyên lai like màu sắc. Chờ Hà Thụ mang vào, mỗi lần tại Hà Thụ nghỉ định kỳ về nhà trước đều sẽ tới một lần tổng vệ sinh. Các người nói hắn là vì trong tay của ta điểm lại tiền, nhưng trên thực tế hắn cho tới bây giờ không có hỏi qua những cái này, hắn vẫn cảm thấy ta là không nhà để về đáng thương tiểu hài, hắn còn nói muốn cung cấp ta lên đại học. Triệu thúc chỉ là một cái ném hài tử ba ba, cho nên hắn không nhìn nổi giống như ta vậy không có cha mẹ hài tử cô đơn một người. Một bên cùng nhau tiếp nhận phỏng vấn ham Miêu, hơi ửng đỏ hốc mắt. Cuối cùng, Hà Thụ hướng về phía Camesa, nở nụ cười. Triệu Nham, ba ba ngươi thật rất tốt, nếu như ngươi có thể nhìn thấy, cũng nhanh chút trở về a. Phỏng vấn sau khi kết thúc, đám người tan đi, lộ ra Triệu Kỳ Thủy bóng dáng. Hắn hôm nay vẫn là tỉ mỉ trang điểm, chỉ là lúc này hắn mím môi thật chặt, ánh mắt phức tạp nhìn xem Hà Thụ. Trở về trên đường, hai người đều không nói gì, chỉ là đến cư xá lầu dưới về sau, Triệu Kỳ Thủy đưa tay vu vu vu Thụ bả vai. Thúc mới không quan tâm người khác nói cái gì, bị nói vài lời cũng sẽ không thiếu khối thịt. Hà Thúc ư một tiếng, quay đầu nhìn về phía Triệu Kỳ Thủy. Triệu Kỳ Thủy nét miệng cười, cảm ơn, tiểu tử ngươi có lương tâm, còn nhớ rõ giúp thúc tìm Triệu Nham. Thật ra, mấy năm này, Triệu Kỳ Thủy tại đài truyền hình, trên báo chí lên thông báo tìm người không biết bao nhiêu lần, cũng ngàn dặm xa xôi nhìn qua không ít tìm không thấy phụ mẫu hài tử, nhưng không có một cái nào là Triệu Nham. Triệu Kỳ Thủy biết rõ trừ phi có kỳ tích xuất hiện, bằng không hắn khả năng đời này cũng không tìm tới con trai, nhưng Y Nguyên vẫn là vô pháp từ bỏ. Triệu Thúc, chờ ta đi đại đô cũng sẽ tiếp tục giúp ngươi tìm Triệu Nham ca. Triệu Nham ca liền so với ta lớn hơn vài tháng, nói không chừng hắn đang tại cái nào đó thành thị, cũng vừa tham gia xong thi đại học. Triệu Kỳ thủy cười, ôm hà thụ lên lầu, muốn là nghĩ như vậy cũng rất tốt, ở bên cạnh ta lớn lên còn chưa hẳn có thể học giỏi, khả năng giống như ta không tiền đồ, chỉ biết sửa xe. Tại Triệu Kỳ thủy trong lòng, hắn liều mạng tìm con chỉ là hy vọng nhìn thấy hắn còn sống, chỉ cần hắn bình bình an an sống ở cái thế giới này bên trên, cái khác thật không quan trọng. Nhưng người đâu, luôn luôn muốn cho bản thân một tia hy vọng, muốn để bản thân tin tưởng có kỳ tích xuất hiện. Thư thông báo chúng tuyển xuống tới sau khi, Hà Thụ một người đi một chuyến mộ viên, đem tin tức tốt nói cho Mụ Mụ. Lúc này chính trị mùa hạ, trong mộ viên cây xanh râm mát, cách xa nội thành ồn nào, chỉ có từng khối băng lánh mộ địa, trong lòng một chút xíu bực bội cũng đều bình tĩnh lại. "Mẹ, qua một hồi, ta liền đi đại đô. Ngươi nói, ta muốn hay không đi gặp ông ngoại?" Tề Duyệt đương nhiên sẽ không trả lời con trai vấn đề, cho nên Hà Thụ sau khi hỏi xong, ung dung thở dài. Hắn rán mộ bia nằm trên mặt đất, nhìn lên bầu trời mấy đó nhạt mây, nghe lấy bên cạnh trong rừng ngẫu nhiên truyền đến côn trùng kêu vang cùng chim hót, cảm giác hết sức thoải mái. "Mẹ, nơi này hoàn cảnh thật rất tốt, ta tuyển không sai a. Về sau nghỉ, ta liền sẽ trở lại, nhìn xem ngươi, sau đó nhìn xem triệu thúc bọn họ. Đúng rồi, mẹ ngươi còn nhớ rõ Lý Mai giáo sư sao? Lý Mai giáo sư cũng mau muốn làm mụ mụ, nàng nhất định cũng là dịu dàng mụ mụ. Ta trước khi rời đi sẽ đi gặp Lý Mai giáo sư. Ân. Còn nữa, có người đưa cho ta một bộ phòng ở, bất quá nhà kia còn không có đóng đây, lầu mới bản cư xá liền đều phụ chẳng nguyên. Ngươi nói thế nào một số người nhiều không khéo, cái này sóng quảng cáo đánh một điểm. Bất quá xem ở phòng ở phân thượng, ta cũng liền không so đo. Mẹ, chờ đáp kiến sửa sang thời điểm ta cho ngươi lưu một gian phòng, ta biết ngươi thích dạng nào gian phòng. Hà Thu nằm một chút, lại nghiêng người sang khuyên tay, nhìn xem mộ địa, tựa như lúc trước hắn nằm ở ngụ ngủ bên người hai mẹ con nói chuyện phía một hướng dạng. Mẹ, ngươi nói ta Tiểu Di là cái dạng gì người đâu? Nàng thật dung mạo thật là giống ngươi a, các ngươi khi còn bé quan hệ tốt sao? Ai? Mẹ, hiện tại tốt với ta rất nhiều người, quan tâm ta người cũng rất nhiều, nhưng ta vẫn là nhớ ngươi nhất, muốn ăn ngươi cho ta nấu bát mì, làm sủi cảo. Mẹ, ngươi vì sao một lần cũng chưa tới ta trong ngưỡng tới a? Trương năm mươi vào liền sẽ tâm động. Lý Mai lão sư tại đầu tháng 8 sinh hạ một người nữ hải, nặng hơn 6 cân, mẹ con bình an. Một tuần lễ sau, Hà Thụ cùng Hạ Miêu hẹn xong thời gian, mang một chút quà tặng cùng đi xem nhìn. Cái kia đứa bé sinh ra tới tóc cũng rất nồng đậm, cũng không giống trong truyền thuyết như thế nhăn nhăn núm núm, như cái gì tiểu lão đầu, mà là làn da bạch bạch, bờ môi nhỏ đỏ rực. Lần này, Hà Thụ rốt cuộc gặp được Lý Mai lão sư chồng, tiểu bảo bảo bạch thì ra là theo ba ba. Hà Thụ rất chân thành cho Lý Mai lão sư chồng nói lời cảm tạ, cảm tạ hắn lần trước hỗ trợ. Hắn cũng rất ngại nói mình cũng không giúp đỡ cái gì. Lý Mai lão sư trong nhà ở cữ, cha mẹ chồng còn có nhà mình cha mẹ niên kỷ đều lớn rồi cũng không thể hỗ trợ chiếu cố. Liên chỉ có nàng chồng xin nghỉ dài hạn trong nhà hầu hạ. Bất kể là Lý Mai lão sư vẫn là tiểu bảo bảo đều bị rất dụng tâm chiếu cố đến, hơn nữa trong nhà cũng thu thập 10 điểm sạch sẽ. Hà Thụ cùng Hám Miêu đều đã từng là Lý Mai học sinh. Hiện tại bọn hắn một cái thi vào Hoa Thanh đại học, một cái thi vào Đại Đô học viện, Lý Mai vui vẻ rất nhiều cũng cảm thấy 10 điểm tự hào. Phải biết, học tập như đi ngược dòng nước, không tiến tốt thôi. Sân trường đại học không giống cao trung, tiến tới là tự hạn chế. Có thể tuyệt đối đừng chỉ lo yêu đương, càng không thể trốn học a." Hạ Miêu lập tức liền hơi cứng lại rồi, "Lão sư, chúng ta không có yêu đương. Nói xong, nàng có tật giật mình tựa như len lén liếc mắt Hà Thụ, kết quả bên cạnh căn này mảnh gỗ đang giả chết. Lý Mai lão sư một lần liền vui vẻ, "Tiểu nha đầu ý đồ kia, nàng sao có thể nhìn không ra? Hai cái này đắc ý nhất học sinh, ngồi cùng một chỗ nhưng lại cũng rất sướng, chỉ là nàng làm lão sư, cũng không thể quá đáng trò đùa." "Hà Thụ, Hạ Miêu, hai người các ngươi cũng là hảo hài tử, biết mình nên làm cái gì, lão sư không lo lắng các ngươi tại đại học không quản được bản thân." Hà Thụ nghiêm túc nghe lấy lão sư dạy bảo, liên tiếp gật đầu. Lý Mai lão sư còn tại trong tháng bên trong, cần nghỉ ngơi, Hà Thụ cùng Hạ Miêu không có đợi quá lâu đi trở về. Rời đi lão sư nhà, Hạ Miêu hỏi Hà Thụ đi đâu?" Hà Thụ lắc đầu, "Không có việc gì, ta liền trở về Triệu thúc cái kia." "Hà Thụ, khai giảng không thể cùng đi. Hoa Thanh đại học ngày 21 liền muốn đưa tin, mà Hạ Miêu đi đại đô học viện là ngày 31." "Ừm. Đến lúc đó Triệu thúc biết đưa người đi không? Ta không nghĩ phiền phức Triệu thúc, bản thân ngồi xe lựa liền có thể." "Cũng tốt." về sau hai chúng ta mặc dù không có ở đây một trường học nhưng mà cũng còn tại một cái thành thị bên trong ngươi biết thường xuyên liên lạc với ta à gặp Hà Thụ gật đầu Hạ Miêu lúc này mới dễ chịu một chút cái kia ta về nhà Hạ Miêu nhỏ giọng nói tốt Hà Thụ đường đi vừa đưa tay giúp Hạ Miêu chặn một chiếc taxi Hạ Miêu lên xe nhìn xem Hà Thụ nếu không ngươi cũng tới đến ta trước đưa ngươi đi tiệm rửa xe dù sao tiện đường Hà Thụ gật gật đầu muốn đi ngồi tay lái phụ gặp Hạ Miêu đã rời đến bên trong nhường ra vị trí hắn đành phải cũng ngồi vào hàng sau sau khi lên xe Hạ Miêu muốn tìm điểm chuyện gì nói một chút, để tránh hai người trong xe xấu hổ. Nàng vụng trộm nhìn Hà Thụ, gặp hắn chỉ là quay đầu nhìn xem ngoài cửa sổ xe, lập tức lại hơi nhục trí. Gần nhất thật nhiều đồng học trong nhà bày rượu mở khánh học tiệc rượu, ngày kia cha mẹ ta tại khai thái lâu bày rượu. Hà Thụ ngươi cũng tới à? Hà Thụ suy nghĩ một chút, nghiêm túc hỏi một câu, vậy có muốn hay không theo lễ? Hạ Miêu phốc thử cười, vội vàng che miệng, không cần. Đến lúc đó chúng ta đồng học ăn bài mới bản, cùng bọn hắn đại nhân không quan hệ. Gặp Hà Thụ đang do dự, Hạ Miêu lôi kéo Hà Thụ cánh tay, đi thôi đi thôi, đợi đến khai giảng, đại gia liền đường ai nấy đi cũng không hoàn toàn là lớp chúng ta, lớp các ngươi đồng học cũng có đi, còn có sơ trung đồng học. thừa cơ hội này, chúng ta đồng học cũng tụ hợp một chút. thưa ta, hà thụ rút tay ra cánh tay, thình hai kiếm hồng. triệu kỳ thủy cũng muốn cho hà thụ làm cái học lên tiệc rượu, nhưng hà thụ cảm thấy quá phiền vãi. hắn không quá ưa thích đứng phó những cái kia chưa quen thuộc người, còn muốn mang theo hư dạng đủ cười. nhất là trước đó những cái kia lời ra tiếng vào còn không có đi qua, hà thụ không muốn cho triệu thúc gây phiền vãi. không bằng đại lý xe thúc thúc đám a di ăn chung bữa cơm chúc mừng một lần liền rất tốt. hạ miêu trong nhà mở học lên tiệc rượu ngày ấy, hà thụ kẹp lấy dở cơm đi. Khai thái lâu cửa ra vào đầu đời xe, Hà Thụ đi đến bột thang, Hạ Miêu liền từ bên trong đại sảnh chạy ra. "Hà Thụ, ngươi đã đến." Hạ Miêu hôm nay trang điểm rất xinh đẹp, màu trắng gạo chống lạnh váy liền áo mai cho đến đầu gối, lộ ra chân bóng tinh tế cánh tay cùng bắp chân. Tóc đâm một nửa, tán một nửa, đường một cái chân châu phấn con bướm cài tóc. Dạng này Hạ Miêu, xem ra giống như thành thục rất nhiều, phản phất một lần liền từ tiểu nữ hải biến thành đại cô nương. Hà Thụ nhìn có chút lăng, Hạ Miêu âm thầm cười, "Hà Thụ, ta như vậy mặc đẹp sao?" "Ân, xinh đẹp." Hôm nay Hạ Miêu còn hóa một chút xíu đậm trang. Như trước kia ở trường học trên lệnh quá lớn, thấy vậy Hà Thụ cảm giác nhịp tim đều thêm nhanh một chút. Đến, chúng ta đồng học đều đến, ta mang ngươi tới. Hạ Miêu một cái kéo lấy Hà Thụ tay, lôi kéo hắn đi đến đầu đi. Hà Thụ cúi đầu nhìn xem hai cái dắt tại cùng một chỗ tay, trái tim lại không tiền đổ nhảy tương mấy lần. Cái này nhất định là bởi vì quá nhiều người. Ân, trời quá nóng. Nàng vì sao kéo ta tay? Bị nàng chạm thử liền nhịp tim thật nhanh, ta muốn hay không hất ra. Không chờ Hà Thụ tìm ra tốt nhất giải đề phương án, hai người đã đến trong phòng liên hoại. Hạ Miêu cũng tự nhiên buông lỏng tay ra, Hà Thụ lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra bên trong an bài ba bản cũng là đồng học hơn phân nửa cũng là nữ sinh cũng là hạ miêu hảo bằng hữu lẹt lẹt mấy cái nam sinh đều biết chính là đại bộ phận không quen không nói qua thế nào lời nói chỉ có một người hắn quen Lý Lập Sâm chào hỏi Hà Thụ ngồi bên cạnh hắn cùng Lý Lập Sâm tại cùng một cái nhà chợ một năm ngay từ đầu quan hệ cũng không tốt về sau lại hoa quang oan uổng Hà Thụ trộm tiền lần kia không nghĩ tới Lý Lập Sâm sau đó vậy mà cùng hắn xin lỗi sau đó vẫn đối với hắn cực kỳ hữu hảo cứ việc đằng sau đổi ký túc xá Lý Lập Sâm cũng thường xuyên cùng Hà Thụ chào hỏi rất là thân mật bộ dáng Hà Thụ ngồi vào Lý Lập Sâm bên cạnh. Hạ Miêu gặp Hà Thụ có người buổi trước hết ra ngoài cùng cha mẹ tiếp đại thân thích đi. Hà Thụ, ngươi quang hiu, thật, ta tại trên TV nhìn thấy ngươi, ta theo bọn họ nói trước kia hai ta ở một cái ký túc xá, bọn họ đều không tin. Lý Lập Sâm vừa cười vừa nói, đã sớm biết ngươi khẳng định thi không kém, không nghĩ tới thành tỉnh chúng ta chẳng nguyên. Bên cạnh mặt khác hai cái nữ đồng học cũng cùng Hà Thụ chào hỏi, chúc mừng hắn. Ngươi báo cái nào đại học? Hà Thụ hỏi Lý Lập Sâm. Lý Lập Sâm nói hắn bị Tân môn đại học tuyển chọn, đó cũng là một chỗ chín đại học, rất không tệ cùng một bàn người đều đang trò chuyện bản thân sắp đi đại học, nhưng trong lời nói vẫn là hâm mộ nhất Hà Thụ. Hoa Thanh đại học, đó là bao nhiêu thí sinh cao nhất mục tiêu. Hà Thụ hiện ở đợt đến. đúng rồi Hà Thụ, ngươi còn nhớ rõ lại Hoa Quang A. Nghe nói hắn lần thi này đập, chuẩn bị đi ra du học đâu? Lại Hoa Quang. Hà Thụ đương nhiên nhớ kỹ. bây giờ suy nghĩ một chút sơ trung thời kỳ những cái kia tiểu đả tiểu nháo tựa như không ra gì. nhưng mà chỉ có trải qua bị bạo lực học đường hài tử mới rõ ràng đó là cái gì cảm thụ. Cao Nhị lại Hoa Quang liền chuyển trường, nghĩ không ra Lý Lập Sâm cùng hắn còn có chút liên hệ. Hắn để cho ta cho ngươi mang hộ câu nói, nói lúc trước là tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, hy vọng ngươi có thể đừng ghi hận hắn, về sau hy vọng có cơ hội có thể gặp mặt, giải thích với ngươi. Chương 56, phụ tử. Đối với Lại Hoa Quang, Hà Thụ chưa nói tới có nhiều oán hận, nhưng mà sẽ không tha thứ. Bởi vậy, Lý Lập Sâm lời nói, hắn không có trả lời. Lý Lập Sâm thấy thế, cực kỳ thức thời liền không nhắc lại Lại Hoa Quang sự tình. Tiễn hội bắt đầu về sau, một bàn bàn lạnh nóng đồ ăn được bưng lên đến, Hà Thụ vùi đầu ăn cơm. Trong lúc đó, Hạ Miêu cùng với ba ba nàng trả qua một chuyến, để cho bọn họ uống đồ uống. Bản thân bưng rượu cùng những học sinh này uống một chén, còn cùng Hà Thụ trò chuyện trong chốc lát, để cho Hà Thụ về sau tại Đại đô nhiều chiếu cố một chút Hạ Miêu. Chờ Hạ Ba Ba cùng Hạ Miêu sau khi đi, Lý Lập Sâm hướng Hà Thụ nháy mắt ra hiệu, hai người sự tình, ba nàng biết rồi. Hà Thụ dừng lại đũa, "Chuyện gì?" Một bên Hạ Miêu trong lớp nữ đồng học cũng cười, nhỏ giọng nói ra, "Thật âm mộ các ngươi à, có thể ở một cái thành thị bên trong lên đại học. Chính là, từ sơ trung đến đại học, về sau tốt nghiệp đại học còn có thể cùng một chỗ lời nói, đó không phải là người khác nói từ đồng phục đến áo cưới sao?" Nhiều lãng mạn nha. Hà Thụ, ngươi cần phải đối với chúng ta hạ miu tốt một chút, không thể lên đại học gặp cái khác muội tự liền thay lòng A. Hà Thụ ngây ngẩn, nghĩ thầm đây đều là cái gì A. Hắn liền là tới an tĩnh. Ban này bên trên, ngồi hơn phân nửa nữ sinh, Liễu ra Liễu Diễu ngươi một lời ta một câu, bắt đầu nói coi như bình thường, đến đằng sau quả là nhanh thành công khai xử lý tội lỗi hội. Các nàng cũng mặc kệ Hà Thụ có phải hay không chẳng nguyên, phản phất vừa lên đại học Hà Thụ liền sẽ thay lòng đổi dạng một dạng. Hà Thụ lắc đầu, hắn cùng hạ miu cũng không phải loại quan hệ đó, kéo qua xa. Hắn nhìn về phía cách đó không xa chính cùng một vị a nói chuyện hạ miu, duyên dáng yêu kiều nét mặt tươi cười như hoa, tựa hồ thật ngày càng xinh đẹp đâu. Hạ Miêu học lên tiệc rượu xong xuôi không lâu, Hà Thụ liền muốn rời khỏi đàn hạ, đi đại đô Hoa thành đại học đưa tin. Hà Thụ sinh nhật cũng không thể lưu lại nơi này qua. Triệu Kỳ Thủy cùng tiệm rửa xe những cái kia thúc thúc đám A Di cùng một chỗ, cho Hà Thụ sớm ăn mừng một lần. Ngày đó, Triệu Kỳ Thủy lại uống nhiều quá, một mực cùng Hà Thụ nói đến đại đô, nếu là gặp được chuyện gì, nhất định phải gọi điện thoại cho hắn. Mặc kệ lúc nào, hắn chỉ định lập tức đi ngay. Hà Thụ liên tục cứng ngới, cùng tiểu động ca bắt hắn cho nâng lên lầu, dỗ dành hắn ngủ rồi. Tiểu đồng chờ Hà thụ đóng cửa phòng, ngồi vào trên ghế salon thở dài. Sư phụ ta thật đem ngươi trở thành con trai. Hà thụ cũng ngồi vào trên ghế salon, nhìn xem Triệu Kỳ thủy cửa gian phòng. Tiểu đồng ca, về sau khuyên Triệu thúc bất hút thuốc một chút, ít uống rượu một chút. Hại, ta nói hắn cũng không nghe a. Hai người yên tĩnh một hồi, Tiểu đồng nói về tiệm, Hà thụ đưa hắn tới cửa. Thật không cần chúng ta đưa a. Ta còn không đi qua đại đô, để cho ta đi theo ngươi được thêm kiến thức a. Hà thụ cười nói, ta đi trước đem địa phương thân quen, về sau mang ngươi cùng Triệu thúc cùng đi chơi, làm người dẫn đường cho các ngươi. Vậy cứ thế quyết định a. Tiểu tử ngươi về sau cũng đừng quên chúng ta. Tiểu Đồng đi thôi." Hà Thụ đóng cửa thật kỹ, đứng trong phòng khách dò xét bốn phía. Nơi này, hắn cũng cả một đời sẽ không quên a. Ngày thứ hai, Triệu Kỳ Thủy trước bồi Hà Thụ đi một chuyến mộ viên, sau đó mang theo Hà Thụ đi mua mới vali, còn có một số vật dụng hàng ngày cùng ăn mặc theo mùa quần áo. Hà Thụ bây giờ trong tay có hơn 100 vạn, hắn đi đại đô đến trường, không muốn đem toàn bộ gia sản đều mang lên. Cho nên muốn đem sổ tiết kiệm cùng thẻ cái gì cho Triệu Kỳ Thủy, bản thân chỉ đem cái số lệ nộp học phí là được rồi. Hơn nữa nghe nói trường học học đồng hạng mục rất nhiều nhưng triệu kỳ thủy nghe xong liên tục từ chối cũng không phải nhờ ngươi mang tiền mặt đi học đều tồn tại trong thẻ mang theo ai biết ngươi có bao nhiêu tiền tiền đừng thả trong tay ta thúc biết ngươi tin tưởng ta nhưng mà người khác không tin hà thủ biết những lời đồn đại kia chuyện nhảm vẫn là đối với triệu kỳ thủy sinh ra ảnh hưởng triệu thúc ta không nói ngươi không nói ai cũng sẽ không biết vậy cũng không được triệu kỳ thủy lắc đầu nếu như ngươi là loại kia đem không được tiền lung tung hoa hải tử tiền này ta giúp ngươi quản muốn nhúng tay vào nhưng ngươi không phải sao ai biết ngày mai lại là dạng gì nói không chừng ngày nào ta ra chút ngoài ý muốn Về sau ngươi tiền này không có bằng chứng không chứng còn có thể lấy về. Hà thụ không nghĩ tới triệu kỳ thủy liền như vậy mà nói đều nói. Triệu thúc, ngài tại sao như vậy nói? Ha ha, không như vậy mê tín, ta chính là đánh cái so sánh. Tiền chính ngươi cất kỹ, thả ta cái này, ta nhưng có áp lực. Quên tôi quên đi, triệu kỳ thủy cũng không chịu giúp Hà thụ tồn lấy số tiền kia, Hà thụ chỉ có thể coi như thôi. Hắn xác thực mình có thể tồn tốt, làm như vậy cũng chỉ là muốn cho triệu thúc trong lòng thoải mái chút, không cần để ý người ngoài nói thế nào, để cho triệu thúc biết hắn Hà thụ tín nhiệm nhất người chính là hắn. Triệu kỳ thủy trong lòng cũng rõ ràng, thản xoa Hà thụ đầu. Đem hắn tóc vò thành ổ gà, nói hắn là tiểu tử nóc. Mua xong đồ vật, hai người lại đi tiệm vốn tóc cắt tóc, Hà Thụ cho tới bây giờ cũng là vô cùng đơn giản lộ cái chán tóc ngắn, dạng này lộ ra gọn gàng. Triệu Kỳ Thủy cũng cắt bỏ một cái cùng Hà Thụ một dạng cùng khoảng tiểu tóc, sau đó hai người lại đi tiệm chụp ảnh, đang hoàng chụp một tấm chụp ảnh chung. Triệu Kỳ Thủy ngồi, hai tay đặt ở trên đầu gối, Hà Thụ đứng ở hắn sau lưng bên cạnh, tay vịn thành ghế. Hai người cùng một chỗ hô quả cả, lộ ra một dạng nụ cười. Người đây con trai a? Tiểu tử nhi dáng dấp thật là đẹp trai, còn đi học đâu a? Ở quay tiếp Tân Giao tiền viết biên lai like thời điểm, tiệm chụp ảnh người hướng về phía triệu kỳ thủy hỏi một câu triệu kỳ thủy đang chuẩn bị móc khói tay dừng một chút hà thụ đi tới nói tiếp đúng ngay lập tức đi lên đại học coi như không tệ cái nào đại học a hòa thanh đại học ô oh, hô oh, con trai ngươi thi đậu hòa thanh a đại ca ngươi thật có phúc khí triệu kỳ thủy trong mắt chứa giọt nước mắt nhẹ gật đầu giao xong cầm tiền lấy ảnh chụp tờ đơn từ tiệm chụp ảnh đi tới hà thụ đưa tay kéo bên trên triệu kỳ thủy cánh tay ba về nhà đi triệu kỳ thủy cuống họng căng lên hơn nửa ngày mới ai lên tiếng quay đầu chỗ khác vụn trộn lèo con mắt về nhà Người với người duyên phận thực sự là rất kỳ diệu, Hà Thụ cho là hắn đời này đều không lánh hội được tình thương của cha, lại quen biết Triệu Kỳ Thủy. Triệu Kỳ Thủy cho rằng đời này tìm không thấy con trai, lại đột nhiên tới một tiểu tử gọi hắn ba. Mặc dù bọn hắn không phải sao thân phụ tử, thế nhưng lại có quan hệ gì đâu? Bọn họ muốn bù đắp chỉ là trong lòng thiếu thốn cái kia một phần tình cảm. Thật ra tại Hà Thụ 18 tuổi sinh nhật ngày ấy, Triệu Kỳ Thủy liền muốn nhận Hà Thụ làm cạn con trai, chỉ là hắn sợ Hà Thụ không nguyện ý, liền cũng không nói ra miệng. Mà Hà Thụ tại Triệu Kỳ Thủy thịnh trang đi trường học thay hắn mở hợp phụ huynh. Nghe được người khác chế rêu hắn lúc, trong lòng thì có muốn nói cho tất cả mọi người đó là cha của hắn xúc động. Nhất là ở trước kỳ thi tốt nghiệp trung học bị bắt cóc về sau, hắn từ lưu Aji trong miệng biết Triệu Thúc vì cho hắn kiếm tiền, về nhà cầm phòng bản cùng bằng buôn bán đi tìm bằng hữu thế chấp vay tiền. Hà Thụ biết, liền xem như thân phụ tử cũng không gì hơn cái này. Triệu Kỳ thủy là Hà Thụ trong đời quý nhân, hắn cùng Lý Mai lão sư một dạng, cho đi Hà Thụ ấm áp cùng đối mặt tương lai rút khí. Cho nên, một tiếng ngày 3, Hà Thụ gọi rất nhẹ nhàng, cực kỳ thành khẩn. Mặc kệ tương lai, Triệu Thúc có thể hay không tìm tới bạn thân thân nhi tử Hà Thụ đều sẽ coi hắn là làm ba ba một dạng đi hiệu thuận. Chương năm mươi bảy, xe lửa, mặt trời mọc. Trong nháy mắt đến muốn báo danh thời gian, Hà Thụ sớm một ngày đi. Triệu Kỳ thủy cùng Tiểu Đồng đem Hà Thụ đưa đến nhà ga. Từ Đan Hà đến Đại đô, ngồi xe lửa muốn 15 giờ. Đan Hà có sân bay, có thể Hà Thụ khăng khăng muốn ngồi xe lửa. Hắn cho tới bây giờ không đi ra khỏi nhà, lần này đường đi với hắn mà nói cũng là mới lạ, bởi vậy không nghĩ cứ như vậy vội vàng mà qua. Triệu Kỳ Thụ tựa như một cái lão phụ thần, không ngừng căn dặn Hà Thụ đến hoàn cảnh mới phải chú ý an toàn, phải kết bạn cẩn thận. Coi như Hà Thụ lại hiểu chuyện. Trong mắt hắn Hà Thụ ý nguyên chỉ là một đứa bé. Tiểu Đồng Ca biết Triệu Thúc nhận Hà Thụ làm cặn con trai, trước khi Ly bị lúc, cùng Hà Thụ ôm một cái. Hảo Hảo đọc sách ca, trong nhà bên này không cần mong nhớ. Hà Thụ gật gật đầu, kéo lê gánh nặng vali lớn bước lên hành trình mới. 15 giờ đường xe, từ buổi tối 6 giờ rưỡi đến sáng ngày thứ 2 830, sau đó lại đi trường học vừa vặn tới kịp. Triệu Kỳ thủy khăng khăng cho Hà Thụ mua giường nằm, để cho hắn có thể hảo hảo đi ngủ. Hà Thụ tìm tới vị trí của mình, cất kỹ hành lý về sau, xe lửa liền bắt đầu. Tại hắn ngồi đối diện một đôi mẹ con, con gái nhìn thân cao đại khái 14-15 tuổi rất gầy, mang theo một cái thật dày khẩu trang, còn có mũ. Mụ mụ xem ra cực kỳ tiểu tụy bộ dáng, mặc cực kỳ đơn giản, đang từ trong túi sách chậm rãi tới phía ngoài móc lấy chén nước cùng đồ ăn, đặt ở trên bàn nhỏ. Gặp Hà Thụ nhìn qua, còn xuất ra một cái quả táo hướng phía trước đưa đường, "Ăn sao?" "Không cần, cảm ơn a dì." Nữ hài mụ mụ không miễn cưỡng, dịu dàng cười cười, đem quả táo đặt ở bên giường trên bàn nhỏ. Bên ngoài rất nhanh liền đen, không có gì cảnh sắc có thể nhìn, Hà Thụ lên xe trước đã cùng cha nuôi cùng đồng ca cùng một chỗ ăn xong cơm tối, lúc này cũng không có chuyện gì có thể làm. Mắt nhìn thời gian, Từ trong ba lô tùy tiện rút ra một bản ghen vị kỷ ngồi trở lại giường chiếu ngượn đèn ngủ là xem. Lúc này, Hà Thụ điện thoại chấn động lên, hắn móc ra xem xét, là Hạ Miêu gọi điện thoại tới. "Uy." Hà Thụ sợ ảnh hưởng người khác nghỉ ngơi, xuống giường đi dậy, đi tới lối đi nhỏ mới tiếp. "Hà Thụ, ngươi lên xe sao?" "Ừ, tại trên xe lửa." "Thật ngồi xe lửa à, ta trang một lần muốn mười mấy tiếng đâu. Không có việc gì, mua giường nằm có thể đi ngủ." "A, cái kia còn tốt." Hạ Miêu cắn môi, luôn cảm giác nói chuyện với Hà Thụ nói một nửa liền sẽ thẻ rơi, cũng không biết là Hà Thụ vấn đề vẫn là nàng vấn đề. Ngươi còn có việc sao?" Hà Thụ chờ trong chốc lát mở miệng hỏi. "Cũng không có việc gì rồi." Hạ Miêu không tự giác thở dài một hơi, nàng chính là nghĩ đơn thuần cùng Hà Thụ tâm sự mà thôi, thế nhưng mà. Hà Thụ nghe được Hạ Miêu thở dài âm thanh, hỏi một tiếng, "Làm sao vậy? Vì sao thở dài?" "A, không có gì, cái kia, ngươi đến trường học cho ta chụp hình có được hay không? Ta muốn thấy nhìn Hoa Thanh đại học là dạng gì." "Tốt." Hà Thụ rất sung sướng đồng ý rồi. Hạ Miêu tâm trạng lại vui vẻ trở lại, "Loại kia ngươi đến cho ta gửi tin tức, được rồi, ngươi đi nghỉ ngơi đi." Cúp điện thoại, Hạ Miêu hướng về phía điện thoại ngây ngốc rời, sau đó tìm một tấm thuận bừm xôi gió hình ảnh cho Hà Thụ phát tới. Nàng cũng biết Hà Thụ khẳng định không trở về, vẫn là cầm điện thoại di động đợi vài phút, tốt ta, quả nhiên không trở về hình ảnh tin tức. Cùng Hà Thụ loại người này liền phải mục tiêu rõ ràng có chuyện nói chuyện, nói chuyện phiếm cái gì, cơ bản không có. Hạ Miêu không biết là, nàng mỗi lần phát hình ảnh Hà Thụ đều có nghiêm túc nhìn, chỉ là không biết trở về cái gì. Trở lại bản thân giường nằm nơi đó, đối diện tiểu cô nương chính đưa đầu đi xem Hà Thụ trên giường sách, gặp Hà Thụ trở lại rồi lại nhanh chóng ngồi xuống. Hà Thụ thấy thế, đem sách đưa cho nàng, có thể mượn ngươi nhìn một hồi. Tiểu cô nương lộ tại khẩu trang bên ngoài con mắt con quang, nhưng không có lập tức tiếp, mà là nhìn về phía nàng mụ mụ. Cảm ơn. Tiểu cô nương mụ mụ nói cảm ơn, đưa tay tiếp nhận sách. Thật không có ý tứ, đi quá mau, quên cho nàng mang quyển sách giải buồn. Nàng bình thường liền thích đọc sách, không quan hệ, ta mang mấy quyển. Hà thụ đem hắn mang sách đều lấy ra, phóng tươi trên bàn nhỏ, muốn nhìn quyển nào đều có thể. Cảm ơn ca ca. Tiểu cô nương xem ra thật vui vẻ, ngồi ngay ngắn đi xem còn có cái gì sách. Hà thụ mang sách khác cũng là chút cơ sở khoa học và tiếng anh loại. Tiểu cô nương cuối cùng vẫn là tuyển hà thụ trước đó nhìn quyển sách kia, bất quá nhìn một hồi tựa hồ là không sao cả xem hiểu. Qua 830, nàng mụ mụ xuất ra thuốc đến cho nàng ăn, sau đó để cho nàng đi ngủ. Nàng liền ngoan ngoãn đem sách trả cho hà thụ, lại nói tiếng cảm ơn đợi đến nàng nằm xuống mới đem mũ hai xuống. Vậy mà không có tóc. Thật ra, ngay từ đầu hà thụ liền biết tiểu cô nương này hẳn là đủ bệnh, bằng không ai trời nóng như vậy còn đeo khẩu trang đâu. Đợi nàng nằm ngủ, nàng mụ mụ liền ngồi một bên, tĩnh tĩnh nhìn xem nàng đi ngủ. A ngài không có mua phiếu giường nằm sao? dạng này chẳng cảnh để cho Hà Thụ nhớ tới bản thân mụ mụ phát bệnh đoạn cuộc sống kia mua ở phía trên A Di chỉ chỉ Hà Thụ giường trên cái kia hai ta đổi một cái đi như vậy sao được dưới giường so với phía trên muốn quý một chút hơn nữa còn là phía trên nhất tầng một trên dưới cực kỳ không tiện không có việc gì ta một giấc đến hướng đông ở phía trên yên tĩnh Hà Thụ đem đồ mình cất kỹ bỏ một bên thang nhỏ đi lên nữ hài mụ mụ không đi lên cũng là bởi vì con gái phát bệnh sợ chiếu cô không đến trước đó cũng không tiện cho nên không nghĩ thông cửa thương lượng đổi vị trí sự tình vậy ta đem trên lệnh giá tiếp tế ngươi, không thể để cho ngươi ăn thịt thối. không có việc gì a di đều không căng mấy. hà thụ nói một tiếng, liền đóng tầng cao nhất ngọn đèn nhỏ. thấy thế, nữ hài mụ mụ rất là cảm kích, nói liên tục mấy tiếng cảm ơn, mới đến hà thụ nguyên lai dưới giường nghỉ ngơi. buổi tối nhanh 11 giờ thời điểm, xe lửa đầu ở một cái lớn đứng mấy phút, lại đi tới một chút hành khách, hà thụ vị trí này một đoạn buồng xe cũng lên không ít người. giường giữa đến rồi một cái trung niên nam nhân, là cái thuốc lá, bởi vì hắn thoáng qua một cái đến, trên người liền mang theo một cố dậy đặc khói mùi thối. tiểu nữ hài bên kia giường trên cũng tới cái nùng trang diễm mạt nữ nhân, trên người hai người này mùi vị đều rất hoang người. Cũng may thời gian cũng muộn lắm rồi, lúc đến thời gian để hành lý cái gì làm ra điểm tiếng vang, sau đó đều rất nhanh đến bản thân giường ngủ nghỉ ngơi. Hà Thụ trợn tròn mắt, lần thứ nhất ngồi xe lửa hắn có chút ngủ không được. Lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, cao tam lớp nhóm vẫn còn, có người ở nói chuyện thiếng, còn có người nhắc tới hắn cùng Hạ Miêu. 5 giờ sáng nữa, Hà Thụ liền dậy, hắn hướng phía dưới nhìn thoáng qua, tiểu cô nương mũ mũ cũng đi lên, ngồi ở bên giường. Hà Thụ thu thập đồ mình, đều nhét vào ba lô. Sau đó theo một bên bỏ xuống đi đi một chuyến toilet, rửa mặt, sau khi trở về Hà Thụ vẫn ngồi ở giường nằm bên ngoài lối đi nhỏ bên cạnh cạnh bàn nhỏ. Mặt trời lúc này vừa mới lên tới không lâu, rất lớn rất tròn cùng với một mảnh hồng hồng ánh bình minh. Hà Thụ cực kỳ may mắn tại xe lửa đi ngang qua một mảnh bình nguyên lúc thấy được dạng này cảnh đẹp. Mặt trời mọc thật đẹp a. Nữ hài mụ mụ chẳng biết lúc nào cũng đi đến bên này, đáng tiếc cái kia cảnh sắc mỹ lệ rất nhanh liền từ cửa sổ biến mất. Nàng trong âm thanh lộ ra một tia tiếc nuối, quay đầu nhìn xem còn đang ngủ lấy hai tử, tiếc nuối nàng không thể nhìn thấy dạng này cảnh sắc mỗi ngày đều sẽ có mới mặt trời mọc, về sau sẽ còn nhìn thấy. Hà Thu nhẹ giọng nói một câu, có mặt trời mọc thì có hy vọng a.